chương một minh tinh đại đ à o vong chương không một minh tinh đại đ à o vong cầu cất giữ các vị người xem buổi sáng tốt lành hoan n g h ê n đi tới t ử châu đen độc nhất vô nhị quan danh chuyển ra minh tinh đại đ à o vong hiện trường ta là người chủ trì lý duy chín vị tuyển thủ tại sẽ tại m ộ ư ơ i giờ cũng chính là sau một tiếng khai triển đ à o vong hành trình giờ phút này bọn hắn đã tại kim lăng cái nào đó trong khu cư xá tập hợp còn có một giờ quy hoạch thời gian về sau sẽ có một ư ơ i hai tên đ u ổ i bắt đội viên tại về hưu thám trưởng chỉ huy hạ tiến hành bắt ninh chu lúc này tim đập rộn lên tên như ý nghĩa một bên tránh một bên bắt đảo vong vừa mới trung chín người trước mắt xem ra đội trưởng khẳng định là hoàng lôi tội của hắn lớn nhất tư lịch sâu nhất bình thường tại tống nghệ bên trong cũng là túc trí đam mưu mà khắc năm vị minh tinh theo thứ tự là chủ tấn bạch kính đỉnh hầu minh hạo dương mật t r ư ơ n g tĩnh di hai vị khác thì là cùng n i n h chu người xem đại biểu ô lờ tiểu t ỷ tỷ lâm đan dung cùng tính mắt tiểu ca vương gia hiên n i n h chu hai mươi lăm tuổi thân cao một m bảy mươi lăm trước đó tại một nhà nhãn hiệu đồ ăn vật làm nghiệp vụ nửa năm trước hắn một lần tình cờ nhìn thấy trên mạng báo danh tin tức tùy ý điền về sau một mực không có đoạn ở dưới vào tháng trước n i n h chu thành dân thất nghiệp chủ yếu là đến chuyện gì nhiều lãnh đạo hắn còn trẻ không nhận phần này khí dưới cơn nóng giận viết thư từ chức đang nhức đầu một tháng hơn ba phòng vay làm sao lúc tiết mục tổ đến thông chi hắn trúng tuyển lần này tiết mục người khác không biết như thế nào mình ký hợp đồng tiến lên bốn ngày một ngày ba ngàn ngày thứ năm sau một ngày một vạn đơn giản đ ế nói n ninh chu nếu có thể tại tiết mục bên trong sống sót hai tháng phòng của hắn vay liền có thể giải quyết còn t h ư a cái khác hai vị làm nhân t u y ệ tay t cũng là trên mạng rút ra mà đến may mắn về phần truy kích phương diện mười hai người biết rất ít chỉ biết phe mình đ ả o vong thời gian có năm tiếng đồng hồ về sau đối phương liền sẽ triển khai đuổi bắt bị hoàn toàn k h ô n g chế chính là bắt thành công các vị hoàng lôi nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ chúng ta chỉ còn lại một giờ cho nên ta trước tiên nói một chút cái nhìn của mình Tiếp tay trái p lấy gõ gõ h o người t h Tiết mục tổ nhiệm vụ thứ nhất, đoàn đội một nhiệm đội mục vụ đoàn nửa n g ư đến Mado, ban thưởng vạn nguyên. Mado, Ta t ư r ớ có đ vừa đi vừa về qua đi đại nhiều lái rất lần, xe khuynh á i giờ tả h ữ xe lửa g i hướng hoàn thành nhiệm vụ này các ngươi cảm thấy thế nào chu tấn biểu thị đồng ý chúng ta tài chính khởi động chỉ có một vạn mỗi người chừng một ngàn khối tiền nếu như hoàn thành cái này nhiệm vụ có thể có hai vạn nguyên ban thưởng đối với đằng sau trốn bận bịu sẽ có trợ giúp rất lớn khi ngồi xe lửa đi hai giờ chúng ta còn có thể có, có dư thời gian đến chạy trốn hầu minh hạo nói tiếp c h u y ệ người cũ kể t ẩn ẩn càng càng càng càng ố là ninh chu đúng không hoàng lôi nhìn bên cạnh người trẻ tuổi mặc dù bề ngoài không có gì đặc điểm bất quá danh tự rất tốt nhớ vừa rồi nói chuyện đều là người một nhà đến cho làm mọi người chút cơ hội nha hoàng lao sư tốt người có ý kiến gì a ninh chu gật đầu có một chút ý nghĩ nói xong đứng người lên đi tới bảng đen chỗ hỏa mấy cái lớn nhỏ khác biệt vọng điều này đại biểu chúng ta chín vị người đào v o n g nơi này là ma đô trước mắt có thể xác định tin tức người truy kích hẳn là không biết mục đích của chúng ta nếu không phải tiết mục tổ cho nhiệm vụ thậm chí còn đến thảo luận muốn đi đâu bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất khẳng định là giám sát chúng ta chín người nếu là cùng một chỗ chạy theo nhà ga xuất phát mục tiêu quá lớn đều không cần giám sát từ người qua đường miệng bên trong đều có thể thăm dò được bước kế tiếp hướng đi tìm tới lại có thể thế nào chúng ta vậy sẽ đã đến ma đô hầu minh hạo lơ lẽm ninh chu cười cười kỳ thật đào võng vương thế yếu rất lớn bởi vì ngươi không thể khống chế quần chúng ý nghĩ có lẽ có người sẽ vì người đánh nhiệm trợ có lẽ càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chúng ta duy nhất ưu thế chính là cái này năm tiếng ẩn nút thời gian nếu như đoàn người sớm bị phát hiện b ư ớ c kế tiếp hướng đi điểm này thời gian ưu thế không còn sót lại chút gì đoán chừng đêm nay chúng ta ngay cả nhất cái tốt cảm giác đều ngủ không được tiểu từ này có thể a phân tích có đạo lý đáng tiếc là cái người qua đường mặt g ặ m không dậy biết hay không a giải phổ thông trong lúc chạy trốn mới có ưu thế không ai sẽ để ý hắn hoàng lôi gật gật đầu chẳng lẽ từ bỏ ban thường a đương nhiên không ninh chu nhìn xem hắn ta cảm thấy đầu tiên là chia thành tốt nhỏ chín người phân tán xuất phát chu tấn lao sư ngươi cho là chúng ta người đảo vong đội trưởng sẽ là ai hoàng lôi lão sư chứ sao đúng ninh chu vỗ tay phát ra tiếng không chỉ có là ngươi tin tưởng các vị đang ngồi cùng truy kích phương cũng nghĩ như vậy cho nên hắn động tính mấu chốt nhất ta ý nghĩ là hoàng lôi lão sư tuyệt đối không thể cưỡi xe lửa nếu không rất dễ dàng bị suy đoán đại bộ đội mục đích về phần làm sao đi tới bảo đảm nhất khẳng định là đi nhờ xe vừa tham gia tiết mục đoàn người đều có chút mơ mơ hồ hồ ninh chu nói có cái mùi có mắt lại đặc biệt có lý ninh chu tại phân tích lúc trong đầu cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển tiếp xuống ta đề nghị trừ hoàng lao sư bên ngoài cái khác đều đi xe lửa đứng ý gì hầu minh hạo lại nghe không hiểu vừa rồi ngươi không phải nói đi chỗ ấy dễ dàng bị cha a n i n h chu nhìn đồng hồ khoảng cách xuất phát còn có ba mươi lăm phút ta trước đó nghề nghiệp là nghiệp vụ viên trong một năm có ba trăm n g à y tại bên ngoài đi công tác nhiều năm như thế kỳ thật đâu các ngươi đều quên một sự kiện k i a xe lửa không phải chỉ có nhất cái mục đích điện bạch k í n h đỉnh nhãn tỉnh sáng lên ý của ngươi là dưới nửa đường xe không sai cơ hồ mỗi cái nhà ga bên ngoài cũng có xe chúng ta trước mắt trong tay người cũng có hơn một n g h n khối tiền nửa đường sau khi xuống xe lại ngồi xe đi hướng mado dù là phía sau truy kích đội ngũ tìm tới manh mối phân tích tìm kiếm cũng cần thời gian không ngắn kể từ đó chúng ta liền có thể an bài tốt b ư ớ c kế tiếp kế hoạch hoàng lao sư tại đội chúng ta n g ũ bên trong thuộc về đội trưởng hắn đi hướng rất dễ dàng để người truy kích đánh giá ra toàn bộ đội ngũ chỗ cho nên hắn nhất định phải ẩn giấu tốt chính mình thế nhưng là b ạ c h tính đ ì n h giống như là nghĩ đến cái gì chúng ta lên xe lửa mặc dù tại khác biệt dưới vị trí xe nhưng đại phương hướng là mado vẫn là xe bại lộ đi bại lộ là khẳng định ninh chu đối với hắn đặt câu hỏi không có chút nào ngoài ý muốn trước đó nói chúng ta t h ế y ế u quá lớn có thể làm chỉ là tranh thủ càng nhiều đảo vong thời gian muốn hoàn toàn biến mất không có khả năng minh bạch ninh chu ngươi hiểu thật nhiều ải. y ê n tâm ta không phải hành tẩu năm trăm vạn chỉ là bình thường rất thích xem nước ngoài đảo vong tiết mục hơi hiểu một chút còn nữa các vị đại đại hôm nay bên trên vòng thứ nhất đề cử cần truy đọc mọi người có thể nuôi bất quá phiền phức trước soát đến trường mới nhất cảm tạ cảm tạ cảm tạ đ ạ tạ t phía sau danh tự đều đổi nếu như phát hiện không đúng có thể giúp lấy làm tiêu ký Chương 2, thoát đi thành kim lăng chương hai thoát đi thành kim lăng chúc mừng tốt chủ hệ thống khóa lại thành công thể lực tám mươi ba điểm trí lực một trăm mười tám chạy trốn kỹ năng sơ cấp thành thị hiểu rõ người qua đường khuôn mặt thu hoạch được gói quá lớn trí lực mười thể lực mười cấp S p h ả n truy tung năng lực ngay tại một giờ tính thời gian lúc bắt đầu linh chu thu hoạch được hệ thống thể lực tạm thời không có cảm giác gì nhưng thêm mười điểm trí lực không hiểu liền bắt đầu phân tích một trăm hai mươi tám liền có thể nói ra nhiều như vậy đồ vật nếu là một mực t r ư n g đi lên tốt chờ mong không có gì hoàng lão sư Còn、có ò n c m ộ thể ạ n a tiểu ệ m vụ hoạ tử hoàng lôi vô tay nơi này còn có cái tuyển hạng nếu như hoàn thành sẽ cho chúng ta bốn bộ tạm thời không cách nào truy tung điện thoại kỳ thật tiết mục tổ cũng không có tịch thu người đào vong điện thoại thẻ tín dụng các loại vật phẩm dù là không hiểu phải chú ý cái gì tranh ạ i t u hiểu truy tung y đây ề n hình điện ảnh bên trong cũng có thể hiểu rõ đến không dụng nhân dàng hiện, cũng chế phẩm thể thể phẩm, phát vì tác có cá vật rất bị rõ sử s dễ là o m u ố t u hoạch nhiệm vụ tài chính chủ Có chính Cái nhân thoại, nhiệm、vụ? Tranh nguyên điện ân. giúp gì yếu. đây bộ đại tài là vụ? sau khi bắt đầu nhất định phải có một vị đội viên tại kim lăng ngốc đủ ba giờ trước hai năm giờ có thể tùy ý hoạt động cuối cùng nửa giờ nhất định phải tại tân mai c h ẩ u sau đó lại mở ra đào vong tê đám người rơi vào trơ mặc quả nhiên ban thưởng không tốt cầm a hết t h ả liền năm tiếng đồng hồ trốn bận điệu thời gian những người truy kích liền sẽ xuất phát nơi này không chỉ có trì hoãn m ộ ư ơ i ba giờ còn phải xuất hiện tại tân mai khẩu kia là cái gì kim lang khu vực phồn hoa nhất một trong thiên nhãn mật mắt tương đương với hoàn toàn bại lộ tại đối thủ trong mắt thế nhưng là nếu như dựa theo mấy người kế hoạch đến ma đô thời gian khẳng định không giống nhau tuy nói có thể tìm một chỗ tụ hợp lại gia tăng tính nguy hiểm nếu có điện thoại kia liền thuận tiện nhiều đây không phải cầm một người đội di động a bạch kính đình chân tướng tại đoàn người trong nhận thức biết năm tiếng đồng hồ đều không nhất định đủ chính là hy sinh một vị đội viên đổi lấy ban thưởng mấy người ngươi nhìn ta t h xem một chút hắn tiết mục mới bắt đầu cho dù là làm người cũng không nghĩ ngày đầu tiên liền bị bắt lấy Húng đổi lại à trước i n Nếu h không chúng ta t là... đó ninh chu khẳng định không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn dù sao hắn nhưng là đến kiếm tiền bất quá hệ thống tuyên bố nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ an toàn rời đi kim lăng nhiệm vụ ban t h ư ở n g ngẫu nhiên thu hoạch một hạng chạy trốn kỹ năng chỉ là thoát đi thành kim lăng thời gian khẳng định là đủ cầu phú quý trong nguy hiểm nha mà lại chân chính cho hắn thoát đi không chỉ hai giờ dù sao người truy kích không có khả năng lập tức hóa chặt vị trí của mình muốn lâu dài nhất định phải có kỹ năng bản thân các minh tinh đều cảm động trước đó ninh chu biểu hiện ra năng lực phân tích để bọn hắn có một tia lòng tin thế nhưng là không sao ta đối thành kim lăng quen thuộc chạy ra tỷ lệ vẫn là rất lớn sau khi hoàn thành ta lấy thêm điện thoại liên hệ các ngươi ninh chu dừng một chút vạn nhất ta nói là vạn nhất bị bắt lấy bọn hắn bắt ta điện thoại liên hệ các ngươi câu cá vẫn là đến thiết t r í cái ám hiệu ta đề nghị là ngu xuẩn một chút đánh một phương nhận sau cái gì cũng không nói bị gọi phương tốt tốt tốt ba tiếng sau đó đáp lại ăn nho không nôn nho ra chỉ cần không đúng lập tức cúp điện thoại chu tấn nghe xong nâng lên mình tay ta đều đang phát run cảm giác tốt kích thích ta cũng vậy đặc biệt kích động bạch k í n h đình nhìn ninh chu mặc dù tham gia không ít tố nghệ bất quá đào vong còn là lần đầu tiên ngươi còn có cái gì đề nghị à ninh chu gật gật đầu ta cũng không biết nói rất đúng không đúng đang truy kích trước đó bọn hắn khẳng định sẽ nghiên cứu chúng ta tư liệu Tỷ như vậy ò n ta không liên hệ bọn hắn tiểu tỷ tỷ rất chân thành cũng là không cần ninh chu cười cười đừng quên chúng ta có năm tiếng chạy trốn thời gian đến lợi dụng được đoạn này khe hở ta ý nghĩ các vị chờ một chút người xem không vui lòng linh chu cái này tê thế mà lôi kéo lâm dung tiến vào sát vách phòng nhỏ trọn vẹn năm phút mới ra ngoài thậm chí tiểu t ỷ t ỷ mặt còn đỏ bừng bí mật gì không để chúng ta nghe à? bạch kính đình hỏi ra người xem tiếng lòng đến lúc đó các ngươi không đúng khả năng không biết linh chu từ chối cho ý kiến ta cảm thấy chạy trốn trọng yếu nhất chính là bậy ngay ngắn tầm tính chúng ta trước mắt đối với người truy kích mà nói là đào phạm nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì phạm tội g i chép người bình thường căn bản sẽ không đi để ý bên người chính là ai đương nhiên nếu như bị nhận ra ngoại trừ cho nên xuất phát trước nhất định phải hơi hóa cái trang làm sao phổ thông làm sao tới không cần quá khoa trường muốn gần sát hiện thực điểm này giao cho ta lâm dung n h ấ t tay ta chính là chuyên nghiệp hóa trang sư mà lại nàng chỉ vào bên cạnh gian phòng ta nhìn thấy bên kia có không ít quần áo cùng giả d â u rĩa cái gì ta ai nhiều người như vậy tới kịp ba tới kịp chỉ là trang phục không phải hiến hội trang điểm chủ yếu là bên ngoài làm thành chủ ngươi động đậy trước đi nhớ kỹ không muốn khoa trường hiện tại là mùa hè mũ cùng k í n h mát không có vấn đề khẩu trang có thể không mang tận lực không mang đến có cái tín h i ệ m các ngươi chính là người bình thường nói đến đây điểm hầu minh hạo ngược lại là rất có tự tin ta khẳng định không có vấn đề hắn dán lên cái dâu rịa cả người hoàn toàn thay đổi cái dạng nói tóm lại chỉ cần không bị quần chúng phát hiện chúng ta chạy trốn tỷ lệ rất lớn coi như đối mặt truy kích đội tận lực hướng nhiều người địa phương chạy t ỷ như thị trường chạm xe lửa v v cái khác trong lúc nhất thời ta cũng nghĩ không ra đi một bước nhìn một bước hoàng lôi vô vô bở vai của hắn đã rất không tệ đến chúng ta thêm cái dầu tranh thủ tối nay có thể toàn viện tại ma đô tập hợp đang chạy trốn người ngay tại khẩn cấp thương thảo thời điểm ống kính nhất chuyển trong phim ảnh thường xuyên trông thấy chàng cảnh xuất hiện mang theo thai nghe đối mặt máy tính nhân viên công tác to lớn màn hình dáng người đảo vong ảnh trụn pha lê tưởng cùng những người truy kịch trường ba bên nào là người tốt t r ư ơ n g ba bên nào là người tốt ngoa tạo thế mà là hà lao sư hắn cùng hoàng lao sư vợ chồng bất hòa rồi sao còn có ngụy thành a hắn tại đại thám tử bên trong biểu hiện rất không tệ c h â n vĩ đình đại khái là thể lực đảm đ ư ơ n g đi nhiệt ba cũng tới đội hình thật mạnh ô n g kính từng cái đảo qua mười hai vị minh tinh ngồi trái phải mặt lộ vẻ n ư n g sắc cuối cùng thì là dừng lại tại một cái lao đầu trên mặt có chú ý hình sự trinh sát phương diện tin tức người xem đã đang cảm thán Lý Đồng, từ cho ả n hơn phá hắn nhất chiến thành danh, h năm, lên án trọng án, Nam đến Bắc, tốn mười mấy mà được đại để Bắc, qua a là từ tới h hơn ờ i gian đi cái ngàn năm, vạn đến năm cây số, bắt t r ư c bào So phạm. sánh n g ư ờ khác hồi hộ, h lao đầu ầ t nay sắc Cho nhẹ nhõm. n tới nay, hắn đối mặt chính là chân chính phần tử phạm tội khi tiết mục tổ phát tới m ấ y lúc lý đồng rất lo lắng dù sao hoa nhiều như vậy tiền thời gian dài như vậy đến chuẩn bị cái này nếu là trong một tuần toàn bộ bị bắt nên làm sao đây ngươi nếu là người một nhà chơi bùa không có nhân sĩ chuyên nghiệp kia vẫn không có gì quan trọng ta đến có chút quá không công bằng bất quá tiết mục tổ đã kiên trì mời hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt rất thoải mái đáp ứng chính như l i n h chu sở l i ệ u mấy người trước mặt trên mặt bàn đặt vào một đống giấy a 4 chính là chín vị người đào vong tư liệu từ tuổi tác thể trọng tốt nghiệp viện trường học mai cho đến nhân m ạ c h t r ờ không rõ chi tiết đương nhiên bọn hắn muốn những vật này cũng phải trả giá đắt những người chạy trốn không rõ ràng nguyên bản đào vong thời gian chỉ có ba giờ chính là bởi vì lý đồng thu hoạch những tài liệu này cho thêm hai giờ lao đầu minh bạch tiết mục tổ lực lượng ở đâu nếu là tất cả thiết bị tất cả hệ thống đều có thể tùy ý điều phối có lẽ dùng không được hai mươi bốn giờ tất cả đều cho bắt trở về gia tăng độ khó chẳng những không có để hắn cảm thấy nhục trí ngược lại sinh ra hứng thú lý lao sư hà lao sư tự nhiên biết bên cạnh đại lao là ai đợi chút nữa chúng ta muốn làm chút gì thốt ra lời này mấy người khác cũng bay đầu đi rất đơn giản lão đầu điểm một cái m ặ t bản nghiên cứu tư liệu người đều sẽ c o quen thuộc nghiên cứu tốt tư liệu tự nhiên có thể làm rõ ràng một chút thói quen của bọn hắn t ỷ như bình thường xuất hành phương tiện giao thông thích ăn tiệm cơm ở hoàn cảnh v v mà lại làm bị người truy kích tâm tính bên trên sẽ cho rằng bão đòn đi tương đối có cảm giác an toàn thậm chí tại phía sau chúng ta có tận diện cơ hội bất quá phụ trách truy kích các n g ư ờ i có mấy cái điểm phải chú ý một tận lực điện thấp bởi vì là minh tinh rất dễ dàng dẫn phát chú ý nếu như bị vây xem đánh cỏ động r á n bắt độ khó sẽ tăng lên không ít cho nên nhất định phải trang điểm không cần thiết lúc đều giấu ở trong xe người đào vong bên trong có ba vị là người truy kích đội lại toàn viên minh tinh lao đầu vẫn là có, có chút tài năng nhất châm kiến huyết điểm ra thế yếu hai phối hợp ta chỗ này chỉ huy tùy thời câu thông tốt hiện trường tình trạng ba làm tốt thức đêm đường dài chuẩn bị cho đến trước mắt chúng ta cũng không biết người đào vong ở đâu sau năm tiếng cho xuất sinh điểm muốn điều tra sẽ phi thường khó khăn các ngươi cũng sẽ phi thường vất vả bốn kinh nghiệm là quý giá cho tới bây giờ đến diễn truyền bá sảnh đến tìm hiểu tình huống chỉ có hai giờ không đến lý đồng rất nhanh liền làm tốt dự án khi thời gian đi tới m ộ ư ơ i giờ một thanh â m vang lên các vị người xem minh tinh đại đảo vong chính thức bắt đầu đến cùng chín vị tuyển thủ đối mặt truy kích đội là có thể chạy thoát hay là bị truy nã để chúng ta dựa mắt mà đ ợ i bắt đầu lạc bắt đầu rồi và vì cái gì ta cũng khẩn trương vừa tới xin hỏi bên nào là người tốt đương nhiên là người truy kích lạc không nhìn lý đồng tại kia Cùng một khi bước ra cửa phòng một sát na l i n h chu chỉ cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào tuyến thượng thận tiêu thăng chúng ta phân tán dựa theo kế hoạch lúc trước hoàng lôi sau khi nói xong tám người khác cũng không trả lời khẽ gật đầu về sau đi từ tán ninh chu nơi này cùng lâm dung hoàng lôi một đội trong lòng là sốt ruột bất quá y nguyên c h ầ m rãi đi theo trong khu cư xá cư dân đi ra đại môn mặc dù rõ ràng lúc này cũng không có người truy kích nhưng vẫn như cũ sẽ muốn nhìn chung quanh đừng nhìn ninh chu đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi miếu phu tử khi cỗ xe khởi động lúc hắn nhìn thấy trắng kính đỉnh vừa vặn đi ra hai người bốn mắt tương đối cũng không có chào hỏi có thể gọi điện thoại mới vừa lên xe ninh chu nhắc nhở、Tốt. lâm dung lấy điện thoại di động ra mở máy cha là ta đợi lát nữa n g ư ờ i lái xe đến miếu phu tử tìm ta đúng nhớ k ỹ đổ đầy xăng ba người chúng ta người trước đi m à n an sơn không đi cao tốc đúng người chờ một chút sư phó chúng ta hai mươi lăm phút có thể tới đi không nhất định nghe ngươi khẩu âm cũng là kim lăng người địa phương này sẽ mặc dù không phải giờ cao điểm nhưng c h ờ lâu mấy cái đèn đỏ khả năng liền muốn nửa c á i đến, đến giờ t ố t tạ ơn sư phó khán giả hiếu kỳ trực tiếp hô lão ba t ớ i đón đây không phải đưa đồ ăn a đi yên ngựa làm cái gì tại kia đổi xe năm tiếng đã sớm đến, đến lúc đó đổi đi ta có chút xem không hiểu này chỉ có thể nói lâm dung trang điểm trình độ không sai hoặc là đoàn người đối với cùng là người qua đường tình trạng không quá quan tâm ba người đứng tại miếu phu từ cổng người đến người đi cũng không có người phát hiện ở vào trong đó hoàn lôi hắn mặc cái ngăn tay đội mũ cùng k í n h mắt cái cầm thêm một tốn râu ria về sau s ắ c thực có không ít cả i biến mà lại cẩn thận linh chu quan sát được lâm dung cũng đổi bộ y phục trước đó mặc chính là ngăn tay nay sẽ đổi thành rộng rãi áo sơ mi hiện nhiên biết nàng bình thường đi ra ngoài bởi vì quá vĩ n g ạ sẽ có được không ít nam nhân trú m ụ liền đem nó ẩn dấu tới đi chúng ta đi vào đi tại cửa ra vào lưu lại sau khi ninh chu dẫn đầu tiến vào miếu phu tử chỗ này quả nhiên không hổ là cả nước nghe tiếng cảnh điểm cho dù là trói trang ngày mùa hè y nguyên có thật nhiều du khách đi tới đi tới khán giả nhìn một chút đột nhiên phát hiện ả ạ i thế nào ba người biến thành hai người ninh chu đi đâu đi chương bốn thực tiên chế chương bốn thực tiên chế. chế các vị lý đồng thanh e m không lớn lại làm cho m ộ ư ơ i hai vị vốn đang nhiệt liệt giao lưu những người truy kích gan tính lại hai giờ có thu hoạch gì a hà lao sư chủ động đứng người lên đi tới dán người đảo vong ảnh chụp pha lê bên tường bên trên một màn này đối với người xem giống như đã từng tương tự tựa như trở lại đại thám tử hiện trường ta trước tiên nói một chút đối với mấy vị này mình tinh tuyển thủ ta tương đối quen thuộc nhất là hoàng lao sư cùng giường chung g ố i thời gian cộng lại vượt qua một năm nói tại hoàng lôi danh tự phía dưới nặng nề g h mà vạch đầu thô tuyến hán tuyệt đối là người đ à o vong tổ trưởng nói như vậy không chỉ có là bởi vì tuổi tác cùng quá khứ kinh lịch hoàng lao sư ngành giải trí giao thiệp thế nhưng là tương đương phong phú các người nhìn hải thanh học sinh của hắn người địa phương mai đình người địa phương mạnh p i nini pháp thụ lý đồng dưới mặt bàn tay run run khói bụi không có ý tứ xin hỏi ngươi vì sao lại tìm kiếm bọn hắn giao thiệp đâu đào vong chỉ dựa vào mình lực lượng rất dễ dàng bị bắt được hà lao sư quay người đối mặt đám người khẳng định sẽ tìm kiếm trợ giúp lấy thân phận của bọn hắn muốn tìm chiếc xe không chút nào tốn sức chỉ là n g ư ơ i hơi nhiều chỉ dựa vào chúng ta những người này muốn toàn bộ đuổi theo sẽ có chút khó khăn nói rất tốt m ạ c h suy nghĩ cũng là chính xác lý đồng tán thưởng gật gật đầu về phần ngươi nói theo v à vấn đề rất dễ giải quyết những người này tin tưởng ngươi cũng đều nhận biết đi chờ chút sau khi bắt đầu từng cái gọi điện thoại tới để ta tới phán đoán phải chăng cho người đảo vòng cung cấp trợ giúp được rồi mặt khác các người đang cùng tiến thời điểm cũng phải chú ý người nhà của bọn hắn tại thực tế đổi trốn quá trình bên trong có một bộ phận nhân viên y nguyên sẽ r ứ t bỏ không được thân tình cùng người nhà liên hệ mà lại chín người này chỉ là trên danh nghĩa đào phạm thực tế cũng không có phạm bất luận cái gì tội cho nên đối bọn hắn mà nói cũng không có chân chính đào phạm áp lực tâm lý trần vĩ đình nguy thần lộc hàn phạm thần thần bốn người các ngươi làm đ ổ i bắt tiểu đội trưởng lựa chọn hai vị làm riêng phần mình đội viên Trân lý, nhất nhất lý đồng cười mà không nói hô hào bên cạnh nhân viên công tác điều ra một đoạn thu hình lại đến nơi này có m ộ ư ơ i phút chúng ta nhà này cao ốc lầu một video theo dõi các ngươi nhìn xem cần bao lâu mới có thể trông thấy ta đợi đến đám tuyển thủ mắt đều nhìn hoa hắn mới c h ậ m dai nói kỳ thật còn có cái càng đơn giản biện pháp trực tiếp tại hệ thống bên trong t r a tìm thân phận của bọn hắn tin tức đương nhiên có cái tiền đề có cưỡi cần thẻ căn cước phương tiện giao thông đối với người xem mà nói mặc dù trước mắt hai đội nhân mã còn không có chính thức gặp phải nhưng mới là tiết mục hình thức lộ ra đặc biệt có thú các loại t r ờ mong sự thật cũng chứng minh lao đầu vẫn là có, có chút tài năng hầu minh hạo chờ sáu vị người đào vong đáp lấy xe taxi cùng tích tích cách xa nhau hai mươi phút đi tới nhà ga dựa theo kế hoạch lúc trước bọn hắn trực tiếp thực tiên chế mua xe lửa phiếu những người chạy trốn tự nhiên biết sẽ bị truy tầm linh chu nói rất rõ ràng người truy kích cũng không biết phe mình mục đích nếu như điều kiện cho phép một mực tại trốn bận bịu trên đường bị tóm tỷ lệ sẽ xa xa nhỏ hơn tại một nơi nào đó dừng lại ở nút đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối chín người phân làm ba đội hai đội ngồi xe lửa nhưng mục đích không giống có thể để cho những người truy kích dùng nhiều tốn thời gian đi điều tra chính là thành công muốn hoàn toàn tránh thoát đi không có khả năng mà lại ninh chu đưa ra một cái điểm mấu chốt quen thuộc hắn hỏi qua mấy người một vấn đề các ngươi cảm thấy chúng ta đạt được mở đâu vẫn là tại một h ố i không có bao nhiêu ngoài ý mớn cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nên ở cùng nhau dù sao không phải chân chính đạo phạm phía sau lại có người truy kích cùng một chỗ có cảm giác an toàn nhưng q u a y đầu suy nghĩ kỹ một chút phân tán càng thêm an toàn sẽ không bị tận diện tiết mục tổ rõ ràng không nghĩ để mấy người tách ra cho nên định ra tại ma đô tụ hợp nhiệm vụ mà lại chín người đảo vòng kinh nghiệm giới hạn trong trước đó nhìn qua video cùng riêng phần mình tìm kiếm tư liệu không có chân chính thể nghiệm trong lòng bất ổn cũng không nguyện ý thoát ly tập thể cái này thuộc về người đào vong to lớn thế yếu vào trạm mua vé kiểm a n chờ đợi thẳng đến xe lửa xuất phát bạch kính đình mới thở dài ra một hơi bởi vì là lâm thời mua phiếu cùng chú tấn dương mật chỉ là tại một cái toa xe cũng không có ngồi chung một chỗ chờ một h ồ i hắn đứng dậy một giọng nói không có ý tứ từ chỗ ngồi của mình đi tới dương mật bên người trong xe người không phải đặc biệt nhiều dương mật bên người vị trí trong không đoán chừng là phiếu đã bán đi nhưng không phải cái này đứng lên chúng ta muốn năm mươi bảy phút đúng không nhìn thấy đến chính là bạch kính đình dương mật nhẹ nhàng thở ra đúng không sai biệt lắm mười hai giờ liền có thể đến ngươi có đói bụng không nếu không chúng ta trước làm điểm ăn dương mật lắc đầu có thể là quá khẩn trương hoàn toàn không cảm giác được đói vẫn là an tính chút ngươi điểm cơm cũng dễ dàng bại lộ chính mình tuy nói đều không có đảo vong kinh nghiệm nhưng bản năng sẽ càng thêm cẩn thận cũng được chờ chút xe về sau bên ngoài mua chút bánh mì sữa bỏ cái gì ngươi nghỉ ngơi sẽ đi nhanh đến ta bảo ngươi、Tốt. con mắt nhắm lại dương mật lại một điểm bối rối đều không có đổi lại ai này sẽ khẳng định đều ngủ không được luôn cảm thấy bên người không an toàn tựa hồ có người đang ngó chừng mình các vị người xem tiếp xuống đem giới thiệu lần này tranh tài một ít quy tắc dư ơ n g mật đ ỗ n g nhiên mở mắt nhìn thấy bạch kính đỉnh đối với mình khẽ lắc đầu sau đó nhìn về phía chết đối diện một cái tuổi trẻ tiểu h ỏ a tử đang dùng điện thoại quan sát trực tiếp thông qua hình tượng hiển nhiên là bọn hắn tiết mục tiết mục tổ tự nhiên biết người xem thuộc về không ổn định nhân tố bởi vậy truyền ra thời gian tuyến cùng thực tế trên l ệ n h ba giờ nói cách khác tiểu h ỏ a tử nhìn chính là một trăm tám mươi phút trước sự tình căn bản không nghĩ tới có một đội người đảo vong đang cùng mình ngồi ở một khối hà lao sư thế mà tại còn có phạm thần thần đều là người trẻ tuổi hẳn là cố ý an bài hai người mang thấp phòng tâm con mắt không dám chút nào rời đi điện thoại đối với người truy kích tin tức bọn hắn hoàn toàn không biết đ ố n g nhiên đến cơ hội khẳng định phải hiểu rõ hơn hiểu rõ quay đầu cùng các đội viên chia sẻ nếu không có thể sẽ xuất hiện người truy kích đứng tại trước mặt mình lại không biết được đần độn mà tiến lên đưa đến trong tay đối phương tình huống đang lúc hai người bọn họ nhìn nghiêm túc lúc bạch k í n h đình b ả vai bị nhẹ nhàng v ỗ vỗ, vỗ. n g ư ờ i tốt chương năm dễ thấy bao cùng người qua đường giáp chương năm dễ thấy bao cùng người qua đường giáp năm tiếng so với người khác linh chu cơ bản không có thay đổi trang phục đ ó vai chỉ là trên đỉnh đầu nhiều cái mũ dựa theo lâm dung đến nói hắn bề ngoài đã đủ phổ thông dư thừa trang phục sẽ chỉ làm nó biến đến đáng chú ý căn bản không cần nối đây hắn không có bất kỳ cái gì ba động hơn hai mươi năm qua đã sớm giáo hội hắn tiếp nhận hiện thực ngay cả gặp qua mấy lần hộ khách thời gian qua đi hai tháng lại lần nữa gặp m ặ t lúc đều lộ ra ngươi là biểu lộ cho nên cũng sẽ không xem như nhân thân công kích húng hồ trong lúc chạy trốn hắn chạy trốn s á t x u ấ t thành công xa xa cao hơn dương mật bọn hắn không phải minh tinh không có nhiều như vậy chú ý độ trời sinh ưu thế đến chen tranh thủy bụng đã đói tuy nói truy kích đội hiện tại tạm chưa xuất phát nhưng tại miếu phu tự ăn bữa cơm quá xa xỉ chút ven đường vừa vặn có tuyết vương cửa hàng quả quyết đến chén nước ngầm đầu vừa vặn có cái thăm dò ninh chu giơ tay lên quơ cơ bên trên chiếc xe buýt tiết mục tổ ngược lại là không có quá mức từ đi ra đại môn hắn ba giờ đã bắt đầu tính thời gian m i ế u phu tử khoảng cách tân nhai khẩu đại khái ba cây số tả hữu ninh chu không có ngay lập tức đi qua chủ yếu là nghĩ đến mình nhiều đi dạo một vòng nhìn xem phải chăng c ó thể cho truy kích độ gia tăng chút phiền phước ngồi tại lung la lung lay xe buýt bên trên hắn tử trong ba lô xuất ra sách cùng bút một không biết mục đích hai lệ giờ chỉ viết hai đầu ninh chu liền dừng lại bút hắn m u ố n định tổng kết phe mình như thế nhưng càng nghĩ trừ cái này hai đầu tựa hồ không có khác khép lại sách hắn không do dự đi theo đám người xuống xe nhìn đồng hồ còn sớm tìm nhà tiểu điếm điểm cái cái khoai tây thịt bằng cơm đ ĩ a liền tranh thủy nói thật có chút ăn không biết vị coi như biết người truy kích còn không có xuất phát trong lòng ý nguyên cảm thấy thấp thỏm theo ăn cơm người càng đến càng nhiều ninh chu tăng tốc tốc độ ăn no trả tiền rời đi tiểu điếm đi hướng cách đó không xa c h ạ m xe lửa cứ như vậy vòng quanh vòng quanh tại cuối cùng nửa giờ hắn đến tân nhai k h u cái này tiểu ca không sai nhưng giám sát nhiều lắm hắn đ o á n chừng là cái thứ nhất bị bắt lại thân ngai khẩu chỗ này nhiều người không nhất định đâu vì sao ta sẽ cảm thấy không dễ bắt đầu lại mười hai người cùng đi như thế lớn một khối địa phương đâu hy vọng tiểu ca có thể thành công đào thoát ninh chu thân trên làm à u xám áo thun hạ thân quần jean mặc d à y thể thao đeo túi sách cùng phổ thông du khách không có gì khác nhau quá nhiều đi tại phồn hoa tân ngai khẩu căn bản không ai để ý sau đó tiến vào một nhà nam trang cửa hàng xin miễn nhân viên cửa hàng giới thiệu phối hợp tìm trọn vẹn quần áo đến tiết kiệm một chút hoa bởi vì muốn đ o n hậu ninh chu được đến hai ngàn nguyên đến bây giờ đã hoa hơn năm trăm nếu là không thể nhanh chóng tụ hợp phía sau sẽ thật phiền thoái cứ như vậy đi dạo đi dạo nửa giờ thời gian lập tức đi tới mà ninh chu đồng hồ chuyển đến tiết mục tổ mới chỉ thị chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được bốn bộ điện thoại xin hỏi phân chia như thế nào ta chỗ này một bộ hoàng lão sư một bộ bạch kính đình k i a một bộ hầu minh hạ một bộ được rồi điện thoại sẽ tại m ộ ư ơ i phút bên trong đưa đạt mặt khác có một hạng tiến gia khiêu chiến tiếp tục tại tân ngai khẩu n ố c ba giờ thu hoạch được một chiếc xe hơi ngươi có m ư ơ i phút cân nhắc thời gian â n ninh chu ý niệm đầu tiên chính là cự tuyệt phong hiểm quá lớn ba giờ tại tiếp theo trong vòng ba h trở thành dễ thấy bao căn cứ túc chủ biểu hiện cho con đường khác nhau người điểm hệ thống cũng tới tham gia náo nhiệt sau đó ninh chu phát hiện bạch trạng thái của mình bên trong trừ thể lực trí lực bên ngoài nhờ một người đi đường điểm hạng t h ỉ số vì một trăm một mươi thuận tiện cho cái đánh giá cao hơn người bình thường hắn đại khái có thể minh bạch l í gì hệ thống là trò cực đoan dễ thấy bao tự nhiên là muốn hấp dẫn người khác chú ý nếu là thành công hoàn thành được đến người qua đường điểm thuộc về đầu tư ngắn ngủi cân nhắc về sau ninh chu quyết định đón lấy nhiệm vụ cho nên hành động kế tiếp để người xem kinh hô người này là liên hay là có ý định hy sinh chính mình vì đội viên tranh thủ thời gian hắn lấy được điện thoại về sau lập tức liên hệ hai bên thành viên thông báo cho bọn hắn lại tiếp cái nhiệm vụ tại người xem xem ra nếu là người đảo vong có chiếc xe khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều tiết mục tổ khẳng định không có lòng tốt cố ý để ngươi lưu lại dài đến ba giờ tỷ lệ lớn làm u ố n vào hôm nay trước làm ra cái bạo điểm đào thải một vị tuyển thủ chúng ta coi như lại không có kinh nghiệm cũng biết phải khiêm tốn dù là tìm nhà vệ sinh trốn tránh không ai sẽ trách ngươi hắn đâu phương pháp trái ngược trước tiên đem mũ cho hái được nên ngang đi trên đường phố cái này cũng không có gì dù sao không phải tất cả mọi người tại quan sát trực tiếp đối với tướng mạo phổ thông minh chu không có người gì đi để i đ ý t ự a hầu người chung quanh coi thường làm hắn tức giận đi đến một nhà sổ số, số cửa hàng cùng màu dân nhóm sướng trò chuyện mười mấy phút rời đi về sau nhìn thấy ven đường có người tại hát lớn tiếng gọi tốt tiếp lấy t i ế n lên cho mười đồng tiền hắn rốt cuộc muốn làm gì bị điên sao ông trời của ta a thật dự định hy sinh chính mình cảm giác đầu góc có chút ma bệnh t r u n g quanh rõ ràng có người quay t r ụ thậm chí còn tại trực tiếp ninh chu làm như không thấy cho tiền sau vẫn không có rời đi nhất định phải ca sĩ cho nhạc đệm hắn đến hát một bài phá la cuống họng tiếng ca để rất nhiều người nghe tiếng mà đến cái gì kỳ hoa hát khó nghe như vậy còn mẹ nó ra bán nghệ kém tính toán chung quanh có chừng mấy chục người người là ninh chú a rốt cục có người trẻ tuổi hô lên tên của hắn lúc này ninh chu tựa hồ mới phát hiện tình huống không đúng ta đương nhiên không phải nói xong quay người rời đi đám người ninh chu là ai minh tinh a hắn mẹ nó là đào phạm a ông trời của ta a thế mà ở đây đào phạm đó có phải hay không muốn báo cảnh ai ngươi nói rõ ràng muốn hay không báo cảnh a tiết mục tổ mất bức bọn họ đích sắc muốn cầm ninh chu đến tế thiên thế nhưng là tuyệt đối không có cưỡng cầu ý tứ ngươi không cần xe hoàn toàn có thể cự t u y ể n hiện tại thế nào cảm giác là cam chịu không nên a vừa rồi cùng hoàng lôi bọn người trò chuyện ninh chu vẫn là rất bình thường căn dặn một chút hạng mục công việc cũng quyết định tại đông phương minh châu kia tụ hợp tinh thần có vấn đề không có khả năng ninh chu quyết định là cái bình thường người bình thường duy nhất có thể giải thích cùng người xem ý nghĩ nhất trí hắn muốn từ bỏ mình vì đồng đội tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian thế mà bị nhận ra ninh chu chạy c h ậ m một hồi xác định sau lưng không có tới người về sau tìm cái địa phương thở dốc một hơi nhìn đồng hồ đi qua hai giờ người truy kích xuất phát chương sáu truy kích ninh chu chương sáu truy kích ninh chu so với người đ à o vong đủ loại mặc những người truy kích chuyên nghiệp rất nhiều màu đen mũ nổi màu đen hóa trang màu đen q u ầ n màu đen dày cùng màu đen kính dâm l a o đầu lúc đầu đưa ra ý kiến phản đối n g ư ờ i gặp qua nhà nào thường phục xuyên như thế dễ thấy sợ người khác không biết ta không quan hệ mắt tổ kia cho khuyên trở về dù sao người truy kích nơi này có các loại quyền lợi không chỉ có thể lợi dụng các loại phương tiện giao thông tiên tiến nhất máy truyền tin giới còn có thật nhiều cùng loại giao thông cảnh sát các ngành phối hợp xuyên cái dễ thấy quần áo không có gì lộc hàn phạm thân thần hai người các ngươi các mang một đội trực tiếp đi đường sắt cao tốc đứng trần vĩ đình n g ư ơ i đi tân n g a i khẩu thu được lao đầu lúc này đã thu hồi tiêu dung s a o trộn tự hành phân phối đội ngũ chủ yếu cũng là căn cứ tình huống thực tế đến điều chỉnh hà lao sư ngươi thận trọng mang theo dương cho đi hiện trường nam tiếng khẳng định đều rời đi đi n g ư ơ i khẳng định không tại nhưng tuyệt đối sẽ để lại đầu mối tiết mục tổ nơi này không để lý đồng đi theo ra tham gia đuổi bắt chủ yếu là cân nhắc đến thân thể của hắn nguyên nhân dù sao nhanh tám mươi chân có chút không tiện cũng mang một chút lao như bệnh rất nhanh hà lao sư bọn người đến người đảo vong xuất sinh điểm một gian trong phòng dẫn vào tầm mắt là trên mặt bàn chín cái chén nước d ư ơ n g cho tiến lên sờ sờ sau đó chính mình cũng cười hơn năm giờ nước sôi cũng lạnh người nhìn hà lao sư thì là đi tới một cái bảng đen bên cạnh cầm điện thoại di động lên đập tấm hình cấp trên có mười chín số lượng cùng mấy cái địa điểm đây là hiện trường vật lưu lại hà lao sư dừng một chút nhưng ta cảm thấy là b o n g khói nhìn xem giống như tam tam phân tổ muốn đi hướng địa phương khác nhau thế nhưng là không thể lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm đem tin tức đều ở chỗ này tuyến bên trên ly đồng căn cứ hắn máy quay phim cũng nhìn thấy tin tức tương quan xem ra người nào vong bên trong có người thông minh bọn hắn chính là cược v ă n nhất nếu là tin khẳng định đến tốn thời gian đi tìm chỉ là người đào vong không biết chúng ta có thể thẩm tra đường sắt cao tốc tin tức đây là sai lầm bạch k í n h đình bọn hắn năm cái phân biệt đi vô tích đông cùng trần lân giang cái khác hai đội ngay tại trên đường các người tiếp tục xem nhìn còn có cái gì manh mối thu được hai người công việc s i ê u tầm có thể nói là thuận buồn xuôi gió dù sao tại đại thám tử bên trong không biết làm bao nhiêu lần xác định gian phòng bên trong khẳng định không có người đồng thời thông qua trong thùng rác trang điểm bông vải cùng trong ngăn tủ quần áo đánh giá ra những người chạy trốn làm cái trang còn có thể thay quần áo cái khác giống như liền không có gì cái này cũng bình thường người đào vong ở đây chỉ ngốc hai giờ không đến có thể lưu lại cái gì đâu hoàn thành làm việc hai người lập tức lái xe tiến về tân ngai khẩu trần vĩ đỉnh kêu gọi t ă n g viện bốn mươi phút trước trần vĩ đỉnh a tát đại lao sư ngồi thang máy đến nhà để xe cùng các đội hưu phất phất tay về sau mới vừa lên xe trong hai nghe chuyển đến lao đầu thanh âm tiếp vào manh mối người đào vong ninh chu xuất hiện tại tân ngai khẩu các ngươi lập tức đi qua thu được một cước chân ga cỗ xe bay đi a tát nhìn xem rất kích động lại có chút không hiểu tại tân ngai khẩu a vì cái gì bây giờ còn chưa có rời đi đâu đúng là bao lâu thời gian trước đó chúng ta bây giờ đi qua tới kỳ ba khoa học kỹ thuật vẫn là n g ư xoa lao đầu kia trực tiếp để người đem lộ tuyến ném đến trong xe đều không cần bọn hắn đậu thủ nói là nửa giờ trước chúng ta đi xem một chút mấy đội người truy kích dựa theo khác biệt mục tiêu tiến lên trên nửa đường đều tiếp vào đến từ tổng bộ tin tức cũng chính là chín cái ảnh t r ụ p chứ m ộ ư ơ i hai vị người truy kích bên ngoài tổng bộ vẫn xứng sáu vị văn viên bởi vì xác thực cho ra người đào vong nơi sinh đồng thời có kỹ càng thời gian tăng thêm linh chu bọn hắn lúc rời đi cũng không có tận lực trốn ở bên trong đầu tiên đến hiện trường là trần vĩ đình đội ngũ tổng bộ tới cũng liền hai mươi phút đường xe dù là đều đội mũ kính dâm đặc biệt tạo hình lập tức gây nên chú ý tiếp lấy liền bị nhận ra cố lên nhất định phải bắt đến bọn hắn vừa rồi ta nhìn thấy minh chu trần vĩ đình lập tức đi tới cùng giao lưu tiếp lấy nhũ mày không thích hợp a hắn cầm điện thoại di động lên chỉ vào một cái phương hướng vừa đi vừa nói đến đã bị phát hiện không phải hẳn là chạy trốn a vì cái gì hắn nói tại mười phút trước nhìn thấy ninh chu tại trà sữa cửa hàng mặc kệ nó trước đi qua nhìn xem ba người bước nhanh hơn sau lưng thì là đi theo một đám xem náo nhiệt thị dân khó được có cơ hội trông thấy minh tinh làm sao lại bỏ lỡ mục tiêu vị trí là tại một đầu phố đi bộ người ở đây đầu nhồi náo náo nhiệt vô cùng rất nhanh bọn hắn ba tìm tới nhà kia trà sữa cửa hàng ninh chu vừa rồi tại nơi này đằng trước là tiểu cô nương trông thấy coi như lớn lên đẹp trai trần vĩ đình con mắt đều nhanh cười không còn liên tục gật đầu hắn ở đây ngồi hai mươi phút điểm một chén sữa lục lúc đầu chúng ta không thể phát hiện hắn tới có vị khách hàng đang dùng điện thoại nhìn trực tiếp nói cầm lấy điện thoại di động của mình biểu hiện ra một phen hình tượng chính là minh tinh đại đào vong hắn đi tới nói đây không phải ta a đem đoàn người giật mình có phải là hắn hay không a tát vội vàng tìm ra ảnh trụt đúng mặc dù ảnh trụt có chút mơ hồ tiểu tỷ tỷ căn cứ mặc vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu đi không đến năm phút hướng bên phải đi tạ ơn người nơi này có ca mê ra a không có ai bất quá bên trái nhà kia tiệm bán của nào có ta mang các người đi thôi tiếp lấy một đám người trùng trùng điệp điệp đi hướng sát vách nhìn là trần vĩ đình còn có đại lao sư hoa a tat ta yêu ngươi a tat nguyên bản phố đi bộ người thật nhiều bọn hắn ba phía sau cùng một đám người dẫn phát không ít người chú ý như thế một hô phần phật đám người xuống lại có muốn chụp ảnh lại muốn chụp ảnh chung loạn thành hỗn loạn ba người bị vây quanh ở trong đám người hô to lấy cẩn thận cái gì nào có năm phút nhìn không được tiết mục tổ ra mặt gọi tới phố đi bộ bảo an đến giúp đỡ duy trì trật tự đoan trường sống chạy thật vất vả vào cửa hàng ba người sát mồ hôi trên trán câu thông về sau chủ tiệm rất dứt khoát mở ra giám sát ba cái đầu ghé vào một khối con chuột từng chút từng chút c h ờ một chút chân vĩ đỉnh để đại lao sư kéo về phía sau mấy giây ngoa t à o chương bảy bị buồng n ị c h chương bảy bị buồng n ị c h n à m bạch kính đình nơi này d á n h chữ là ngạnh sinh sinh n u ố t xuống hắn nguyên bản cùng dương mật ngay tại nghiêm túc nhìn xem trực tiếp hình tượng hoàn toàn không nghĩ tới bả vai bị đ ậ p bình thường gặp được tình huống này đều sẽ bị giật mình huống chi hắn vẫn là người đào vòng cả người lắp một cái cổ biến cứng nhắc tim đập đoạn không thể nào hít một hơi thật sâu về sau quay đầu là một vị đại thúc cầm trong tay ve xe nhìn xem tiểu bạch lại nhìn xem trong tay vé xe không sai đây là ngài vị trí bạch kính đình n h á y mắt minh bạch chuyện ra sao tranh thủ thời gian đứng người lên còn giúp lấy đại thúc đem hành lý cất kỹ người đi chu tỉ kia dương mật nhỏ giọng nói tiểu hỏa từ lắc đầu ta trở về vị trí của mình còn có hai mươi phút chúng ta liền hạ xe chú ý điểm bạch kính đình lần nữa làm cái h í t sâu nguyên bản hương phấn đã chuyển biến thành bóng r ắ n trong chén tuy nói bên cạnh đại thúc nghiên kỷ không nhất định sẽ nhìn trực tiếp mà lại hai người vừa rồi ánh mắt đều đối mặt cũng không có đem mình nhận ra nhưng trong lòng chống lại đông đông đông đánh cái không ngừng sợ hãi chỉ có thể nói không có kinh nghiệm nhìn như hết thệ cũng không có thay đổi hết thệ nhưng lại đều thay đổi hơn mười hai giờ một chút ba người bọn họ đến vô tích đứng cùng ninh chu nói đồng dạng vừa xuất t r ạ n g liền được đến bên ngoài vô số cỗ xe nhiệt tình chào hỏi khi nghe nói ba người muốn xe tải đi ma đô thời điểm lái xe đều thất thần sau lưng chính là xe lửa đứng cưới đường sắt cao tốc đi qua không tốn bao n h i ê u thời gian bất quá đã lao bản có nhu cầu hắn tự nhiên sẽ không để ý đảm tốt giá tiền trực tiếp xuất phát chỉ là có chút kỳ quái chính là trên đường đi không chỉ có không cùng mình nói chuyện p i ế m thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng là như thế kỳ quái hơn chính là trải qua hơn một giờ hành xử lập tức liền muốn đến ma đô nhất định phải tại khu phục vụ ngừng một hồi lại lần nữa sau khi lên xe rõ ràng nhiều chút t i ế u d u n g mà nữ sinh kia thanh nhâm khàn khàn có chút q u e n hay chỉ là lái xe làm sao cũng không nghĩ đến thế mà là ba vị minh tinh người đảo vong trên xe trước tiên đem hai người này bắt lấy lão đầu lúc này nhất tâm n h ị dụng từ hiện trường cùng đường sắt cao tốc đứng tin tức chuyển đến hiện nhiên chín vị người đảo vong có chút không v ặ t nhưng là không nhiều hiện trường lưu lại cái gọi là manh mối đã xác định là b o n khói lại có sáu người lựa chọn làm đường sắt cao tốc hắn thấy sáu người này bị bắt lấy chỉ là thời gian quan hệ lập tức phái ra nhân viên truy tung mà đi đồng dạng bằng vào giám sát cùng giao thông bộ cửa phối hợp thuận tại miếu phu tử tìm tới ba người tung tích nguy thành lý nghệ đồng triệu lị dĩnh vốn tại nội thành bên trong lái xe loạn đi dạo bọn hắn thuộc về cơ động tổ bởi vì không thể xác định tất cả người đ à o v o n g rời đi nguy thành hiện tại hoàng lôi cùng lâm dung hẳn là bên trên lâm dung phụ thân xe bản g số xe tô a trước mắt ngay tại quốc lộ hướng mã an sơn lập tức đuổi theo thu được tiếp vào nhiệm vụ hai người lập tức tinh thần tỉnh táo trước đó lao đầu cho nhiệm vụ lúc ngụy thành còn rất tiếc mới hiện trường có thể lục soát c h ứ n g trần vĩ đình kiên là trực tiếp chạy người mà đi đường sắt cao tốc đội ngũ cũng là có mục tiêu chỉ có hắn cùng triệu lị dĩnh người ở trong thành thị l o ạ n chuyển chưa từng nghĩ thế mà trên trời rơi cái đại đĩa bánh nếu là đối thủ đội t h à n h bạch kính đình bọn người đoán chừng đến truy đuổi khâu còn có chút khó khăn nhưng cho ra mục tiêu là hoàng lôi cùng l â m d u n g tuyệt đối có thể bắt được thế nào sẽ gọi mình phụ thân đến tiếp đâu triệu lị dĩnh có chút không rõ vừa rồi trò chuyện nàng cũng nghe thấy đầu tiên là tổng bộ cha được lầm dùng cho nàng tra gọi điện thoại tiếp theo tại miếu phu tử phụ cận giám sát bên trong trông thấy hai người lên xe mặc dù bởi vì khoảng cách xa nhìn không rõ lắm có thể từ trên quần áo có thể xác định là hai bọn hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chứ sao lái xe ngụy thành không có suy nghĩ nhiều từ cho ra vị trí bên trên đến xem giữa bọn hắn khoảng cách không phải đặc biệt xa t h ư ờ n h ư là về lộ ra cầm những thứ gì sau đó mới xuất phát ta cảm thấy người đào vong hẳn là khai thác phân tán đào vong sách lược không đem trứng gà đặt ở trong một cái rổ chỉ là hiện tại t h a m dò nhiều lắm muốn tránh né quá khó cho nên khuyên n ủ mọi người nhất định phải tuân thủ luật pháp Lái người h h chút thôi, dĩnh a ma n quyền n một triệu sát t r lị ư ở chúng cái tranh thủ cái thứ nhất bắt lấy phạm nhân. n g ta bắt lấy ta chỉ là người đào vòng ngụy thành cười nói bất quá muốn đổi kịp có chút khó hoàng lôi lão sư đã sớm đến mã an sơn đi ai ngươi hỏi một chút trần vĩ đình cái kia tình huống tiểu tỷ tỷ lấy điện thoại cầm tay ra tốt tốt tốt vài tiếng không ai tiếp nàng lại cho đại lao sư đánh qua các ngươi cái gì tình huống đối diện thanh n â m có chút ồn ào trần vĩ đình đâu hắn sinh khí đâu đại lao sư thanh n m chuyển đến chúng ta mẹ nó bị luồng ị c h có thể để cho tốt tính đại trương vĩ đều tức hồn hện ba người hai mặt nhìn nhau phát sinh chuyện gì năm phút trước trần vĩ đình ba người thật vất vả tiến vào trong tiệm bán quần áo tại lao bản chợ rút phía dưới mở ra giám sát chỉ là đi ngang qua quá nhiều người nhiều lắm trong đó không ít cùng trong tấm ảnh linh chu trang điểm tương tự thậm chí không sai bịt lắm ngược lại là nhìn thấy linh chu bóng lưng nhưng rất nhanh biến mất trong đám người đang lúc mấy người dự định từ bỏ đổi một cái giám sát thời điểm mắt s á c trần vĩ đình chiếu lại mấy giây tiếp lấy lập tức liền xông ra ngoài thế nào thế nào mặt khác hai người không biết chuyện ra sao cũng cùng không có đầu con rồi như liền xông ra ngoài vừa rồi kêu chúng ta danh tự chính là linh chu trần vĩ đình giống to một câu ta dựa vào hai người khác kịp phản ứng ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm miệng bên trong tại hô to ai trông thấy vừa rồi hâu người kia rồi tất cả xem một chút ai nhìn thấy ninh chu ba ba ba tiết mục tổ đại bản doanh chỗ vang lên tiếng vô tay rất nhiều nhân viên công tác cũng không biết nên nói chút gì ninh chu cũng quá lớn mật đi hắn hiển nhiên là phát hiện tiệm bán quần áo c a mê ra tới cho nên chuyển cánh mặt thậm chí tại ba vị kẻ theo dõi vừa xuống xe liền đi theo phía sau xa mười mấy mét vị trí lại bám theo một đoạn lấy tới chung quanh quần chúng đều bị minh tinh hấp dẫn căn bản không ai để ý hắn chỉ là mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây đạo diễn có chút không nghĩ ra ngươi nếu là muốn chạy trốn trực tiếp đi là được không cần thiết làm ra những n à y yêu tiêu thân chẳng lẽ là vì nổi danh a nhưng cũng không thực tế phong hiểm quá lớn nếu như chỉ có thể tại tiết mục bên trong l ố c một ngày bởi vì sái bảo bị bắt lấy sẽ chỉ trở thành trò cười dù là muốn nổi danh kiếm tiền sinh tồn tiếp mới là vương đạo nhưng mà ninh chu tao tập thể dục cũng không có kết thúc hô xong về sau nhìn thấy đám người tụ tập hắn lập tức quay người rời đi tìm cái nhà vệ sinh công cộng tiến vào gian phòng sau khi đi ra từ đầu đến chân quần áo bao quát ba lô màu sắc đều đổi mà ngày đầu tiên kích thích nhất một màn phát sinh trần vĩ đình ba người vẫn không có từ bỏ tìm kiếm ba người tại đầu này phố đi bộ phân tán tiến lên chỉ cần làm màu sáng ngăn tay quần jean con bao màu đen người đi đường đều muốn xông lên phía trước xác định một phen ai cũng không có chú ý tới tại ba người đem l ự c chú ý đặt ở cửa hàng bên trên thời điểm ninh chu từ trần vĩ đình sau lưng không đến hai mét vị trí trải qua đạo diễn nhìn xem đứng người lên d ã á n h chừng tám ninh chu cướp bóc rồi chừng không tám ninh chu cướp bóc rồi cái này đều không nhìn thấy a ninh chu là gan cũng quá lớn đi ông trời của ta a tiết mục tổ tìm tới bảo Sao tay hoàn toàn hiện nhân hào hy hắn thể tại đối cái này tuyển vọng ngày. cảm, có làm mấy lâu ở khi đoạn này hình tượng chuyển ra lúc sợ tiêu đi ô trực tiếp bạo tạc đi qua mấy giờ người xem tưởng tượng qua vô số lần truy kích người đ à o vong lần đầu gặp nhau hình tượng nhưng làm sao cũng không nghĩ đến ninh chu thế mà chơi ra như thế t à o thao tác kẻ tài cao gan cũng luôn à. mà ninh chu cùng truy kích đội viên giao thân mà qua về sau không tiếp tục tiếp tục dễ thấy mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì vừa ý n h ả y tuyệt đối phá trăm cảm giác kia quá kích thích lúc ấy đại trương vĩ muốn về cái đầu tuyệt đối chạy không thoát chúc mừng tốc chủ hoàn thành dễ thấy bao cùng người qua đường giáp thu hoạch được người qua đường điểm hai mươi bất quá ninh chu này sẽ cũng không rảnh rỗi nghiên cứu ba người ngay tại sau lưng cách đó không xa vẫn là có cơ hội phát hiện mình bước nhanh đi đến ven đường đón xe taxi rời đi trần vĩ đình bọn người xác thực không hề từ bỏ đồng thời được đến hà cảnh cùng dương dung tăng viện chỉ là bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được bắt người độ khó t r u n g quanh quần chúng vây xem liền không nói không chỉ có giúp không được gì sẽ còn trở thành gánh vác tiến lên tốc độ bị kéo chậm thậm chí có xem náo nhiệt cố ý cho ra giả tin tức lãng phí không ít thời gian mà lại tìm kiếm bên trong đặc biệt xoắn suýt náo ra động tĩnh lớn như vậy ninh chu tỷ lệ lớn là đi nhưng lại lo lắng hắn đục nước béo cỏ tương đương l à khó t ì m đại khái nửa giờ lao đầu kia cho chỉ thị trực tiếp rút lui bởi vì thông qua giao lộ thiên nhãn vừa phát hiện ninh chu đã rời đi đây đối với người truy kích là cái sự đ ả kích không nhỏ ba người tới bắt một người bỏ lỡ không nói còn bị buồng n ị c h trần vĩ đình càng là đến tính tình lái xe mang theo mình hai vị đội viên dự định tiếp tục truy tung ngay tại ra khỏi thành xe taxi xem ra ta có chút đánh giá thấp bọn hắn tổng bộ lý đồng ngay tại trên bảng đen viết trước mắt nắm giữ tình huống b ạ c h k í n h đỉnh dương mật chu tấn đến ngô tý hầu minh hạo trương t ĩ n h di vương gia hiên đến côn sơn hoàng lôi lâm dung bên trên cái sau、so、phụ thân xe mục đích mã an sơn hẳn là đến ninh chu ngay tại ra khỏi thành mục đích không rõ hai cái trước là cùng một cái phương hướng có khả năng tụ hợp hoàng lôi nơi này không rõ lắm nếu như muốn phân tán chạy trốn bọn hắn lựa chọn tốt hơn là khác biệt chuyến tàu cùng phương hướng chỉ là ninh chu ngươi đến cùng muốn làm gì phân tán chạy trốn thuộc về lao đầu trong dự liệu chín người mục tiêu quá lớn dễ dàng bị phát hiện rời đi kim lăng cũng là cử chỉ sáng suốt nơi này không chỉ có là người đảo vong s u ấ t sinh điểm cũng là người truy kích đại bản doanh bản n ă n g chọn rời đi mục tiêu của hắn không cao ngày đầu tiên mà thôi chỉ cần bắt một người là được dù sao tiết mục nếu là kết thúc quá sớm mình ngược lại có chút xấu hổ các vị tốc độ mau một chút nắm chặt tìm tới tung tích cho truy kích các đội viên gửi tới bạch kính đ ì n h bọn người an toàn đến vô tích vừa xuất chạm liên tiếp vào đến từ ninh chu điện thoại đồng thời dựa theo ước định nói ra có chút trung nhị lời kịch không g i n h hàn huyên đi thẳng vào vấn đề t i cái gì ta chỗ này có cái thêm vào nhiệm vụ cái gì ngươi đang làm gì đó rồi tuy nói cùng ninh chu cũng không quen thuộc nhưng tốt xấu là đồng đội đồng thời hắn vì toàn bộ đoàn đội đem mình cất đặt tại trong nguy hiểm rất để người cảm động nói đến p h i ề n phức ta hiện tại cũng không tiện nói chuyện ngay tại trên xe taxi đợi lát nữa nhìn tin nhắn được rồi chờ mấy phút điện thoại chấn động chuyển đến ninh chu nhỏ viết văn ý tứ rất đơn giản hắn hoàn thành tiết mục tổ thêm vào nhiệm vụ được đến một bộ xe cho bọn hắn ba sử dụng chờ chút cho xe thời điểm t ậ n lực thay quần áo khác tìm không có giám sát địa phương giao tiếp đến ma đô về sau tìm địa phương an toàn ở lại chúng ta có xe bạch kính đ ì n h nháy mắt lại tràn đầy máu gà đem linh chu an bài nói một lần hắn thật là cẩn thận a vậy chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đi rất nhanh bạch kính đ ì n h tại cửa ra vào trận một chiếc taxi tại lái xe hơi kinh ngạc trong ánh mắt ba người đều t r ê n tại hàng sau đơn giản mấy câu chạy ra không có giám sát đoạn đường về sau đều xuống xe sư phó tiền xe ta như thường cho ngươi trực tiếp mở đến dặm long giang khách sạn bằng hữu của chúng ta đã chờ ở cửa mẫu bức lái xe có chút m ẫ bức liên tục xác nhận trong tay đỏ tiền mặt không phải giả cũng mặc kệ như vậy rất nhiều người trẻ tuổi ý nghĩ không hứng thú biết nhìn xem xe taxi rời đi bạch kính đình ba người trốn đến ven đường cùng tiết mục tổ trao đổi lấy xe địa điểm được đến thông chi cần nửa giờ vì cái gì không đi nội thành đây là bạch kính đình ý nghĩ địa phương náo nhiệt dễ dàng bại lộ bọn hắn đều là minh tinh chỉ cần bị phát hiện lập tức liền sẽ bị phát đến trên mạng như vậy bị người truy kích truy tung mà khả năng tới tính lớn hơn nhường ra thuê xe tiếp tục chạy chính là vì chơi điểm hoa văn bọn hắn đi theo xe taxi điều tra đến lúc đó khẳng định sẽ mở bức a ba người đi đâu rồi làm sao mất tích nữa nha nghĩ được như vậy bạch kính đình liền có chút tiểu đại ý ta có chút đói chu tấn tại bên cạnh nói t ỷ trước vượt qua một chút đợi lát nữa sẽ tới chúng ta trên đường mua chút bánh mì cái gì đối phó đối phó được tiết mục tổ phi thường đúng giờ nửa giờ một cô rất phổ thông xe van đưa đến ven đường thậm chí còn thêm đầy dầu m a bạch kính đình ba người cũng tại xế chiều bốn điểm ra mặt đến ma đô không dám ở khách sạn không dám xuất hiện tại nhiều người địa phương chỉ là đem xe dừng ở cái nào đó bên công viên bên trên sau đó lẳng lặng chờ đợi các đội hưu đến phạm thần thần đồng dạng mua đến vô tích xe lửa phiếu đồng thời mới vừa lên xe không bao lâu liền đạt được ba người cưỡi taxi đến nội thành tin tức chỉ là khi bọn hắn hưng thú bừng bừng tìm tới lái xe sư phó lại được đến một cái tin d ữ người đào vong sớm tại mấy giờ trước đã dưới nửa đường xe cũng không rõ ràng đi đâu tin tức phản hồi về tổng bộ lý đồng đều mập bức hắn nhìn một chút địa đồ chung quanh cũng không có cái gì làng muốn nói ba người chạy vào trên núi hắn là không tin lại không có cầu sinh cơ sở ở bên trong đoán chừng có thể đem mình cho đào thải vậy nói rõ khẳng định là định chế tốt kế hoạch về phần là kế hoạch gì không rõ ràng để người đau đầu liên tiếp vô hụt để nguyên bản sĩ khí tăng vọt những người truy kích bị đ ạ kích Nghèo vâng thế thế nhất nhất nhất cướp, cướp là... cái h u ộ t v gọi là người đào vòng là tiết mục tổ cho nhân vật định vị chín người cũng không có phạm tội nhưng là tổng bộ nơi này tiếp vào đến từ một vị kim l a n g lái xe điện thoại báo cảnh sát nói mình bị một cái gọi ninh chu cướp bóc cái gì tình huống lý đồng giật mình thời gian trở lại một giờ trước ninh chu nơi này vì tránh né trần vĩ đình b ọ n người tùy ý trận chiếc xe taxi nên rời đi trước khi lái xe tiểu ca hỏi thăm muốn tới cái kia lúc hắn làm sơ do dự nói cái m à an sơn cái này nhưng làm đối phương vui xấu nói thẳng cái ba trăm khối ninh chu gật gật đầu đáp ứng nguyên bản không có chuyện gì rất thuận lợi ra khỏi thành lên xa lộ ninh chu nghĩ đến một hồi khả năng không dành ăn cái gì kết quả là tìm cái khu nghỉ ngơi dự định làm điểm lương khô tiến siêu thị chọn tốt đồ vật đợi đến muốn tính tiền thời điểm sờ một cái túi ngọ tàu Vẫn là hoàng、A、hắn là A trong ạ i nhai khẩu vậy sẽ không phải đổi tân t không quần áo A, nhưng quên khẩu A, vậy sẽ đem áo lúc i tiền nhất y ra. Nay sẽ mới h hiện, thời dấu tuyết, i ninh không t tổ mục n thấy chu h nhức mà lại phạm h t Ta đầu vô cùng đợi lát nữa không có tiền cho làm sao xử lý tiểu xong ra hắn ngay tại xoắn suýt thời khắc nhìn thấy trên mặt đất một cái năm đấm tảng đá có chút có tật giật mình nhặt lên về sau giấu ở trong túi ngươi không phải nói mua đồ a tiểu h ỏ a t ử gặp hắn trở về lên xe chủ động hỏi t h ă m trong siêu thị đồ vật quá đắt không bằng đến lại ăn cơm tối xác thực tiểu h ỏ a t ử cảm động thân thụ ta trừ phi không chịu nổi đói nếu không không tại khu phục vụ ăn cơm bất quá có địa phương không giống làm ải ngươi làm gì ninh chu cầm tảng đá tay phải có một chút run run đồng thời đặt ở đối phương trên đầu ngươi không cần khẩn trương ta không phải người xấu nhưng là ta muốn đánh c ư ớ ngươi、à. nhìn đối phương tay đã đặt ở tay cầm cái cửa bên trên tùy thời chuẩn bị chạy trốn ninh chu tranh thủ thời gian tăng tốc nữ tốc ta là tham gia minh tinh đại đ à o vong tuyển thủ gọi ninh chu đây là trên người ta camera hiện tại chỉ là muốn giả ý ăn cấp ngươi đương nhiên tiền của ngươi muốn cho ta sau đó sau khi trở về có thể tìm tiết mục tổ thanh lý chúng ta ngoa tạo ngươi là ninh chu nháy mắt tiểu hỏa tử biểu lộ biến bình tĩnh ai thật là ngươi ngoa tạo ngoa tạo hắn cẩn thận chu đáo một phen dung mạo của đối phương về sau cả người trở nên hưng phấn vô cùng ta mới vừa rồi còn tại nhìn trực tiếp đâu chính là nhìn đến ngươi đi tân nhai khẩu cho nên dự định đi qua đến một chút náo nhiệt không nghĩ tới ngươi thật ở chỗ này kỳ quái thế mà không nhận ra được trong lúc nhất thời ninh chu không biết nên làm cái gì phản ứng tiểu hòa tử chủ động cầm lấy hắn nắm lấy tảng đá tay phải lại lần nữa đặt ở trên đầu mình muốn như vậy mà trước màn hình đạo truyền bá thấy cảnh này một thanh thủy trực tiếp phun ra tốt có lễ phép g ra c ư ớ c tốt phối hợp người bị hại bất quá không có can thiệp người đào vong từ danh tự nhìn lại liền có vấn đề làm ra cướp bóc sự tình không tính ngoài ý mới ngược lại là ninh chu cử động mang đến kinh hỉ tiểu hòa tử tốt lắm là như thế này ninh chu tự nhiên bông u xuống tảng h đá ta lúc đầu có tiền tiết mục tổ cho tài chính chỉ là đổi quần áo về sau quên cho nên không có vấn đề ăn cướp nha ta vẫn là lần thứ nhất gặp được nói hắn móc ra túi xong đời tiểu hỏa tử sao phiếu trong tay lớn nhất mặt giá trị chính là hai mươi khối đ ế m hết t h ể hơn một trăm một chút hắn ngược lại không có ý tứ hiện tại cơ bản không có cho tiền mặt đây đều là ta chuẩn bị tiền lẻ sợ vạn nhất gặp được nếu không ta cho ngươi hẹn trả chuyển khoản đi người muốn bao nhiêu ninh chu vui lần thứ nhất ăn cướp thế mà gặp được như thế phối hợp hộ khách huệ chặt tiền ta không thể muốn rất dễ dàng bị t r a ải ta có biện pháp ngươi chờ ta một chút nói tiểu hỏa tử quay người xuống xe chạy vào trong siêu thị không bao lâu dẫn theo một túi đồ ăn trở về đồng thời mang đến bảy trăm khối tiền trong siêu thị cũng không bao nhiêu tiền mặt ta liền đổi chỉnh cho hết ngươi ngươi cái này ninh chu im lặng khi đoạn video này truyền ra lúc người xem càng làm mừng rỡ cười ha ha vốn cũng không phải là chân chính cướp bóc không người gì thượng cương thượng tuyến có thể tham dự đến cái tiết mục này bên trong không biết nhiều may mắn đối với tiểu hỏa tử cử động tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên chủ yếu là có thể trung tình trước kia xem tivi kịch cái gì đều cảm thấy người xấu hẳn là thua người tốt thắng lợi gần nhất đội phương thức người xấu thắng giống như cũng không có gì mà lại người đào vong nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải thật sự là người xấu đương nhiên từ ninh chu áp dụng cướp bóc về sau không giống hắn khẳng định là người xấu lái xe gọi nghiêm hàn hắn chủ động phối hợp dáng vẻ thắng được không ít người xem hào cảm nghe nói phía sau không lái xe đội nghề làm vong hồng đi đây là nói sau tạm thời không đề cập tới cảm ơn người a ai nha nghiêm hàn đối bộ ngực hắn ống kính phất phất tay ta bình thường liền thích xem tống nghệ tiết mục ta phải cảm ơn ngươi ăn cướp ta m ớ i đúng còn có thể lên tv khi các ngươi t ố ta ha ha ha ninh chu cũng bị đối phương cảm xúc lây nhiễm lộ ra tựa như là hôm nay cái thứ nhất tiêu d u n g tia tiếp theo ngươi làm sao xử lý ta tiếp tục đem ngươi đến mục đích tiếp theo có thể muốn vất vả ngươi ninh chu muốn xe của hắn chìa khóa đem nghiêm hẳn còn tại đường cao tốc bên cạnh đương nhiên đây không phải chân chính ven đường mà là giả thiết người khẳng định còn tại khu phục vụ an toàn trên hết nha định ra một cái tình cảnh nửa đường n g i ê m hẳn bị hắn bức hiếp lấy đi tiền trên người cùng điện thoại sau đó còn tại ven đường trải qua năm mươi phút hắn được đến trợ g ú t sau đó báo động đương nhiên báo cảnh là tiết mục tổ nơi này điện thoại không phải một trăm m ư ơ i nếu không có thể sẽ ra đại sự lao đầu hiểu rõ tiền căn hậu quả cũng là thở dài một tiếng hiện tại hắn thế nhưng là tương đương bị động bởi vì chín vị người đảo vong tương đương phân tán mình chỗ này nhân thủ có chút không đủ dùng nhìn một chút truy kích đội viên vị trí chỗ ở về sau quyết định để hạ cảnh hai người đuổi theo nay sẽ hắn nhưng không có có thể tuyệt đối bắt lấy ninh chu lòng tin dù sao hắn tại trần vĩ đình dưới mỹ mắt thành công đ à o thoát mà lại ở giữa cách năm mươi phút lịch giờ dù là trên đường cao tốc giám sát có thể đ ề u lấy chờ hạ cảnh bọn hắn đuổi tới nếu g ư không phải ta nhìn toàn bộ trải qua thật sự cho rằng là kịch bản bị đánh cướp còn như thế vui vẻ ta nhớ được có người nói qua gặp được nguy hiểm tận lực không nên đi phản kháng nếu không sẽ càng nguy hiểm gặp được phối hợp như vậy lái xe ninh chu cũng là vận khí tốt không có ngoài ý mớn khi ninh chu ăn cướp nghiêm hẳn một đoạn này chuyển ra về sau mưa đạn bạo tạc tất cả mọi người tại ha ha ha ngược lại là không ai đi hoài nghi tính chân thực đối với cái này tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi không chỉ có là người xem ly đồng cũng nhắc lên coi trọng hiện tại đến xem h ắ n tất nhiên không phải vì thành viên muốn chủ động hy sinh chính mình tuy nói còn không biết vì sao muốn tại tân nhai khẩu lưu lại thời gian dài như thế nhưng từ trước mắt biểu hiện để phán đoán rất khó khắc tuấn tại bắt đầu thi đấu trước đó lý đồng cùng tiết mục tổ thảo l u ậ n qua người đào vong sẽ hay không thật phạm tội đạt được kết luận là có khả năng nhưng sẽ tại cùng đường mạt lộ hoặc là hậu kỳ mới có thể phát sinh lúc này hẳn là còn không có loại này tâm tính cùng ý nghĩ nhưng ninh chu đánh vỡ dự tính của bọn hắn đang chạy trốn ngày đầu tiên tương đương với cho cái ra vai phủ đầu đồng dạng cũng là cho người truy kích trên bờ vai g a tăng đánh ngươi nhìn hắn đều ăn cướp các ngươi còn bắt không được người a mà lý đồng cái gọi là cấp c đẳng cấp cũng làm cho người xem sinh ra h ế u kỳ có phải là mặt trên còn có cấp b cấp a thậm chí cấp s cái này cấp c đều có thể dùng súng đằng sau đâu không quan hệ mắt tổ cũng không có cho ra giải thích chỉ có thể chậm g i ả i trở. ninh chu nơi này hình tượng ống kính hiển nhiên cho càng nhiều dù sao một người vì đoàn đội thắng được bốn bộ điện thoại không nói còn lấy được một chiếc xe đồng thời đem trần vĩ đình ba người đùa nghịch xoay quanh quyền đem tiền cầm lên càng là rèn đúc văn minh ăn cướp cảnh k i n h điện không ít người đều đang chăm chú hắn nếu là biết chú ý mình người biến n h i ề u ninh chu tình nguyện không m u ố n hắn còn tại đảo vong thêm một người biết rõ diện mạo nhiều một phần bại lộ nguy hiểm có giống nghiêm hàn dạng này đứng tại người đảo vong ở bên tự nhiên cũng có duy trì người truy kích từ khu phục vụ xuất phát nửa giờ sau nửa sau n biết được bọn hắn ba đã đến ma d o ngay tại chuẩn bị cùng hầu minh hạ bọn người tụ hợp kể từ đó hai vạn khối tiền nhiệm vụ đã hoàn thành dạng này ngươi tìm một chỗ giấu cái hai ngàn khối tiền ninh chu cũng là mua cái bảo hiểm đào vong rất cần tiền không có tiền nửa bước khó đi hắn muốn đến ma d o còn cần thời gian nhất định tiết mục tổ kia cho vẫn là tiền mặt phát điện thoại hạn chế thanh toán công năng đương nhiên giấu ở đâu là vụ trộm giao lưu đừng quên tại trực tiếp nếu như bị người lớn tiếng d ọ người coi như xong có người hỏi vì sao không tiếp tục c ă n cướp đây chính là có phong hiểm ai dám cam đoan mỗi vị bị đánh cướp người đều biết hắn muốn thật cho báo động bắt lại phiền thoái hơn ban đêm chúng ta muốn ở làm sao bạch kính đình đưa ra cái tựa hồ có chút ngu xuẩn nhưng lại phi thường khẩn cấp thực tế vấn đề bọn hắn hiện tại là người đào vong xuất ra thẻ căn cước tự nhiên có thể ở lại khách sạn chân chính cảnh sát sẽ không tìm p h i ề n p h ứ c thế nhưng là chỉ cần vừa vào ở tất nhiên sẽ bị người truy kích phát hiện minh tinh bên trong ngược lại là có không ít người tại ma đô có phòng ở lại càng không cần phải nói trong vòng bằng hữu nhưng tiểu bạch thật không dám mạo hiểm đến lúc đó tụ、hợp. sáu người một chiếc xe cũng không cách nào ngủ ninh chu nơi này cho ra phương án giải quyết là tìm vắng vẻ nhỏ l ữ quán để một người đi mân phòng liền nói thẻ căn cước rơi hẳn là sẽ giàn xếp đ ắ m người khác đến mở tốt về sau cũng không cần nói chuyện từng bước từng bước chậm rãi đi vào là được làm nghiệp vụ viên hắn ở qua khách sạn năm sao kia là mở đại hội thời điểm mình đi công tác có đôi khi vì tiết kiệm tiền chọn ba mươi năm mươi khối nhà khách đồng thời tổng kết một chút dừng chân kinh nghiệm một gian phòng nhiều người ở đăng ký một cái thân phận chứng được hay không nếu là hỏi chính là không được trực tiếp đi lên người ta căn bản lười nhác quả ngươi về phần tìm bằng hưu hoặc là về nhà ninh chu là không ủng hộ bọn hắn minh tinh ở đều là cấp cao cư xá quay đầu điều tra thêm giám sát cái gì rất dễ dàng bại lộ tung tích nói xong đồng đội sự tình tay lái hướng phải đánh tiến vào vòng nói lúc này khoảng cách ma an sơn còn có hơn ba mươi cây số bất quá hắn không có ý định đi qua mình trước mắt hẳn là nguy hiểm nhất bởi vì nghiêm hẳn tất nhiên sẽ bị trộm tới tra hỏi ninh chu nghĩ một chút cũng không sai ngay tại hắn bỏ xe không lâu sau hà lao sư hai người đến khu phục vụ t r ô n g thấy người bị hại người tốt mời đi theo ta hà lao sư dương cho trên mặt vẻ tươi cợi đều không có đây là lao đầu đặc địa bàn giao từ nắm giữ tình huống đến xem nghiêm hàn làm từ một loại nào đó trình độ mà nói là trợ giúp minh chu nhưng hoàn toàn không có vấn đề mặc dù là cái tiết mục hết thể muốn từ thực tế khả năng phát sinh tình trạng đến bình phán bị người cầm tảng đã uy hiếp tuy nói có chút cái kia lại nghiêm hàn có chút chủ động phối hợp ý tứ nhưng đứng tại người truy kích phương khó mà nói cái gì hiểu rõ tình tiết vụ án nhất định phải nghiêm cẩn không thể hi hi ha ha, nếu không đối phương có thể sẽ không phối hợp lý đồng khẳng định là không có được bất quá hợp thời âm thanh họa truyền bá hắn có thể điều khiển tới đi trước tiên đem quá trình nói với chúng ta nói hà lao sư xuất ra sách của b ú t trên xe làm lấy đ i chép ú c t ố t nghiêm hàn gật gật đầu ta là kim lăng một người tài xế buổi chiều vậy sẽ tại tân nhai khẩu tìm khách tới buổi sáng có chút p h i ề n cùng nhà ta người náo vài câu ngài không biết ta chờ một chút hà lao sư nghe tới trong thai nghe lao đầu vấn đề sau đánh gậy nghiêm hàn đằng trước không cần nói nhảm phải nói trực tiếp tiến vào chính đề nghiêm hàn chép miệng một cái tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn lý đồng vẫn là lợi hại lập tức đánh giá ra hắn đang chỉ hoãn thời gian biết tỷ lệ lớn là đứng tại ninh trù một bên xác định là mã an sơn a n g i ê m hàn g ầ m đầu đương nhiên ngươi xem một chút chúng ta tại khu phục vụ còn có thể gạt ngươi sao ừ m h ắ n kế hoạch lúc đầu hẳn là đi mã an sơn lý đồng k i a đã được đến tin tức tại một cái trên trấn trạm thu phí trông thấy bị cướp đi sĩ bình thường đến nói thẩm vấn cùng truy tung không thể là một nhóm người quá lãng phí thời gian nhưng trong tay nhân thủ có hạn không có cách chỉ có thể tăng thêm tốc độ hiện tại ra việc này chắc chắn sẽ không trở về hỏi một chút trên đường có cái gì đặc biệt hành động A, hoặc là có hay không gọi điện thoại cái gì không có liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề nghiêm hẳn nơi này đều đối đáp trôi chảy t u t tổn thất của ngươi cái gì Bây được ầ u sẽ có n g ờ i ngươi nối, phối chuyên cùng h ơn kết tạ p Ai ai,、hà、lao sư. Hàn vội nói, ta là fan Nghiêm vội nói, hà hàn vàng là sư. ủ a ngươi, chúng ó t ể hợp chương ảnh à? Ngươi nhìn, ta đều phối hợp như h Được, c ngươi ta đều vậy. ta tăng thêm tốc độ lý đồng chỗ này một lòng m ớ i dùng một bên muốn nhìn cung cấp hình tượng một bên muốn cùng cái khác truy kích đội viên trò chuyện còn phải ghi khẩu cúng bận bịu không thịnh hành điện thoại trên bàn vang cầm lấy xem xét đ i ệ n báo nghiêng đầu một cái trên mặt lộ ra tiểu dung ngươi làm sao lại nghĩ lấy gọi điện thoại cho ta rồi lao đầu ngươi lui bậc ta danh con làm sao cùng sư phó ngươi nói chuyện cái gì liền lui bớt rồi lý đồng không có chút nào sinh khí ngươi không phải đang bận b i ể u hàn quốc bên kia toái thì á n a đã phá phạm nhân ngay tại áp giải bên trong ta vừa rồi không có việc gì nhìn ngươi tiết mục sau đó thì sao sau đó l ã o đầu ngươi thật sự là lão chẳng lẽ không nhìn ra nghiêm hàn nói l ã o chương mười một xin lấy ra giấy lái xe chương mười một xin lấy ra giấy lái xe t ư ờ n đau đầu a tại cùng nghiêm hàn phân biệt trước đó nắm giữ cấp S p h ả n truy tùng kỹ năng ninh tru bản giao một chút sự tỉnh báo cảnh về sau hắn tất nhiên sẽ bị đề ra nghi vấn có chút tình huống có thể minh bạch c á o chi tỷ như cướp bóc quá trình cầm bao nhiêu tiền chuẩn bị đi đâu mà điện thoại chuyện này trước tiên cần phải giấu g i ế m nếu để cho truy kích mới biết liền có thể làm trốn đi người chết có khả năng lại lần nữa sẽ cùng suy đoán có thể giấu bao lâu tính bao lâu trên đường cao tốc một đường đều là thăm dò cha ra thuê xe biển số xe không nên quá dễ dàng cho nên mã an sơn khẳng định không thể đi nhìn thấy cái gọi ngự hồ điểm trực tiếp chuyển xuống dưới nay sẽ thời gian còn sớm xe khẳng định không thể mở hắn dự định đến trên trấn nhìn xem có hay không đường dài hoặc là đi nhờ xe kết quả vừa ra thu phí miệng liền bị cảnh sát giao thông đánh lấy thủ thế sang bên cái này thế nào làm đằng trước xe không chỉ có thổi còn bị yêu cầu xuất ra tương quan giấy chứng nhận ninh chu làm nghiệp vụ viên khẳng định là có giấy lái xe nhưng này sẽ có tính không vi quy đâu đấu tranh tư tưởng bên trong đến phiên hắn người tốt một vị cảnh sát giao thông đi tới bên cạnh xe bên trên đưa trong tay bồng tử đưa tới hô đèn tự nhiên không sáng xin lấy ra giấy lái xe hành xử chứng người cái này kim lăng xe à, thế nào trên xe không người đâu cảnh sát giao thông nhìn một chút ghế sau lập tức hỏi chán ninh chu đẩy ra cửa cái kia ta giấy lái xe không mang không mang cảnh sát giao thông mí mắt vừa nhấc đến mượn một bước nói chuyện tiết mục tổ đều có chút hiếu k ỷ hắn sẽ như thế nào ứng đối bình thường mà nói tiết mục cùng cảnh sát không có bất cứ quan hệ nào sẽ không gia nhập trong đó nếu không người đảo vòng không có hỗn đương nhiên truy kích tổ có thể lợi dụng nhất định tài nguyên n à y sẽ đâu ninh chu thuộc về cướp bóc phạm đừng quên cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát tới đ ể ra nghi vấn về sau tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề cái gì ngươi là tội phạm bắt cho nên tranh thủ thời gian liên hệ ngành tương quan thỉnh cầu hiểm trợ ngươi không phải muốn mua thông ta đi nói cho ngươi không dùng thấy đồng sự bị kéo đến một bên lại đi tới hai vị đồng chí cái gì tình huống ninh chu mở ra hai tay tiếp xuống ta muốn nói có thể sẽ để các ngươi ngoài ý m u ố n nhưng ta tuyệt đối là người tốt lời này nói chưa dứt lời nói xong ba người lập tức hiện nửa vòng tròn đem hắn vây quanh ta là cái cướp bóc phạm không thể nói nói ninh chu tuyệt đối lập tức bị nhấn h ạ các ngươi biết hôm nay vừa phát sóng minh tinh đại đảo vong a ninh chu tương đương bất đắc dĩ lúc đầu đảo vong hẳn là điệu thất tới nhưng bây giờ tình hình chỉ có thể thẳng thắn nếu không phát sinh hiệu lầm phiền t o a i hơn nói đem n g ư ợ c cần giấu vận động máy quay phim hiện ra cho ba người nếu là không biết có thể tra một chút mạng lưới ta gọi là ninh chu là chạy cho phương trong đó một vị càng trẻ tuổi một chút cảnh sát giao thông xuất ra điện thoại di động tiếp lấy đặt ở ninh chu đầu bên cạnh so sánh một phen thật đúng là sau đó thì sao sau đó ninh chu gãi đầu một cái giống như r a bụt a vừa rồi ta cướp bóc nghe tới cướp bóc ba người có chút đ ộ n g dùng trong lúc nhất thời không biết nên làm hà tỏ thái độ vậy chúng ta có nên hay không bắt n g ư ờ i a một phút sau lứa tuổi nhất vị kia cũng có chút một bức theo lý thuyết ngươi là cướp bóc phạm d i ả tốt là giả đối phương gật đầu vậy chúng ta bây giờ là tính t r a được ngươi nữa nha vẫn là không có t r a được đâu đây chính là ta nói bụt u linh chu cũng rất khó khăn bởi vì chúng ta cái này trong trò chơi trong hiện thực ngành chấp pháp là không gia nhập nếu không những người chạy trốn căn bản không có đường sống nhưng nếu là các ngươi hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn có phải là có chút kỳ quái đúng đúng đúng chính là ý tứ này không có vấn đề đã giải quyết một vị khác vừa rồi tạ i nghe là đến từ lãnh đạo cấp trên chứng minh linh chu thân phận bọn hắn để ta cho ngươi nhờ câu nói xem như ba người chúng ta không nhìn thấy ngươi nên làm gì làm gì dạng này chữ tốt chưa nói xong ninh chu nháy mắt kịp phản ứng ta hiểu hắn quấn một vòng về sau chỉ chỉ camera cái k i a có thể trông thấy ta đúng không được phiền phức ba vị ta đến đi nhanh lên cố lên trẻ tuổi cảnh sát giao thông vừa nói xong lập tức im lặng lấy thân phận của hắn giống như không thích hợp hô cố lên đâu thật sự là còn sống còn sống chuyện gì đều có thể gặp phải lao cảnh sát giao thông nhìn xem biến mất xe taxi cười ha h à nói mà hơn một giờ về sau còn không có tan tầm bọn hắn nhìn thấy hả lao sư cùng dưng cho khi bị hỏi phải t r a n g nhìn thấy trong tấm ảnh n i n h chu lúc ba người đều lựa chọn trừ m ặ t bất quá cái này tương đương với cho ra đáp án đến trên trấn về sau hai người tìm tới bị n i n h chu vứt bỏ xe taxi màu xanh xâm q u á trói mắt đều không cần tận lực đi tìm ngự hồ là cái thị trấn nhỏ nhân khẩu chỉ có hơn năm ngàn sở dĩ ở đây thiết trí cái cao tốc miệng chủ yếu là rời huyện thành tương đối gần chỉ có hai mươi km không đến tiểu trấn trên có thăm dò nhưng không nhiều cơ bản đều tại cửa ngân hàng hoặc là giao thông yếu đạo mà lại hôm nay đặc biệt phiên phức là trấn trên đi chợ ngày mười dặm tám thôn thôn dân tăng thêm đến bảy q u ả n bán hàng thương nhân lộ ra đặc biệt náo nhiệt một phen t h ă m viếng về sau ngược lại là có người trông thấy ninh chu từ trên xe bước xuống có thể đi đâu không biết mặc dù thị trấn k h ô n g lớn thế nhưng không phải hai người bọn hắn người có thể tìm kiếm hoàn tất mà lại thời gian trôi qua lâu như vậy ninh chu rất có thể đã rời đi lý lao sư chúng ta nên làm cái gì tại trong trấn ngốc nửa giờ không có kết quả hà lao sư chỉ có thể cầu viện lý đồng mà lý đồng nơi này kết thúc trò chuyện về sau đem thẩm vấn nghiêm hàn thu hình lại lại cho điều ra hơi nghiêm túc xem xét xác thực nghiêm hàn đang nói điện thoại lúc bộ mặt biểu lộ, lộ ra tương đương mất tự nhiên cơ bản có thể xác định hắn đối với việc này nói láo xem chừng lúc ấy mình phân tâm không có quá để ý có đôi khi thẩm vấn không nhất định phải cho ra xác định kết quả ta chỉ cần biết sự thật là được cái này linh chu không đơn giản mặc kệ hắn này sẽ là tại trong trấn vẫn là đã rời đi hai người các ngươi tỷ lệ lớn tìm không ra mà lại ta cho rằng hắn rời đi ai thị trấn bên trên chỉ có đi huyện thành xe tuyến cố định thời gian nếu là chúng ta hắn sẽ không cưới xe tuyến lý đồng lắc đầu hôm nay là phiên chợ các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy không ít nhỏ xe hàng đi ngươi nói là hà lao sư kịu phản ứng phiên chợ bên trên rất nhiều vị trí đã không nói do trước đó là bảy b ả bảy ninh chu chỉ cần cho ít tiền thậm chí lập lại c h i ê u cũ liền có thể dễ dàng rời đi thị trấn đồng thời ngươi căn bản không biết hạ cái địa phương sẽ đi đâu lý đồng vẫn là châu ta điều tra cách nơi này chừng ba mươi cây số có cái gọi chu trang làng ngày mai đi chợ lộ tuyến đã khởi hành bên trên các ngươi cùng đi qua trên đường đi mở mau mau bởi vì nhỏ xe hàng mở không nhanh đến bốn năm giờ dán g vẻ trông thấy có ven đường tiệm cơm hoặc là nhà vệ sinh công cộng cái gì xuống xe cầm h n h chụp hỏi một chút được lý đồng đoán là một điểm không sai ninh chu sau khi xuống xe đóng cửa một cái trực tiếp tìm tới một con ngựa bên trên muốn rời khỏi nhỏ xe hàng hỏi tham gia trạm tiếp theo mục đích lúc dựa vào một m é p đi theo rời đi mà đối phương muốn đi chính là lao đầu nói chu trang đối với lý đồng mà nói chỉ là suy đoán hắn đi đến bên cửa sổ bên trên đốt điếu thuốc thời gian từng giây từng phút trôi qua nếu là đến ban đêm muốn bắt đến người vậy thì càng khó chẳng lẽ hôm nay sẽ không thu hoạch được gì đang lúc xoắn suýt thời điểm tiếp vào đến từ ngụy thần điện thoại chúng ta tìm tới lâm dung phụ thân xe chưng m ư ơ i hai không được n ú c đ í c chưng m ư ơ i hai không được n ú c đ í c ngụy thành cùng triệu lị dĩnh vẫn luôn đang đi đường cùng người đào vong t r ê n lệch năm tiếng đồng hồ sợ hoàng lôi lâm dung hai người tiếp tục chạy trốn đi nhà si đều là vô cùng lo lắng thỉnh thoảng điện thoại truyền đến đồng đội tin tức đang nghe trần vĩ đình ba người thất bại lúc còn thật vui vẻ ngoài miệng không nói trong lòng đều nghĩ n ổ đến thứ nhất nhất là hai người bọn họ bắt giữ đối tượng là hoàng lôi người đào vong bên trong đội trưởng cấp bậc tồn tại nếu là có thể đem hắn thành công truy nã quy án tuyệt đối là kiện có thể khoe khoang sự tình làm đại thám tử bên trong thường chú khách quý ngụy thành đối với loại hình thức này không tính lạ lẫm mà lại đặc biệt chờ mong tại trước đó hội nghị cùng, cùng mình người đại diện nói chuyện p h i ế bên trong tiết mục tổ tuy nói cũng không có cho gia đại khái kết thúc thời gian chỉ cần tất cả người đào vong bị bắt lại chính là kết thúc cái này khiến ngụy thành cảm thấy có chút nhẹ nhõm đoán chừng chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành dù sao người truy kích ưu thế lớn không chỉ có về hưu thám tử toa c h ấ n còn có các loại tiên tiến thiết bị người đào vong muốn sinh tồn quá khó so với phạm thần thần bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ mình hai người tương đối trực tiếp hữu hiệu rất nhiều mục tiêu mục đích đều tương đối minh xác hai người một khắc không ngừng cao tốc hành xử rốt cục đến mã an sơn đồng thời thông qua manh mối tại cái nào đó khách sạn cổng tìm tới chiếc kia tô a hầm kỳ không sai ngụy thanh ngồi tại điều khiển trong phòng túi l ầ u xuống nhìn một chút mười mấy lầu cao khách sạn người tranh thủ thời gian liên hệ lý lao sư hỏi một chút chúng ta bây giờ làm sao triệu lị dĩnh gật gật đầu lý đồng biết được tìm tới cỗ xe về sau đầu tiên là n g h i hoặc đơn giản như vậy a chủ yếu là ninh chu q u a tú mặc kệ là từ tân nhai khẩu chạy trốn vẫn là ăn cướp l á i xe chạy trốn tới tiểu chấn biểu hiện của hắn so trong tưởng tượng muốn giảo hoạt hơn nhiều phỏng đoán bên trong hẳn là hoàng lôi làm kế hoạch trừ phi hoàng lôi cũng không có trông thấy ven đường giám sát không biết được tung tích của mình đã bị phát hiện nếu không dừng dưng ở khách sạn quả thực không phải cái gì thông minh hành vi bất quá đã nhìn thấy không thể từ bỏ khẳng định phải đi kiểm chứng thế là hạ đạt bắt mệnh lệnh lúc xuống xe ngụy thành sờ sờ bên hông màu đạc thường đây là vũ khí của bọn hắn bất quá bắt vẫn là cấp dê người đào vòng không cho phép sử dụng chỉ có thể chấn n hiếp nói cách khác bọn hắn nhất định phải khống chế người đào vòng mới tính bắt thành công Tiến khách sạn đại đường, hai người trước đảo mắt một vòng, trên t� đại hai người ngồi cái đại ghế sạn đường, vòng, salon khách đào m ì nghiêm h n a quay y tại mục, o n g truy kích, còn muốn hỏi mấy vấn đề. Tiểu tỷ tỷ chút một bất Thành, gật thấy Triệu xuất ra muốn quá Nguy vui đầu. qua mấy hay này? kích, không Không còn có bước, Có còn có có. hỏi nhận nhẹ hoàng Dĩnh anh h vấn nàng n lôi i vẻ vị đề. sư g ra láo Lị trụ. túc quan sát về sau nhân viên lễ tân tỷ xác định gật đầu đồng thời tại trong máy vi tính tra xác định không có hai người bọn họ danh tự nguy thành cũng không ngoài ý muốn sẽ không như vậy xuẩn dùng thẻ căn cước của mình mở tiểu điểm gian phòng mở cái tiến ê bên u Nguyễn Triệu ở giữa. cùng vọng. phòng năng cùng tỉ tỉ cũng động. Dinh đổi đôi, đi Tiểu đi trao ta Thành ánh cạnh vạn cần hy đây mắt, thẻ, tỷ tỷ theo t ha. là có kích Được. Lị 1216, bộ, thang máy thời điểm tiểu tỷ tỷ còn bổ sung tin tức bên ngoài xe đúng là lâm quốc khánh bất quá hoàng lôi lão sư nàng không thấy khách sạn làm ăn khá khẩm người đến người đi nàng cũng sẽ không đi chú ý rất nhanh thang máy đến 12 tầng đi ra một khắc này ngụy thành tim đập nhanh hơn đến cổng xin đừng quáy dày đèn sáng rỡ càng làm cho bọn hắn cảm thấy đến đúng chỗ tích tích vạn năng thẻ thành công mở cửa hai người bọn hắn vào không được n ú p đ í c h chúng ta là truy kích đội không có bị phát hiện đi yên tâm căn bản không ai để ý ta to lớn bãi đỗ xe một cỗ màu xám xe vàn không chút nào thu hút ai cũng không nghĩ tới bên trong trốn tránh sáu vị minh tinh người lao vong tại ba giờ hơn lúc bạch k í n h đình thành công tiếp vào hầu minh hạo ba người giữa ban ngày không dám chạy loạn cũng tạm thời không dám đi ninh chu nói tiểu chiêu đ ợ i chỗ có bị nhận ra khả năng từ buổi sáng xuất phát đến bây giờ cơ hồ cũng chưa ăn đồ vật hầu minh hạo trí nhớ không sai bên ngoài có cái bánh rán bẩy xung phong nhận việc ra ngoài mua đồ ăn chỉ có thể nói làm việc trái với lương tâm thật sợ quỷ góc ử a thân phận bây giờ sẽ để cho mấy người không tự giác sản sinh cảm giác nguy cơ tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện bất quá khi hắn đi mua bánh rán lúc mới phát hiện người ta căn bản không thèm để ý lao b ả n tại bánh nướng khách hàng thì là túi đầu chơi lấy điện thoại thuận lợi cầm tới bánh trở lại trên xe hầu minh h ả o nói ra cảm thụ hoàng lôi lão sư không phải nói người bình thường sẽ không đi để ý mình phải trang bị theo dõi nhưng chúng ta không giống thuộc về nhân vật công chúng người quen biết không ít tăng thêm tiết mục tuyên truyền phô thiên cái địa vẫn là phải cẩn thận mới là tốt mấy giờ không ăn uống sáu người thơ ngọt gặm bánh rán bất quá vẫn là tương đối cảnh giác nghe thấy cái gì tiếng vang lập tức sẽ nằm xuống nhờ có ninh chu có chiếc xe thuận tiện rất nhiều đúng vậy à cũng không biết hắn hiện tại là cái gì tình huống đúng hắn để ta đi giấu hai ngàn k ố i tiền không nóng n ả y đợi buổi tối lại nói trương tĩnh di uống một hớp ta có một ý tưởng các ngươi nghe một chút nói đi chúng ta nghệ nhân bằng hữu kia khẳng định là không thể đi đúng không tiểu tỷ tỷ nhìn một chút mấy người thấy không ai phản đối tiếp tục nói ta đây có cái đồng học từ tiểu học tương tự cho tới bây giờ còn có liên hệ hắn thi đại học thất bại về sau không có lựa chọn đọc trường học khác mà là tại trong nhà xí nghiệp hỗ trợ về sau đến ma đô bắt đầu tự mình làm sinh ý c ó nhà cái gì là c ó nhà chính là đem một phòng lớn từ mượn đến sau đó mình cải tiến sau lại cho thuê tán hộ dạng này ta nghe nói đây không phải phạm pháp sao trương tĩnh di gật đầu lại lắc đầu ta trước đó cũng cho là như vậy nếu như hợp đồng bên trong minh s ắ c viết không cho phép cho thuê lại đó chính là phạm pháp nếu như không có minh s ắ c viết rõ thuộc về lợi dụng sơ hở hoặc là đại phòng đông đồng ý cũng không thành vấn đề đám người thức thời không có hỏi nhiều người ý tứ là hắn kinh doanh mười mấy phòng nhỏ chúng ta nếu là đi nhà khách cái gì nhiều người phức tạp có bị phát hiện nguy hiểm ta bằng hữu này phòng ở đều là tại trong khu cư xá đầu cửa điện t ử khóa điện thoại cho thuê lại cơ bản ai cũng không biết hay ta cảm thấy có thể thực hiện nếu không hỏi một chút hoàng lao sư cùng minh chu bọn hắn hiện tại không biết cái gì tình huống tuy tiện gọi điện thoại có chút b ả o hiểm kỳ thật đều có bị phát hiện phong hiểm nếu không ngươi đánh trước điện thoại hỏi một chút bằng hữu của ngươi nhìn xem có r ả n h hay không phòng được trong sáu người đa số đều đồng ý trước tính di tìm ra điện thoại của bạn đổi lấy điện thoại mới đánh qua chương m t mươi ba đặt chân chương m ư ơ i ba đặt chân Trương t không gì c không? Không có vấn ừ a tiếp v đề ta chỗ này trong tay có hai bộ phòng ở vừa gắn xong chuẩn bị tán tán vị một cái là trung tâm thành phố một cái tại sùng minh các n g ư ơ i nếu là cảm thấy khả năng lộ tẩy không quan hệ ta phát địa chỉ phát đến điện thoại di động của ngươi trực tiếp dùng mật mã đi vào cảm tạ cảm tạ quay đầu tiết mục kết thúc sau mời ngươi ăn cơm tốt các ngươi cố lên nhất định không muốn bị bắt đến mặt khác nói cho các ngươi biết chút tin tức hoàng lôi lão sư có thể muốn bị bắt linh chu đang bị hà lao sư truy tùng đối với người đ à o vòng cùng người truy kích yêu cầu là không thể xem trực tiếp mặc dù có trì hoãn nhưng y nguyên sẽ ảnh hưởng bất quá từ t r u n g quanh người được đến tin tức song phương nhất trí không cách nào tránh khỏi hiểu rõ hoàn tất mấy người đau lòng lên chỉ có thể chờ mong đồng đội có thể thành công đảo thoát chúng ta muốn làm sao xử lý sau khi cúp điện thoại diệp sinh rất mau đem hai bộ phòng ở định vị phát đi qua chương tính di lung lay điện thoại dò hỏi cẩn thận điểm này những người chạy trốn làm rất tốt không nói bóng rắn trong chén nhưng cũng kém không nhiều ai biết những người truy kích có thể hay không tìm tới diệp sinh tiếp lấy tìm kiếm đến mình đâu đồng dạng người nếu là đi nhỏ trong lữ điếm rừng chân cũng không phải trăm phần trăm an toàn một lựa chọn sai lầm liền có khả năng xa lưới thiếu hoàng lôi cùng n i n h chu sáu người rất là do dự cuối cùng quyết định giơ tay biểu quyết có bốn người đồng ý đi vậy đi sùng mình đi khoảng cách xa xôi người cũng càng ít một chút điểm này không có gì nghị đi theo hướng dẫn bọn hắn sáu người lúc chạm vào tối đến mục đích ta đi lên trước đi trương tính di cho rằng là nàng đưa ra đề nghị đến phụ trách vạn nhất cấp trên có người đâu mình bị bắt lấy thì thôi không thể liên lụy đồng đội huống hồ sáu người một khối mục tiêu quá lớn năm người khác không có cự tuyệt đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau đều trong xe nằm xuống chờ có tầm mười phút tiểu t ỷ tỷ xuống tới thấy được nàng nụ cười trên mặt mấy người biết tạm thời an toàn cũng đều nhao xuống xe phong la tại lầu năm ngồi thang máy đi lên về sau bạch kính đỉnh không có vội vã vào cửa mà là mang theo đám người đi một vòng đ i nhớ thang lầu vị trí cùng chạy trốn phương hướng cũng không tệ l ắ m ải vào phòng bên trong là cái nho nhỏ p h ò n g khách sau đó có năm gian phòng đều mở rộng ra cửa bên trong đồ dùng trong nhà đồ điện đầy đủ mọi thứ trong không khí xác thực còn có vừa trang trí xong hương vị giang rắc tiểu bạch đóng ký cửa lại kêu gọi chúng nhân ngồi xuống chờ một chút phái một người xuống dưới mua ăn có thể nhiều mua một chút lương khô làm dự trữ mặt khác từ bảy điểm bắt đầu ta đề nghị đứng gác chúng ta có sáu người một người hai giờ chỉ cần trông thấy người kỳ quái cùng xe lập tức gọi điện thoại những người khác đ ư n g đi ra ngoài đưa tiền sự tỉnh giao cho ta là được nghĩ rất chú đáo ta đồng ý còn nữa muốn tắm rửa này sẽ tranh thủ thời gian lần tiếp theo không biết lúc nào hô tuy nói dấu ở trong phòng nhưng trong lòng vẫn không có cảm giác an toàn tiểu bạch đi đến ban công vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính chờ một chút ta đi xuống xem một chút còn có hay không m ặ t khác lối ra nếu như chỉ có một cái liền chỗ này liền có thể thấy rõ ràng nếu không ta hiện tại đi xuống đi thuận tiện mua chút ăn muốn ta bồi tiếp a hầu minh hạ hỏi cũng được đoán chừng ta một người cầm không được nhiều như vậy đồ vật các ngươi cẩn thận một chút hai người tại cửa thang máy trông thấy có người đang đợi rất có a n ý trực tiếp đi ngang qua đi hướng t h a n g lầu người là không ổn định nhất nhân tố vạn nhất bị nhận ra nhất định phải chuyển gì cái này không kịp thở vân nhất thời bán hội không biết nên đi đâu đi xuống lầu đi vài bước trông thấy cái đại gia ngay tại giắt chó b ạ c h kính đình đệ thấp vành nón chủ động đi tới đại gia ta sáng nay vừa chuyển tới muốn hỏi một chút chúng ta cư xá trừ đằng trước đại môn còn có khác lối ra à? đại gia cũng thật nhiệt tình có người đi lên phía trước đại khái năm trăm m lại đi phía trái có cái dưới bậc thang đến liền là đằng trước đi phía trái đúng không kia phụ cận có siêu thị a ra đại môn qua đường cái chính là cũng có phố hàng dòng tiệm tạp hóa cái gì các ngư ơ i người trẻ tuổi a tốt nhất học một ít tự mình làm cơm bên ngoài ăn lại quý lại không vệ sinh được rồi t a ơn a bạch kính đình xoa xoa mồ hôi trên c h á n hỏi đường khẳng định đến lấy lớn tuổi một chút không phải là bởi vì biết đường một cái cư xá mới bao nhiêu lớn chủ yếu là người trẻ tuổi có khả năng nhận ra hai người bọn họ từ trước mắt nắm giữ tình huống tương đối nguy hiểm chính là hoàng lôi n i n h chu ba người đã đến ma đ ô bọn hắn sáu cái tạm thời an toàn nói cách khác mấy người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút thương lượng về sau hai người không có ý định lập tức đi ra ngoài mấy à là trước tiên ở cư ở xá q u hiểm, c ũ ngày biết bốn đi cái kia trốn. Một cái đến giờ, hai người hổi, lại người Mới đến trốn. Một trở thức chút nên phòng, nhìn xem thức ăn nóng hổi, còn động. n đều có chút kích xem g về đầu tiên đã cảm thấy phi thường vất vả chứ bốn ba bên ngoài chủ yếu trong lòng bên trên áp lực dù là không có phạm tội nhưng vẫn như cũ sẽ cảm thấy t r h n dạ cảm thấy cái kia cái kia đều là con mắt đang ngó chừng mình tựa hồ lúc nào cũng có thể xông ra một nhóm người mấy cái này cảm giác sẽ không gián đoạn thời thời khắc khắc đều tại quay chung quanh coi như ngồi tại t r o n g căn phòng đi thuê mỗi người đều sẽ tự giác đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn một chút ăn uống no đủ bạch kính đỉnh chỗ này bắt đầu sắp xếp lớp học mỗi người hai giờ sáu người đều rất trẻ bình thường đều thuộc về con cú bất quá này sẽ trừ đi ra ngoài đưa tiền bạch kính đỉnh cùng cái thứ nhất đứng gác hầu minh hạo những người khác ngoan ngoan đi vào gian phòng bên trong chăn mềm gối đầu cái gì chính là không có trương tĩnh di bằng h ư u nghĩ đưa bất quá bị tự tuyển mùa hệ không quan hệ vượt qua một chút là được bốn người phân tại hai gian phòng không có cửa đâu quan nhất thời bán hội ngủ không được đều đang nhỏ giọng trò chuyện tiểu bạch mặc dù ra ở kinh thành bất quá ma đô một năm muốn tới không ít lần tham gia tiết mục hoặc là cùng bằng hữu tụ hội quay phim cái gì vẫn là rất quen tiết mục tổ cung cấp xe van trừ tốc độ chậm một chút cái khác đều rất tốt mấu chốt còn có rảnh d ố i điệu chỉ là tiền này hẳn là đặt ở đâu bạch k í n h đ ì n h có chút đau đầu khắp nơi đều là người n g ư ờ i nếu là tìm vườn hoa cái gì một t r ô n ngược lại là không có gì vấn đề rất khó bị phát hiện nhưng là quay đầu ninh chu phải tìm độ khó cũng rất lớn hắn ý nghĩ là tìm một cái đã an toàn lại dễ dàng tìm tới địa phương đang lúc tìm kiếm thời khắc điện thoại vàng vẫn là trung n h ị ám hiệu kết nối trong i phòng điều khiển ngồi ba người lái xe chính là tiểu soái ba mươi sáu tuổi bên cạnh chính là hắn lao bà tiểu mỹ hai người kết hôn một mươi năm có cái tám tuổi nữ nhi cùng cọ xe ninh chu cùng lão đầu dự tính cơ hồ giống nhau như lúc ninh chu cũng không biết hôm nay là đi chợ này chỉ là sau khi đến trông thấy náo nhiệt quảng trường trong lòng trong bụng nở hoa càng nhiều người hắn càng an toàn coi như giờ phút này truy kích đội ở chỗ này muốn bắt đến mình cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh hắn xuất sinh tiểu chấn cùng ngự hồ không sai biệt lắm mỗi khi gặp âm lịch năm cùng mười mười dặm tám thôn các hương thân đều sẽ tới mua sắm hoặc là bán vài thứ đồng dạng sẽ có không ít chuyên môn làm nông thôn phiên trợ sinh ý thương nhân cô dâu mới chính là như thế bọn hắn xử lý trang phục sinh ý đã có tám năm phạm vi hoạt động chính là ở trong thành phố mười cái hương c h ấ n ngự hồ chỉ là đi ngang qua người có ít buổi sáng tới đến xế triệu liền bán chừng ba trăm khối tiền ngày mai mới là trọng đầu ý Có c chủ chủ tiểu h vương i xe ta h â y mở một mươi ba vạn cây số không điều hòa ngươi bị liên lụy ninh chu mặc dù không nguyện ý nói láo nhưng lại an toàn trên hết tùy ý biên cái danh tự gọi vương tiến đồng thời lên xe lúc còn đặc địa mua ba bình nước đá cùng một chút cái hoa quả dù sao người ta không muốn tiền của mình hơi bày tỏ một chút hẳn là nguyên bản là thiên thể cái này khiến tiểu xoáy ngược lại có chút xấu hổ theo bọn hắn nghĩ dựng cái xe tiện lợi không có gì đại không được ai cũng có gặp được việc khó thời điểm không có việc gì ta trước đó là chạy nghiệp vụ có đôi khi trong đêm quá trễ không nỡ dùng tiền ở nhà khách công viên đều ngủ qua không điều hòa tính cái gì thổi một chút tự nhiên gió rất tốt linh chu thực sự nói thật cực khổ nhất là nửa đêm tại quốc lộ xe xấu trước không được phía sau thôn không được cửa hàng giữa mùa đông bị đông cứng cùng chó đồng d ạ n muốn nói có cái gì khuyết điểm chính là tốc độ xe quá chậm nguyên bản đường liền không dễ đi lắm tạ ă n hơn g thêm v n nhỏ hàng, chính cây số suốt xe hàng, 40 phút lộ chính xứng cần một ư ơn i là làm gì、vậy? Tiểu、Mỹ、lột cái quyết, rất chi g ta n ử về sau, đem mang đem t hiện e o cho ra đưa n n ơn, h Chu. h Tạ ta i tại n i n h chu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tiểu xoay liếc qua về sau gặp hắn tựa hồ có chút l à n g khó cười ha h a làm ăn ánh mắt mười phần rõ ràng đối phương không có ý định trả lời hướng phía lao bà lắc đầu thay cái đề tài tiểu vương ngươi trước đó nói tính toán đến đâu rồi tới chu trang đến dặm có bao xa đâu hiện tại còn có đi vào thành phố xé a cái nào thành phố tiểu xoáy đối với phương viên trăm dặm thế nhưng là rất quen đến kiến châu đại khái một c á i đến, đến giờ đến mã an sơn khoảng bốn mươi phút đến huyện thành gần nhất chỉ cần mười lăm phút một giờ ban một xe rất dễ dàng mã an sơn ninh chu nói thẳng t i a n g ư ơ i liền không cần tiếng chu trang đ ằ n g trước chính là cao tốc miệng buổi tối bảy giờ là cuối cùng ban một xe ngươi nếu không gấp hoàn toàn có thể đi trên trấn ngủ một đêm sáng mai sáu điểm liền có xe ninh chu vặn ra nước k h o ò n đóng uống một ngụ đối với hắn mà nói nơi nào đều an toàn nơi nào cũng không an toàn hành tung của mình khẳng định là bại lộ không có gì bất ngờ xảy ra người truy kích này sẽ hẳn là đến ngựa hồ mới vừa rồi giúp bận điệu tiểu xoáy lúc chung quanh đều là tiểu thương cùng khách hàng không biết là có hay không có người chú ý nếu như bị trông thấy một mực đi cùng đến chu trang sẽ tương đối nguy hiểm kỳ thật một đường này tới hắn lo lắng nhất chính là điện thoại của đối phương tiến g trung sợ bên kia là để dừng lại chỉ lệnh nghĩ được như vậy ninh chu hạ cái quyết định trước bại lộ chính mình xoáy ca ta có cái yêu cầu quá đáng n g ư ờ i nói ninh chu ho nhẹ một tiếng vạn nhất ta nói là vạn nhất nếu có minh tinh tìm tới các ngươi cầm ta ảnh chụp hoặc là hình dung ta cùng không sai biệt lắm hình tượng họ tham phải chăng có trở qua các ngươi có thể hay không nói có sau đó nói ta đi mã an sơn minh tinh tiểu mỹ nghe nói quay đầu cẩn thận quan sát một phen l i n h chu nàng bình thường thật thích xem ti vi kịch cũng nhận biết một ít minh tinh có thể xác định trước mặt tiểu hòa tử không phải đúng có thể là trần mỹ đình đại lao sư hoặc là khác bọn hắn tìm ngươi làm cái gì tiểu xoáy trong mắt tràn đầy k h ô n g tin sống hơn ba mươi năm hắn gặp qua lớn nhất minh tinh là dặm đoàn văn công ca sĩ chúng ta đang quay nhiếp một cái tiết mục minh chu cũng không có nhiều lời chỉ là đem ngực máy quay phim hiện ra cho hai người ngươi thật đang quay tiết mục cái gì tới ta tìm kiếm thấy không thể gặt được ninh chu chỉ có thể nói rõ tiểu mỹ cầm điện thoại dừng lại thao tác ai nha thật là ngươi đúng ninh chu cười cười cho nên không có vấn đề bao trên người ta tiểu xoáy trong bụng nở hoa không nghĩ tới chúng ta thế mà chở cái minh tinh trả lại t v i ninh chu vội vàng phủ nhận ta cũng không phải cái gì minh tinh giống như các n g ư ờ i đều là người bình thường chỉ là vận khí tốt đi tới cuộc thi đấu này hôm nay vẫn là ngày đầu tiên cũng không hy vọng bị bắt được yên tâm vậy ngươi tính toán đến đâu rồi đâu ta dự định hơi do dự ninh chu tiếp tục nói dự định đến cái dương đông cách tây trước đi chu trang tìm một chỗ ở lại các ngươi nếu như bị hỏi thăm cứ dựa theo ta nói đi m à n an sơn không có vấn đề nhỏ xe hàng lại mở mười phút ninh chu trông thấy cửa xa lộ Sắp thực có người tại chờ đợi mà đi hướng chu trang đường cũng biến rộng không ít không lâu về sau đến trên trấn ta liền ở chỗ này ninh chu trông thấy ven đường một nhà nhà khách nói thẳng chỗ này quý muốn hoàn mỹ trời chúng ta đi cái kia nhà khách chỉ cần bảy mươi hoàn cảnh cũng không tệ ta và các ngươi ở chung một chỗ quá nguy hiểm à đúng vậy được ngắn n g ủi hàn huyên vài câu về sau ninh chu xuống xe đi vào nhà khách tiểu xoáy nhìn xem hắn bóng lưng biến mất cũng là cảm thán còn sống còn sống chuyện gì đều có thể gặp được ngươi nói thực sẽ có minh tinh tìm tới chúng ta a tiểu mỹ trên mặt ngược lại là một mặt chờ mong dù sao còn không có gặp qua minh tinh đâu không biết đoán chừng sẽ không đến đi bao xa đâu hai người một bên trò chuyện một bên lái xe rời đi nửa giờ không đến một cỗ xe con hồng kỳ chậm rãi lái vào chu trang trên xe tự nhiên là hà lao sư cùng dương cho hai người chương mười lăm mười một gia nhà khách chương mười lăm mười một gia nhà khách hồi hộp không chỉ có là người đào vong người truy kích cũng giống như vậy nhất là khi hà lao sư dương cho tiến vào chu trang trong trấn rõ ràng hô hấp đều trở nên gấp rút linh chu khả năng ngay tại trên trấn bọn hắn có cơ hội thắng đến lần thứ nhất đổi bắt cơ hội trên đường tới cái khác mấy đường tin tức cơ bản hiểu rõ chỉ có mị thần kia có chút hy vọng bất quá còn tại trên đường có thể nắm lấy số một nhỏ máu tự nhiên cảm thấy hưng phấn trên đường đi hai người đã thương lượng xong đối sách đồng thời chuẩn bị kỹ càng súng ống cái gọi là súng ống chỉ có một loại màu đạt thương quy tắc bên trong minh xác quy định chỉ cần bị đánh trúng coi là đánh mất hành động lực trong tư liệu ninh chu mặc dù không phải tên cơ bắp nhưng trẻ tuổi a nếu như hai người bọn họ hành động lúc bị phát hiện thật muốn truy kích vẫn có chút độ khó lý đồng kia cho chỉ thị là muốn bắt lấy người tăng viện là không thể nào những người chạy trốn phân tán hành động để người truy kích cũng vô pháp kịp thời chạy đến cho nên chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ trước mắt có thể xác định ninh chu khẳng định có điện thoại người khác tạm không rõ ràng nhất định phải bắt trở lại thẩm vấn xe con hồng kỳ chậm rãi tại trên trấn hành xử cửa sổ đều không có mở ra bọn hắn đang tìm nhỏ xe hàng biển số xe không có chủ xe điện thoại không cách nào nửa đường chặt đường đồng dạng ninh chu cũng không chiếm được nhắc nhở nếu như hắn thật tại thị trấn bên trên hữu tâm tính vô tâm cơ bản chấp cánh khó thoát t h ư a n h ư là kêu bộ đi một hồi dương cho kích động tay chỉ v ă n đường 43716, không sai màu lam nhỏ x e hàng cấp trên còn có hàng hà lao sư nuốt một n g ụ m nước bọn nhưng cũng không có trực tiếp dừng lại mà là hướng phía trước mở một đoạn ngắn hồng kỳ là tiết mục tổ nhà tài trợ cũng là người truy kích chỉ định t ỏ a giá dù sao ưu thế của bọn hắn to lớn chứ giúp đỡ tuyên truyền bên ngoài cũng là từ một loại nào đó trình độ bên trên cho nhất định hạn chế chỉ là những người chạy trốn hẳn là còn không rõ ràng lắm bởi vậy lý đồng tại đoàn người trước khi lên đường đều căn dặn đám người có điều kiện tình h u ố n g dưới đem xe giấu một dấu không h ỏ n g chỗ phanh phanh hai tiếng hai người xuống xe khoảng cách chỉ có mấy chục mét hai người bọn họ vẫn là đeo lên khẩu trang vạn nhất bị nhận ra nào ra động tĩnh sẽ có đánh cỏ động rắn phong hiểm xin hỏi tiểu xoáy là ở đây ở a trên xe không ai tỷ lệ lớn ở tại bên cạnh nhà khách hai người bọn họ tại bên ngoài nhìn một hồi trừ tiếp tân a gì cũng không có người ra vào hà lao sư đi vào dương cho thì là tại bên ngoài ngồi chờ ta là bạn hắn thấy a di quăng tới ánh mắt hỏi thăm hà lao sư còn cố ý hò khan hai tiếng đến tìm hắn tâm sự úc h người bọn họ ở ba trăm linh ba gian phòng vừa rồi ra ngoài ăn cơm hẳn là tại sắt vách tiệm ăn nhanh kia、yeah, tiểu xoáy là hai vợ chồng đến ở vẫn là có người khác liền hai người bọn hắn cái được rồi tạ ơn hà lao sư bắt đầu lo lắng chỉ có hai người linh chu là rời đi sao vẫn là ở tại khác nhà khác đâu căn cứ lao bản chỉ dẫn hắn rất mau tìm đến tiệm ăn nhanh bên trong ăn cơm người không nhiều trong đó một nam một nữ phối trí rất dễ dàng phân biệt người tốt xin hỏi là tiểu xoáy a vợ chồng hai người ngầm đầu sửng sốt một chút thần các ngươi là người minh tinh nào có hy vọng hà lao sư trong lòng vui mừng trực tiếp kéo xuống c ầ u trang hà lao sư tiểu mỹ kinh hô một tiếng lập tức che miệng nhưng trên mặt cảm giác hưng phấn không cách nào che giấu nàng thực tình thích hà lao sư căn bản nghĩ không ra sẽ tại chu trang gặp được cùng ninh chu phân biệt về sau hai vợ chồng còn trò chuyện một hồi lâu cuối cùng đạt được kết luận là khả năng không lớn người minh tinh nào sẽ đến nông thôn đâu ai có thể nghĩ vừa dàn xếp xuống cơm mới ăn vài miếng người liền đến người biết ta muốn tới a hà lao sư rèn sắc khi còn nóng ta do dự thần sắc để hà lao sư càng thêm chắc chắn phán đoán của mình đi thẳng vào vấn đề ninh chu bây giờ tại đây hai vợ chồng không đáp hắn có phải hay không cùng các ngươi ở tại cùng một cái nhà khách dương cho có chút nóng này hai vợ chồng y nguyên trầm mặc ta biết các ngươi có thể sẽ cảm thấy có lỗi với hắn không thể bại lộ hành tung hà lao sư nhân tinh một cái làm sao lại nhìn không ra tiểu xoái vợ chồng vì sao làm khó thế nhưng là nghiêm trình mà nói các ngươi chỉ là người xa lạ ngươi chỉ là hào tâm chờ hắn đoạn đường kỳ thật ninh chu không phải người tốt biết hắn làm sao đến ngự hồ cùng các ngươi gặp nhau sao m ở sĩ cướp bóc đến sĩ nghe nói như thế hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc điểm này ta sẽ không lừa ngươi nói hà lao sư lấy điện thoại cầm tay ra tìm ra trên mạng báo đạo đưa tới hai vợ chồng sau khi xem đổi cái ánh mắt phản phất hạ cực lớn quyết tâm hắn đoán được sẽ có minh tinh tới nhưng không biết là ngươi cảm thấy là trần vi đình hoặc là đại chư ơ n g vĩ hắn bây giờ đi đâu rồi hà lao sư trực tiếp đánh gãy đêm dài lắm n ộ n g cha hỏi sự tỉnh có thể đặt ở phía sau người chỉ cần chưa bắt được liền có chạy trốn phong hiểm mà sợ t i u đi ô bên trong truyền ra một màn này lúc rất nhiều người xem đều tại mắng to hai người cảm thấy không nên bại lộ ninh chu tung tích bất quá cũng không ít người duy trì người bây giờ là quay t r ụ tiết mục ăn cướp cũng là giả nhưng nếu là trong cuộc sống hiện thực phát sinh đâu tóm lại làm cho nghiêng trời l ệ đất tại hữu nghị nhà khách không xa đi qua đại khái năm phút ta cho các người dẫn đường đi được hà lao sư hai người không có cự tuyệt một đường đi qua đều là cẩn thận từng ly từng tí không chỉ có muốn che giấu mình còn muốn quan sát một phía ninh chu lúc này cũng không nhất định tại nhà khách có khả năng đi ra ngoài ăn cơm cái gì sẽ có mặt đối mặt khả năng rất nhanh bốn người đến hữu nghị nhà khách tại hà lao sư ra hiệu hạ tiểu xoáy cùng hắn đi vào dương cho thì là tại bên ngoài ngồi chờ người tốt hà lao sư cùng bác gái lên tiếng chào ở trọ a thẻ cắt cước đối phương không ngầm đầu đập lấy hạt dưa đuổi theo kịch ta tìm người xin hỏi người này đại khái tại một giờ trước có phải là tới chỗ này ở rồi hà lao sư xuất ra ảnh chụp g i hỏi một giờ trước bác gái ngầm đầu nhìn một chút không có ấn tượng hắn liền một người tiến đến úc bác gái hồi ư t một trận một tiếng a để hà lao sư mừng rỡ có a không qua xác định có phải là người này trước đó ngược lại là có cái tiểu h ỏ a tử tới qua đã nhớ không rõ như thế nào thời gian cùng ngươi hỏi không sai biệt lắm bất quá hắn sau khi đi vào hỏi giá cả cảm thấy quá đắt cho nên rời đi rời đi biết đi đâu rồi a hà lao sư sốt ruột ta đi đâu biết đi đoán chừng tìm khác nhà khách đi trước đó thẩm vấn ninh chu trên thân có chừng sáu trăm khối tiền đều là từ nghiêm hàng kia ă n ước đến tiết kiệm một chút ngược lại là nói còn nghe được xin hỏi trên trấn có bao nhiêu ra nhà khách đâu lập tức sẽ lúc rời đi hà lao sư quay đầu lại hỏi một tiếng mười một cái hà lao sư t r â n kinh bao lớn thị trấn a lại có mười một gia nhà khách cái này muốn từng cái tìm đi qua đến mất bao công sức không có cách nào chỉ có thể trước cho lý đồng gọi điện thoại lão đầu đối với cái này quy mô cũng là có chút im lặng bất quá vẫn là không hà lao sư tìm điện thoại đi đầu hỏi thăm phương thức linh chu không đơn giản tuyệt đối sẽ không cầm thẻ căn cước của mình đi m ư ớ n phòng ở giữa ngươi nếu là gọi điện thoại thời điểm vừa vặn đi ngang qua cái gì người trực tiếp chạy rồi tại bên ngoài nhất là nông thôn ngươi tìm người hỗ trợ cũng không phải là quá khó chỉ có thể từng cái cầm ảnh chụp hỏi thăm mặt khác nhìn xem trong nhà khách hoặc là phụ cận có hay không giám sát hà lao sư mặc dù thất vọng nhưng cũng không có cách cùng dương cho hai người tách ra hành động hắn đi gõ cửa tiểu tỷ tỷ phụ trách t r a tìm giám sát khi đi tới thứ tư ra nhà khách lúc tiếp vào dương cho điện thoại ninh chu đã ngồi lên xe gắn máy rời đi t r ư ơ n g m ộ ư ơ i sáu báo ăn t r ư ơ n g m ộ ư ơ i sáu báo ăn đúng vậy ninh chu lừa gạt tiểu x o á i cùng tiểu mỹ vợ chồng người đào vong tùy tiện tin tưởng hắn người ngu xuẩn nhất hành vi ninh chu cảm thấy tung tích của mình đại khái sẽ bị phát hiện giả bộ ở tại trên trấn chắc chắn không đi mã an sơn đến lúc đó người truy kích đến về sau cũng sẽ nhức đầu dù sao có ba cái công khai lựa chọn xe gắn máy rất nhanh đến cao tốc miệng lo lắng chờ đợi m ộ ư ơ i năm phút rốt c ụ c đợi đến xe buýt thẳng đến lên xe một khắc này hắn tâm mới thoáng an ủi ngoa tạo đây cũng quá xảo đi thiên mệnh a liền kém hai mươi phút ninh chu không biết hắn chỗ xe buýt vừa rời đi một hồi một cỗ hồng kỳ vừa vặn trải qua lái vào chu trang trên xe chính là hà lao sư cùng d â n cho hai người bọn họ mục đích rất rõ ràng chính là chu trang chủ yếu là lập tức chuẩn bị lúc rời đi hà lao sư bị nhận ra xông tới không ít p a n hâm mộ hắn dứt khoát mượn c á i loa cầm ảnh chủ, hỏi thăm tình huống thường xuyên tại một khối bảy q u ạ y bán hàng làm ăn chủ quán ở giữa đều biết vừa vặn tiểu xoáy sắt vách lao bảng ngay tại thu dọn đồ đạc mà lại ninh chu hỗ trợ thời điểm hắn còn tới trò chuyện vài câu mặc dù không xác định tướng mạo nhưng tuyệt đối có như thế cái tiểu hòa tử đi theo tiểu xoáy rời đi đi hướng chu trang đáng tiếc lẫn nhau ở giữa mặc dù nhận biết cũng không có lưu điện thoại dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh hà lao sư một đường mở bay lên mà lại nhỏ xe hàng chạy không nhanh nhưng về thời gian chênh lệch trong lúc nhất thời đền bù không tới song phương vừa vặn khi dương cho hai người lại lần nữa tìm tới cái kia xe gắn máy sư phó hỏi thăm ninh chu hướng đi mới biết được hắn đã đi cửa xa lộ về phần mục đích là đâu không rõ ràng bởi vì đầu này cao tốc không chỉ có là hai cái nội thành liên đối huyện thành cũng có thể đi mấy cái người tràn đầy thất vọng hà lao sư nói không nên lời nhiều hối hận nếu là thẩm vấn tốc độ mau một chút nếu là tại ngự hồ châu ấy thời gian hao phí ít một chút nếu là chân ga lại dâm xuống dưới điểm có thể có cơ hội bắt lấy chỉ là mấy chục phút l ệ c giờ bọn hắn triệt để mất đi ninh chu tung tích đem trải qua báo cáo nhanh cho lý đồng về sau lao đầu cũng là thở dài một tiếng cũng k không không vô cùng lo lắng đến kiến châu nhà ga tìm tới người phụ trách hỗ trợ về sau tìm được vị kia lái xe rất đáng tiếc lái xe nhớ kỹ có ba người tại chu trang bên trên xe nhưng người như thế nào không rõ ràng cũng may trên xe buýt giám sát là tốt một phen xem xét về sau tìm tới ninh chu lên xe lúc video hắn thậm chí không có che giấu mình dường dưng đi đến hàng sau ngồi xuống còn cùng bên cạnh lao ra ra trò chuyện vài câu một xe chừng ba người đa số đều là người già trung niên không có gương mặt trẻ tuổi tiết đại khái chính là ninh chu lực lượng mà lệnh hà lao sư cảm thán chính là tiểu hòa tử quá cẩn thận hắn cũng không có tại trạm cuối cùng xuống xe mà là sớm rời đi hiện tại những người truy kích chỉ biết ninh chu tại kiên châu cụ thể ở đâu không có một chút đầu mối có người nói cha giám sát chứ sao một giờ thu hình lại có lẽ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng rất khó phán đoán cuối cùng chỗ bằng vào hai người bọn họ lực lượng muốn tìm đến linh chu không khác mỏ kim đáy biển không có việc gì lúc này mới ngày đầu tiên đừng quên chúng ta còn có mạng lưới lực lượng hai người các ngươi trước tiên tìm một nơi ăn một bữa cơm nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần ngày mai tiếp tục chiến đấu đối với lý đồng mà nói vô hội không nên quá bình thường cho dù là chuyên nghiệp thám tử nhóm đều sẽ có thất bại thời điểm trăm phần trăm bắt xuất không có khả năng đối với tân thủ khẳng định là thỏa thuê m ã nguyện ma quyền sát trưởng muốn đem người đảo vong bắt giữ hơi một chút đ ặ kích có thể sẽ để cho bọn hắn đủ rũ cho nên phải làm chút tâm lý kiến thiết ống kính cho đến ninh chu chỗ này trời đã đen hắn không có mục đích tại kiến châu đầu đường đi dạo xe tải giám sát bên trong hắn nhìn như nhẹ nhõm kỳ thật rất lo lắng sẽ bị nửa đường chặt đường ta là giả đ ạ o phạm t u y thời đều ở vào lo lắng hai hùng trạng thái những cái kia đảo vong mấy chục năm thời gian đến cùng là thế nào qua vấn đề này không có đáp án ninh chu cũng không cần đáp án thành công đến kiến châu thâm bông xuống một nữa tiếp theo thì là trước giải quyết vấn đề ăn cơm kiến châu hắn chưa có tới thuộc về hoàn toàn xa lạ thành thị dạng này ngược lại là rất tốt bởi vì người đều có thói quen nếu là đi đến quen thuộc thành thị có lẽ sẽ bị đánh giá ra bước kế tiếp đ ộ n g tính người đến xa lạ địa phương đoán chừng chính mình cũng không biết muốn làm gì đừng đề cập đối thủ tìm cuộc sống gia đình ý xem ra tiệm mì đi vào trên tường men u nhìn thấy người hoa mắt điểm cái mì thịt bò thêm cái đùi gà còn có cái trứng tráng cơm nhất định phải ăn no nếu không nào có khí lực chạy trốn đâu rất nhanh nóng hổi trên mắt mì đến hương vị còn không rõ nhưng đầu bếp đao công tuyệt đối ngư xoa thịt bò đều có thể thông sáng phu phu phu nế một thanh báo ăn bất quá ninh chu không chê hoặc là nói hắn này sẽ không quan tâm đồ ăn hương vị chỉ cần nhét đầy cái bào tử là đủ hôm nay còn chưa qua hết đã cảm nhận được cường độ tân mai khẩu dễ thấy ăn cướp taxi lái xe chuyển di chuyển di lại chuyển di không chỉ có là tinh thần căng cứng thể lực tiêu hao cũng nhanh mà lại dài r ằ n g giặc đêm mới vừa vặn đến mở nhà khách không thực tế muốn đăng ký thẻ căn cước quán net cũng là như thế chẳng lẽ lại muốn đi công viên qua đêm à cũng không biết kiến châu có để hay không cho ngủ đâu đang miên man suy nghĩ trực tiếp trong túi quần điện thoại vàng nhìn xem dãy số la bạch kính đỉnh tới đối xong trung n h ị ám hiệu ninh chu một giọng nói chờ một chút đem trước mặt dao về sau đi ra ngoài ninh chu ngươi này sẽ ở chỗ nào ta k i ế n châu k i ế n châu là đây không trách bạch tính đ ì n h cả nước nhiều như vậy địa phương nào có khả năng tất cả đều hiểu rõ ta cũng nói không rõ lần đầu tiên tới các ngươi cái gì tình huống chúng ta tụ hợp một cái thanh âm khác chuyển đến hoàng lôi lão sư đúng là ta còn có lâm dung hai ta đã thành công đến ma đô nghe tiểu bạch nói những người khác tại một cái coi như địa phương an toàn bạch tính đình đem buổi chiều chuyện lớn khai nói một lần các ngươi trước mắt hẳn là an toàn lại không phải chân chính tội phạm chương t ĩ n h di bằng hữu bình thường mà nói sẽ không đi tố giác nếu không phía sau khẳng định sẽ bị mắng chết đứng gác rất có tất yếu có thể kiên trì người đây lúc nào có thể tới ma đô ta ninh chu c h â n trờ tại suy nghĩ có phải là muốn làm một ít chuyện bất quá trước lúc này ta có một ý tưởng các người nghe một chút chương mười bảy chúng ta mắc lửa chương mười bảy chúng ta mắc lửa mười hai vị người truy kích chín vị người đào vòng vẫn là chia ra hành động chuyến ra thời điểm cũng không phải là nghiêm ngặt dựa theo thời gian trình tự có còn tại chạy trốn có đã là hai giờ về sau bất quá nhìn xem cũng không phải là đặc biệt loạn đối với người xem mà nói nếu như không có một mực thủ vững trực tiếp xác thực sẽ có chút hồ đồ khi ngụy thành hai người tới khách sạn phát hiện lâm dung phụ thân xe lúc không ít người đều đang kinh ngạc chẳng lẽ một máu lập tức sẽ xuất hiện sao cũng quá nhanh đi mà lại bị bắt vẫn là hoàn g lôi hắn trước kia tống nghệ bên trong biểu hiện ra thiết lập nhân vật người xem rất rõ ràng không chỉ có đem đồng đội hiểu rõ thường xuyên có thể để cho tiết mục tổ đều kinh ngạc nhưng lần này đào vòng lại có chút không hết nhân ý đầu tiên là đào vòng trước một giờ hội nghị hắn đưa ra những cái kế hoạch quan điểm cũng không tiếp í n h đặc b ệ t tới thêm thèm t càng chưa ngược Chu cân nhắc càng thêm chú、đáo. Hoặc hoặc chuẩn là là là nói kinh người đường Ninh hắn không thèm để ý, hoặc là chuẩn bị không qua diễm, lại i đáo. để đầy đủ. ý, bị theo ninh chu vì đội viên hy sinh chính mình đi tại các loại t h i ề n nhàn ông kính hạn làm ra to lớn hy sinh hai người bọn họ lại quá không cẩn thận thế mà bị phát hiện cái này cũng coi như vì sao có thể tại một cái khách sạn bên trong ngốc mấy canh giờ con nhỏ trắng kia đều biết hoài nghi hết thảy n g ư ờ i đều lao hồ ly cuối cùng đoàn người ra kết luận hoàng lôi là lý luật p h i không có thực sự trở thành tội phạm cũng không biết được nên như thế nào đào vong chỉ có thể kêu gen đáng tiếc thế nào rời đi sớm như vậy dù sao lúc đầu tống nghệ hiệu quả còn được thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới đã trở thành ca trong chậu hoàng lôi l ầ m dùng thế mà đến ma đô cái này khiến người xem toàn bộ m ộ t bước trong lúc đó chuyện gì xảy ra vì cái gì bọn hắn tại ma đô truy kích đội truy là ai tiết mục tổ cho ra đáp án ngụy thành hai người phá cửa mà vào vừa vặn trong phòng vệ sinh l ầ m ba ba vừa tắm rửa xong đi ra nhìn thấy hai người bọn họ ngây người một lúc không được l ú c đ í c h giơ tay lên chúng ta là truy kích đội ngụy thành vào, vào cùng triệu lị dinh trực tiếp phân biệt nhảy lên giường đem chăn bên trong người gắt gao nhấn Ta tuyên bố, các ngươi bị bắt. Này, bên trong a t u chăn g rỗi ra một cái tay so cái ok thủ thế gặp tình hình này ngụy thành chậm rãi đứng dậy rõ ràng không có làm cái gì đặc biệt kịch liệt vận động ngược lại tại không ngừng chập trùng bên cạnh triệu lị dĩnh cũng là bình thường bất quá lại lựa chọn đứng tại hành lang bên trên các ngươi là ai hoàng lôi lão sư đâu làm giường bên trên hai người để lộ chăn mấy lúc truy kích các đội viên cùng người xem chân kinh bên trong căn bản không phải hoàng lôi cùng lầm d u n g mà là hai cái thân hình tương tự nam nữ cái gì tình huống triệu lị dĩnh để điện thoại di rộng xuống nàng nguyên bản còn dự định báo tin vui tới hoàng lão sư ai vậy lâm ba ba đi đến trong bốn người ở giữa đây là cháu của ta kia là nữ nhi của ta bằng hữu trên mặt hắn mang theo cười phi thường đắc ý cái chủng loại kia ngụy thành từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lập tức liên hệ toàn bộ chúng ta mắc lửa lý đồng rất nhanh tra được hai người này tư liệu lâm ba ba ngược lại là không có gặp người đúng là thân thích cùng bằng hữu quan hệ chẳng lẽ nửa đường thay người rồi lý đồng lại lần nữa xem xét miếu phu tử kia giám sát về sau thở dài một tiếng xác thực mắc lựa a cũng không phải là nửa đường thay người tại miếu phu tử giám sát bên trong khoảng cách xa xôi chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng lưng bởi vì thân hình cùng quần áo quan hệ những người truy kích tự giác đưa vào cho rằng lên xe chính là hoàng lôi cùng lâm dung kỳ thật đã bị trước mắt hai người thay thế cho nên cho tới nay ngụy thành truy chính là một đôi hàng giả mà người xem chỗ này thì là nhìn thấu triệt lại là ninh chu chủ ý xuất phát trước hắn không phải hô hào lâm dung vào bên trong phòng nói chuyện riêng à, dĩ nhiên không phải thấy sắc khởi ý rất rõ ràng hỏi thăm phải chăng có bằng hữu cùng hoàng lao sư cùng nàng cá nhân thân hình tương tự được đến khẳng định đáp án về sau liền để nàng gọi điện thoại cho phụ thân đồng thời đặc địa mang nhiều một bộ một dạng d â u rĩa cái gì đến miếu phu từ lúc hai người này đã trong nhà cầu trở thời tiến hành ly miêu đổi thái tử làm việc khi t ử trong nhà vệ sinh ra trừ ninh chu bên ngoài hai người khác đã bị đánh cháo sau đó tách rời bên trên lâm ba ba xe mà chân chính hoàng lôi lâm dung thì là từ một cái khác lối ra bên trên lâm ba ba an bài một cái khác chiếc xe ninh chu nghĩ thật nhiều a cường lực tuyển thủ chuyến này đi không được gì đà kích quá lớn đi từ lâm ba ba miệng bên trong tự nhiên bộ không ra lời gì nữ nhi của hắn lại không có phạm pháp cho nên không tồn tại bao che cái gì cho nên mặc kệ ngụy thành như thế nào thuyết phục ba người chỉ là cho tiểu dung cũng không thể cung cấp bất luận c á i gì tin tức hữu dụng người nói ninh chu kế sách có bao nhiêu c a n mình giống như cũng chưa chắc tựa h ầ người bình thường đều có thể nghĩ ra đơn giản là dùng hai chiếc xe mà thôi lý đồng thì là làm kiểm điểm nói thật ra hắn đi tới cái tiết mục này không có bất kỳ cái gì áp lực chỉ cảm thấy đơn giản không phải liền là bắt chín người mà thôi trừ trong tay nhân thủ ít một chút khác không có vấn đề gì tiết mục tổ có hỏi qua hắn cảm thấy mấy ngày có thể toàn bộ bắt lấy lý đồng vươn một cái ngón tay đương nhiên không có cuồn g vọng đến nói một ngày dù sao trong tay mười hai người cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp người đào vong thật muốn phân tán chạy trốn n g ư ờ i thời gian đi đường cũng không chỉ một ngày một tuần nhiều nhất một tuần tuyệt đối toàn bộ bắt được trên tâm lý cũng không có quá để mắt người đào vong cho nên cũng không phải là nghiêm túc như vậy không có cân nhắc quá nhiều khả năng để bởi vậy an ủi ngụy thành để hắn tạm thời trước không dùng trở về trực tiếp ngay tại chỗ ở lại nghỉ ngơi thật tốt chờ bức kế tiếp chỉ thị ai cũng không nghĩ tới một vị người qua đường tuyển thủ tại ngày đầu tiên trong trận đấu liền đem mình đẩy lên được hoan nghênh nhất người đảo vong đầu tiên không thể không nói ninh chu hôm nay biểu hiện phi thường ưu tú không chỉ có dũng chủ động gánh vác nhiệm vụ còn có c lần Mew, treo đùa truy đùa k í hiện đ ộ Rất rằng rời tướng、mạo、thường thường thú, thành tồn tại. nhiều người này người vong hứng vốn anh hùng cho phá hôi, h đối với lại i xem mạo đào vị là nay người đ à o vong không chỉ có tạm thời an toàn còn có một bộ xe bốn bộ điện thoại cùng sung túc kinh phí hoạt động muốn chạy trốn trong thời gian ngắn người truy kích rất khó tìm đến bọn hắn đây hết thảy đa số công lao đều đều phải về đến ninh chu trên thân làm khán giả nhóm nhìn thấy quay lại còn tại cảm thán thời điểm tiểu bạch bọn người ngắn ngủi sau khi t h ư n g h ị quyết định dựa theo ninh chu nói bắt đầu kiếm chuyện tám giờ tối hai mươi điểm tiểu bạch hầu minh hạ o hai người tới cửa đối diện ai vậy bên trong chuyển ra một cái giọng nữ người tốt giao hàng giao hàng ta không có điểm giao hàng a theo giọng nữ lầm bầm tiếng bước chân dần dần chuyển đến giang giáp cửa mở bên ngoài hai người vọt thẳng đi vào đồng thời che lên miệng của n à n g trường một ư ơ i tám thọ k h ô n s o n g quật t r ư ơ n g một ư ơ i tám thọ k h ô n s o n g quật tiểu trang hai mươi bảy tuổi là một nhà công ty mậu dịch kế toán cùng rất nhiều thượng hải phiêu đến thời điểm cảm thấy đầy đất là hoàng kim khắp nơi là cơ hội có thực lực tự nhiên có thể ra mặt nhưng làm việc hơn một năm phát hiện cùng lý tưởng tranh lệch quá lớn quá lớn một tháng bảy tám ngàn tiền lương nhìn xem không ít lại thừa không được mấy đồng tiền hôm nay cũng là như thế năm giờ rưỡi lúc tan việc đã sớm đi qua có cái sống lại tăng ca đến tám giờ đợi đến trong nhà mới phát hiện cơm đều quên ăn thoát g i à y cao gót vớt vớt cổ chuẩn bị nghỉ ngơi sau đó hạ cái mặt cái gì tiếng đập cửa vang lên nói là giao hàng đến tiểu trang ở phòng ở cũng là cùng thuê chỉ là hai cái bạn cùng phòng buổi sáng lúc ra cửa một giọng nói đi công tác đi muốn đi cái hai ba ngày mang theo nghi hoặc mở cửa phần phật tiến đến hai h ã n tử vào một cái lấy tay của nàng một cái che lấy miệng của nàng g lại lại. nàng g mặc dù không truy tinh nhưng cái này hai soái ca khẳng định nhận biết mà lại không thể ra được chỉ là bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình ta hiện tại lấy tay ra ngươi đường hô nhìn thấy tiểu t ỷ t ỷ gật đầu bạch kính đình lui về sau một bước tống nghệ tham gia không ít hắn cũng là lần đầu xông vào trong nhà người khác trong lòng đồng dạng hồi hộp không được các ngươi nhìn thấy là minh tinh tiểu trang không sợ hai người bọn họ làm sao có thể ăn cướp mình đâu khẳng định là phát sinh chuyện gì tại lục tống nghệ a hai cái tiểu ca đổi cái ánh mắt xem ra trước mặt tiểu t ỷ t ỷ cũng không biết ngắn ngủi giới thiệu về sau xác định trong nhà không có người khác hầu minh hạo trở lại trong phòng để còn thừa mấy người mang theo đồ vật tất cả đều tới ông trời của ta á nhìn xem nhiều như vậy minh tinh xuất hiện tại trong nhà mình tiểu trang kích động không được Cho cho m ộ tại hiểu rõ nhất định tình huống về sau ninh chu đề nghị nhìn xem cửa đối diện cùng trên lầu tình huống trực tiếp nhập hộ thay cái điểm dừng chân nhưng n h tại mấy người xem ra tương đương cần thiết bởi vì một giờ trước có chiếc xe cảnh sát tiến vào cư xá đem bọn hắn bị hủ không được đèn đều quan Nhưng đồng thời tất cả mọi người di động đến trong thang lầu chuẩn bị chạy trốn nói là chim sợ cành quong không tính quá phận trải qua hơn một giờ ngồi chờ dưới lầu bạch kính đỉnh con mắt đều nhanh ngủ lúc rốt cục nhìn thấy tiểu trang về nhà cùng hoàng lôi lão sư bọn người sau khi thương nghị quyết định phá cửa sau đó chuyện lớn ra đều biết các ngươi uống nước đi trước mắt mà nói tiểu trang ở vào bị cưỡng ép trạng thái b ấ t quá lại hưng phấn dị thường mở ra tủ lạnh về sau lại có chút xấu hổ bởi vì bên trong thủy chỉ có ba bình đoàn người đều có thể lý giải bình thường đều không ở trong nhà nấu cơm tủ lạnh dốc tuyết rất bình thường cũng may có ấm nước ccc h r ừ ấm nước thanh âm người khác tạm thời đình chỉ giao lưu không biết nói cái gì kiệu các n g ư ơ i tối nay là ngủ ở chỗ này à? tiểu trang chủ động đánh vỡ trầm mặc đúng hoàng lôi gật đầu trong nhà ngươi có hay không chiếu dơm cái gì đại hạ trời sàn nhà trải một chút là được có có có ta lập tức đi lấy không n ó n g n ả y bạch kính đình vừa cười vừa nói tiếp xuống có thể muốn làm phiền ngươi một sự kiện chuyện gì cùng công ty xin phép nghỉ bởi vì ngươi bây giờ ở vào bị chúng ta bức hiếp trạng thái tiểu trang xứng sở bên cạnh chu tấn tìm đến giấy bút viết cái bức hiếp dán tại trên người nàng hơn hai giờ trước tiết mục tổ yêu cầu hoa vậy ta ngày mai không cần đi làm quá tốt đối với tiểu tỷ tỷ phản ứng mấy người đều cười ngươi là bị bức hết i hoài còn như thế vui vẻ đúng ngươi tìm cái cớ nói là nghỉ bệnh hoặc là khác quay đầu nếu là gặp được phiền phái gì có thể để tiết mục tổ tiến đến câu thông không có vấn đề tiểu trang vui vẻ cầm điện thoại di động lên chu tấn thì là nhắc nhở không thể nói cho công ty mấy người ở chỗ này khi lãnh đạo của nàng biểu thị đồng ý về sau đám người thở phào một cái bao quát trương tính di nàng mặc dù chắc chắn bằng hữu của mình sẽ không bàn đứng thế nhưng là tại sát vách ở lại tâm tình cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt an tâm rất nhiều coi như truy kích đội tìm tới cửa đoán chừng cũng đoán không được những người chạy trốn đã đến cửa đối diện dưới bất luận tình huống nào cẩn thận luôn luôn không sai đã đi tới cái tiết mục này ai cũng không nghĩ lập tức bị đào thải còn nữa trải nghiệm một ngày đều có chút mê luyến cảm giác như vậy bị đuổi theo quá kích thích khâu càn thủy uống vào không có gì tư vị tiểu trang cảm thấy mình là chủ nhân hẳn là điểm cái ăn đám người không có gì ý kiến chập tối bữa cơm kia có chút nửa rồi đến điểm ăn khuya có thể tiếp nhận tại người xem góc độ vốn nên là thế yếu những người chạy trốn hiện tại qua có tư có vị tám người đã thành công tụ hợp tại ma d o đồng thời hoàn thành nhiệm vụ có tương đối dư giả chạy trốn tài chính đồng thời tạm thời không cần lo lắng vấn đề an toàn duy nhất tại bên ngoài ninh chu càng không cần lo lắng biểu hiện của hắn hôm nay tuyệt đối tốt nhất đệ nhất nhân trái lại m ộ ư ơ i hai người truy kích đội đã bị hoàn toàn đánh tan tách ra ở các nơi đồng thời hoàn toàn không có đầu mối không biết nên chạy đi đâu gần nhất đại khái là hà lao sư dương cho hai người nhưng tại trên trấn đều bỏ lỡ mục tiêu đổi đến một cái địa cấp thành phố lại trời con đen muốn bắt thành công có thể so với lên trời bất quá truy kích đội những người ủng hộ cũng không h o à n g bởi vì tổng bộ không có nhàn rỗi mấy vị công cụ nhân ngay tại lý đồng an b à i xuống siêu tập các loại số liệu đồng thời tại trong đêm hơn m ộ ư ơ i một giờ lúc xác định hầu minh hạo ba người hẳn là tại ma đô điểm này không khó mặc dù bọn hắn ba một mực tại tránh né camera mà dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp tại tổng bộ cố gắng hạ tìm tới cơi c ố xe cùng lái xe v i ế t trình thẩm vấn về sau được đến mục đích bọn hắn đi ma đô làm cái gì là tự chủ quyết định vẫn là có dự n i ê u người khác sẽ hay không cùng đi qua lý đồng tại trên bảng đen viết lên mấy vấn đề đồng thời rất nhanh phân tích ra kết quả ta cảm thấy trước mắt chí ít có sáu người tại mado ra kết luận về sau lý đồng lập tức mở hội nghị qua điện thoại cho m ộ ư ơ i hai người ra lệnh buổi sáng ngày mai sau khi rời giường tất cả mọi người tiến về mado về phần lý do cũng giải thích hầu minh hạ ba người xác định đến mado điểm này không cần hoài nghi đáng giá cân nhắc là vì cái gì muốn đổi xe tất nhiên là vì tránh né người truy kích mặc dù không thể tại trong màn ảnh trông thấy b ạ c h k í n h đỉnh ba người thân ảnh nhưng bọn hắn xuống xe điểm đến mado cũng không tính đặc biệt xa bởi vậy lấy mado làm cơ sở điểm tiến hành tìm kiếm tuyệt đối không có vấn đề vì cái gì không trong đêm đi qua người truy kích cũng là người nay sẽ đã không có xe lửa thật muốn đi qua phải tự mình lai xe thể lực bên trên không chịu được nổi không bằng nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tốt tinh thần tin tưởng những người chạy trốn lúc này còn rất đặc ý cảm thấy tạm thời không dùng rời đi đến lúc đó chính là phe mình cơ hội chương m ộ ư ơ i chín bao đêm bao nhiêu tiền chương m ộ ư ơ i chín bao đêm bao nhiêu tiền ninh chu cũng là lần đầu đến kiến châu không quá lớn kỳ đi công tác kinh nghiệm để hắn không có người bình thường đến lạ lẫm thành thị lúc bất an cùng áp lực tốt xấu là ngủ qua công viên người biết được các đội hưu khai thác sách lược của mình ở, đến cửa đối diện về sau hắn cũng an tâm có thể cân nhắc vấn đề cá nhân cũng chính là tối nay ở đâu nhà khách khẳng định không cân nhắc chỗ ấy cần thẻ căn cước quay đầu tra một cái làm không tốt nửa đêm sẽ bị góp cửa công viên không cần thiết quá cực khổ mà lại gặp được tuần tra các thúc thúc còn phải tốn sức đi giải thích nhìn một chút kiến châu ngược lại là có mấy cái b a i tám không chỉ có thể ngâm tắm đồng dạng có thể ngủ nhưng vẫn như c ũ cần thẻ căn cước đương nhiên chút chuyện nhỏ này căn bản khó không được hắn cùng các đội hưu kết thúc trò chuyện về sau ninh chu nhìn như chẳng có mục đích bắt đầu ở kiến châu đầu đường ngược lên đi tuy nói sở tiêu đi ô bên trong nhân khí đã phá ức nhưng hắn dù làm mút đều không mang lại dẫn phát không được những người đi đường chú ý ai có thể nghĩ tới thường thường không có gì là hình dạng thế mà thành lợi khí nguyên bản ninh chu dự định làm một ít chuyện bất quá cân nhắc về sau tạm thời trước thả thả làm người đào vong cùng người truy kích có đồng dạng khốn buồn b ự c đối phương đến cùng ở nơi nào ninh chu không dám xác định tung tích của mình phải trang bị nắm giữ nếu là tùy tiện khai thác hành động có khả năng biến khéo thành vụn còn nữa hôm nay cũng mệt mỏi cao độ tinh thần áp lực tại lúc đến trên xe bus đã thiêm thiết một hồi loại kia nửa mê nửa tình trạng thái chẳng những không có không thể làm dịu thân thể mệt n h ọ c ngược lại mệt mỏi hơn này sẽ ngay cả đánh mấy cánh áp lao đi nước mắt ninh chu dừng bước lại hướng phải rẽ ngang bước lên bậc thang hiện đại lưới cả nói thật ra ninh chu bởi vì sinh hoạt áp lực đã bỏ đi trò chơi bất quá quán net vẫn là thỉnh thoảng sẽ đến có đôi khi là bọn người tốn thời gian có đôi khi thì là vì tiết kiệm tiền qua đêm cái này quán net rất lớn đoán chừng có hơn ngàn bình vương sinh ý ngược lại là thượng tọa xuất không đến năm thành hắn xe nhẹ đường quen đi vào quay ba t i ệ u tỷ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút ninh chu mục tiêu rất rõ、ràng. nơi hẻo lánh máy móc mặc dù chỉ là hơn tám giờ đã có mấy vị quán net nạn dân ngồi tại ghế s o f a bên trong đi ngủ đa số quán net đối với không lên mạng khách hàng vẫn tương đối bao dung cũng sẽ không đi x u a đổi u người ta có tiền sẽ lập tức mạo xương phí internet chống không máy móc rất nhiều ninh chu không có lập tức ngồi xuống tuần s á t một vòng về sau hắn tại góc tây nam vị trí dừng lại bất động tại hắn phải phía trước là tiểu cô nương màn hình dưới góc phải đã đang nhắc nhở số dư còn lại không đủ đồng thời cô nương lúc này chỉ là đang không ngừng điểm kích con chuột phải khóa đổi mới đại khái lại qua một phút nàng đứng dậy cầm lấy bên người ba lô đi ra lại môn ninh chu thì là đuổi theo bất quá tại quầy ba dừng lại xin hỏi bao đêm bao nhiêu tiền cô thu ngân tỷ n g n g đầu ngược lại là cũng không nói đến tám trăm i tiết mục ngắn mười điểm bắt đầu đến buổi sáng sáu điểm ba mươi phối ninh chu nhìn đồng hồ còn có một cái đến giờ tiêu b số một trăm sáu mươi ba tiền cơ mạo xưng bốn mươi phối sau đó cho ta đến thùng mì tôm cùng có cả có lạ chỉ có thể nói sơ ý tiểu tỷ tỷ căn bản không để ý trước đó mở máy chính là cái nữ sinh chỉ là t i ế p tiền n ạ p tiền sau đó tìm về một cái tiền xu đồng thời không tiếp tục nhìn nhiều hắn một chút xét một câu chờ chút sẽ đem mì tôm đưa qua nguyên bản có chút người xem sẽ còn lo lắng lo lắng có người sẽ tiết lộ người đảo vòng vị trí chỗ ở tỷ như ninh chu này sẽ ở con nét nếu là người truy k í c h tới hắn cơ bản không đường có thể trốn chỉ có thể thúc thủ chịu c h ó i nhưng trên thực tế độ khó quá lớn không phải nói người qua đường không lộ ra chủ yếu là thật giả tin tức khó phân biệt buổi chiều tại tân ngai khẩu lúc đó trần vĩ đình bên người tụ tập vài trăm người có người là thật trông thấy ninh chu đi hướng hô to nhắc nhở cũng tương tự có người tại nói bậy nói lên xe buýt hoặc là tại sắt vách cái nào đó kiến trúc bên trong nói c h ă n ra chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn t i nói tức cho quá n tóm lại mạng lưới tin tức không có khả năng đoạt tuyệt thật giả chỉ có thể mình phán đoán ninh chu trở lại tiệu tỷ tỷ chỗ ngồi xuống trên ghế xa lon còn có nàng nhiệt độ đường hiệu lầm hắn không phải biến thái vị trí này không nên quá tốt dựa vào tường bên cạnh chỉ có một đài máy móc vẫn là t r ố n g không nhà vệ sinh còn tại một bên khác có thể nói cơ bản không có người sẽ tới trước kia thuộc về muốn nhìn màn ảnh nhỏ nhân sĩ lựa chọn tốt nhất mặc dù ninh chu rất muốn đánh mở trực tiếp trang web nhưng vi tắc không cho phép hắn tự nhiên sẽ không đi xúc phạm một phen tìm kiếm về sau ấ n mời sơ tìm dự định hạ hạ c g chỉ là chuẩn bị đưa vào tài khoản mật mã lúc hắn dừng lại truy kích đội có thể tìm tới tài khoản cùng ipa ninh chu không quá khẳng định đã không nhất định cái k i a chỉ có thể từ bỏ đem màu đen giao diện xin đi thay vào đó chính là lưới cả tự mang phim mà buổi sáng đi ra ngoài ninh chu cũng không nghĩ tới hắn đảo vong đ ê m thứ nhất thế mà là trong quán n ẹ t vượt qua thấp t h ỏ g bất an ngủ cũng không nỡ t h ờ i có chút động tĩnh hắn liền sẽ mở mắt ra cứ như vậy một mực nhịn đến bốn giờ đứng dậy thu thập xong đồ vật đi đến phòng vệ sinh sau khi rửa mặt ninh chu đi ra ngoài nhìn thấy quầy ba ngủ gà ngủ gật thu ngân tiểu ca hắn do dự mấy giây muốn hay không dùng thẻ căn cước của mình mở một đài máy móc đâu hắm khẳng định, nếu là sử dụng thẻ căn cước tuyệt đối sẽ bị phát hiện mà lại lưới cả bên trong tất cả đều là giám sát người truy kích có thể tìm được tung tích của mình trước mắt cũng không có thu được hệ thống nhiệm vụ không dùng giống hôn qua đi mạo hiểm cho nên quyết định từ bỏ đi xuống lầu một trận gió nhẹ thổi qua so sánh cùng ban ngày này sẽ coi như mát mẻ trời còn chưa sáng đèn đường còn không có đồng bế cùng lúc đến so sánh cơ hội không nhìn thấy người đi đường cái này ngược lại cho ninh chu cảm giác an toàn quán nét dưới lầu có cái bán đầu hũ thối xạ hàng bình thường hắn không thế nào thích ăn bất quá này sẽ không có gì ăn hoa mười đồng tiền l à một phần dạng sáng bốn giờ bữa ăn khuya bảy tiểu lão bản cờ tờ vợ tiểu tỷ tỷ sáng sớm bảo vệ môi trường công nhân cùng lúc này trên xe lái xe sư phó cũng còn không ngủ sư phó đừng tìm hắn đắp lời hắn là nguy hiểm phần tử hôm qua ăn cướp đồng hành của ngươi làm khán giả nhìn thấy hắn sau khi lên xe phản ứng không giống nhau không ít người cảm thấy ninh chu muốn lập lại chiêu cũ dự định chiếm quyền điều khiển một chiếc taxi trực tiếp lao tới m a d o cho nên khi xe thuận lợi đến vật l ư u v i ê n lúc bọn hắn ngược lại có chút thất vọng vì sao không kiếm chuyện đâu phanh giao tiền xe ninh chu nói tiếng cảm ơn xe taxi rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt hắn trực tiếp đi vào vật lưu viên cổng phòng trực ban đèn sáng bất quá bên trong không ai đoan trừng canh cổng lão đại gia đã nằm ngủ to lớn bãi đỗ xe đều nhịm ngừng lại không ít cỗ xe trong đó một chút đã đèn sáng đồng thời có bóng người rất nhiều người xem đều hiếu kỳ ninh chu muốn thế nào đi hướng ma đô cùng đồng đội tụ hợp lúc này đáp án công bố cưới đại chúng phương tiện giao thông dễ dàng bại lộ tung tích xe hàng có thể nói là lựa chọn tốt nhất sớm a sư phó đến hút điếu thuốc ai t ố t tạ ơn trước mắt chính là cái đại khái khoảng bốn mươi tuổi trung niên h á n tử có chút nhập nhèm ánh mắt tự nhiên là mới tình ngủ nhìn ninh chu lại nhìn trong tay hắn hộp thuốc lá cứng rắn bên trong cưới h i ế p mắt nhận lấy xe thể thao tầm mười năm chuyện gì đều gặp làm không tốt là cái l a bản ngắn ngủi hàn huyên ninh chu trực tiếp n h a n ó n g lao chu có hay không xuất phát ma đô xe ninh chu lại đưa một điếu thuốc đi qua hắn chính mình không hút thuốc lá nhưng làm hợp cách nghiệp vụ tự nhiên minh bạch khói tác dụng cho nên hôm qua mua một bao ở trên người đặt vào mado vào nam ra bắc lão chu tự nhiên gặp được dựng đi nhờ xe đều là nửa đường dạng này từ kiến châu đến mado hơn ba trăm cây số bọn hắn dạng này xe hàng phải đi năm sáu tiếng ninh chu tự nhiên đã nghĩ kỹ lý do thoái thác ta là cái thực tập phóng viên gần nhất đài bên trong chuẩn bị làm liên quan tới đường dài xe hàng lái xe chủ đề tiết mục cho nên trước phái ta đến sờ sờ tình huống n g h e xong là phóng viên lão chu trực tiếp coi nhẹ thực tập hai chữ trên mặt c à n g là cười n ở hoa chúng ta lái xe có cái gì tốt phỏng vấn bất quá là kiếm miếng cơm ăn các ngơi ư trường nào thì bắt đầu quay chụp a ninh chu qua loa vài câu về sau lão chu nhiệt tình lôi kéo tay của hắn hướng vật lưu viên bên trong đi một hồi không cần nhắc nhỏ hắn trông thấy một cỗ màu trắng lấp lạnh xe cấp trên viết kiến trâu ma đô thậm chí đều không cần ninh chu thương lượng lão chu tất cả đều giải quyết cho nói còn đặc biệt khoa trường không biết tưởng rằng ban tổ chức phóng viên tới nói thật ra ninh chu hơi có chút không có ý tứ chỉ có thể yên lặng nói tiếng thật xin l năm giờ ướp lạnh xe xuất phát vương sư phó người ăn điểm tâm sao ta cho người mua phần c ơ m đi nếu là phóng viên tự nhiên sẽ không thu lấy cái gì phí tổn dựa theo bọn hắn đến nói lái xe nhất là ô tô đ ư ờ n g dài rất nhàm chán có người bồi tiếp trò chuyện rất tốt linh chu minh bạch khẳng định là mình giả phóng viên thân phận có tác dụng nếu không có thể kiếm một khối là một khối đây chính là cuộc sống của người bình thường dù sao vì bất cao tốc phí tổn lao vương sư phó đi là quốc lộ nói cách khác dù là năm điểm xuất phát trên đường một khắc không ngừng cũng phải gần mười điểm mới có thể đến ma đô lối đây ninh chu không có ý kiến hắn phải bảo đảm chính là mình an toàn sau đó muốn đi đâu đâu Cho chuyện một cái đến giờ lao vương nhìn ra hắn buồn ngủ liền chủ động để nó đến phía sau nằm xuống trong quán internet ngủ không say có thể bù một cảm giác cầu còn không được nhắm mắt lại về sau ninh chu bắt đầu cân nhắc một bước kế hoạch tham gia tiết mục trước đó hắn bù lại rất nhiều nước ngoài tiết mục ở tại cùng một nơi kém xa di động đến an toàn dù sao truy kích đội chỉ có m ộ ư ơ i hai người truy tung khóa chặt bắt giữ đều cần thời gian người tại nơi nào đó bất động không cách nào nắm giữ đối thủ chuẩn sát tin tức q a y đầu đem chính mình bao vây đây chính là không đường có thể đi nhưng là muốn đi đâu đáng giá chấm trước cả nước lớn như vậy cái kia đều có thể đi thật là muốn quyết định rất khó khăn cứ như vậy nghĩ đi nghĩ lại b u ồ n ngủ đánh tới bảy giờ đồng hồ những người truy kích đều lên ban buổi tối hôm qua m ộ ư ơ i hai người đoàn đội ngủ rất tốt tuy nói không thể hoàn thành khởi đầu tốt đẹp nhưng hồi hộp kích thích lại mới lạ tiết mục hình thức đều cảm thấy rất thú vị mà lại người đào vong mệt mỏi bọn hắn mệt mỏi hơn cho nên trò chuyện trò chuyện về sau rất nhanh đều ngủ thiếp đi có mấy vị càng là hơn năm giờ liền tỉnh lại tạm thời không có chuyện khác làm liền làm lên chống đầy bảy điểm vừa đến hội nghị qua điện thoại đúng giờ mở ra bốn cái đội ngũ phân biệt tại khác biệt vị trí đối điện thoại mở lên hội nghị lý đồng mặc dù lớn tuổi nhưng thật rất tận tụy buổi tối hôm qua bận đến hơn một điểm mới ngủ căn cứ trước mắt có manh mối ta phán đoán chi ít có sáu tên người đảo vòng tại ma đô trong đó bao quát hoảng lôi ở bên trong đương nhiên không phải trăm phần trăm nhưng bạch kính đỉnh chu tấn c h g tính di ba người tuyệt đối không hề rời đi ta phân tích bọn hắn lựa chọn ma đô hẳn là đối với chỗ ấy tương đối quen thuộc thuộc về nghệ nhân căn cứ địa mà lại trong đó không ít người đều ở tại kia tìm kiếm trợ giúp cái gì lại càng dễ mặt khác ma đô nhiều người đối với chúng ta bắt hành động sẽ có rất lớn trở ngại dù sao các ngươi cũng đều là nghệ nhân các ngươi xe lửa phiếu vé xe lửa tổng bộ đều cho đặt trước tốt trong lúc đó các vị liền một cái nhiệm vụ căn cứ ta phát cho tên của các ngươi đơn từng cái gọi điện thoại tìm kiếm ý nói lý đồng thở dài kỳ thật có đôi khi hình sự trinh sát cũng không có chư vị tưởng tượng thần kỳ như vậy truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm phá án quá trình đều trải qua mị hóa đa số thời điểm phá án và bắt giam lúc đều dựa vào tham viếng dựa vào hỏi thăm dựa vào không ngừng soát lấy giám sát mà bắt được phạm nhân là rất buồn thẻ lại cần cẩn thận làm việc Các người tiếp theo mấy giờ làm việc có lẽ hoàn toàn vô dụng nhưng ý nguyên phải làm lý đồng thực sự nói thật t ỷ như cùng một chỗ hung s á t tán trước hết nhất cân nhắc hung thủ đối tượng chính là nó phối ngẫu cùng người quen lại t ỷ như hiện trường xem náo nhiệt quần chúng bên trong rất có thể ẩn giấu hung thủ như là loại này chính v ị người đào vong không phải chân chính tội phạm cho nên không thể dựa theo thông thường phá án và bắt giam mạch suy nghĩ đi tiến hành phán đoán đây là những người chạy trốn thế yếu cũng là ưu thế hoa hai mươi phút an bài x o n g nhiệm vụ lý đồng kết thúc hội nghị qua điện thoại đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh ma đô địa đồ ha l à n hoa hạ phát đạt nhất thành thị một trong ba đô toàn thành phố hết thệ có m ộ ư ơ i sáu cái khu tổng diện tích hơn sáu bình phương ngàn mét thường trú nhân khẩu c à n g là đạt tới đáng sợ hơn hai mươi bốn triệu người tại lớn như thế khu vực bên trong muốn tìm mấy người độ khó có thể nghĩ tới làm lúc công cụ nhân đã nói máy tính rất t i ế n tĩnh cái gọi là yên tĩnh chỉ là thẩm tra đến những người chạy trốn thẻ căn cước thẻ tín dụng điện thoại c h ờ tin tức Hiện nhiên, mặc dù là thái điệu, bọn hắn cũng biết không thể dùng sử dụng cá nhân vật phẩm.、Về、phần hôm điệu, biết buổi tối bọn cũng dùng dụng đêm mặc cá dù là vật đâu qua qua sử Về ở Có lẽ, rất rất nhìn i ề u k h ă n Cho địa ế n t r ư đồ lý đồng lại đi tới chín vị người đảo vong ảnh chụp từng trước ngắn ngủi suy nghĩ về sau tại đình chu dưới tấm ảnh nặng nề mà hòa cái chương hai mươi một tiểu trang mở cửa chương hai mươi một tiểu trang mở cửa một bên khác hà lao sư dương cho hai người tại hơn m ộ ư ơ i một giờ đến ma đô trên mặt đều mang một chút giá rời cùng chờ m o n g một ngày mới lại bắt đầu không để ý tới hàn huyên lập tức họp một đường này tới m ộ ư ơ i hai người đều không có nhàn rỗi dựa theo lý đồng yêu cầu hoặc là gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức cùng trên danh sách nghệ nhân người đại diện hoặc là các lão bản liên hệ đều không ngoại lệ không có bất kỳ cái gì thu hoạch cái này thuộc về trong d ự liệu dù sao đều biết tìm bằng hữu sẽ có phong hiểm các vị lý đồng xuất hiện tại trên tv lúc đám người đình chỉ giao lưu cầm lấy tiểu một buồn, buồn chuẩn bị ghi chép cũng không phải bệnh hình thức rất nhiều manh mối ngươi không ghi tạc sách bên trong thật muốn không d ậ y đầu tiên ta đại khái đánh giá ra ninh chu tại sao lại xuất hiện ở tân n g a i cầu lý đồng nói lui về phía sau mấy bước công cụ nhân đem ảnh chân dung tường đẩy lên ống kính phía trước hán hẳn là tại hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ người truy kích hai mặt nhìn nhau bọn hắn ở trong bảy cũng phân tích qua đạt được kết luận cho rằng ninh chu là cái dễ thấy bao muốn biểu hiện mình cái này tại tiết mục bên trong rất phổ biến chạy trốn thành công chính là anh hùng thất bại chỉ là bị dân mạng chế rêu mấy ngày vấn đề không lớn nhưng nhiệm vụ hoàn toàn không nghĩ tới Đúng. Lý đồng Lý r ấ trước có kiên nhẫn, thả a một bản n video, g ờ i liền khác không quen, nhưng Hà lao sư một chút liền nhận c quen, ăn Sư ư là Lao một ra đây là bị p lái xe, Nghiêm xe, Hàn. á c c người hai ú ý nhìn. l đầu cầm trong tay ề u khiển từ xa, không ngừng mà chậm thả chậm phóng.、Trước、hai ngừng trọng từ xa, mà Trước vấn đề nghiêm hàn trả lời phi thường thông thuận nhưng khi nghe tới phải trăng nhìn thấy ninh chu sử dụng điện thoại lúc hắn dừng lại đồng thời ánh mắt không tự giác hướng lấy mặt bên nhìn lại đây là người nói lao lúc sẽ làm ra vô ý thức cử động lý lao sư ta không phải hoài nghi ngại thế nhưng là chỉ bằng vào một động tác liền phán đoán có phải là có chút vo đ o n đâu đương nhiên đối với truy kích đội viên nghi hoặc ly đồng cũng không tức giận những này bằng vào ngữ khí động tác làm cùng loại phát hiện nói dối đạt được kết luận đều không thể làm làm chứng theo trực tiếp sử dụng nhưng là có thể để ngươi phỏng đoán thành lợi hôm qua đến hiện tại chín vị người đ à o v o n g bên trong chỉ có lâm dung điện thoại đã gọi một lần cuối cùng chúng ta trả lại sảng khoái bị bọn hắn ly miêu đổi thái tử kế sách chỗ lừa gạt phí công một chuyến mặt khác có còn chúng tại tân nhai khẩu một cái nhà cầu bên trong phát hiện ninh chu thất lạc ba lô bên trong là hắn xuất phát lúc mặc quần áo đồng thời còn có một chút tiền mặt ta suy đoán hắn hồi hộp quyên đem bên trong tiền xuất ra cho nên lâm thời quyết định áp dụng cướp bóc đến tiểu trấn bên trên ngồi thương nhân xe hàng rời đi đồng thời minh tu xạ đạo để tiểu phu thê coi là ở lại kỳ thực đón xe rời đi nói do ninh chu người này không chỉ có thông minh còn có mạnh phi thường phản trinh sát ý thức biết truy kích phương sẽ từ phương diện gì vào tay điều tra cho tin tức sai lầm để chúng ta không ngừng lãng phí thời gian nói nhiều như vậy lý đồng cầm lấy nước trà uống một bụng thói quen muốn điểm điếu thuốc nhìn thấy ố n g k í n h ngạnh sinh địa nhẫn h ạ không hút thuốc lá đầu truyền không nhanh ảnh hưởng hiệu suất Tiết tổ mục cũng k h ô vừa rồi nhắc tới chỉ có lâm dung điện thoại sử dụng qua một lần giữa bọn hắn khẳng định phải liên hệ mới có thể tại to lớn ma đô tụ hợp phải biết hiện tại muốn xử lý một cái không ký danh thẻ điện thoại đối với người bình thường đến nói căn bản không có khả năng trần vĩ đình trọng trọng gật đầu hắn hoàn toàn không biết có dạng này con đường người khác cũng kém không nhiều nói cách khác tỷ lệ lớn là tiết mục tổ cho người đào vong hoặc là ninh chu một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành bọn hắn có thể được đến hai bộ trở lên điện thoại vì cái gì không phải một bộ cho ai dùng liên hệ ai kết hợp trước sau cho ra người đào vong có điện thoại kết luận các thành viên biểu lộ rất đơn giản đều có điện thoại chẳng phải là càng khó bắt giữ a kỳ thật ta lo lắm nhất là chín người phân tán lẫn nhau ở giữa không có liên hệ cũng không biết đi đâu chẳng có mục đích chạy trốn có điện thoại di động nói rõ bọn hắn còn tụ tại một khối đối với chúng ta mà nói ngược lại là c h u y ệ n tốt chỉ cần tìm được một điểm manh mối liền có thể một nồi đều cho đầu đều là người trưởng thành mặc kệ là dạng gì canh gà, cũng sẽ không bưng lên liền tân tân tấn lý lao sư vậy chúng ta bây giờ có cái gì thực tế manh mối a ngụy thần đưa ra mấu chốt điểm So tại sáng sớm hoạch hoạch tại truy tiếp liền rời giường mời hai người bôn cùng kế hoạch bước kế tiếp kế hoạch Lý ba kích, vị kế kế kế đối thủ có thể đoán được phe mình tại ma đô liền rất châu nhưng muốn đổi u tới chỗ này độ khó quá cao bất quá y nguyên lựa chọn người trực ban cửa đối diện phòng ở hộ hình cơ bản nhất trí đều có thể nhìn thấy cư xá phía dưới tình huống một người hai giờ không chỉ có cam đoan giấc ngủ thời gian cũng xác định an toàn nếu không ta xuống dưới mua điểm tâm tiểu trang một đêm đều ngủ không ngon cùng đám người một khối nằm ở phòng khách bên trái là chu tấn bên phải là bạch kính đ ì n h trốn ở trong c h â n mình tại kia rút rút mặc dù không ngủ mấy giờ nhưng tinh thần tốt vô cùng thấy mọi người đều tỉnh về sau chủ động đưa ra mua bữa sáng cơm khẳng định phải ăn hoàng lôi nơi này thu được đến từ ninh chu tin nhắn nói hắn ngay tại đến ma đô trên đường đại khái c h ú n g tuyển chưa đến biết được bọn hắn đổi địa phương về sau ninh chu đưa ra một cái điểm hôm qua ăn cấp taxi lái xe đồng hồ tay của hắn chuyển đến một đầu thông c h i nói là từ cấp d đào phạm thăng cấp đến cấp mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải chỉ là sẽ có thay đổi gì ninh chu không rõ ràng chỉ là suy đoán nếu như chờ cấp sách quá cao khẳng định sẽ phát sinh thứ gì tỷ như gia tăng người truy kích số lượng mở ra treo thưởng v v cơ bản cùng hiện thực lùng bắt móc lối hoàng lôi đặc địa nhìn đồng hồ cũng không có tin tức tương quan đồng dạng hai vị kẻ x ô n vào cũng c hầu ỉ b i minh hạo đeo lên râu rịa dâu mép của hắn chưa ở trong mấy người lúc tự nhiên nhất hoàn toàn biến thành người khác dù là người quen từ bên cạnh đi qua đều không nhất định có thể phát hiện có chút cẩn thận từng ly từng tí nhưng vô kinh vô hiểm hắn chính mình khi trở về đều cảm thán lúc nào mua cái bánh bao đều cùng chiến tranh tình báo hồi hộp văn song đ i ể m tâm đám người không có việc gì tán gâu giết thời gian lúc Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa cửa. cư con cư con cửa khắc tức Cả cứng cũng có có tiếng Tiểu Trang, Tiểu Trang, Trưng ta cư nhiên trở thành con tin. Trưng ta cư nhiên trở thành con tin. Một điểm không khoa trường, tiếng một trong trên mặt biểu lộ cũng biến tương nhiên nhiên điểm người im người nói, biểu biến hồi kinh vang lên. không vang lên này, phòng lặng. đông không đương phong phú, có hồi hộ, có kinh hoảng đập đập lập phú, khoa lộ mở 22, 22, hộ, cộng tiếng hô hoán lại lần nữa vang lên tiểu trang nghe ra thanh âm hắn tới làm cái gì hoàng lôi nhỏ giọng hỏi chán tiểu trang có chút xấu hổ hắn đang theo đuổi ta ạ m ở ý người giật mình tiểu trang vẹn ngoài thật đẹp đẽ người lại trẻ tuổi có người theo đuổi không kỳ quái buổi tối hôm qua cho ra xin phép nghỉ lý do là sinh bệnh xem ra nàng cũng không ghét vị lãnh đạo này đoán chừng ở vào mập mờ kỳ đến xem không tính kỳ quái làm sao chu tấn siêu cấp hồi hộp dùng miệng hình hỏi thăm hoàng lôi khẽ lắc đầu ra hiệu trước mặt kệ xem hắn có thể hay không mình rời đi nhưng đám người hoàn toàn đánh giá thất vị này bền lòng tiếng đập cửa vang một hồi lâu thấy năm người trả lời điện thoại lại đánh tới có phải là ngủ rồi ta mang thuốc cùng hoa quả tiểu trang tranh thủ thời gian mở cửa xem ra không thấy người hắn chắc chắn sẽ không rời đi tiểu bạch cùng hầu minh hạo hai người tới cổng tại bọn hắn đếm ngược kết thúc về sau hoàng lôi mở cửa tiểu n g ọ a t ạ o cái gì tình huống bên ngoài lãnh đạo gặp một lần cửa mở lời còn chưa nói hết liền bị hai tiểu h ỏ a tử bạo lực kéo vào trong phòng s u bạch kính đình tre lấy miệng của hắn dương mật đi tới trước mặt đừng lo lắng chúng ta không phải người xấu ngắn n g i kinh hoàng về sau thấy rõ người trước mặt nhi cái này lãnh đạo chừng to mắt âu âu vài tiếng dùng khẩn cầu ánh mắt để tiểu bạch buông tay ra minh tinh đại đào vong người biết đương nhiên nay sẽ hắn không có chút nào hồi hộp thay vào đó chính là quen thuộc kích động ta mặc dù không thế nào nhìn tống nghệ tiết mục bất quá sẽ nhìn đầy bổ cái gì các ngươi tiết mục trước mười bên trong chiếm bảy cái làm sao làm sao các ngươi tại một khối đâu hắn đã không phản kháng tám người cũng không có lựa chọn tiếp tục giam cầm mà là bông u ra lại ngồi xuống tại tiểu trang giới thiệu biết vị này nam ca xác thực không biết rõ tình hình buổi sáng trước đi công ty hẹn một vị trọng yếu hộ khách ở giữa còn có chút thời gian biết được tiểu trang sinh bệnh xin phép nghỉ liền mua thuốc cùng hoa quả đến đây thăm hỏi ta cư nhiên trở thành con tin nói lời này lúc nam ca không có một chút thất vọng ngược lại cảm thấy hưng phấn cùng mọi người sắp xếp lên ảnh trụt sung sướng qua đi vấn đề lập tức xuất hiện nam ca là t h u ậ n đường đến xem tiểu trang tiếp theo muốn đi cùng hộ khách tiến hành hội nghị trọng yếu thật xin lỗi ngươi tạm thời không thể rời đi dù là nam ca liên tục cam đoan chắc chắn sẽ không lộ ra tin tức của bọn hắn những người chạy trốn cũng không thể đáp ứng lo lắng nói láo là một chuyện chủ yếu ngươi tiết mục chủ đánh chính là một cái gần sát chân thực nào có đem người cho buộc còn thả ra tình huống đâu nếu không ngươi cùng hộ khách nói một tiếng chỉ hoãn hoặc là để công ty người khác đi qua không được nam ca lập tức lắc đầu cái này hộ khách phi thường trọng yếu cũng phi thường bận điệu hẹn nhiều lần mới nhín chút thời gian cơ bản có thể đem hợp đồng ký nếu để cho công ty người khác đi qua tương đương với đem chúng ta tìm công trạng c ư p đi đây chính là năm năm hàng năm mấy trăm vạn sinh ý bên cạnh tiểu trang gật đầu chứng minh hắn không có nói láo muốn đổi làm những tiết mục khác hoàng lôi bọn người tự nhiên sẽ không làm khó thế nhưng là ôi Ta đi nhưng à vệ sinh t r ớ c a ca m mấy thấy n ư ờ i làng khó, đ ứ n g người lên, n xe hồ ẹ đường q rất thám n à tĩnh căn bản không có đáp lại chỉ có thể nói đám người vẫn chưa hoàn toàn tiến vào người đào vong nhân vật cũng không thể trách bọn hắn hôm qua thời gian này cho á i gọi nên g ư ờ i đ cùng nam ca thương nghị lúc hình tượng truyền ra về sau rất nhiều người xem đều tại nhà ránh cảm thấy người đảo vòng qua thánh mẫu sớm muốn đạt được sự tỉnh nhưng tiếp nhận thân phận đến có cái quá trình hôm qua ninh tru mặc dù ăn cướp taxi lái xe toàn bộ quá trình cũng tương đương ôn muộn đu hắn cũng không hoàn toàn tiến vào thân p h ậ n trừ phi là ít g i ý hội chứng người bệnh nếu không đa số người đều phải có cái quá trình đi thích ứng nhưng người xem nói không sai đi nhà vệ sinh trước đó nam ca một mặt lo nghĩ trở về về sau sắc mặt nhẹ nhõm không ít mấy người ngược lại là không có hoài nghi đoán chừng ngại lâu giải quyết vấn đề về sau cả người đều sẽ bơm lòng không ít thật xin lỗi trần tiên sinh hoàng lôi làm ra gian nan quyết định tạm thời ngươi chỉ có thể cùng chúng ta tại một khối không thể rời đi dạng này a nam ca gật gật đầu được nghe các ngươi ngươi làm sao bỗng nhiên phối hợp như vậy rồi tiểu bạch có chút hiếu kỳ mới vừa rồi còn là xoắn suýt tới dù sao cũng là làm ăn lớn muốn bỏ lỡ kia liền thật bỏ lỡ muốn tôn trọng tiết mục tôn trọng các vị người đ ả o vong n h à nam ca nói đàng hoàng ngồi tại tiểu trang bên người những người chạy trốn nháy mắt tỏ ra là đã hiểu cảm thấy hắn là vì cô gái cho nên làm ra quyết định như vậy giải quyết trước mắt sự tình hoàng lôi hô hào tiểu bạch đi đến một cái khác phòng ngủ đồng thời đóng cửa lại ta cảm thấy nơi đây không nên ở lâu làm nơi ở nút tự nhiên là càng ít người biết càng tốt hiện nay trong phòng có hai cái con tin cũng là hai quả bom hẹn giờ mặc dù sẽ không phản kháng nhưng không chừng lúc nào liền sẽ bạo tạc quá nguy hiểm ta cũng là nghĩ như vậy tiểu bạch biểu thị đồng ý ninh chu không phải nói chúng chưa liền có thể đến a chờ tụ hợp về sau chúng ta lập tức rời đi đi được tiếp xuống chúng ta nói chuyện hiếm đừng nói đến ninh chu tình huống cũng không cần tại trước mặt bọn hắn thương thảo b ư ớ c kế tiếp kế hoạch hai người cứ như vậy thương nghị một hồi đang định mở cửa ra ngoài lại dừng bước bởi vì đồng hồ chấn động hoàng lao sư tiểu bạch bên ngoài truyền đến các thành viên tiếng hô hoán xem ra không chỉ là hai người bọn họ người khác cũng thu được tin tức xin chú ý tất cả người đào vong tất cả người đào vong trở thành cấp x đào phạm cái gì tình huống tám người nhìn xem giống nhau nhắc nhở tin tức ngay tại mộng bức lúc hoàng lôi trong túi quần điện thoại bắt đầu chấn động chương hai mươi ba bại lộ chương hai mươi ba bại lộ không kịp đối ám hiệu các ngươi bây giờ tại đây hoàng lôi còn chưa lên tiếng đâu ninh chu thanh âm lập tức chuyển đến đồng thời phi thường lo lắng chúng ta hắn nhìn một chút chung quanh hiếu kỳ các thành viên còn tại cửa đối diện nơi này đ ú n g cùng ngươi nói sự t ì n h buổi sáng tiểu trang cũng chính là cửa đối diện chủ nhân lãnh đạo của nàng tới bị chúng ta khống chế lại khống chế có phải là trong phòng nói chuyện h i ế m điện thoại cái gì đều kịp thu hoàng lôi xứng sở làm sao ngươi biết không kịp giải thích các ngươi hiện tại lập tức lập tức rời đi gian phòng đem hai cái con tin trói lại nhanh xảy ra chuyện gì rồi thấy hoàng lôi sắc mặt không đúng sau khi cúp điện thoại tiểu bạch lập tức hỏi trước thu dọn đồ đạc chúng ta muốn rời khỏi hầu minh hạo ngươi đem hai người bọn hắn nhốt vào gian phòng bên trong đúng điện thoại cho thu nói hắn đi đến bên cửa sổ hướng xuống nhìn lại hơn m ộ ư ơ i một giờ trời nóng lực vô cùng chỉ có hai cái c h e rủ a di đi đến thế nào đây là đồng d ạ n g ngộng bức còn có tiểu trang mới vừa rồi còn đang trò chuyện khả năng có thể ở chỗ này ở tầm vài ngày đột nhiên bầu không khí trở nên khẩn trương lên những người chạy trốn mặc dù không biết trò chuyện nội dung ánh mắt đều sẽ nhìn khẳng định là chuyện gì xảy ra không có ý tứ các ngươi bây giờ bị cột không thể di động xin phối hợp hầu minh hạo hai người rất nhanh hoàn thành trong tay làm việc tiếp lấy cùng cái khác người một khối ra cửa lên xe ra cư xá phía sau nhìn một hồi lâu xác định không có khả nghi cỗ xe về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hoàng lao sư đến cùng làm sao rồi chưa từ nghĩ hoàng lôi lất đầu trả lời ba chữ không rõ ràng a mấy người một b ớ c không rõ ràng chúng ta như thế vô cùng lo lắng điệu là tránh né ai đây nếu không cho ninh chu gọi điện thoại đang nói đây ninh chu điện thoại đánh trước đi qua các ngươi hẳn là bại lộ nay sẽ không có người ngoài tiểu bạch trực tiếp mở ra loan ngoài ngắn ngủi bại chữ để nguyên bản hòa hoán bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên làm sao ngươi biết tiểu bạch rất là ngoài ý muốn ninh chu này sẽ hẳn là còn tại đến ma đô xe hàng bên trên trước đó cũng không có liên hệ không có khả năng hiểu rõ tình huống nơi này còn nữa trừ vị lãnh đạo kia ngươi nói là vị lãnh đạo kia có vấn đề không đúng chúng ta còn không có nói với ngươi đây đám người lao nhau ninh chu căn bản nghe không rõ chờ một chút trước hết nghe ta nói xong hắn giống một tiếng trên xe lập tức yên tĩnh các ngươi vị trí hiện tại gia cư xá mười phút tả hữu tạm thời không có trông thấy theo dõi cố xe mặt khác hai người kia dựa theo yêu cầu của ngươi cột nhốt ở trong phòng hoàng l ô i cấp tốc tổng kết tình huống trước mắt ừ n ninh chu thanh n m lại lần nữa chuyển đến vừa rồi các ngươi đều nhận được tin tức đi chúng ta tất cả chín vị người đào vong đều thành cấp x đào phạm hôm qua ta tại cướp bóc tài xế xe taxi không lâu sau liền đạt được tin tức giống nhau cho nên hiện tại có thể đạt được một cái kết luận người nào vong là có đẳng cấp khác biệt chúng ta vừa xuất phát lúc có thể là dê hoặc là thấp hơn bởi vì làm phạm pháp sự t ì n h tương đương với đang truy kích người bên kia đề cao nguy hiểm trình độ tin tưởng theo đẳng cấp đề cao có thể sẽ có cái khác đối với chúng ta chuyện bất lợi phát sinh tỷ như gia tăng người truy kích số lượng tuyên bố lệnh truy nã linh chu trước tiên đem suy đoán của mình nói cho các thành viên đoàn người biểu thị đồng ý phân tích rất có đạo lý về phần tại sao nói các ngươi khả năng bại lộ chính là bởi vì thăng cấp tin tức nhớ ký a các ngươi hôm qua bắt cóc tiểu trang thời gian đương nhiên buổi tối hôm qua hơn chín giờ đi a ngươi ý tứ tiểu bạch cùng hoàng lôi nháy mắt kịp phản ứng người khác lẫn nhau nhìn xem ý nguyên không có minh bạch hoàng lôi đưa ra giải thích thế nào nói sao hẳn là phán định tiêu chuẩn chúng ta tiến vào tiểu trang trong nhà nhìn xem h ỏ a khí nhưng tuyệt đối là hành động trái luật nhưng là thẳng đến vừa rồi mới thu được t h ă n g cấp ti n t ứ c nói rõ tiêu chuẩn cũng không phải là lấy lập tức phát sinh sự tình làm cơ chuẩn linh tru ta muốn đoán không lầm hẳn là lấy người truy kích kia hiểu do tình trạng sau bắt đầu tính toàn a không sai các thành viên rốt c ụ c nghe hiểu ngươi cảm thấy vị lãnh đạo kia báo án rồi hẳn là làm những chuyện tương tự cho nên ta mới hỏi thăm điện thoại phải trang bị lấy đi ninh chu ngưu xoa người xem nhìn đến đây lúc chỉ có đối với ninh chu cảm thán châu quá châu a rõ ràng không tại ma đô chỉ là đại khái hiểu rõ một chút sự tình liền có thể làm ra cơ h ộ i chính xác suy luận thời gian trở lại nửa giờ trước nam ca bị những người chạy trốn bắt cóc về sau biểu hiện còn rất bình tĩnh dù sao làm bộ môn lãnh đạo lại là qua ba mươi tuổi nam nhân đối với minh tinh cái này một khối sẽ vui vẻ nhưng cũng liền như thế bất quá Mình mập sở đối dĩ nói g khá c ninh g n chu n g cơ hồ chính xác bởi vì tiết lộ tin tức chính là nam ca không sai nhưng báo cảnh cũng không phải là hắn hợp tác phương tải thu được nam ca tin tức về sau c ũ trò chuyện trò chuyện. vì sao kêu vô xào bất thành thư vị này cao quản nhận biết hà lao sư công ty trước đó người phát ngôn ra sao lao sư hắn vừa vặn lúc ấy phụ trách hạng mục này liền trao đổi phương thức liên lạc người nói vô tâm người nghe hữu ý cao quản lập tức cho hà lao sư gọi điện thoại vậy sẽ hà lao sư ngay tại họ tới nhìn thấy điện thoại trước cho treo thế nhưng là đối phương kiên nhẫn thế là cùng lao đầu nói một tiếng còn đặc địa đóng lại hai nghe thu âm công năng hà lão sư ta biết hoàng lôi lão sư bọn hắn ở đâu hiện tại bắt cóc hai người hà lão sư sau khi nghe xong trực tiếp m ộ t b ư ớ c trò chuyện vài câu về sau lập tức chạy trở về phòng h ọ đánh gây những người truy kích thảo luận mở ra ngoại phóng còn có chuyện tốt như vậy lý đồng cũng là vạn vạn không nghĩ tới đây không phải thu hoạch được manh mối mà là trực tiếp cầm chén đua bưng đến trước mặt rất nhanh hắn liền thẩm tra đến tiểu trang thuê lại p h ò n g ốc vị trí cụ thể hội nghị gián đoạn tất cả m ư ơ i hai vị người truy kích toàn thể xuất động bốn chiếc xe con hồng kỳ bên trên chợ máu gà tràn đầy người truy kích chỉ là làm bọn hắn vô cùng nóng nảy chính là giao thông tình huống mặc dù còn chưa tới chưa cao phòng nhưng trên đường cỗ xe y nguyên không ít từ khách sạn xuất phát sau đó đến cư xá hoa trọn vẹn một giờ lại mười lăm phút trên đường mười hai người làm tốt phân công dưới lầu đóng giữ hai người còn thường một nửa ngồi thang máy một nửa đi thang lầu rốt cục đến cổng toàn bộ không được l ú c đ í c h chương hai mươi b ố có nội ứng chương hai mươi b ố có nội ứng a hiện tại thật là phiền phức a cùng ninh chu kết thúc trò chuyện về sau hoàng lôi thợ dài một tiếng phiền phức chu tấn cùng hắn quen thuộc nhất cũng không thèm để ý cái gì trước sau bối lao sư quan hệ thân thể hướng phía trước một nghiêng Âu châu ngồi hỏi thăm vì sao lại phiền phức chúng ta không phải đã rời đi sao không nói trước phải t r a n g xác định bại lộ hôm qua thế nhưng là tại kim lăng người truy kích muốn đến ma d o cũng phải tốn rất dài thời gian đi ngươi nói có lý thế nhưng là hoàng lôi có chút túi đầu đ ằ n g trước chính là đèn đỏ cùng đại đại camer ra không cần hoài nghi tung tích của chúng ta khẳng định bị phát hiện đáng tiếc tốt như vậy cái ẩn nút điểm bình thường mà nói ngốc cái hai ba ngày không có vấn đề chỉ có thể nói chúng ta cân nhắc không đủ chú đáo người truy kích tuy nói nhất thời bán hội bắt không được chúng ta nhưng là chiếc xe này tỷ lệ lớn không thể dùng thốt ra lời này mọi người sắc mặt lập tức biến đổi đối với bọn hắn mà nói tránh né đám người là thường ngày nếu như bị phát hiện sẽ thật phiền thoái lại bên người thiếu người đại diện cùng trợ lý hỗ trợ tuy nói xem như am hiểu nhưng tâm tính hoàn toàn khác biệt nếu là không có xe bị phát hiện phong hiểm sẽ tăng lên không ít cái này nhưng làm sao xử lý kinh nghiệm không đủ a hoàng lôi thở dài một tiếng kỳ thật cỗ xe bị phát hiện hoàn toàn có thể tránh chỉ cần đem xe đặt ở bên ngoài một nơi nào đó là đủ trong lòng khó tránh khỏi có chút tay náy ninh chu bước lên bị bắt phong hiểm vì đoàn người làm ra chiếc phương tiện giao thông kết quả một ngày đều không có kiên trì nổi tuy nói còn không thể xác định người truy kích phải chăng có thể thật phát hiện nhưng bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có một con đường từ bỏ cố xe nếu không phong hiểm quá lớn trải qua sau khi thương nghị mở đại khái nửa cải đến, đến giờ tìm cũ kỹ cư xá sau khi dừng lại phân tán từ cửa sau rời đi tìm cái không ai để ý địa phương chờ đợi ninh chu đến một bên khác trần vĩ đình mang theo mấy vị người truy kích phá vỡ cửa xông vào gian phòng mỗi người trong tay đều cầm vũ khí thế nhưng là trong tưởng tượng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện trong phòng khách dốc tuyết một bóng người đều nhìn không thấy mấy người không có b ô n g lỏng trên mặt đất không thu thập chiếu dơm đệm trăn trên bàn chảy đến giấy đều chứng minh không có tìm sai chỗ ô ô ô bên tay trái gian phòng bên trong t r u y ề n đến tiếng người trần vĩ đình cùng phạm thần thần hai người trao đổi ánh mắt chẳng lẽ còn không có rời đi phanh cửa căn bản khốc hóa tại hắn va chạm phía dưới đụng phải vách tường lại bắn ngược trở về phát ra tiếng vang to lớn trong phòng có hai người tựa lưng vào nhau ngồi miệm bị phòng tay bị trói đương nhiên chỉ là tượng trưng địa toàn bộ nhờ giết kỹ lại đến m ộ ộ t một, một bước ca khi phát hiện trong phòng khách không có một hai lúc lao đầu trong lòng liền có dự cảm bất tường cái gì tình huống đem hai vị con tin giải cứu về sau hà lao sư không dùng lý đồng chỉ thị lập tức hỏi thăm tiểu trang mặc dù bị bắt cóc nhưng vẫn không có muốn bán người đảo vong ý nghĩ ngậm miệng không nói tiếp lấy có chút căm giận nhìn về phía nam ca dưới cái nhìn của nàng tất nhiên là lãnh đạo bán đám người ta không có nam ca nhìn ra nàng ý tứ ta thật không có báo cảnh mà lại cũng không biết chuyện ra sao vậy bọn hắn làm sao biết nhà ta tiểu trang không tin nam ca giải thích nói ngươi biết giữa chưa ký kết rất trọng yếu chúng ta tổ vất vả nhanh một cái quý khẳng định không thể từ bỏ cho nên ta chỉ là đem đoàn người chụp ảnh trung phát cho đối phương để nó lý giải hắn không có nói láo hà lao sư làm chứng mà lại đối phương công ty cũng không có báo cáo cho tiết mục tổ chỉ là có chút t r ư n g hợp ta cùng nó bên trong một vị cao quản lý nhận biết hắn đem chụp ảnh trung phát ta à từ cờ nhiệt ba các ngươi bồi tiếp tiểu tỉ tỉ trò chuyện một hồi vị tiên sinh này xin cùng ta tới cách ra thẩm vấn phạm nhân là cơ bản nhất là trước đó nghiêm hàn bị đánh cướp còn nguyện ý phối hợp người đào vòng trước mắt tiểu trang đoán chừng cũng là một cái y tứ lý đồng kia trực tiếp ra lệnh đem hai người tách ra từ nam ca đột phá đối với hắn mà nói không có gì tốt che giấu người truy kích có thể minh sắc tìm tới nơi này nói rõ đã hiểu rõ tình huống như triệt để đem mình tới đến sau trải qua đều nói một lần cho nên bọn hắn làm đống nhiên rời đi trong lúc đó có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình đặc biệt sự tình nam ca cố gắng nhớ lại thì như gọi điện thoại cái gì nam ca lắc đầu ta nhớ được hoàng lao sư cùng bạch kính đình tại cái kia trong phòng nói cái gì không rõ ràng ú p đúng rồi có như vậy một n á y mắt bên ngoài mấy người đồng thời cúi đầu xem bọn hắn đồng hồ sau đó trên mặt biểu lộ đều không phải đặc biệt tự nhiên đại khái mấy điểm có biết không ta cho lâm tổng phát xong ảnh chụp sau tầm m ộ ư ơ i phút đi cụ thể không có chú ý sau đó liền rời đi rồi đúng từ trong phòng sau khi đi ra liền đem chúng ta hai cột lên sau đó rời đi lý đồng phản ứng đầu tiên chính là có người cho người đ à o vong gửi đi tin tức chẳng lẽ có nội ứng nếu không, không có cách nào giải thích vì sao lại vô hụt từ thời gian đến xem liền kém hơn một giờ đột nhiên rời đi khẳng định là phát hiện cái gì nhưng những này ngay cả điện thoại cũng sẽ không tịch thu ra cướp đặc biệt không chuyên nghiệp như thế nào biết được người truy kích đã đến đây hoặc là nam ca nói láo người đào vong biết hắn phát ảnh chụp sự thật hoặc là được đến nhắc nhở vội vàng rời đi cái trước khả năng không lớn bởi vì điện thoại vẫn luôn tại chính nam ca trên thân đặt vào từ giao lưu tình huống đến xem cũng không có nói láo như vậy đáp án chính là cũng không trách lý đồng h i ể u lầm dù sao người đào vong kia tin tức tương quan hắn cũng không rõ ràng làm ra chính là căn cứ tình huống trước mắt hợp lý nhất phán đoán tuy nói cảm thấy có nội ứng lao đầu cũng không có lộ ra một bên khác mặc kệ mấy nữ sinh như thế nào h ư ớ n dẫn tiểu trang từ đầu đến cuối không nói một lời bất quá băng vào nhìn mặt mà nói chuyện năng lực lý đồng y nguyên được đến một chút mình muốn đáp án thì như tìm tới trương tĩnh di người bạn kia bởi vì từ mạng lưới quan hệ nhìn lại tiểu trang không biết người đảo vòng bên trong bất luận một vị nào ngẫu nhiên nhập hộ lý đồng cảm thấy bọn hắn có thể làm ra dạng này sự t ì n h điều tra cùng một tầng lầu tin tức về sau đáp án vô cùng sống động dù là tiểu trang một câu đều không có lên tiếng cũng không ảnh hưởng hắn làm ra phán đoán còn nữa thông qua cư xá giám sát rất nhanh khóa chặt hư hư thực cỗ xe tin tức lý đồng không lãng phí thời gian nữa hà lao sư ngụy thành lưu lại người khác xuất phát mệnh lệnh vừa hạ đạn đám người trong thai nghe chuyển đến tiết mục tổ thanh âm người truy kích xin chú ý người truy kích xin chú ý phải chăng lựa chọn nguyên địa chờ lệnh một giờ lấy thu hoạch được người đảo vòng mấu chốt tin tức lý đồng phản ứng rất nhanh chúng ta lại có nhiệm vụ có phải là nói rõ người đảo vòng chỗ ấy nhiệm vụ làm thực điện thoại cố xe đều là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được ga mặc dù trước đó đã có suy đoán nhưng bây giờ tương đương với thạch trùy tiết mục tổ tự nhiên không có trả lời lao đầu lơ đ ễ n các ngươi nói một chút muốn hay không tiếp nhận nhiệm vụ này nếu là dựa theo bình thường phá án quy trình lý đồng chắc chắn sẽ không tiếp nhận dạng này thỏa hiệp ta cha giám sát cũng có thể được tin tức bất quá đây là t ố n nghệ huống hồ cái ò n t chí này liền nói còn nghe được lý đồng nhẹ nhàng thở ra mặc dù tiết mục tổ nhắc nhở chỉ có một câu mấy vị thành viên cũng còn không có kịp phản ứng không phải liền là thăng cấp đào phạm đẳng cấp a liền cái này để bọn hắn đình chỉ một giờ cảm thấy tốt thua thiệt nhàn d ố i cũng là nhàn d ố i lý đồng cho đám người phân tích một đợt nhớ ký vị tiêu tiêu nam n ó i à, tám vị người đảo vong đồng thời nhìn đồng hồ khẳng định là biết mình thăng cấp bọn hắn phạm tội áp dụng kỳ thật buổi tối hôm qua liền bắt đầu bởi vậy đối phương có thể ra kết luận đẳng cấp tăng lên là bởi vì một ít phạm tội cử động đây chỉ là tiền đề chân chính thăng cấp là chúng ta nơi này biết được tin tức tuyên bố về sau mới có hiệu lực hà lao sư nháy mắt nghe hiểu đây không phải tương đương với chúng ta cho báo tin tức đúng lý đồng gật gật đầu thói quen sở về phía ngăn kéo nhưng lại thu tay lại người nhà một mực hy vọng mình k a i thuốc tới tham gia cái tiết mục này thiếu rút rất nhiều đoán chừng bọn hắn thật vui vẻ cho nên cái tin này kỳ thật rất trọng yếu ta vốn cho rằng lại nói một nửa lý đồng không có tiếp tục tiết mục tổ nước tiểu tính hắn hiểu rõ một chút người đ à o vong có nhiệm vụ không có chút nào ngoài ý m u ố n người truy kích nơi này ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới như vậy cũng không phải là không thể được đang truy kích người nơi này thả một cái gián điệp đương nhiên lúc này không thích hợp nói chỉ là suy đoán của hắn mà thôi có lẽ tiết mục tổ căn bản không có quyết định này thuận miệng một câu để các thành viên sinh ra nghi kỵ cũng không quá tốt đám tuyển thủ một giờ không thể động đậy nhưng tổng bộ nơi này làm việc như cũ tại tiến hành đồng thời khóa chặt hiểm nghi cỗ xe đại khái đến vị trí trong khoảng thời gian ngắn mấy lần kinh ngạc truy kích các đội viên dù là có đại khái p h ạ m vi cũng không dám xác nhận người đào văng phải trăng còn tại bọn hắn lẩn lẩn cảm thấy lần tranh tài này không thể nhanh như vậy kết thúc một bên khác ninh chu đã tiến vào nội thành đường đi nửa trước trình vẫn là rất thuận lợi cùng lái xe sư phó tâm sự lại ngủ hai đến ba giờ thời gian tinh thần cùng thể lực khôi phục không ít dựa theo kế hoạch hắn đến ma đô tụ hợp về sau chí ít có thể tính dưỡng tầm vài ngày kế hoạch không đổi kịp biến hóa toàn thể thành viên tấn thăng cấp c trực tiếp để ninh chu kinh ra một t h ă n mồ hôi còn tốt chạy trốn k Không không có có c không không ũ xe xe người xem nghe mấy lần dạng này đối thoại đều đã miễn dịch quen thuộc không tái phát ra ha ha tiếng cười ninh chu thì là đi tới một cái trong tiểu điểm mua cho mình bình băng r i ậ u vui mượn chủ quán bên ngoài cái ghế nhỏ ngồi cổng ngươi qua đường không ngừng bất quá không ai chú ý hắn ta đã đến mado vị trí của các ngươi ở đâu hắn đánh chính là hoàng lôi điện thoại chúng ta bỏ xe đem cỗ xe giấu ở một cái trong khu cư xá đầu này sẽ tại phổ đ ô n g khu mới một cái công viên bên trong đoàn người phân tán mà ngồi xuống đối với nhiệm vụ ngươi thấy thế nào đúng vậy tại ninh chu xuống xe không lâu cũng là những người truy kích tiếp vào nhiệm vụ đồng thời những người chạy trốn cũng có nhiệm vụ mới bãi phòng hào hữu mado là các ngươi quen thuộc địa phương đã đến cứ như vậy rời đi tựa hồ có chút đáng tiếc cùng bởi là là sáng lúc đó tiết mục tổ đều méo một cái mồ hôi lạnh ai cũng không nghĩ tới một tấm hình kém chút đem người đào vong tám vị tuyển thủ cho đưa tiễn còn tốt ninh chu một điện thoại van hồi cục diện nếu là còn lại một người hai năm rưỡi thời gian chuẩn bị chính là chuyện tiếu lâm không có kịch bản tống nghệ chính là như thế ngươi không biết sẽ như thế nào triển khai bất quá cung cấp cỗ xe cũng không phải lâm thời tăng thêm mà là sớm chuẩn bị tốt năm tiếng chạy trốn thời gian hoàn toàn có thể làm cho người đào vong tập thể đến ma đô rất nhẹ nhàng thu hoạch được hai vạn nguyên tất nhiên sẽ không cự tuyệt mà thêm vào cỗ xe ban thường kỳ thật tiết mục tổ chỗ này làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị nói cách khác người đào vong cần tại ma đô ngốc một đêm sau đó mới có thể có đến phương tiện giao thông về phần bọn hắn muốn hay không muốn mấy chiếc thì không làm can thiệp người khả năng không biết ma đô chúng ta quen biết nghệ nhân không có hai trăm cũng có hơn một trăm vị hoàng lôi chủ động nói rõ tình huống rất nhiều đều là hảo hữu trí dao chỉ cần ở nhà gọi điện thoại liền có thể tới cửa loại kia nhưng là so sánh như thế nào lão sư ta cùng hắn không ít bằng hữu đều có trùng điệp ngươi biết ta ý tứ đi ừng ninh chu vểnh lên chân bắt chéo lôi kéo cổ áo quá nóng có khả năng bị bán đứng đúng dù sao có chút bằng hữu ý đồ xấu đặc biệt nhiều thì như chân đỏ đỏ ta muốn đi qua hắn nói không chừng quay đầu lập tức liền bán vậy có hay không tuyệt đối đứng tại ngươi phương bằng hữu đâu ninh chu cảm thấy sự tình cũng không phải là khó khăn như vậy đối phương trầm mặc mấy giây có khẳng định có nhưng ta cảm thấy những người truy kích đoán chừng có thể đoán được chúng ta hiện tại tương đương với bại lộ thân, thân phận vạn nhất đối phương đến cái ôm cây đợi thỏ đây không phải là đưa đi lên cửa à? ninh chu không nói hoàng lôi lão sư phân tích có đạo lý người đ à o vong tìm kiếm bằng hữu trợ giúp rất bình thường nhất là bọn hắn chỉ là tại làm tiết mục trong lòng không có bất kỳ cái gì gánh vác bởi vì cung cấp trợ giúp các minh tinh không cần lo lắng chứa chấp tội mà lại ninh chu không biết là những người truy kích sớm đã khóa chặt phe mình vị trí đồng thời sớm liên hệ không ít minh tinh giờ phút này ở vào không thể di động trạng thái tự nhiên phải nhiều hơn c ẩ n nhắc tình huống trước mắt tương đương với chúng ta năm tiếng ưu thế không còn sót lại chút gì ta cảm thấy nếu không liền từ bỏ thấy ninh chu không nói chuyện hoàng l ô i đề nghị ma đô nhiều người ở đây nhã tạp nếu như bị phát hiện quay đầu muốn chạy đều không có cơ hội chúng ta chạy thế nào đâu ninh chu đáp lại nói trên lý luận chúng ta kỳ thật còn có thời gian hôm qua khẳng định có người cùng ta đến kiến châu tin tưởng cũng có người truy kích theo tới địa phương khác hiện tại mua ô tô phiếu đều muốn thẻ căn cước không có phương tiện giao thông sẽ tương đương bị động ta đề nghị chương á c trước người tổng kết một p ầ n danh sách, chính là có thể tin sách, thể có là t hai mươi sáu hai dây bằng h ư u Chương 26, 2G bằng hưu bằng 2G đầu tiên nhanh chóng chỉnh lý ra một phần danh sách điểm này dù là còn không có quyết định phải trăng áp dụng trong lòng mỗi người cơ bản đều có cái đại khái chấp hành vô cùng đơn giản định tốt danh sách bước kế tiếp tự nhiên là liên hệ ninh chu một lời nhắc nhở chỉ dùng một đài điện thoại cái khác mấy bộ không sử dụng điểm này đều có thể lý giải người truy kích kê hơi một điều tra lập tức có thể được đến dây số đồng thời khóa chặt vị trí tương đương với dùng một đài điện thoại đem đổi lấy phương tiện giao thông cuối cùng cũng là tương đối mấu chốt gặp mặt nơi trốn vấn đề manô quá lớn mỗi người chỗ ở đều không giống chính như hoàng lôi lời nói thật muốn tới cửa lấy b á i p h ỏ n g một ngày thời gian đều quá sức cho nên linh chu kế hoạch là để bọn h ắ n tới tìm vị trí thích hợp t h như công viên quảng trường có hậu cửa quán cà phê v v v tiết mục tổ chỉ là yêu cầu gặp mặt nhân số cùng thời gian c ũ ninh g không g n có yêu cầu yêu ư ờ đào o v g nơi này n ấ tất t định phải chu ả mọi người Bởi đến đông đủ. Bởi vậy, còn đủ. vậy, t ừ a người trước tiên có thể trốn tránh, trước thời thể tùy có mà đ ậ nghĩ n h Chu tương đương c h ủ đáo hoàng lôi đối với ma đô rất quen thuộc rất nhanh quyết định vị trí liền đặt ở sông hoàng phổ bên cạnh bên kia du khách nhiều bốn phương thông suốt thật nếu gặp phải tình huống có thể có bao nhiêu loại đối ứng phương thức đối đ â y ninh chu không có ý kiến ngồi xe lửa đến đây cúp điện thoại hoàng lôi cùng tiểu bạch bọn người một trận sau khi thương nghị cái sau lập tức toát ra một cái tên chú ý long vì sao là hắn hầu minh hạo có chút hiếu kỳ ngươi cùng đàm tùng vân không phải quen thuộc hơn a tiểu bạch cười cười cũng là muốn liên hệ bất quá ta sở dĩ nghĩ đến chú ý long chủ yếu hắn là hai dê ý gì chu tấn nghe không hiểu bên cạnh người cười xem ra chúng ta tin tức tỷ cũng là hai dê lên mạng giải thích một trận về sau chu tấn bừng tỉnh đại ngộ ai vậy ta cũng có cái hai dê lên mạng bằng hữu phát thụ mà lại ta dám khẳng định người truy kích tìm tới hắn tỷ lệ lớn kinh ngạc tranh thủ thời gian liên hệ a khi chu tấn cầm điện thoại di động lên lúc đ ô n g nhiên kịp phản ứng không đúng pháp thuật ở tại kinh thành ải tiểu bạch nhắc nhở đám người tuyển một chút không chú ý mạng lưới minh tình bằng hữu tính an toàn sẽ cao không ít danh sách so ra mà nói tương đối đơn giản khá là phiền t o á i chính là như thế nào liên hệ điện thoại chỉ có thể dùng một bộ hiệu suất nguyên bản liền không cao mà lại đối với minh tinh mà nói nhìn thấy số xa lạ không ít người trực tiếp lựa chọn không tiếp đến mức đón xe đến h o à n g bộ bờ sông lúc chỉ liên hệ đến trần đỏ đỏ đàm tùng vân hai người bất quá vấn đề này bị la o hồ ly giải quyết hắn lại lần nữa bấm đàm tùng vân điện thoại để m ộ i tử tìm mấy vị minh tinh tới đây không phải gian lận a có người xem sau khi xem cảm thấy không công bằng tiết mục tổ thì là không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ không biết được là ngầm đồng ý vẫn là không có suy nghĩ kỹ càng lý trí người xem cho rằng là loại thứ nhất chiếm đa số mỗi cái khâu mỗi cái nhiệm vụ khẳng định là trải qua nghị sâu tính kỹ suy tính qua liên câm gặp mặt đến nói nhìn xem rất đơn giản thế nhưng là người đào vong không dám hứa chắc bằng hữu có thể hay không b á n mình chính như hoàng lôi nói không ít người là song phương cộng đồng bằng hữu chỉ là tống nghệ mà thôi vì hiệu quả là một ít chuyện liền không có khả năng toàn quân bị d i ệ t về mặt thời gian đến xem từng cái bãi phỏng quá phiền phức dù là khai thác ninh tru gặp mặt phương thức y nguyên tồn tại bị phát hiện phong hiểm tiết mục tổ định ra ba đầu quy tắc bên trong cái gọi là lỗ thủng chỉ cần ngươi có thể phát hiện tự nhiên cũng có thể hợp lý lợi dụng không cần nghĩ đ à g tùng vân khẳng định là đứng tại người đảo vòng một bên nàng dựa theo hoàng lôi chỉ thị rất nhanh liên hệ mấy vị hảo hữu cho ra lý do không phải cùng người đảo vòng gặp mặt mà là uống xong chưa trả mặc dù đại h ạ trời giữa trưa sông lớn bên cạnh đều cảm thấy có chút kỳ quái bất quá chỉ cần có rảnh đều vui vẻ tiến về ninh chu nơi này tương đối bình thường hắn một thân một mình tiến tàu điện ngầm cũng không có tận lực cần giấu cái gì quá nhiều người mà lại cơ hồ đều là túi đầu nhất tộc nhìn xem điện thoại mang theo thai nghe dù là người bên cạnh cũng sẽ không đi để ý cũng chính là ninh chu đổi lại dương mật hoặc là lầm d u n g dáng người quá nóng nảy ngược lại là lại càng dễ hấp dẫn người khác ánh mắt trước mắt hắn không có đi cân nhắc nhiệm vụ sự t ì n h dù sao mình không có minh tình bằng hữu không giúp đỡ được cái gì muốn nói đảo vong cái gì khó khăn nhất khẳng định là người truy kích ở đâu cảm giác này có điểm giống là cổ đại tử lao bên trong t ù phạm không biết lúc nào cái kia thanh có thể để n g ư ờ i đầu người rơi xuống đất đại đao liền đi tới trên đ ầ u mình ninh chu còn rất hưởng thụ đi dây thép cảm giác có lẽ là thái bình thời gian quá nhiều một mực không có chút r u n động nào lần gần đây nhấc đánh nhau đều u m ố nhưng n tìm hiểu đến tiểu nơi đây có chút không như ý mớn cũng có thể hiểu được dù sao không phải chân chính đào phạm cũng không có tương quan kinh nghiệm tại không có bất kỳ tin tức gì tình huống dưới xác thực sẽ vô kế khả thi hầu minh hạo thuộc về thể lực đảm đương d á m mạo hiểm cái khác tạm thời nhìn không ra cái gì kỳ thật đa số thành viên đều cùng hầu minh hạo thuộc về mù quáng theo tình trạng cũng không thể chủ động cho ra đặc biệt hữu hiệu đề nghị ngược lại là lâm dung ninh chu hai người để mắt người trước sáng lên lâm dung tiểu cô nương dáng người đầu tiên là h ả o vĩ nạn cùng dương mịch có liều mạng nhưng dáng người thuộc về có chút mập loại hình là đa số nam nhân yêu nhất dung mạo chưa nói tới đặc biệt mỹ lệ nhưng trang điểm kỹ năng cùng cùng người nhà phối hợp bảy người truy kích một đạo được đến không ít chú ý về phần ninh chu không cần nói nhiều tại cùng người truy kích đối tuyến bên trong toàn thắng rất nhiều người xem cảm thấy tiếp cận nếu là ninh chu lớn lên đẹp trai một điểm thật có thể bằng vào cái tiết mục này ra vòng sợ tiêu đi ô bên trong thì là có cái bỏ phiếu ngươi cảm thấy người đào vong có thể chạy trốn bao lâu a ba ngày b một tuần c một tháng d một năm hiện nhiên đa số người xem đều cho rằng d tuyển h ạ n g chính là đến khôi hải không nói những cái khác thời gian một năm các minh tinh có giải như vậy quay người a ngon miệng ngại thể chính trực a đều cảm thấy không có khả năng nhưng bỏ phiếu người lại không ít có 19% xa xa cao hơn ba ngày nhiều nhất tự nhiên là bốn mươi bốn một tháng nói xong sở tiêu đi ô bên trong sự tỉnh trở lại trong trận đấu ninh chu đến trạm điểm sau khi xuống xe những người truy kích một giờ giam cầm thời gian cũng đến chung chờ xuất phát m ộ ư ơ i hai người không có chút gì do dự vọt thẳng hướng dưới lầu cốt xe lý đồng kia đã khóa chặt người đào vong bỏ xe vị trí tiếp xuống làm việc chỉ có thể giao cho truy kích các đội viên m ộ ư ơ i hai người chia tổ bốn ngụy thành dẫn đầu tổ ba người thành đội trinh sát tiến về cư xá xem xét phụ cận giám sát mấy người còn lại thì là trực tiếp đi hướng mấy cái nhà ga căn cứ nam ca kia được đến manh mối khoảng cách song phương kỳ thật không xa Tại tiết m ụ còn tổ cho r phối hợp phối hợp. nữa lý đồng cũng thật tò mò đến cùng sẽ cho ra dạng gì manh mối cứ như vậy qua nửa giờ ngụy thành chuyển đến tin tức tìm tới mục tiêu cốt xe chương hai mươi bảy tìm kiếm giúp đỡ chương hai mươi bảy tìm kiếm giúp đỡ tiểu bạch tham gia minh tinh đại đảo vong sự t ì n h đàm tùng vân tự nhiên biết hôm qua thủ truyền bá cũng nhìn một hồi mười hai vị người truy kích chín vị người đào vòng nàng không nói nhận biết quen thuộc càng là vượt qua một nửa nhìn thật vui vẻ dù sao cùng lúc trước tất cả tống nghệ đều không giống v ừ i v ạ n tháng trước kết thúc tác phẩm quay c h ụ tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ nghỉ ngơi cái này liền đưa lên ngon miệng điện tử c ả i b ẹ thế nhưng là người trong nhà ngồi sống từ trên trời tới buổi sáng mơ mơ màng màng ngủ rất thẳng lúc điện thoại vang nghệ nhân nha cơ bản đều có hai bộ điện thoại một bộ đặt ở công ty hoặc là người đại diện kia kết nối bình thường thông cáo quay chụp cái gì một bộ khác thì là tồn lấy thân bằng h ả o hữu dây số con mắt không có mở ra sơ tới điện thoại chuyến đến chính là thanh â m quen thuộc hà lao sư đối với hà lao sư có thể nói cũng vừa là thầy vừa là bạn ngáy mắt thanh t ỉ n h hà lao sư tự nhiên là nghe ngóng phải chăng có người đảo vong liên hệ nàng không ít f a n hâm mộ đều biết nàng cùng bạch tính đỉnh quan hệ đặc biệt đặc biệt sắc nếu như đi tới ma đô tìm kiếm trợ giút không tính ngoài ý muốn đối với đàm tùng vân tự nhiên là mộng trạng thái Ta c hà ỉ l cái mục có cái tiết người tiếp gọi nhìn thông không phổ thật xem, vào lao à này hà trợ tiểu giúp bằng Cái yêu cầu. Cái này, tiểu bằng hưu, l sư, sư nơi này còn có thật nhiều điện thoại muốn đánh sau khi xác nhận liền cúp điện thoại vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc đàm tùng vân cho mình rót chén nước đi đến phòng khách lại lần nữa nằm tại trên ghế s a lon mở ra trực tiếp thứ hai thông điện thoại đánh tới lúc là cái số xa lạ bình thường nàng cơ bản không tiếp bởi vì đa số không biết dãy số đều là đánh sai nhưng hôm nay không biết làm sao vậy quỷ thần xui khiến ấn mở đối diện thanh â m vừa chuyển đến tiểu tỷ tỷ liền nghe ra ngươi sẽ không là tìm kiếm trợ giúp của ta a bên cạnh hoàng lao sư phản ứng rất nhanh ngươi tiếp vào truy kích đội điện thoại đàm tùng vân chỉ là mập mờ vài tiếng hoàng lôi liền hạ phán đoán bất quá không có làm k ó nàng nhất định phải giao phó thứ gì về sau cũng nói phe mình nhiệm vụ tiểu bạch quản g xuống một câu mặc kệ trước đó ai hà lão sư gọi điện thoại cho ngươi ngươi không có nói láo t i a liền đủ rồi ta hiện tại cần trợ giúp được hay không đều nói đến phân thượng này đàm tùng vân tự nhiên sẽ không chỉ hoãn không chỉ có mình đáp ứng phó ước còn vui lòng trợ giúp bọn hắn nhiều hô mấy cái dạng này tham gia tiết mục không có thông cáo phí bất quá nàng còn có chút tiểu chờ mong đâu ừng ngực ừng ngực đem một chén nước ôm xong trăng cũng không thay đổi đơn giản phun chút phòng nắng đeo lên mũ cầm chìa khóa xe liền xuất phát trong thang máy liền cầm lên điện thoại di động phản ứng đầu tiên là muốn gọi cho Đại Hân. b ấ t quá tại nhấn hạ một s á t na dừng lại kém chút xảy ra chuyện nay sẽ như n g là muốn đi gặp người đào vòng người nào đó không tiện lắm đâu như vậy chính là ngươi châu hạo nhưng đối với đàm tùng vân có chút đ ỗ n g n h i n người châu hạo nhưng cũng không có cảm thấy kỳ quái nghĩ đến cái gì làm cái gì mới là người trẻ tuổi nhưng ta coi như xong có hai ca môn buổi tối hôm qua ở chỗ này ngủ ai vậy hai t r ư ơ n g như quân mới thành đánh một đêm trò chơi chuẩn bị giữa trưa ă n lẩu ai vừa vặn ngươi đem hai người bọn họ đều kêu lên trước xuất phát đến hoảng bộ bờ sông liền kia đặc thù tên cà phê bên cạnh ta đã trên đường quyết cũng may hôm nay đặc biệt nóng vẫn chưa tới giữa trưa ngoài trời chỉ ít có cái ba mươi bảy ba mươi tám độ bờ sông người cũng không nhiều mà lại trang điểm đều rất giống mang mũ kính dâm cái gì cho nên không tính đột ngột hoàng lôi cùng tiểu bạch đi tới dưới bóng cây mấy người khác top năm top ba phân tán ở chung q a n h chúng ta vẫn là kinh nghiệm không đủ ngươi xem một chút đều lộ ra đặc biệt hồi hộp bình thường không để ý này sẽ ngồi xuống về sau dù là không nhìn thấy các đồng bạn biểu lộ có thể từ thân thể động tác đến xem đều có thể cảm thấy cùng người bình thường có chút khác biệt xác thực còn tốt không ai để ý tiểu bạch xoa xoa mồ hôi trên trán cũng không thể trách chúng ta ai sẽ có chạy trốn kinh nghiệm đâu t ị c bên trong những cái kia đều là có k ị c bản biết địch nhân sẽ từ đ â u đến bước kế tiếp muốn tiến hành cái gì không giống nhưng ninh chu làm rất tốt từ tiểu trang kia mấy người hiểu rõ một chút ninh chu hôn qua kinh lịch chỉ có thể nói hắn có một viên đại trái tim nhắc tào tháo tào tháo liền đến hai người ngay tại nóng trò chuyện bên trong một thân ảnh đi tới bên cạnh k heo lô người lúc nào đến dọa ta một hồi quần áo còn đuổi hoàng lôi rõ ràng nhớ kỹ hôm qua là quần di náo thun này sẽ là vận động s á o trang vừa tới ninh chu từ trong ba lô xuất ra hai bình thủy đưa cho hai người hiện tại cái gì tình huống hai chiếc xe nhân số khẳng định không có vấn đề chỉ là trước mắt chúng ta có chút bận tâm người truy kích rất có thể tại đến ma đô trên đường rất nguy hiểm ninh chu khi đi tới trông thấy hầu minh hạo cùng dương mật bất quá không có tiến lên chào hỏi đây là đang chạy trốn không cần những cái kia có không có cho nên nhìn thấy hai người này lúc cũng không đoái hoài tới hỏi han ân cần trực tiếp tiến vào chủ đề nếu như chỉ là đang đổi u đến ma đô trên đường chính là cái đặc biệt tốt tin tức chúng ta hôm qua phân tán hành động người truy kích tất nhiên cũng là như thế thông qua hai tổ nhân mã đậu tĩnh kỳ thật đánh giá ra mục đích là ma đô khả năng rất lớn cho nên không thể mù quáng lạc quan ta cảm thấy song phương rất có thể chỉ có một đến hai giờ tranh l ệ n h hoàng lôi nghĩ thầm ta cũng không phải là con a nếu như dựa theo người nói chỉ có mười hai giờ khác biệt chúng ta bây giờ không phải rất nguy hiểm ừ n i n h chu gật đầu cậu phú quý trong nguy hiểm kỳ thật so sánh cùng ma đô ta càng hy vọng tránh né tại một chút tiểu thành thị người nơi đâu miễn ít bị nhận ra cơ hội càng nhỏ hơn t i ê n đề chúng ta phải có phương tiện giao thông cho nên hai bộ xe vẫn là đáng giá liều mạng ta cảm thấy ngươi đại khái suy nghĩ nhiều hoàng lôi lơ đ ễ m cho dù có người truy kích đến ma đô nhưng tuyệt đối không phải tất cả mọi người truy ngươi đến kiến châu ta càng làm ấ y trăm cây số bên ngoài trừ phi buổi tối hôm qua hoặc là sáng sớm liền xuất phát hoặc là không có khả năng tới ta cũng chỉ là kiểu nói này dù sao phải làm cho tốt dự tính xấu nhất nói linh chu chỉ chỉ người khác nhiệm vụ chưa hề nói chúng ta đều muốn ở đây đúng không không cần thiết ở chỗ này tìm an toàn hơn địa phương chờ hoàn thành nhiệm vụ lại tụ hợp cũng không mượn đi bên cạnh một mực không nói chuyện tiểu bạch ngừng đầu có người đến chương hai mươi tám hắn thái hư chương hai mươi tám hắn thái hư có người đến ngắn ngủi bốn chữ đem hai người dọa s u ố t mồ hôi ngẩng đầu nhìn t r u n g quanh phát hiện cũng không có người sau khi đến gần mới biết được tiểu bạch nói là gặp mặt người đến vô tâm trách cứ hoàng lôi mặc dù không quá tán đồng ninh c h u đối với người truy kích phán đoán bất quá đối với hắn năng lực tuyệt đối tán thành như vậy đi ngươi cùng tiểu bạch phụ trách cùng bằng hưu hẹn họ điện thoại cho ngươi ta kêu lên bọn hắn về phần đi cái kia trốn tránh ta nhìn xử lý chờ kết thúc về sau chúng ta đón thêm đầu hoàng lao sư quyết định một điểm vấn đề không có hắn dù sao cũng là nhân vật công chúng thấy lại là minh tinh bại lộ phong hiểm lớn hơn ninh chu đầu não nhạy bén b ồ i tiếp tiểu bạch đi qua càng thêm phù hợp đến chính là ai kỳ thật hắn cùng mấy vị này minh tinh không có chút nào quen bất quá nói tới nói lui lại rất tự tại tùy ý đại khái là đứng tại người đảo vong lập trường căn bản không tâm tư để ý cái khác xích, xích ca nói đến hai ca ninh chu lập tức minh bạch nói là trần x í xích ok một người vẫn là m ờ i cái cái này một mảnh bờ sông có không ít quán cà phê cùng mật thất đào thoát cửa hàng trong đêm người đi đường nhiều sinh ý tốt giữa trưa vừa v ẫ n thích hợp hoàn thành nhiệm vụ tiểu bạch ở phía trước dẫn đường nghe tới ninh chu hỏi như vậy còn thật bội phục bọn hắn cũng không có cáo chi nó có để minh tinh một vùng n lại trực tiếp đón được hẳn là một cái bất quá hắn đáp ứng cố gắng nhìn xem mặt khác chúng ta gặp mặt địa điểm hắn chỉ chỉ đằng trước nhà kia trước đó cũng sách bờ sông không ít quán cà phê cái gì giữa trưa người không nhiều mấy người cũng dài cái tâm nhãn hẹn hò chuyện này bản thân liền có không nhỏ phóng hiểm cho nên chỉ là cáo chi đối tượng nhóm vị trí đại khái có phải là dự định thấy một cái sau đó chuyển sang nơi khác hoàng lôi lão sư bọn hắn thì là ở ngoại vi trong t r ư ờ n g bạch tính đình gật gật đầu người đoán một điểm không sai chúng ta chính là tính toán như vậy tiểu bạch tự nhận là mình vẫn là thật thông minh từ ở đâu gặp mặt quá trình như thế nào đề phòng hắn cùng hoàng lôi mấy người trò chuyện rất lâu cho ra tương đối an toàn kế hoạch chưa từng nghĩ ninh chu chỉ là nhìn một chút liền đoán được ta đi mua cà phê đi tiệm này danh tự không sai tìm kiếm hết thể hai tầng lâu lầu hai có cái bát công mặt tường là phổ thông màu trắng yên g tâm y c â linh chu cũng không quay đầu lại giơ tay trái lên ra hiệu hai chén cầm sắt một chén kiểu mỹ toàn bộ thêm đá đẩy ra cửa lúc trên đầu linh đang phát ra tiếng vang lanh lảnh linh chu không có tận lực tránh né hai vị nhân viên cửa hàng ánh mắt trực tiếp đi tới được rồi xin chờ một chút một vị k h á c bội tử nhìn một chút bên ngoài bạch kính đỉnh bên trong mở ra điều hòa không khí nếu không tiến đến ngồi chứ sao không dùng hắn thái hư vừa vặn phơi nắng mặt trời bổ một chút cho cười cũng không tao m ì n h hai tiểu tỉ tỉ cũng không hề để ý thuận tiện nhắc nhở một tiếng mà thôi ngươi ở đâu ngồi cùng ta cũng không có cái gì quan hệ rất nhanh xoay người bận rộn ninh chu không có chỗ tránh mà là tại bên cạnh ngồi xuống quay đầu liền trông thấy bạch kính đỉnh đứng người lên đối nhìn không thấy phương hướng vây tay mấy người ninh chu đi tới cửa cái này một c u ố n họng đem tiểu bạch g i ậ mình ca môn chúng ta đang chạy trốn này không thể khiêm tốn một chút tá hắn hiển nhiên là muốn nhiều hai vị nhân viên cửa hàng căn bản ngay cả đầu cũng không quay ý nguyên vội vàng công việc trong tay hai cái dù là như thế tiểu bạch vẫn là nhỏ giọng nói tiếp lấy lại so cái à không có ý tứ lại thêm một chén cầm sát đi ninh chu không có đi quầy hàng mà là hô một tiếng đối với cà phê hắn uống không ít văng kiểu mỹ là cho mình cái đồ chơi này nói là thuốc đông y không quá phận gặp qua kẻ hung hãn thế mà muốn nóng kiểu mỹ so sánh các loại khẩu vị mà nói ninh chu thích nhất vẫn là cầm sát chỉ là buổi tối hôm qua không thế nào nghỉ ngơi tốt hôm nay nghĩ đến lại là hồi hộp kích thích một ngày cần chút tiểu mỹ tới sách nâng cao tinh thần hai tiểu t ỷ t ỷ tốc độ tay rất nhanh bốn ly cà phê mười phút không đến liền làm tốt trần lao sư tốt đặng lao sư tốt bên ngoài hai người hắn tự nhiên nhận biết trần xích xích siêu ca người là ninh chu trần xích xích đứng người lên chán tất cả đều là mồ hôi chủ động đưa tay ai lao đầu ta vừa rồi thật sự cho rằng là phổ thông khác h nhân cảm giác không giống một người hải ninh chu cười cười kia lại khái chính là ta ưu điểm mời uống cà phê trần xích xích cầm tới nhìn về phía tiểu mạch người gan rất lớn à lại dám hẹ ta phải biết lộc hẳn là đang truy kích trong đội không sợ hai t a mật báo ta tin tưởng ngươi sẽ không tiểu bạch cười ha hả vậy ta sẽ siêu c a n g h i ê m mặt bất quá lập tức phá công được rồi được rồi diễn không đi xuống kỳ thật ta người này rất giảng nghĩa khí chỉ là các ngươi này sẽ không phải hẳn là chạy trốn a tại sao phải hẹn chúng ta ra đâu bởi vì l ệ n h giờ quan hệ lại không phải tất cả mọi người sẽ theo sát trực tiếp hai người bọn họ không biết nhiệm vụ rất bình thường bất quá trần xích xích đại khái đón được nhưng không có điểm phá cười hì hì nhìn xem đã bắt đầu tính thời gian tiểu bạch là hướng về phía ninh chú nói cái gì tính thời gian có ý tứ gì siêu ca cùng tò mò bảo bảo như tiểu bạch nhất thời nghe lời linh chu lập tức nói chúng ta có nhiệm vụ đâu nhìn xem các ngươi có thể tại dưới thái dương ở bao lâu trần xích xích đứng n ô i hắn tự nhiên là không tin bất quá đã đến mặc kệ là cái gì ngồi một hồi liền tốt hẹn h ọ trò chuyện cái gì không quan trọng ngược lại là đến cảm giác tạ siêu ca cái miệng rộng này để hai người được đến một đầu đầu mối hữu dụng vợ con hắn đi kinh thành chơi rất tự do buổi tối hôm qua đi tới trần xích xích trong nhà uống rượu buổi sáng xích xích tiếp vào lộc hàn điện thoại hỏi thăm phải chăng có người đảo vòng tìm kiếm trợ giút c u n g đ a m tung vân không hiểu thấu nhưng lại phi thường chân thành trả lời nó không có chỉ có thể nói lý đồng cân nhắc tuyệt đối không có vấn đề nhưng thời cơ không đúng nếu là hiện tại hoặc là trễ một chút gọi điện thoại dù là không có đạt được chuẩn xác manh mối có thể thông qua các bằng hữu phản ứng tự nhiên có thể được đến chút tin tức mười lăm phút trôi qua rất nhanh đồng hồ chấn động linh chu trực tiếp đứng dậy hai vị lão sư chúng ta còn tại đảo vòng liền không chậm trễ các ngươi thời gian mời trở về đi ai chúng ta mở một giờ x e t ớ i không có ý tứ không có ý tứ tiểu bạch vội và nói chờ quay đầu tiết mục kết thúc ta mời hai vị ăn cơm bội siêu ca tự nhiên không phải thật sự tức giận chỉ là vì hiệu quả mà thôi khoát khoát tay tỏ ra là đã hiểu xoa xoa mồ hôi c h á n cùng t r ầ n xích xích hai người rời đi hai vị minh tinh hẹn họ kết thúc hai người nhẹ nhàng thở ra không đợi bao lâu đàm tùng vân mang sáu người tới đem hai người họ vui xấu nhân số quá nhiều vì an toàn không tại quán cà phê mà là đằng trước trên mặt cỏ ngồi một chút thằng đến rời đi thời điểm như quân bọn người không rõ đến cùng đến làm gì ngây thơ đến ngây thơ đi cứ như vậy t ạ i xế chiều hơn hai giờ một chút nên đón vị cuối cùng các nhân chỉ cần hoàn thành liền có thể được đến hai bộ xe tiếp đ a i hai nhóm khách nhân tiểu bạch đã có kinh nghiệm đối triệu lộ thơ chính là một trận nói bậy chủ đánh một cái hôn lúc dài mà liên t ạ i nhiệm vụ kết thúc trước sáu phút điện thoại trên bàn vang cháy mau truy kích đội nhân viên từ phía nam tới đại khái năm phút lộ trình chương hai mươi chín bị triệu lộ thi thân chương hai mươi chín bị triệu lộ thi thân làm sao rồi thấy tiểu bạch phủi đất đứng người lên sắc mặt biến bối rối ánh mắt bốn phía tìm kiếm triệu lộ thi cũng đi theo khẩn trương lên ninh chu rất tỉnh táo truy kích đội viên đến rồi ừng tiểu bạch trọng trọng gật đầu từ phía nam đến mấy người không biết chúng ta chạy đi hoàng lao sư nói năm phút lộ trình ninh chu nhìn đồng hồ tay một chút cùng triệu lộ thi tiểu tỷ tỷ vừa trò chuyện một hồi chỉ kém mấy phút này sẽ nếu là từ bỏ quá đáng tiếc mặc dù nhìn không thấy hoàng lôi cùng người truy kích vị trí nhưng hắn có thể đ o á n được tất nhiên là tại phía nam nơi nào đó âm thầm quan sát canh gác người truy kích như thế nào đến nơi này không được biết có lẽ là theo chân trước đó xe van cha được manh mối có lẽ là được đến tuyển báo thậm chí có khả năng trước đó nhìn thấy một vị nào đó minh tinh táo mật bây giờ không phải là lúc truy cứu chúng ta tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành người thứ mười hẹn họ ban thưởng tất cả mọi người an toàn thoát đi ban thưởng hoa ninh chu vừa nói hai chữ nhiệm vụ đến mà lại liên tiếp hai cái rõ ràng là để hắn phải mạo hiểm tới trải qua ba giây suy nghĩ hắn cầm qua điện thoại di động hoàng l ã o sư các ngươi lập tức rút lui đi ma lô truyền hình b cổng tập hợp chú ý ẩn ấp sau đó điện thoại tắt máy chúng ta mấy cái này d â y số có khả năng bị khóa định t ố t các ngươi cũng cẩn thận hoàng lôi kia cúp điện thoại ninh chu chỉ chỉ sau lưng n g ư ờ i đi trước n g ư ờ i đâu tiểu bạch chạy mấy bước dừng lại hỏi liên kém mấy phút nếu là từ bỏ quá đáng tiếc đừng có ta Người phủ phủ phủ. c một bên khác bao quát ngụy thành hà cảnh ở bên trong chín vị người truy kích đã đi tới hoàng bộ bờ sông như thế nào được đến tin tức tiết mục tổ nơi này cũng không có lập tức lộ ra thật chẳng lẽ có nội ứng không thể nào minh tinh như thế không đáng tin cậy à. cũng bình thường à đối với bọn hắn mà nói chính là cái tiết mục mà tôi h quy tắc cho phép không p h ạ m quy trong hiện thực sinh hoạt quân pháp bất vị thân ví dụ không ít khẳng định là trần xích xích hắn giải tựa như nhịn g ũ tử tỷ lệ lớn sẽ không là đàm tùng vân đều giúp đỡ người liên hệ không nhất định t ố i ta có lẽ tiếp vào điện thoại lúc liền liên hệ truy kích đội người xem suy đoán không ảnh hưởng truy kích đội viên tiến lên chín người thành hình tam giác hình thuận bờ sông một đường hương tây phía trước ba người đều là nam sinh đại khái quét mắt một vòng tiếp tục hướng phía trước phía sau sáu người thì là đem xung quanh cửa hàng cái gì xem như mục tiêu thậm chí ngay cả nhà vệ sinh đều không bỏ qua nha hà lão sư người tốt có hay không nhìn thấy người đào vòng chính là hoàng lôi lão sư bạch kính đình hầu minh hạ bọn hắn giữa chưa chỉ là người ít không có nghĩa là không ai cho nên đang tìm kiếm quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ bị người qua đường hoặc là nhân viên cửa hàng nhận ra đáng tiếc được đến đáp án đều là phủ định về phần trong tiệm ngoài tiệm giám sát những người truy kích tạm thời không dành đi xem xét nhiều lắm hiện tại đi thăm g i lãng phí thời gian mà thôi chưa nói tới hiệu suất căn cứ đáng tin tuyển báo những người chạy trốn đúng là nơi này chẳng lẽ chạy rồi sao trần vĩ đình một ngựa đi đầu không chỉ có trên trán tất cả đều là mồ hôi ngay cả áo thun đều đính vào trên thân lúc này tâm tình đã hồi hộp lại chờ mong sở dĩ để hắn lộc hàn phạm thần thần ba người xung phong lý do rất đơn giản nếu là nhìn thấy người ngay lập tức liền có thể xông lên trước tiến hành bắt tại lúc đến trên xe đã đem dây giày buộc lại chuẩn bị làm một vồ lớn nhưng tại dưới thái dương tìm hơn nửa giờ đừng nói người đào vong thân ảnh ngay cả cái hư hư thực, thực đều không thấy được còn có một đoạn đường đừng từ bỏ mai con cũng nóng một bên đi một bên mở nước uống một ngụm tốt kích thích a đạo truyền bá thời gian yên tĩnh một mảnh bởi vì tại ba người phải phía trước đại khái hai mươi mấy mét vị trí linh trù tại kia vì sao hắn không đi chỉ có một cái lý do hoàn thành tiết mục tổ nhiệm vụ liền kém lâm môn một cước mấy phút hẹn họ hắn không nỡ từ bỏ là bình thường dù sao người đào vong có chín người một bộ xe khẳng định không ngồi được có hai chiếc xe tự nhiên không thể tốt hơn nhưng hắn cần mạo hiểm thật rất lớn dựa theo người bình thường lý giải ngươi hoàn toàn có thể tìm cái địa phương trốn đi truy kích đội có lẽ phát hiện không được cái này nguyên địa chờ đợi không phải đợi lấy bị bắt t ninh chu cho kinh h ỉ đến ngươi đến bờ sông vị lan can ta cho ngươi chụp ảnh chỉ là một câu triệu lộ thi cùng nhân viên công tác minh bạch hắn ý tứ trang điểm thành tới chơi tiểu tình nữ nhưng là cái này có thể lừa gạt đến truy kích đội viên a bọn hắn đến rồi tại triệu lộ thi thị giác bên trong xa xa đến ba người mặc dù thấy không rõ là ai có thể từ đi đường tư thái cùng nhìn quanh đầu có thể xác định là người truy kích nàng có chút khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở ninh chu bất động thanh sắc gật đầu cũng không có quanh người mà là túi đầu nhìn điện thoại thật xinh đẹp đến ngươi chuyển qua đưa lưng về phía ta hai tay vị lan c à n nửa người trên có chút về sau ngược lại một chút khá lắm triệu lộ thi trong lòng hơi hồi hộp một chút cứ như vậy mấy giây nàng đã thấy dẫn đầu chính là trần vĩ đình khoảng cách của song phương chỉ có mười mấy mét ngươi còn như thế nói chuyện lớn tiếng bất quá lập tức kịp phản ứng dạng này a làm diễn viên nàng đập không ít trang bịa tạp chí cũng đã làm người mẫu ninh chu nói như thế ngay thẳng tự nhiên một điểm liền thông để nàng xoay người sang chỗ khác nhất định là vì không làm cho đối phương nhìn thấy mặt cố ý nói chuyện lớn tiếng là trong lòng không có quỷ biểu hiện ai thật xinh đẹp lại đến một chương có đẹp ninh chu thật đúng là kẻ t à i cao gan cũng lớn hai tay cầm điện thoại một bên đổi vị trí còn vừa muốn khích lệ sẽ phát hiện a sự thật chứng minh ninh chu sách lược có tác dụng trần vĩ đình ba người đã sớm trông thấy bờ sông quay chụp hai người thế nhưng là hoàn toàn không có muốn xích lại gần ý tứ chỉ là sau khi liếc nhanh mấy lần liền từ bên cạnh hai người đi tới ha ha ha ha ha. nhìn xem tốt kích thích a lại là trần vĩ đình quay đầu nhìn chiếu lại thời điểm hắn khẳng định phải tức chết đúng a hai ngày đều từ ninh chu bên người đi qua kết quả cũng không phát hiện đổi thời gian nhà ai sẽ nghĩ đến ninh chu lớn mật như thế căn bản không mang chạy mà là tại dưới mí mắt bọn hắn diễn được đâu còn không có kết thúc đâu hà lao sư bọn hắn muốn đi qua lục soát có thể so sánh ba người này cẩn thận không nhận ra ninh chu nhưng có khả năng nhận ra triệu lộ thi chụp mấy bức ảnh chụp về sau ninh chu khỏe mắt q có nhìn trông thấy ba người đi tới trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu như bị ba người này trông thấy không có khả năng chạy đi được đang định quay đầu đống nhiên triệu lộ thi đi tiến lên đây từng thanh từng thanh hắn ôm sau đó hôn lên ta mẹ nó không phải người qua đường mặt ta đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vừa thấy đại yêu hiện tại đến cùng cái gì tình huống ninh chu đầu đ ầ y dấu chấm hỏi chót mũi truyền đến tiểu tỉ tỉ trên thân thanh hương hai tay vịn cánh tay của mình càng không cần nhắc tới phần môi mềm mại mơ hồ còn có cà phê mùi thơm t hưởng thụ a một chút cũng không có hắn hôm nay lần thứ nhất thấy triệu lộ thi hài muốn d â y giụa đối phương cảm thấy ngược lại bắt càng chặt tổng đạo diễn đang uống lấy thủy nhìn thấy cái này m à trực tiếp p h ú n tới mà đằng trước bị gặp mưa tiểu họa tử cũng trận mắt hốc mồm bất quá bọn hắn rất nhanh liền minh mạch không có vừa thấy đại y càng không phải là ninh chu đi cái gì vận khí cất chó hà lao s ư n g ngụy thành sáu người đến so với ba người trước tốc độ bọn hắn chấm rất nhiều cũng tỉ mỉ rất nhiều mà lại nhìn dương dung tiến lên phương hướng có rất lớn có thể là đi hướng hai người đương nhiên khẳng định không phải cảm thấy hai người bọn họ khả nghi nếu không chính là dùng chạy trực tiếp hô to người đến bắt đứng tại dương dung g ó c độ cái này hai khẳng định là t ì n h lữ tới chơi khả năng nốc rất dài thời gian có thể hay không trông thấy người đào v ò n g đâu đến hỏi hai câu rất bình thường có thể đi đến một nửa bỗng nhiên hai người hôn tiểu tỉ, tỉ dưng bước sau đó thay đổi phương hướng trực tiếp rời đi cũng không biết qua bao lâu ninh chu quay hàm đều có chút chùa triệu lộ thi lúc này mới rời đi trên mặt b à bừng trên mặt cũng có giọt mồ hôi nhỏ ta biết ninh chu nhìn nàng có chút quấn bách cạm bèn ame jica cùng hát quả phụ đúng không ai triệu lộ thi chừng to mắt ngươi thế mà thật biết p i trước mặt kệ chúng ta đi sau lưng những người truy kích đã có một khoảng cách nơi này quá nguy hiểm ai biết có thể hay không giết cái hồi mã thương bất quá hai người lúc rời đi không dám chạy sợ làm cho chú ý mà là lấy hơi nhanh bước chân đi tới ai có thể nói cho ta cạm bèn ame jica là cái gì n g n h đạo truyền bá trong phòng có người hô to à tại cạm pèn a mezi k hai bên trong nam nữ tại cửa hàng trong thang máy gặp muốn đuổi giết bọn hắn đ ị c h nhân h ắ c quả phụ chủ động hôn lên cho ra thuyết pháp là mọi người ở nơi công cộng bên trong trông thấy nam nữ tương đối thân mật cử động sẽ cảm giác được không được tự nhiên đồng thời tận lực né tránh xem ra đây là thật hoa quá tú đi hai người đều rất lợi hại h ải ninh chu là đại trái tim triệu lộ thi phản ứng cũng nhanh nếu là nàng tới làm người đào vòng đoan chừng cũng rất không tệ vừa rồi nguy hiểm cỡ nào đều có thể nhìn ra ninh chu khai thác phương thức chỉ có thể nói phi thường mạo hiểm phi thường thông minh phi thường hữu hiệu càng phi thường đặc sắc cho nên nhiệm vụ của các ngươi cùng thời gian có quan hệ hai người đều không có sách vừa rồi nụ hôn kia quá xấu hổ lần thứ nhất gặp mặt liền thân đúng tiểu tỷ tỷ như thế trợ giúp mình ninh chu không cần thiết che giấu thế nhưng là hiện tại không có điện thoại các ngươi làm sao liên hệ đâu đi một bước nhìn một bước đi hôm nay tạ ơn ninh chu chân chính nói lời cảm tạ ta hiện tại muốn đi qua cùng bọn hắn tụ hợp đoán chừng sốt ruột chờ ai thấy ninh chu chu ẩ n bị đến ven đường đón xe triệu lộ thi bỗng nhiên hô một tiếng bọn hắn lúc nào cũng có thể đi lên nơi này cũng không tốt đón xe nếu không nàng chỉ chỉ sau lưng xe của ta ngay tại chỗ ấy đưa ngươi đoạn đường đi a tạ ơn ninh chu đương nhiên biết nàng thực sự nói thật đ ằ n g trước chạy nếu là này sẽ bị bắt lấy không đất mà khóc đi cũng liền không g i ả mồm bên trên tiểu t ỷ t ỷ xe một cấu ngân sắc mặt lạc mẹ ý dạ đều nói nữ sinh xe sẽ tương đối loạn bất quá triệu lộ thi khác biệt đơn giản đơn giản đến không được trừ kính chắn gió kia một con hờ kỷ con dối bên ngoài cơ hồ không có cái gì những vật khác tự nhiên cũng chưa nói tới lộn ngươi tốt nhất đừng hỏi lại ta liên quan tới người đảo vong chuyện khác bởi vì rất có thể những người truy kích sẽ tìm được ngươi đồng thời hỏi thăm bên kia cũng có bằng hữu của ngươi ngươi lại giúp ta không nói không trả lời đều không thích hợp triệu lộ thi cười cảm ơn ngươi a nghĩ thật chú đáo ta xác thực rất hiếu kỳ thế nhưng là ngươi quên một điểm quay đầu ta có thể nhìn trực tiếp cho nên không có gì bí mật về phần người truy kích chờ bọn hắn thật tìm tới ta rồi nói sau thoải mái tiểu tỉ tỉ chỉ là trò chuyện xong những n à y hai người đều ngậm miệng lại đúng vậy bọn hắn thân thế nhưng là bọn hắn thật không quen an toàn kiêm ấ y phút bên trong đều là tiểu bạch tại hàn n u y ê n ninh chu như cái bảo tiêu một mực tại quan sát tình huống chung quanh n à y sẽ cơ bản xác định an toàn tự nhiên lại trở lại người xa là trạng thái bên trong còn tốt hướng dẫn một mực tại nói chuyện đại khái muốn chừng hai mươi phút người thứ m ộ ư ơ i hẹn h ọ hoàn thành ban thưởng cấp s kỹ năng trộm cướp tất cả mọi người an toàn thoát đi ban thưởng cấp s điều khiển kỹ năng hô ninh chu thở dài ra một hơi bởi vì nhìn không thấy hoảng lôi tình huống bên kia người lại tương đối nhiều còn lo lắng có phải là có người bị bắt đã hai nhiệm vụ đều hoàn thành nói do hoàn toàn thoát ly nguy hiểm mà hai cái cấp ép kỹ năng nhìn xem đều rất không tệ lần này mạo hiểm í t lợi rất lớn nếu như lại để cho ninh chu lựa chọn một lần hắn có thể sẽ từ bỏ trần vĩ đình c ò n tốt phía sau dương cho khi đi tới nguy hiểm hệ số kéo căng nếu không phải cái cuối cùng định ngày hẹn triệu lộ thi giờ phút này hắn hoặc là trong sông hoàng phổ hô cứu mạng hoặc là đã bị bắt tạo hóa trêu ngươi hôm nay nữ thần may mắn đứng tại hắn bên này lần tiếp theo nhất định phải nghĩ lại mà làm sao không thể bị ban thưởng làm cho hôn mê đầu đang lúc nghĩ như vậy đâu hệ thống tựa hồ thảm tính đến hắn ý nghĩ tuyên bố nhiệm vụ biết người biết ta tại thập nhị giờ bên trong quay chụp đến chí ít sáu vị người truy kích đội viên ả n h chụp trước mắt tiến độ 26. ban thưởng 30 điểm người qua đường điểm đối với người qua đường điểm linh chu biểu thị càng nhiều càng tốt cái đồ chơi này thật sự là đồ tốt từ cái này hai trời tình huống đến xem thành viên khác mặc kệ đi đâu đều có bại lộ phong hiểm hắn đâu trải qua thực tiễn dù n g tốt không phải không biết chỉ cần nhìn qua tiết mục đều biết linh chu k ê u biểu hiện tuyệt đối là 21 người bên trong tốt nhất lại trước mắt không có cái thứ hai nhận biết về nhận biết người qua đường này điểm gia tăng sẽ để cho người sẽ không đi để ý hắn không thèm để ý tự nhiên cũng liền không nhận ra đ à o vong bên trong có như thế lợi khí ninh chu cảm thấy trở thành cấp ss kỹ năng cũng không đủ chỉ là tiến độ tại sao là hai phần sáu đâu chẳng lẽ ninh chu cầm lấy triệu lộ thi điện thoại đến giải c á i khóa ta xem một chút vừa rồi anh c h ụ tiểu t ỷ t ỷ quay đầu liếc mắt nhìn anh c h ụ không thể nhìn loạn ai làm sao ngươi biết ta muốn nhìn anh c h ụ đoán thuận tiện cũng là nói đùa không có tiêu chuẩn lớn nô ninh chu mở ra eo bung ảnh lật mấy lần quả nhiên trong đó có hai tấm ảnh chụp rõ ràng trông thấy trần vĩ đình cùng phạm thần, thần. Hắn đang quay chương p điểm, ba mươi một ngoài vòng tròn bạn trai chương ba mươi một ngoài vòng tròn bạn trai lý lao sư không có phát hiện người đâu chúng ta tìm rất cẩn thận cũng hỏi thăm không ít hiện trường người đi đường hoặc là nhân viên cửa hàng không có manh mối có phải hay không là bị lừa rồi chín bị người truy kích hơn hai giờ tìm kiếm đến cuối cùng đừng nói người ngay cả cái bóng cũng không phát hiện tự nhiên sẽ hoài nghi lên manh mối chân thực tính lý đồng vừa tự tại rút một điếu thuốc n à y sẽ tinh thần không sai đối với hắn mà nói lúc này làm việc cường độ quá cao vài chục năm nay thân thể bao nhiêu đều có chút ma bệnh mà lại người lão ban đêm cảm giác ít giữa chưa khẳng định phải ngủ một lát mới có thể cam đ o a n thể lực cho nên cố nén mệnh n h ọ c cùng bối rối một mực cùng truy các đội viên kịp thời giao lưu câu thông tại mấy người cố gắng hạ tìm tới truy kích thất bại nguyên nhân bị phát hiện nếu là đoán k h ô n g lầm những người chạy trốn hẳn là tiếp vào tương quan nhiệm vụ tại canh hai tả hữu các vị hành tung bị hầu minh h ạ n thấy hắn hẳn là lính gác phụ trách trong trường nhắc nhở ngay tại làm nhiệm vụ thành viên kịp thời rời đi có thể nhìn thấy chạy trốn phương hướng a ngay tại truy tra nhưng cần thời gian ẩn lời kịch lý đồng không nói cái này cùng tại kim lăng lúc đồng dạng độ khó quá cao thời gian quá dài đợi khi tìm được người đoán chừng đã sớm rời đi bất quá vì không đả kích các đội viên lý đồng không nói gì thêm chỉ là cáo chi đang cố gắng chín người rất thất vọng dù là giờ phút này ngồi tại mang theo điều hòa không khí trong quán cà phê trên thân mồ hôi y nguyên bốc lên không ngừng thủy hoặc là cà phê đều là chén thứ hai làm sao lại khó như vậy đâu đại lao sư có chút nghĩ không thông nhân số chúng ta chiếm ưu thế trang bị cũng càng tiên tiến đừng nhộn trí a hà lao sư an ủi chúng ta đập đại thám t ử thời điểm cứ như vậy chia xuống đất nhi còn có thật nhiều manh mối hoa cả ngày công phu đến cuối cùng thường xuyên sẽ kiểm cố sai lầm hiện tại toàn bộ hoa hạ đều là chiến trường thời gian ngắn có thể bắt lấy người trừ phi là vận khí bạo dạp nếu không thật rất khó khăn tưởng tượng một chút chín vị người đảo vong dựa theo phương hướng khác nhau chạy trốn chúng ta muốn bắt lấy trên đường tiêu tốn thời gian cũng không chỉ hai ngày nay sẽ đều tụ tại một khối ngược lại là chuyện tốt không hổ là hà lao sư một trận đơn giản phân tích để mấy người hễ phải tâm tình làm nhạt một chút tình huống của hôm nay s á c thực so với hôm qua tốt không ít c h ỉ ít biết những người chạy trốn đều tại ma đô mà không phải giống không có đầu như con rồi suy loạn cho nên đến cùng là lấy ở đâu manh mối đâu giám sát bên trong phát hiện hầu minh hạo thân ảnh nói rõ bọn hắn không có tìm nhầm địa phương chỉ là bởi vì kinh nghiệm k h n g đủ trước thời gian bị phát hiện bỏ lỡ nếu có một lần nữa cơ hội tất nhiên sẽ cẩn thận rất nhiều lý đồng không có trả lời h a cảnh mất tự nhiên quay mặt đi ba giờ trước hà lao sư thu được một đầu tin nhắn người xem đoán không lầm đích sắc đến từ một vị nào đó bị liên hệ minh tinh về phần tại sao không công bố có lẽ là vì bảo hộ nó không nhận lưới bạo dù sao người xem bên trong duy trì người đảo vong số lượng càng nhiều đương nhiên có lẽ có những nhân tố khác nay sẽ trời nóng lại không có minh sắc manh mối lý đồng không có để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm nghỉ ngơi một hồi khôi phục lại thể lực dương dung lại trải qua đại khái hai mươi phút lý đồng thanh em chuyển đến đến ngay đây ta có đoạn video các ngươi nhìn xem lý đồng thở dài một tiếng ta nhớ được đôi tình lưu này b ắt một trận lắc lư về sau dương dung rất mau nhìn ra đây là trên người nàng ống k í n h ta nguyên bản định đi lên hỏi thăm tới thế nhưng là nói còn chưa dứt lời trong màn ảnh hai người đích thân lên đặc biệt vong ngã tiếp lấy phương hướng biến hóa h i ệ n nhiên là dương dung cảm thấy không có ý tứ xoay người rời đi có vấn đề a nhìn hai lần trần vĩ đình không rõ ràng cho lắm ai các ngươi nhìn mặt khác một đoạn thị rất đổi hẳn là bên cạnh cái nào cửa hàng giám sát nguyên bản đoàn người vẫn không rõ tình huống ì theo một cái phóng đại tạm dừng t đây là ninh trú a ngo tạo mặc dù khoảng cách hơi có chút xa nhưng đối với người truy kích mà nói ninh chu như thế nào bọn hắn nhất thanh n h ị sở ta thế mà bỏ lỡ dương dung siết chặt nằm đấm ảo nào không thôi hán trần vĩ đình càng là v ỗ đ ù i ta nhớ tới có từng thấy h á n tại vì nữ hải kia chụp ảnh tới vẫn cho là chỉ là du khách cho nên không để ý lý đồng vốn định lại thắng một tiếng bất quá nghĩ đến đám người này đều là tân thủ lại nuốt trở về kỳ thật phân tích ra rất đơn giản nay sẽ bên ngoài thời tiết chí ít ba mươi mấy độ nóng không được người trẻ tuổi dù là ra chơi tỷ lệ lớn sẽ không lựa chọn giữa trưa còn nữa một đoạn này gian cảnh xinh đẹp nhất khẳng định không phải chỗ này bối cảnh chỉ là phổ thông nhà lầu cũng không có cái gì đặc sắc nhìn hắn hai trang phục nữ sinh vẫn được có mũ có ba lô nam sinh trên thân cái gì cũng không có nếu như là du khách hai vai bao hẳn là thông thường p h ố i trí hắn liên tiếp nói mấy điểm để truy kích các đội viên gật đầu nói phải vậy cái này nữ chính là ai dương mật trương tính gì vẫn là lâm d u n g khẳng định không phải tin tức ca đều không phải hà lao sư miết mắt nhìn một hồi là triệu lộ thi hà hiện trường một tràng tiếng thổ thức không phải tình huống gì a Ninh Chu l à một sao lại l biết triệu nhận h hai i n g ư ơ i bọn họ mấy phút n hơn sau lý đồng cho ra đáp án những người chạy trốn hẳn là tại làm nhiệm vụ nhiệm vụ loại hình đại khái cùng thấy minh tinh có quan hệ bọn hắn vô cùng cẩn thận nói đến cẩn thận lúc lý đồng là dùng chân thành ngữ khí khích lệ đầu tiên bên ngoài có người canh gác kỳ thật gặp mặt địa điểm một mực tại biên hóa còn nữa cái này n i n h chu thật sự là can đảm cẩn trọng a trải qua lý đồng một phen giải thích những người truy kích đại khái h i ể u trước đó phát sinh cái gì hắn liền không sợ chúng ta tiến lên đề ra nghi vấn a trần vĩ đình không thể lý giải lợi dụng mọi người tâm lý đầu bên kia điện thoại truyền đến lạch cạch một tiếng không cần nghĩ lao đầu khẳng định bất thuốc người bình thường biết được nguy hiểm sắp đến phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn bao quát các ngươi ở bên trong nói chung cũng là như thế ta đều tại bên cạnh các ngươi còn có thể bình tĩnh như thế chụp ảnh khẳng định không phải chúng ta muốn tìm người bởi vậy bỏ lỡ dương dung thì là có chút t i ế t h ậ n bất quá rất bình thường đối phương tại làm thân mật cử động ngươi tiến lên nữa quá sát phong cảnh chơi đến tốt chơi thật tốt vậy chúng ta bây giờ có phải là muốn liên lạc với triệu lộ t h ì cùng trước đó tới gặp mặt minh tinh đâu có thể tranh thủ thời gian hành động đi thừa dịp bọn hắn còn không có rời đi đoàn người đều bắt đầu chuyển động đại lao sư đ ỗ n g nhiên đụng đụng trần vĩ đình ai ngươi lại hai lần bị ninh chu đùa d ỡ sẽ hay không có nhược lần đâu chương ba mươi hai thực tiên chế chương ba mươi hai thực tiên chế như thế trung thực triệu lộ thi là truy kích trong đội nhiều người hào hưu cuối cùng quyết định vẫn là để hà lao sư đến gọi điện thoại này tại mọi người xem ra nàng nguyện ý cùng đình chu hôn đến tránh né tìm kiếm theo lý thuyết là đứng tại người đảo vòng một bên xem chừng rất khó từ trong miệng nàng moi ra cái gì tin tức chưa từng nghĩ chỉ là đơn giản giao lưu v à i c â u t i ể u t ỷ t ỷ rất thoải mái giao phó toàn bộ quá trình nàng la tiếp vào t i ể u bạch điện thoại mời tới về phần tại sao không rõ ràng hẳn là loại nào đó nhiệm vụ lại đến mới một hồi biết công phu chính là vấn an mà thôi không có chuyện gì khác người khác ở đâu cũng không biết sau khi tới chỉ thấy trắng kính đỉnh cùng đình chu nhiệm vụ tỷ lệ lớn cùng thời gian có quan hệ phía sau còn có ai y nguyên không biết đưa ra làm bộ tình lưu trụp ả n h chính là ninh chu hôn học cạm pèn a mê di ca về phần vì sao m ấn rút hà lao sư không có dư thừa hỏi thăm đã phát sinh cũng cải biến không được tuy nói truy kích đội ăn quả đắng nhưng cùng t i ể u t ỷ t ỷ không có gì quan hệ lại không phải thật trợ giúp cái gì phần tử phạm tội Tiên Ninh ngươi bên trên Chu quen, xe của sao hai cái gì Không lần mặt, đại khái nửa giờ các ngươi nếu là tăng tốc điểm tốc độ nói được chỗ này xoa xoa xoa truy kích đội viên toàn bộ đứng dậy bắt đầu chạy như điên mặc kệ thật giả khẳng định phải đi nhìn xem ngươi vì cái gì nguyện ý giúp chúng ta đâu phút cuối cùng hà lao sư hỏi một tiếng ư ơ n kỳ thật là ninh chu để ta nói đồng thời ta phát hiện tất cả ở giữa trải qua đều không có nói láo bao quát hướng đi của hắn song phương giao lưu đồng bộ đến lao đầu kia hắn sờ lên cảm hôm trước vì bên trên tiết mục vừa cạo râu rịa này sẽ đã mọc ra gốc râu cảm ninh chu chủ động cáo chi cái gì thao tác lý đồng có chút không nghĩ ra từ trước mắt nắm giữ tình huống xem ra người đ à o vong bằng vào cơ cảnh cùng cơ t r í thoát đi chín vị người truy kích l ư ớ i lớn kể từ đó hẳn l à như chim sợ cảnh quang lựa chọn mau thoát đi nơi thị phi mới đúng sở dĩ chỉ phái chín người còn thừa ba vị y nguyên thủ vững tại xe lửa đứng bị ném vứt bỏ tại trong khu cư xá xe van đã bị phát hiện nói rõ người đ à o vong tỷ lệ lớn chỉ có một chiếc xe lại trước mắt không có di động công cụ nếu như lựa chọn chạy trốn y nguyên có khả năng dựa theo hôm qua phương thức cưới xe lửa tiếp lấy tuyển cái khác một chỗ ninh chu cái này hai trời biểu hiện phi thường ưu tú hắn không có khả năng không biết triệu lộ thi có bị phát hiện hỏi thăm khả năng phải biết tiểu soái vợ chồng thật đúng là cho là hắn tên gọi vương tiến như thế cơ cảnh người tại sao lại để triệu lộ thi hoàn toàn công bố hành tung của hắn đâu phân tích tới suy nghĩ đi lý đồng cho ra ba cái kết luận thứ nhất ninh chu tại làm nhiệm vụ nếu không không có cách nào giải thích vì sao muốn bại lộ chính mình mà lại ban thưởng rất có thể là phương tiện giao thông hoặc là điện thoại người đ à o vong bên trong có người thông minh tổng bộ nơi này căn cứ manh mối được đến liên hệ các minh tinh điện thoại thẩm tra về sau lại đạt được mấy cái khác số điện thoại bọn hắn có điện thoại đã không phải là bí mật nhưng tra được dãy số cũng vô dụng bởi vì đều tắt máy trong chín người khẳng định có phản trinh sát ý thức siêu cường đội viên thứ hai dương đông k á c h tây thả bóng khói ninh chu ngờ tới triệu lộ thi tất nhiên sẽ bị truy kích đội tìm được ta cho ngươi cái nhìn như chính xác tin tức dù sao sau khi tới tùy tiện đánh c á i xe liền có thể rời đi chủ đánh một cái lãng phí truy kích đội thời gian mẫu c h ố c nhất biết do có thể là cả m ấ y còn không phải không đi qua thứ ba thuần t y vì dễ thấy điểm này xác suất không lớn chính như điểm thứ hai mặc kệ ninh chu cùng triệu lộ thi phải chăng có người nói、láo. phải chăng còn tại kia có phải là hay không cái bẫy người đều qua được đáng tiếc ca đoán sai linh chu tại sao phải để triệu lộ thi nói thật đâu không hiểu rõ hắn không giống như là cái loại người muốn làm vong h ồ n g người khả năng đúng như lý lao sư nói vì chậm trễ truy kích đội thời gian lời nói phân hai đầu đang truy kích đội trưởng đ a n g tìm kiếm thời điểm hoàng lôi tám người trước sau chân đến ma đô truyền hình cổng một đường này đi qua kinh hồn t ă n g đảm sợ phía sau đi theo cái lôi sau khi xuống xe cũng không dám tụ tập phân tán tại một phía tùy thời chú ý tình huống chung quanh cũng không lâu lắm Đồng hồ tại i tiết mục tổ điện ế p vào o tổ t mục h nhắc nhở nhiệm vụ hoàn vụ tiểu h h à n n g ư ờ đào vong thu hoạch được đám đ này vong hoạch cao Thanh người hương thu tức hai chiếc xe. Thanh này đám người cao hương xấu, xe. lập tức để người đưa tới, a s đó đồng đối trốn ở trên xe, cảm giác an toàn tăng thời, thôi. Tại tiểu an lên Ninh càng không ở xe, cảm giác Chu phục khâm với là bạch chỗ đoàn người biết phía sau sự tình ninh chu vì nhiệm vụ từ bỏ người an nguy vì đoàn đội thu hoạch hai chiếc xe đồng thời thành công hoàn thành bởi vậy dù là không biết hắn phải trang bị bắt lấy tất cả mọi người ngầm thừa nhận nhất định phải chờ đợi cũng không phải sợ bị người xe mắng tối thiểu phải tôn trọng muốn cho đúng chỗ các ngươi nhìn lâm dung mắt xác quay đầu lúc vừa vặn trông thấy ninh chu từ một chiếc xe taxi bên trên đi xuống nhìn chung quanh dáng vẻ không có một k i a bồi dối đừng có gấp chờ một chút hoàng lôi lôi kéo hầu minh hạo không để hắn hô đợi đến xe rời đi ninh chu bắt đầu quan sát cùng là làm người vương gia hiên mới xuống xe bất động thanh sắc đem hắn dẫn đạo đến bên cạnh xe bên trên phía sau trên chiếc xe k i a tiểu bạch bọn người cũng trông thấy nỗi lòng lo lắng để xuống bất quá vì an toàn không cùng lấy tới vất vả ngươi dư ơ n g mật cho hắn án lấy bả vai biểu thị lấy lòng biết ơn vẫn được ninh chu không có cự tuyệt mỹ nữ hào ý ta làm s a o thoát khốn để nói sau khách thể kích có 9 tên truy kích đội vậy i tại biết người hiện, tới, tinh người ê bên bên n đến sông Hoàng cạnh. phần không ràng, tung đường định ngày hẹn mình tinh bên trong được, đó sao sẽ Phổ hoặc tích phát theo hoặc là là bị bị các trước có Về ta một rõ m t báo điểm n à tạm thời không đi、so、đo nhiệm vụ hoàn thành thế nhiệm không hoàn đi đo đ so vụ là ư ợ chúng Vậy c ta bước kế tiếp làm sao rời đi ma đô à dù sao c ó xe trực tiếp ra bên ngoài đ ầ mở muốn lại khóa chặt sẽ rất khó có thể linh chu gật đầu lại lắc đầu y ế t n Hoàng lôi minh bạch hẳn y tứ thế nhưng là hiện tại xử lý thẻ cái gì không đều là thực tên chế a điểm này ta đến nghĩ biện pháp ninh chu lại cho ông lấy các ngươi có cái gì tạm thời có thể chỗ đặt chân a ta cần một chút thời gian mấy người nhìn nhau từ khi ninh chu nói ra khả năng có minh tinh bằng hữu mật báo về sau đều ở trong lòng suy đoán là ai nay sẽ nếu là bên trên một vị nào đó nhà bạn bên trong thật không có ngọn một nhi vạn nhất bị chọc ra trách nhiệm to lớn từ mấy người sắc mặt ninh chu đại khái có thể biết được thực tế không được ta để cử một cái đi ai triệu lộ thi cực kỳ cảm tạ nhìn đến đây chương ba mươi ba các ngươi hai túi tiền rơi chương ba mươi ba các ngươi hai túi tiền rơi tiểu t ử n g ư ơ i động cơ không thuần a liền không sợ là triệu lộ thi mật báo sao một nụ hôn liền đem ngươi làm thần hồn điên đảo có sao nói vậy nếu có thể bị triệu lộ thi hôn đích sát sẽ v ư ợ t người xem nhà r á n h đám tuyển thủ nghe không được bất quá hoàng lôi cũng có đồng dạng lo lắng đã ngươi cảm thấy buổi t r i ệ u định ngày hẹn minh tinh khả năng có vấn đề kia vì sao còn muốn mạo hiểm như vậy ninh chu cũng không nói đến hai người hôn sự tỉnh đứng tại góc độ của hắn này sẽ nói ra không chừng đoàn người nghĩ như thế nào còn tưởng rằng là khoe con đâu chỉ là cáo chi mấy người mình có thể an toàn chạy trốn tiểu tỷ tỷ giúp chiếu cố rất lớn hẳn là sẽ không bán đứng mọi người nhưng là lập tức rời đi vẫn là lại ở lại một trận từ tập thể đến quyết định trong lòng những người chạy trốn đương nhiên muốn rời đi trước ma đô lại nói biết người truy kích đ ể tụ nơi đây lúc này không chạy chờ đến khi nào đương nhiên tiểu bạch cũng đưa ra một loại cách nói khác dưới đĩa đèn tỉ tối phe mình hành tung đã bị người truy kích phát hiện có thể hay không cảm thấy người đ à o vong liền nhất định phải trốn đâu như vậy hiện tại lưu lại ngược lại an toàn đoàn người ngay xong giống như cũng có đạo lý trong lúc nhất thời có chút khó khăn cái này thuộc về nhiều tiền đề chỉ cần không bị bắt được mặc kệ lựa chọn cái gì đều là đúng người chạy khẳng định không có vấn đề trong thời gian ngắn người truy kích không cách nào nắm giữ độc t ĩ n h nhưng đứng trước một vấn đề phải ngủ ở đâu cũng chớ xem thường vấn đề này người chịu một đêm không có việc gì thời gian dài nghỉ ngơi không tốt nào có thể lực tiếp tục đảo vong chín người đ o à n đội n g ư ơ i coi như đi đến huyện thành nhỏ nhà khách đồng dạng để ngươi cầm thẻ căn cước nếu như triệu lộ thi đồng ý giúp đỡ tựa như tối hôm qua có thể có cái đặt chân địa có thể hảo, hảo nghỉ ngơi dĩ g ậ t đãi lao cũng là rất không tệ lựa chọn linh chu nhìn ra mấy người sầu lo dạng này các người đem xe trước lái đi không có gì bất ngờ xảy ra đợi lát nữa người truy kích muốn tới ngoa tạo trọng yếu như vậy sự tình n g ư ơ i bây giờ mới nói ha ha ha ta nổi hai ta thay cái quần áo đi ninh chu không xác định mình phải trang bị phát hiện cẩn thận chạy được vạn năm thuyền về phần hai chiếc xe ngừng vị trí kỳ thật quan hệ không lớn những người truy kích n g h ĩ không ra bọn hắn thế mà còn ở lại chỗ này cũng không có khả năng một bộ bộ xe đi tìm vì an tâm vẫn là quyết định dừng ở sát vách đầu kia trên đường quay t r ụ n truy kích đội viên t n h trụ là hệ thống cho nhiệm vụ cho nên đến tìm lý do lưu lại đó chính là làm thẻ điện thoại bởi vì không biết đối phương lúc nào đến vạn nhất bỏ lỡ liền quá khó tìm ninh chu đi đến bên cạnh trà sữa cửa hàng lại cho mình điểm một chén tranh thủy vừa uống vừa chờ hắn sẽ dùng phương thức gì đem tới tay cơ thể đâu tại đạt được đáp án trước đó truy kích các đội viên đến ngôi lai、like, đều là mở xe con hồng kỳ a ba chiếc mới tỏa sáng hồng kỳ ven đường dừng lại rất khó không thu hút ánh mắt người ta không chỉ là ninh chu nhìn thấy không ít người qua đường đều nhìn qua mà trên xe đi xuống tự nhiên là trần vĩ đình một b ằ n người lập tức có lớn mật p a n hâm mộ vây lại các người ở đây có nhìn thấy hay khủng hoảng lôi lao sư bọn hắn xe mới minh tinh cái này đều thuộc về những người truy kích thiên nhiên thế yếu bất quá so với người đảo v ò n g đã tính xong cho nên sau khi xuống xe đám người không có bối rối mà là lưu lại hai người thuận thế hỏi thăm mấy vị khác thì là thừa dịp này sẽ người ít bắt đầu trước tìm kiếm ninh chu không có như trước đó mạo hiểm trực tiếp t i ế p đi qua ngã một lần k h ô n hơn một chút tin tưởng chí ít trần vĩ đình sẽ cẩn thận rất nhiều không gặp hắn trông thấy cách mình đặc biệt gần đều sẽ t h i ế p mặt quan sát ta lúc này giữa song phương khoảng cách đại khái ba mươi bốn m ninh chu nếm thử đập một tấm hình có chút mơ hồ hệ thống không đồng ý đang suy nghĩ có phải là tìm tiểu nhị lâu cái gì thời điểm cơ hội đến triệu lộ thi kia cho ra manh mối là ninh chu đến đài truyền hình cụ thể ở đâu cái khác người đảo vòng có hay không tại không rõ ràng cho nên vẫn là đến chậm rãi tìm chín vị đại minh tinh xuất hiện tại trên đường cái dẫn phát vây xem rất bình thường mà ninh chu cơ hội đến từ đài truyền hình nội bộ một đám người trẻ tuổi từ giữa đầu đi ra treo ngược thẻ hẳn là đến thực tập hoặc là tham quan sinh viên dù sao trong mắt thanh tịnh có thể thấy rõ ràng mấu chốt nhân số không ít chi ít ba mươi bốn mươi người hướng về phía đại trường v ĩ hà cảnh chạy chậm đến đi qua có đôi khi minh tinh cũng là rất khó khăn rõ ràng có nhiệm vụ đang tiến hành nhưng lại không thể đối f a n hâm mộ những người đi đường không nề mặt chỉ có thể tận lực giải thích mà người khác xem xét có người vây lên tiến đến chụp ảnh cũng vội vàng đi theo trong đó cũng bao quát linh chu hắn đi lên làm gì tiết mục tổ một mặt một b ư ớ c giống như căn bản không cần thiết ta người góp cái gì náo nhiệt đại khái qua nửa phút không đến hắn quay người rời đi tại túi đầu lúc trong màn ảnh xuất hiện một cái thẻ cấp trên là cái tiểu hỏa từ ảnh chụp viết ký giả thực tập mấy chữ hắn lúc nào làm tới vừa rồi tràng diện có chút loạn quay chụp máy móc giới hạn trong đám tuyển thủ trên thân máy quay phim không nhìn thấy rất bình thường đoán chừng là thừa dịp loạn nhưng cầm cái đồ chơi này có làm được cái gì không phải ngươi nhìn hắn trong tay kia là túi tiền a thật đúng là cũng là cái này gọi ninh chu tiểu h ỏ a tử thế mà lại ăn cắp đạo diễn chúng ta muốn hay không t r a một chút hắn đúng vậy ninh chu t cho cướp mà lại tương đương nhẹ nhõm tiến lên về sau hắn làm sơ tuần sát tìm trong đó tướng m ạ o bình thường nhất tiểu h ỏ a tử không chỉ có lây xuống ngực của hắn thẻ thuận tiện sờ đi trong túi túi tiền Cấp cấp ép trộm kỹ năng khủng năng như bố vậy đừng đi đổ đồng nói người minh tinh trên thân. Ninh chu có lòng tin dù là bình thường hành cần liền hắn còn không có quên giây, có có móc có hại thời, bị chú Chu chỉ thể h lực là cả c ý tất tẩu, một vật dù quay chủ anh chủ. Về phần tại sao muốn bắt ngược thẻ cùng túi tiền hắn rất nhanh làm ra giải đáp bước nhanh đi tới một cái chỉ có mười mấy bình phương phòng buôn bán trực tiếp đưa lên thẻ căn cước ta muốn làm thẻ một chương chủ yếu lưu lượng một chương gọi điện thoại một chương khóa lại băng thông rộng một lần tính làm ba tấm thẻ cũng là hiếm lạ sự tình đối mặt với đối phương căng tới ánh mắt nghĩ hoặc ninh chu cầm lấy trước ngực thực tập thẻ ta là ký giả thực tập tiếp xuống một năm đều muốn tại sát vách đi làm thường xuyên đi công tác cái gì tiền bối nói cho ta như vậy sử dụng càng tiết kiệm tiền nhìn thấy ấn có ma đô đài truyền hình logo tấm thẻ tiểu tỷ t ỷ bị thuyết phục bất quá chúng ta nơi này ca mê ra hôm nay xảy ra vấn đề quay đầu ngươi qua được đến bộ lục thẻ ta trước tiên có thể làm ninh chu xứng sở trời cũng giúp ta quên xử lý thẻ cần xác minh thân phận được đem thẻ căn cước in ấn hoàn tất về sau hắn tìm cái cớ đi ra ngoài còn tốt đám kia sinh viên còn không có rời đi đoán chừng là tại chờ đợi tiếp cỗ xe mà người truy kích giống như đi xa không biết được có phải là đi đài truyền hình bên trong linh chu đi ra phía trước đem túi tiền hướng mấy người dưới chân q u o n ra ai các ngươi a i túi tiền rơi sau khi nói xong quay người rời đi khi người mất phát hiện là ví tiền của mình lúc đều không thấy được đến cùng nói câu nói này chính là ai mà tổng đạo diễn tựa hồ có chút minh bạch lý đồng cái kia dấu chấm hỏi ý tựa trưởng ba mươi b ố đến a trong nhà chỉ có một mình ta t r ư ơ n g ba mươi b ố đến a trong nhà chỉ có một mình ta đến thẻ điện thoại linh chu không có trì hoãn tìm tới hoàng lôi sau xe mở ra cái phạm vi này tìm cái bãi đậu xe dưới đất giống như là chợ đen giao dịch đem ba tấm thẻ giao cho đám người vì cái gì không phải bố trương q u á trói mắt đợi lát nữa người ta tưởng rằng chuẩn bị lừa gạt báo cảnh liền p h i ế n phức ba bộ điện thoại cũng đủ các thành viên tự nhiên hỏi như thế nào mà đến ninh chu không nói gì mà là giơ lên tay phải thình lình cầm một chi đồng hồ ngoa tạo ngươi chừng nào thì từ ta cái này cầm Dương mật hậu chi hậu giác phát hiện chỗ cổ tay giống tuyết thật một chút cũng không có phát giác tiểu bạch biểu thị không tin cảnh tượng như vậy tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường xuyên xuất hiện nhưng hiện thực ninh chu mỉm cười lại giơ lên tay phải sắt điện thoại lúc nào đến n g ư ờ i kia rồi bạch k í n h đình sờ sờ túi trực tiếp mơ hồ ta phát h ệ n i n h chu vẻ mặt thành thật trước kia đối với thần thâu phim phi thường có hứng thú về sau khổ luyện một đoạn thời gian nhưng là tuyệt đối không có làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình nguyên lai tưởng rằng các thành viên sẽ quăng tới k h á c loại ánh mắt chưa từng nghĩ tất cả mọi người cảm thấy hắn cái này kỹ năng lưu xoa vô cùng ninh chu không nghĩ xoắn suýt ở đây chuyển đổi đề tài dựa theo kế hoạch của ta vừa rồi bờ sông chín vị người truy kích lại đến đài truyền hình cũng không có phát hiện ta tồn tại hẳn là sẽ điều lấy phụ cận giám sát nhưng rất khó tra được manh mối trước mắt mà nói chúng ta là an toàn nói xong ngầm đầu nhìn về phía hoàng lôi cái sau biết hẳn ý tứ bước kế tiếp làm sao xử lý chờ đợi thời điểm chúng ta trò chuyện không ít hoàng lôi sẽ không đổi thẻ giao cho người trẻ tuổi thành phố lớn có thành phố lớn ưu thế truy đổi bên trong sẽ dẫn phát vây xem kỳ thật đối với chúng ta chạy trốn có rất lớn ưu thế nếu có cái nơi tương đối an toàn ở lại di dật đ á i lao hẳn là rất không tệ kia đánh đi ninh chu nơi này đã c ó xuống triệu lộ thi điện thoại đều không cần xem xét dùng mới dãy số đánh qua n i n h chu triệu lộ thi thanh âm t r u y ề n đến người khác kinh ngạc làm sao vừa đoán liền chúng thấy chỗ này không có âm thanh tiểu tỷ tỷ cười ha ha một tiếng không muốn không nói lời nào ta biết là ngươi ta điện thoại này đều là người quen mới có ngươi lại đặt điện hỏi qua vừa rồi hà lão sư liên hệ ta tất cả nói đều dựa theo yêu cầu của ngươi chấp hành bây giờ có thể trò chuyện nói rõ đã an toàn thoát đi tiểu triệu đồng học bạch kính đình dẫn đầu đặt câu hỏi ngươi cùng n i n h chu rất q u e n a không quen hôm nay lần thứ nhận thấy giữ mật méo một chút đầu người kia cảm giác hiểu lầm đều là hiểu lầm triệu lộ thi cười ha ha một tiếng mặc dù ta vừa rồi thân hắn ta sát tám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía ninh chu không phải ca môn tình huống gì thân chúng ta trong tưởng tượng thân rồi đúng a h ắ c h ắ c ta cứu hắn tiểu tỉ tỉ trong lời nói nói không nên lời đắc ý ninh chu thì là đỏ lên cái mặt người chung quanh trên mặt tất cả đều là treo tức nơi này không phải nói chuyện p i ế m chỗ ngồi mặc dù hoàng lôi trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực bất quá biết nặng nhẹ bãi đậu xe dưới đất thỉnh thoảng có cỗ xe tới lui như thế một đám người quá trói mắt lộ nghị à chúng ta có một ý tưởng có phải là muốn tới ta cái này triệu lộ thi thật thật thông minh đến a trong nhà chỉ có một mình ta mà lại hà lao sư đã gọi điện thoại bình thường sẽ không tới đi yên tâm ta dùng nhân phẩm cam đoan tuyệt đối sẽ không bán mọi người ta là người đào vòng trung thực cùng đội lời nói đều nói đến phân thượng này mấy người cũng không còn xoắn suýt để triệu lộ thi phát cái định vị trực tiếp xuất phát bất quá đến nơi về sau vẫn là lưu lại một tay t i ế n c ư xá chỉ có ninh chu bạch kính đình hai người lên lầu len k e n chung cửa v ừ a vang cửa lập tức mở ra ha ha ha các ngươi mắc lựa hà lao sư mau ra đây bắt người thấy triệu lộ thi hướng phía bên cạnh lấy gọi Tiểu ba ạ xạ có điều kiện muốn chạy lại c có có được chú h phản thể thấy ninh không kiện muốn trốn, bên trên ninh chú không nhúc đích, lại lung x điều đề đích, túng vào o y người. À, thế mươi à không có hủ đến n g có Tiểu tỉ tỉ tiếp tục vui, nói người phải khác có phải hay không lo lắng co cạm không lắng hay lo ba ấ y t đ o á ninh một chút, hoặc là d ư ớ lầu, u m ố cửa tại cửa ra tại t vào, ậ m chu í cũng n k h ô vỗ tay một cái trước kia thế nào không có phát hiện tiểu thư này tỷ như thế thông minh À, nguyên bản liền không quen, tất cả ấn tượng đều đến truyền hình điện ảnh đều cả tất từ tác triệu tiểu thư khẳng định không có vấn đề bạch tính đình rất tán thành có thể như vậy nói đùa tất nhiên sẽ không bán đứng bọn hắn hơn nữa còn dùng nhân phẩm c ă n đoan đến điện thoại cho các ngươi đem hai người nên đón vào nhà bên trong về sau triệu lộ thi chủ động đưa qua điện thoại di động linh chu thì là lắc đầu cự tuyệt không cần ta dù sao là tin tưởng ngươi hừ hừ triệu lộ thi tiêu sái q u e n người lưu lại có chút quen thuộc mùi nước hoa đến ăn chút dưa hấu đi ướp lạnh đặc biệt thoải mái trong tủ lạnh cũng có đồ uống muốn uống cái gì tự tiện ninh chu còn là lần đầu tiên đến minh tinh trong nhà làm khách mang đến cho hắn một cảm giác chính là đại chỉ là phòng khách đoán chừng đều có bốn năm mươi m hai to lớn cửa sổ sắt đất để trong phòng lộ vẻ đặc biệt sáng sủa trang trí cái gì cũng rất tốt nói tóm lại so hắn tân phòng đều tốt hơn không ít đừng hiểu lầm triệu lộ thi tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn phòng này không phải ta mà là công ty hỗ trợ mướn ma đô giá phòng quá đắt ninh chu cười cười tiếp nhận nàng đưa tới dưa hấu bắt đầu ăn ân thật ngọt tiểu bạch thì là thói quen đi đến bên cửa sổ bên trên muốn quan sát thế nhưng là bởi vì tại lầu mười chín lại hướng khác biệt căn bản không nhìn thấy cái gì t i ê n tâm đi ta chỗ này tuyệt đối an toàn triệu lộ thi ngồi xếp bằng đến trên ghế salon hai cái chân ngón cái không thành thật trên giới đong đưa tâm tình xem ra rất không tệ sẽ đến chỉ có trợ lý bất quá gần nhất ta đều tại nghỉ ngơi đến thời điểm cũng sẽ sớm gọi điện thoại hỏi một chút có ở nhà không không phải hai ngươi thật thân rồi tình huống gì tiểu bạch cùng nàng xem như hảo bằng hữu trực tiếp đặt câu hỏi chán triệu lộ thi n g n g đầu vừa vặn cùng ninh chu đối mặt n g ư ờ i thế nào nói ta cái gì đều không nói à tiểu tỷ gật đầu chờ một chút sẽ cùng nhau giải thích đi không được nói hai lần phiến p h ư c ba người cư như vậy trò chuyện một hồi kỳ quái thế nào còn chưa lên đến thật chẳng lẽ tại cư xá bên ngoài cái tia cũng hẳn là đến mới đúng ninh chu cũng có chút lo lắng mười mấy phút trôi qua sớm nên đến mới đúng chẳng lẽ ra cái gì yêu thiêu thân à. ngay tại lo lắng thời khắc phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên cách cửa gần ninh chu đi tới đầu tiên là xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút lúc này mới mở ra đại môn hồng hộc hồng hộc bên ngoài mấy người đều không ngoại lệ đều tại há mồm thở dốc lại mặt mũi tràn đầy là mồ hôi đây là thế nào rồi các vị đại, đại khoảng cách tấn cấp t u y ế n còn thiếu một chút cầu truy đọc nha nha nha nha chương ba mươi lăm tại sao phải hôn chương ba mươi lăm tại sao phải hôn thăng thêm cầu truy đọc Dương mật một tay vịn khung cửa một tay chống lạnh tốn sức nuốt một ngủ nước bọn ha ha vào cửa trước lại nói tới tới tới ninh chu tránh ra vị trí phân phật dù là phòng khách này sẽ tụ tập chín người ý nguyên tương đương rộng rãi người uống nước hắn uống đ ồ uống nàng ăn dưa hấu một hồi lâu rốt cục chập tới hỏi thăm về sau mới biết được kỳ thật đoàn người không đi xa tiếp vào điện thoại về sau đi tới lầu một chờ thang máy đâu đã nhìn thấy bên ngoài đến mấy người cảm thấy cho dạ lập tức đi vào thang lầu lâu mười chín sửng sốt một hơi đi lên mệt mỏi thành chó cũng không ngoài ý mớn ta tiếng mẹ đẻ là im lặng triệu lộ thi mặc dù lộ ra vẻ mặt như thế bất quá rất nhanh lý giải góc độ khác biệt ý nghĩ cách làm cũng khác nhau chạy trước chạy sau an bài mà lại trong thang máy có ca m e ra xem chừng cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ đến như vậy một số người dép lê đầu tiền không đủ liền ba đôi tiếp theo là cái chén cái gì ta điểm cái giao hàng đi nàng lấy điện thoại cầm tay ra ai tối ngày hôm nay ngay tại ta chỗ này ở lạc hạ đơn trước đó triệu lộ thi nhìn về phía hoàng lôi ừng chúng ta thương lượng về sau đều quyết định tin tưởng ngươi quá trình tự nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy từng có đ â u tranh tư tưởng không cần thiết toàn bộ nói cho nàng vậy được ta đến mua chút kem đánh răng bàn trải đánh răng còn có đồ ăn đúng các ngươi nói sao trong tủ lạnh có b ò bít tết cùng một chút rau quả cái khác muốn lâm thời mua được kia liền ta đến t r ư ớ c làm điểm ăn hoàng lôi tự g ắ á c vén tay áo lên giữ mật chu tấn thì là cùng triệu lộ thi một khối tuyển cần vật phẩm mấy người khác thì là tọa hạ nghỉ ngơi đảo vong bắt đầu không đến hai ngày đã cảm nhận được cường độ hôm qua còn tốt chỉ là bu hôm nay cơ hội là cùng truy kích các đội viên gặp t h o á n g q u a không phải tại chạy trốn chính là tại chạy trốn trên đường a dền lìn không ngừng báo tác này sẽ tìm tới an toàn chỗ ngồi cả người đều sủi lơ ở trên ghế salon không nhiều sẽ có ít người mỹ mắt đang đánh nhau hoàn toàn quên còn muốn hỏi h ô n sự tỉnh bất quá còn có một người tại kiên trì vương gia hiên cùng là làm nhân t u về tay hắn tồn tại cảm giác cực thấp cái này cũng không có cách trong chín người sáu người là minh tinh đa số người cùng nghệ nhân ở chung đều sẽ cảm giác đến không quá tự tại lời nói cũng biến thiếu không nói lâm dung dáng người nàng trang điểm kỹ năng vẫn luôn sẽ coi nhu cầu ninh chu liền lại càng không cần phải nói đoàn người đều coi hắn là làm túi khôn tín nhiệm trình độ ngay tại siêu việt hoàng lao sư thật vất vả tới tham gia tiết mục vương gia hiên cũng không nghĩ đối với tập thể không có bất kỳ cái gì cống hiến càng nghĩ về sau tìm tới ninh chu nói chuyện riêng vài câu sau đó xuống lầu hắn ý tứ là xuống dưới dưới lầu nhìn xem nếu như người truy kích thật đến còn có đường lùi cho ra lấy cớ là đi mua bao thuốc không dùng giải thích triệu lộ thi nhìn thấy hắn đi ra ngoài thấy ninh chu chu ẩ n bị há m u m cười lắc đầu đều hiểu đổi vị suy nghĩ một chút trong a khả thấy cảm năng cũng sẽ t e sẽ k h ô tức Tấn thấy Các người đang nói cái、gì? Chỉ có Chu、Tấn、cảm giận. người đang gì? không Hoàng nói hiểu đâu. lúc ô không i liền đối giản, giờ người tốc độ tay rất nhanh, hoặc là bỏ bít tết tương một Trong hoặc được. độ đơn đến, đều nhanh, nguyên mấy bản ăn là l bỏ đó giao hàng cũng đưa tới xuất động ba cái giao hàng tiểu ca tiểu tỷ tỷ cũng biết mình mua đồ vật nhiều cho nên ngoài định mức cho một trăm khối tiền tiền đoa khi ninh chu mở cửa ứng kịp thời tiểu ca nhóm đều vui tươi h ớ n h ở địa không có bất kỳ cái gì lời á n giận khá lắm hoàng lôi ngồi xổm ở kia dọn dẹp vật tư chỉ ít đủ chúng ta ăn ba ngày nếu có thể ở nơi này ngốc ba ngày kỳ thật rất không tệ ninh chu gọi điện thoại đem vương giai hiên hô tới một cái đến giờ người truy kích còn chưa tới nói rõ chắc chắn sẽ không đến chúng ta không ra khỏi cửa liền sẽ không bị phát hiện đang truy kích người kia không có cách nào khóa chặt vị trí của chúng ta đ o á n chừng rất nhức đầu nghỉ ngơi một chút ăn vài thứ các thành viên tinh thần tốt không ít ninh chu nếu như ngươi là truy kích đội viên đem như thế nào vào tay đâu nghe tôi vấn đề này ninh chu trầm mặt một hồi rất khó khăn chúng ta một đường này cơ bản không người gì trông thấy nghĩ từ trên mạng nhận được tin tức trừ phi là nhìn trực tiếp sở p a l e nếu không c hầu ỉ có thể từ x minh u i m k hạ á c h quý bắt t đầu. sốt Số rồi nói vẫn được nơi này là triệu tiểu thư vừa chuyển không lâu phòng ở truy kích đội ngũ thành viên không ai biết được bọn hắn tại không dám chắc chắn tình huống dưới tự nhiên sẽ đánh trước điện thoại cho triệu tiểu thư hoặc là công ty của nàng cái gì hoặc là tìm người khác đến thám thính ý tại chúng ta góc độ không có bất kỳ cái gì một chỗ tuyệt đối an toàn những n à y thăm dò điện thoại tương đương với dự cảnh đối đào vong mà nói ngược lại là chuyện tốt cũng là vì cái gì ta sẽ cực lực khởi xướng tới đây nguyên nhân ninh chu ken kết một trận phân tích vốn cho rằng đoàn người sẽ khích lệ cái gì kết quả đám người chú ý điểm căn bản không ở chỗ này bao quát đặt câu hỏi t i ể u bạch không phải người thế nào biết triệu lộ thi phòng ở là vừa mưa đâu còn có đến cùng hôn là tình huống gì ninh chu quay đầu thấy tiểu thị k h o n h tay cánh tay tựa hồ không có muốn giải thích dáng vẻ chỉ có thể mình mở miệng nói chuyện phiếm đây chứ thoát khỏi nguy hiểm về sau ta lên xe của nàng tới cùng các ngươi tụ hợp chờ một chút ta nhớ được ngươi là đánh xe đâu chu tấn chen miệng nói ừ m bởi vì ta là tại a môn hạ xe sau đó đón xe điệp cửa cùng các ngươi tụ hợp trọng điểm đâu tại sao phải hôn kém chút bị dương dung bắt lấy ninh chu đem mình phải hoàn thành nhiệm vụ cùng triệu lộ thi làm bộ chụp ảnh t ì n h lữ lừa qua trần vĩ đình bọn người trải qua nói một lần a tốt kích ta nguyên lai tưởng rằng những cái kia chiến tranh tình báo phim đều là giả xem ra nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt xin hỏi hai vị lúc ấy hồi hộp a triệu lộ thi nghiêm túc gật đầu trái tim đều muốn mẹ ra liền gặp lấy dương dung tỷ hướng ta hai đi tới còn tưởng rằng bị phát hiện bây giờ nghĩ lại hẳn là muốn hỏi thăm cái gì vậy sẽ không biết tính sao liền nghĩ đến trong phim ảnh tình tiết chưa từng nghĩ thật có tác dụng vậy xin hỏi linh chu đồng học bị triệu lộ thi thân thời điểm cái gì cảm giác q u ấ n bách đỏ mặt không nói gì túi đầu chơi ngón tay hai ngày này linh chu biểu hiện có thể nói kinh diễm khó được gặp hắn xấu hổ đoàn người đều không bỏ qua Các trọc chịu, chỉ có khắc, loại lỡ. treo đảo tại thời gian vui thời đừng vong vẻ không Ngay sung sướng dễ bỏ một trận tiếng triệu thi thoại thoại một chút màn hình. À, hắn đánh như thế nào điện thoại tới rồi? nhạc văng lên, điện vang. Nàng điện động lên, nhìn màn hình. hắn đánh như nào điện Trưng di âm cầm chơi, lộ ta ta À, ngươi bên khác tại ma đô truyền hình lắc lư hơn nửa giờ những người truy kích quyết định từ bỏ chủ yếu là người vây xem càng ngày càng nhiều coi như người đảo vong tại phụ cận thấy động tinh này khẳng định đều chạy bởi vì trực tiếp l ệ n h giờ quan hệ người xem cung cấp cơ bản đều là giả manh mối nói cái gì đều có cho nên tạm thời coi là không nghe thấy ảo não ngồi lên về khách sạn xe nhất là trần vĩ đình h ã n tại rất nhiều tống nghệ bên trong đều là xe tăng tồn tại giỏi về sông pha chiến đấu thể lực tuyệt đối ok nhưng lại tới đây không đến bốn mươi tám giờ bị n i n h chu đùa giỡn hai lần trừ đả kích bên ngoài chính là tiết, đối. tiết mục bắt đầu trước đó truy kích các đội viên đều tiếp thụ qua phỏng vấn không ít thành viên cũng khoe xuống biển miệng nhiều nhất ba ngày tuyệt đối có thể đem những người chạy trốn một mẹ hút gọn dù sao nhân số thiết bị đều chiếm hữu ưu hư thế còn có ly đồng vị này đại lao tòa c h ấ n không có lòng tin mới kỳ quái đâu nhưng chân chính vùi đầu vào đổi u bắt làm việc phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy dù là gần trong c ă n g tấc đều có thể bỏ lỡ không có manh mối lúc càng là vô kế khả thi không biết như thế nào cho phải n à y sẽ trên xe tương đương yên tĩnh không hề có một chút thanh âm đoàn người nhìn ngoài cửa sổ không biết được suy nghĩ cái gì hà lao sư làm lĩnh đội một trong trong lòng suy nghĩ muốn an ủi thành viên nhưng lời đến vẹn miệng nhưng lại nuốt trở vào thế nào an ủi rõ ràng như thế manh mối cho đến thế mà còn là để bọn hắn trốn tuy nói phe mình đối với truy kích không có kinh nghiệm gì nhưng đối phương cũng là đ ả o vong t â n thủ nhất là mình hoàn toàn bị ninh chu nắm mũi dẫn đi loại này bị nghiền ép cảm giác lại cảm giác lực bất p h n g tâm thật không tốt các vị đồng hồ bên trong truyền đến lý đồng thanh âm để truy kích các đội viên ngồi thẳng người có chút tiếc lối buổi chiều truy kích có rất lớn cơ hội có thể bắt được người đ ả o vong nếu là tốc độ mau một chút vòng gây thiết trí lớn hơn một chút lưu hai người tại trên đường cái đều có thể sẽ có thu hoạch bất quá không quan hệ kinh nghiệm nha chính là từ trong thất bại thu hoạch được lúc này mới ngày thứ hai thời gian còn sớm Ta tại xét theo thăm thời một tới trần bất tiết tung. ngay quanh gian cửa ca. chỗ có chừng cái, có cũng Cho các ngươi cái nhiệm vụ, tới cửa bái phòng trần xích xích, cho cũng cần khái, phải nhìn hồi. nhiệm phòng không hành này xung ngươi Đừng nói cho bất luận nào, là đại video dõi, bởi bãi siêu xem sớm vì vụ, dò dù lộ kẻ ý của ngươi là chỉ là có khả năng lý đồng n g ắ n ngay nói thật tục ngữ nói c h ỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất bọn hắn giết cái hồi mã thương sẽ phi thử d i ệ u mấy người tưởng tượng đúng là như thế đều liên lạc qua đều trao đổi qua ai có thể nghĩ tới người đảo vong sẽ còn lưu tại ma đô đâu thế nhưng là rất nhiều người ta cũng không biết ở đâu ta chỉ biết một vị hà lao sư đâu hà lao sư cũng lắc đầu chúng ta tụ hội đều tại bên ngoài hiếm khi đi trong nhà trừ phi đặc biệt đặc biệt muốn tốt biết hắn không thèm để ý cũng có thể hiểu được nhiều người trong nhà não chỉ l à vệ sinh cái gì đều để người đau đầu bằng h ư u chân chính là sẽ vì đối phương cân nhắc t ừ n g cái kia có thể vào nhà trước đi những điện thoại khác tạm thời đừng đánh để tránh đánh cỏ độc rắn có người đứng tại người truy kích bên này liền phải làm tốt cho đối diện thông báo chuẩn bị ai các người biết đàm tùng vân ở như vậy ngụy thanh do hỏi nàng ta cảm giác tuyệt đối là những người chạy trốn hảo bằng hữu nếu như bọn hắn không hề rời đi tỷ lệ lớn sẽ ở tại nàng kia không phải nói mỏ điện báo xem đài trên đường hà lao sư cho đàm tùng vân lại gọi điện thoại đều biết nàng đến phó ước giúp đỡ làm nhiệm vụ lại ngự a khí cái gì có thể nghe ra có vấn đề bất quá tiểu t ỷ t ỷ rất giảng nghĩa khí tại hà lao sư các loại thăm dò phía dưới chính là cắn chết mình không có đi ra ngoài một mực tại trong nhà được kia các ngươi trước đi đàm tùng v â n trong nhà nhìn xem nhớ k ỹ đừng đề cập trước thông chi trực tiếp g ó cửa lý đồng sau khi nghe biểu thị duy trì ta chỗ này có phát hiện mới sẽ kịp thời cáo chi các vị đông nhiên có mục tiêu các thành viên tinh thần đều tốt hơn nhiều c h ỉ ít có thể đậu mặc dù trong sáu người không ai biết đàm tùng vân ra vị trí nhưng muốn giải quyết cũng không khó trực tiếp cho đại vân gọi điện thoại ngoài vòng tròn không ít người đều biết bạch kính đỉnh đại vân đàm tùng vân là cái hôn âm thanh tổ hợp quan hệ tốt không được đại vân ngay tại quay phim đâu hắn người đại diện nghe điện thoại nhìn thấy ra sao lão sư đem tới lễ phép vô cùng nghe nói cần đàm tùng vân địa chỉ đều không cần trải qua đại vân trực tiếp liền cho phát đi qua ừ n như vậy dứt k h á t ít nhất nói rõ người đảo vòng không tại đại vân kia truy kích đội viên bên trong có người tại thử nghiệm phân tích vậy chúng ta đi tới Đã đ có ị sáu nhiều nhiều giờ trên bầu trời còn có ánh mặt trời chín vị thành viên đến đàm tùng vân gia cư xá gác cổng trực tiếp xuất mặt nhìn thấy trong xe hà lão sư đối phương trực tiếp cho qua chờ một chút trần vĩ đình cùng phạm thần thần canh giữ ở cổng nhất định phải ngăn chặn muốn hay không làm bộ vật nghiệp ta nhìn có thể thực hiện Đơn giản thế ư nhưng g n g ờ i khí thế hùng hổ, t là mặc kệ triệu lị dĩnh như thế nào gõ cửa gọi bên trong một điểm động tĩnh đều không có tình huống gì cái này lại không phải khách sạn có thể cầm vạn năng thẻ phòng nếu là thật không mở cửa bọn hắn không có biện pháp nào một mực kiên trì gần mười phút hà lao sư lắc đầu đang định từ b ỏ đinh phía sau cửa thang máy mở các ngươi làm sao ở chỗ này ra không là đ ả m tùng vân hay là ai n g có chút xấu hổ ta nói đến tìm ngươi chơi ngươi tin không hà lao sư tiến lên cho nàng cái ôm ta không tin tiểu tỷ tỷ trận tròn tròn mắt nhìn xem phía sau mấy người có phải là không tin ta cho nên mới trong nhà nhìn xem tới đi tới đi nói dứt khoát mở cửa phòng làm dấu tay xin mời đã đến không nhìn một chút không thể nào nói nổi thế là hà lao sư làm đại biểu tham quan một phen lòng vân ngươi cũng đừng sinh khí chúng ta dù sao cũng là người truy kích bởi vì muốn tiết kiệm thời gian đã nơi này không có cũng không nhiều chỉ hoãn nhiệm vụ chính là muốn bắt bọn họ ngươi muốn rõ ràng hiện tại bọn hắn chín cái đều là cấp C đào phạm c ấ p bóc nhập thất giam lỏng rất nguy hiểm đàm tùng vân n g h cười yên tâm chỉ cần đến ta khẳng định báo cho các ngươi như vậy được chưa tuất kia không nhiều cái dày chúng ta đi trước lại một chuyến tay không hạ cái chúng ta tìm ai đâu phạm thần thần sờ sờ cải cảm nếu không hỏi một chút triệu lộ thi dù sao nàng giúp đỡ ninh chu chạy trốn chương 3 a m đột nhiên tập kích chương 3 a m đột nhiên tập kích vẫn luôn tại áp lực bên trong tùy thời lo lắng sau lưng sẽ xông ra người truy kích mấy vị những người chạy trốn tinh thần cao độ căng cứng đi tới triệu lộ thi trong nhà ở vào phong bế hoàn cảnh hạ lại chưa từng xuất hiện nguy cơ để những người chạy trốn đã thả l ỏ n g một chút trên mặt biểu lộ cũng biến càng thêm l ỏ n g nhưng khi tiểu tỉ tỉ cầm điện thoại di động lên biểu hiện ra cho đám người về sau phòng khách nháy mắt tiến tĩnh có mấy cái lập tức đứng dậy làm tốt chạy trốn chuẩn bị muốn tiếp ninh chu lập tức nói c ù n nhau một chút triệu lộ thi khẽ gật đầu mở ra ngoại phóng k héo lộ hà lao sư cái gì tình huống t r u n g quanh những người chạy trốn thở mạnh cũng không dám t r ứ n g lăng lăng mà nhìn xem điện thoại hi người đang làm gì triệu lộ thi rất là bình tĩnh nghĩ đến ban đêm ăn cái gì đâu các người đâu bắt đến người à ai đừng nói hà lao sư thở dài một tiếng đến quá trễ vừa vặn trông thấy bọn hắn chạy trốn cuối cùng mất dấu hoàng lôi ngây người một lúc cùng các thành viên đổi ánh mắt thế mà lại chơi lừa gạt ninh chu thì là lập tức lấy điện thoại di động ra cộc cộc cộc đánh ra mấy cái đặt ở triệu lộ thi trước mặt hắm đang nói nhảm tiểu t ỷ tỷ so cái ok thủ thế lại không có đình chỉ nói chuyện phiếm trên đường không đều có ca mê ra a hẳn là có thể nhìn thấy đi ừ n đang xem giám sát mà lại có đại khái phương hướng đoán chừng rất nhanh liền sẽ có kết quả những sự tình này không dùng chúng ta đến ngọc lòng nghe nói như thế hầu minh hạo đám người trên mặt lộ ra lung túng là hà lao sư có khả năng chơi lựa gạt nhưng nhiều như vậy giám sát bị đập tới cũng không phải là không thể được vậy chúc các ngươi may mắn rồi tạ ơn hà lao sư đổi đề tài này sẽ muốn chờ tổng bộ manh mối vừa vặn không có việc gì ngươi ở tại đâu ta đến cọ cái cơm chứ sao triệu lộ thi con mắt một mực nhìn lấy ninh chu gặp hắn lật đầu liền không do dự được à nhà ta tại hai mươi đường ít thít t h cư xá bốn tòa một nghìn chín trăm linh ba ta một người cũng không biết được ăn cái gì ngươi có cái gì muốn ăn sao sớm nói xong ta cũng sẽ không nấu cơm điểm giao hàng ta chỗ này đi qua còn muốn một hồi chờ lấy liền hai người vừa rồi không có ghi nhớ huệ chặt phát ta địa chỉ đi được k i ê m một hồi thấy tốt tốt tốt, điện thoại cố máy ngoa tạo hà lao sư tại sao lại muốn tới ninh chu cũng đứng người lên đến lập tức chỉnh lý gian phòng để sau đem mua đồ vật đều cho đưa đến trên xe đi chúng ta cái chén cũng phải tẩy đ ú n g túi rác triệu tiểu thư một người có thể ăn không được nhiều như vậy khối dưa hấu nhiều người nhanh tay hai phút phòng khách đại khái khôi phục nguyên dạng mấy người khác cầm t r ư ớ c đồ vật xuống lầu lưu lại hoàng lôi cùng ninh chu nhìn xem có hay không bỏ sót chờ một chút n g ư ờ i bình tĩnh điểm liền giống như bình thường thế nhưng là ta có chút hồi hộp đừng nhìn tiểu tỷ tỷ vừa rồi thông điện thoại thời điểm rất bình tĩnh này sẽ có chút hối loạn ninh chu chỉ chỉ nơi h ẻ o l á n h n g ư ờ i thay cái quần áo đi làm yoga dạng này cũng không tính một vạn nhất vạn nhất bọn hắn muốn nhìn giám sát làm sao xử lý Triệu thi lộ v ẫ những là t ậ lập t trọng. thể tốn thời trong phát chặt ta, rời bọn nghi nhìn, gian. Nếu như trong lúc đó bọn hắn có hành động, người phát cái chặt cho ta, chúng n Có có lúc có cái cho tức rời đi. Được. đó hoài hẹ h điểm, mới đi bởi đi. vì quá ta người chạy trốn tại thảo luận người truy kích cũng giống như vậy gọi điện thoại không chỉ hà lao sư một người thành viên khác đồng dạng tại liên hệ tại góc độ của bọn hắn bên trong người đào vong đi đến xế t r i ề u hội kiến một vị nào đó minh tinh trong nhà chỉ là khả năng một loại mà lại cũng không cao nhưng trước mắt ở vào không đầu tự trạng thái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi khẳng định phải làm t r ư ớ gì vạn nhất đâu giống như rất bình tĩnh hà lao sư gật đầu nàng cũng không có vấn đề không nói vài câu điện thoại chấn động địa chỉ phát đi qua kỳ thật nếu như những người chạy trốn đi qua chúng ta đây có tính hay không đánh c ọ độc rắn không biết địa chỉ làm sao xử lý ngươi tìm người liên hệ nàng người đại diện hoặc là trợ lý từng tầng từng tầng đồng dạng sẽ tiết lộ tin tức trước đi xem một chút đi cách chúng ta cũng không xa nói cho người khác lên tiếng c h à o chúng ta đi qua chủ yếu là quan sát các ngươi đột nhiên tập kích vẫn được có c h à o hỏi nhìn xem phòng vệ sinh nhìn xem bàn trả dành nước cái gì nghệ nhân cơ hồ đều l à mình ở nếu như bỗng nhiên nhiều cái gì khẳng định là có vấn đề không sai biệt lắm liền lên đường đi đã chỉ là suy đoán không cần thiết chín người một khối xuất phát phân tán b ã i phỏng dạng này hiệu suất cao hơn dù là gặp được đột phát tình huống chỉ cần có thể bắt lấy một hai cái cũng được hà lao sư vẫn là cùng lao cộng tác dương dung một khối lần này thêm cái lộc hàn có người trẻ tuổi nếu là gặp được tình huống cũng có có thể truy kích thành viên hướng dẫn bên trên biểu hiện sáu tám cây số nhưng lúc này là chân chính m u ộ n cao phong hai lần có thể qua một cái đèn đỏ thế là tốt rồi hành xử tốc độ cũng không nhanh lộc hàn đều tại cảm khái phía trước hai trăm l i n trông thấy người lảo vòng đều không nhất định có thể đổi kịp lời ngầm đều nghe ra triệu lộ thi vậy đi khẳng định là đi không ít nhất phải nửa giờ mới có thể đến g i a o cúc vàng đều lạnh hà lao sư d ấ m chân phanh lại để mấy vị người đi đường không có việc gì chúng ta chủ yếu không phải người tới bắt mà là bài trừ một sai lầm đáp án vạn nhất quay đầu nhìn xem bọn hắn thật tại người nào đó trong nhà ruột đều muốn hối hận thanh đều tại ta dương dung rất là tự trách nếu là lúc ấy trực tiếp đi qua chí ít có thể bắt lấy một cái truy kích các thành viên có tiếp cận bất quá không ai trách hắn nhưng làm người trong cuộc trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu nghĩ rất nhiều nếu như thật bắt đến ninh chu không nói có thể hay không được đến nhiều manh mối chí ít đối với sĩ khí trên có trợ giúp rất lớn người không dùng tự trách đổi lại ai bình thường cũng sẽ không đi lên hỏi thăm lộc hàn ă n ủi thật muốn sinh khí chính là trần vĩ đình bị ninh chu đùa dỡn hai lần nói lên tên của hắn đều là nghiến răng n g h i ế n lợi nếu có thể có cơ hội chính diện đối kháng vĩ đình ca tuyệt đối sẽ xử x u ấ t toàn lực ha ha ha hà lao sư tiếp lấy lời nói đúng vậy à ai cũng nghĩ không ra ninh chu lớn mật như thế trực tiếp từ bên người đi qua cũng chính là hắn thần kinh tương đối lớn đội thành t a nhóm hẳn là có thể phát hiện người xem thấy cảnh này cười càng vui vẻ hơn hà lao sư ninh chu thật đến hắn còn đập ngươi chính diện ảnh chụp khoảng cách chỉ có hai mét ôi cho nên không dám nói lung tung rất dễ dàng đánh mặt dương dung đem tâm tình tiêu cực giấu đi cảm giác người đào vong so tưởng tượng muốn khó bắt kia ninh chu có phải hay không cái gì quy cao nhân sĩ đâu giống như lộc hàn không xác định móc ra điện thoại di động nhìn một chút trong tư liệu biểu hiện là một trăm mười tám giống như thuộc v ề bình thường phạm chủ đi thế nhưng là hà lao sư nghiêng như đầu ai quy cao thật sự có trợ giúp đào vong a ta nhớ được đều là tại học thuật phương diện có thành tích đi đương nhiên truyền hình điện ảnh tác phẩm không tính vậy cũng không biết dù sao người này chỉ ít lá gan đặc biệt lớn cướp bóc sự t ì n h cũng là hắn lấy ra cứ như vậy cho chuyện cho chuyện đến mục đích hà lao sư cũng không tiếp tục cho triệu lộ thi gọi điện thoại mà là trực tiếp đi theo khách trọ tiến thang n g ụ y t ư ở n g ba mươi tám ninh chu bị phát hiện rồi chương ba mươi tám ninh chu bị phát hiện rồi lạp lạp lạp lạp lạp lạp nữ diễn viên đều muốn chú ý dáng người trừ thường ngày không chế ẩm thực bên ngoài còn phải tăng thêm số lượng vừa phải vận động triệu lộ thi là không hiểu ý ô ga bất quá công ty vì nàng mời lao sư bên trên ba tháng khóa bình thường động tác đều biết hà lao sư kia nói một hồi đến cũng không biết đến cùng tới hay không diễn trò làm tròng hại người đợi cho tuần tra ba lần xác định trong nhà không có người ngoài vết tích về sau liền mở ra âm nhạc làm lên y o ga len k e n trời có chút ngầm hạ chung cửa rốt cục vang đến rồi triệu lộ thi từ trên đệm đứng dậy làm mấy cái hít sâu mở cửa nha đây là làm vận động đâu ngoài cửa tự nhiên là hà lao sư ba người ngoài miệng chào hỏi con mắt điểm rơi lại là tại sau lưng thế nào cảm thấy bọn hắn trốn ở ta chỗ này a triệu lộ thi chủ đánh chính là cái vào trước là chủ trực tiếp tránh ra dùng tay làm dấu mời tới đi tiến đến tìm một chút ha ha ha sao lại thế đâu ngoài miệng nói như vậy ba người hành động ý nguyên bại lộ ý đổi đến trong phòng đặt vào nhạc nhẹ trên bàn đặt vào một cái chén nước vị trí gần cửa sổ phủ lên y ô ga đệm ghế xô p a chỉnh chỉnh tề tề ba cái gian phòng cửa có một cái mở ra kém chút triệu lộ thi đi đến phòng vệ sinh cầm khăn mặt chuẩn bị lau lau mồ hôi chợt phát hiện xí bệnh cái đệm là mở ra vội vàng để xuống người nói cái gì hà lao sư thanh âm chuyển đến à triệu lộ thi xoay người giả vợ như không có việc gì dáng vẻ lập tức bảy điểm không phải nói đến ăn cơm không trong nhà của ta nhưng không có nguyên liệu nấu ăn vừa vặn dương dung tại phong bếp thuận tay mở ra tủ lạnh chật chật vậy ngươi bình thường làm sao sống thời gian a trong tủ lạnh tuyệt đối không phải g i ố n g tuyết có nửa cái dùng giữ tươi mảng bao lấy dưa hấu có sô cô la có một chút hoa quả cùng đồ uống nhiều nhất tự nhiên là mặt mảng đồ trang điểm cái gì nhưng khẳng định không làm được dừng lại gọi cơm đồ vật điểm giao hàng a triệu lộ thi đi theo cho ba người cầm thủy ta cũng không thường thường ở chỗ này có công việc thời điểm đều tại trong tổ ở lại có mặt chút hoạt động cái gì vừa đi liền phải mấy n à y dự sẵn cũng vô dụng đều là nghệ nhân đều có thể lý giải lộ thơ lộc hàn đi tới phòng ngủ phụ ngoài cửa thuận tiện vào xem a xin cứ tự nhiên đèn ngay tại bên ngoài lộc hàn mở ra chính là phòng giữ quần áo trước đó những người chạy trốn căn bản không t i ế n vào tự nhiên không nhìn thấy cái gì mà lại bên trong còn có không ít thiếp thân quần áo tiểu hỏa tử rất chi kỳ đắp lên ống kính sau đó lùi ra thật xin lỗi a để các ngươi thất vọng không ai triệu lộ thi đem ý ấ ga đệm thu vào phía sau cũng không cho ta gọi điện thoại các ngươi nhìn nàng thậm chí chủ động xuất ra điện thoại di động không dùng không cần hà lao sư dù sao là tin chúng ta tới chỗ này mục đích chủ yếu là tìm ngươi tự ô n chuyện thuận tiện hỏi hỏi buổi chiều đến cùng phát sinh cái gì ôi đừng nóng nổi trước chọn món ăn nha k i ê u cái gì thủy nấu có thể chứ đến cái thịt bò cùng vị trân phối hợp đại phần lại đến vài món thức ăn cơm các ngươi ăn bao nhiêu đều được lộc hàn xuất ra tiểu b u ồ n b u ồ n lộ thơ lại đem trải qua nói một lần thôi bao quát gặp mặt về sau trò chuyện cái gì không rõ chi tiết Tốt. Triệu l tiếp vào tiểu bạch bạch kính đình điện thoại hỏi ta có hay không tại ma đô được đến đáp án về sau mời ta đi sông hoàng phổ cũng chính là buổi chiều các ngươi đi qua kia châu ngồi gặp mặt cái khác thật không có cái gì đặc biệt ta cũng là xuất phát lúc cho người đại diện gọi điện thoại nói mình lái xe đi ra ngoài thấy tiểu bạch mới biết được hắn tham gia cái tiết mục này trong lòng suy nghĩ này sẽ hay ta sẽ không là tìm kiếm trợ giúp đi sau khi tới không thấy người khác chỉ có tiểu bạch còn có cái kia a đúng ninh chu nói xong triệu lộ thi còn thở dài ta ngay cả tên người chữ cũng không biết liền thân hắn dương dung tại bên cạnh người, người một chiêu này lợi hại ta lúc đầu muốn lên đi sửng sốt không dám ai trong lúc đó các ngươi trò chuyện cái gì vì cái gì không đi đâu cái gì cũng không có trò chuyện triệu lộ thi ăn ngay nói thật đến liền cho ta một chén cà phê nói thời tiết nóng như vậy không có ý tứ cái gì ta h i ể u kỳ hỏi hoàng lao sư bọn hắn ở đâu tiểu bạch không nói về sau tiếp vào điện thoại hẳn là hoàng lao sư đánh tới trông thấy các ngươi để chạy trốn chỉ là ta có một chút không rõ vậy sẽ thật muốn toàn lực chạy tuyệt đối có thể rời đi nhưng ninh trụ nhưng không có chọn rời đi mà là để ta một khối giả trang tính lữ ba người tự nhiên minh mạch chuyện ra sao tiếp hà lao sư tại đến thời điểm đã nhìn bọn hắn gặp mặt lúc giám sát mặc dù nghe không được thanh nhâm nhưng cùng triệu lộ thi miêu tả cơ bản không có xuất nhập tăng thêm chủ động mời tới cửa cùng nhẹ nhõm dáng vẻ trong lòng điểm tiêu nghi hoặc biến mất hầu như không còn các người hôm qua không phải tại kim lang a thế nào nhanh như vậy đi tới ma đô đây đã bài trừ nàng hiềm nghi nói điểm cũng không quan hệ dù sao đều có trực tiếp trước đó có bộ phận người đào vong trực tiếp thực tên chế cưới xe lửa không thể đi triệu lộ thi phối hợp che miệng ta một người ngoài ngành đều biết thực tên chế không phải lập tức sẽ bị phát hiện à. Úc, không có đi thẳng đến ma d o mà là trước mấy cái chạm xuống xe sau đó đi nhờ xe tới lộc hàn giải thích nói sau đó chúng ta tổng bộ lao sư cho manh mối hiện tại còn có ba người tại xe lửa đứng chờ lấy đâu lo lắng bọn hắn chạy trốn thì ra là thế vậy các ngươi bức kế tiếp chuẩn bị làm sao có thể nói triệu lộ thi cái này gián điệp làm rất không tệ giả t á n nói chuyện phiếm danh nghĩa m g i ra không ít tin tức đương nhiên ở giữa còn cho chút cái gọi là manh mối ta khi về nhà có lại cho tiểu bạch gọi điện thoại bất quá là tắt máy trạng thái ừ m vẫn là rất cơ cảnh cứ như vậy trò chuyện một hồi trong phòng chung cửa vàng là gác cổng đánh tới xác định phải trang điểm giao hàng cấp cao trong khu cư xá đều có quay đầu lại triệu lộ thi còn muốn hỏi điểm cái gì hà lao sư điện thoại vang hà lao sư mau tới trúc sơn đường n o ạ n m ạ t siêu thị phát hiện linh chu cùng bạch kính đình tung tích a triệu lộ thi trên mặt vẻ kinh ngạc không có một chút diễn thành phần các ngươi không ăn cái cơm a Nàng muốn tranh thủ thời gian. Không thủ thời chương ó c c á nào, chúng ta t r ớ c đi q u ba mươi chín chế tạo phòng an toàn chương ba mươi chín chế tạo phòng an toàn làm cái gì đâu triệu lộ thi vội vàng mặc vào giày tiện tay cầm cái mũ chụp tại trên đầu liền mở cửa mà đi một bộ thang máy đi xuống dưới hẳn là hà lao sư bọn hắn một bộ khắc thang máy ngay tại đi lên đi sáu mươi giây qua giống như là nửa giờ dài như vậy sau khi tiến vào thang máy nàng đối một ngay cả theo mấy cái theo kiệu toa nhẹ nhàng chấn động bắt đầu chuyến về là không tin ta a triệu lộ thi càng nghĩ tìm không thấy l i n h chu đi ra ngoài lý do h ả o h ả o trốn tránh nhiều nhất hai giờ chẳng phải được mà lại ngươi ra ngoài t h ì thôi vì cái gì sẽ còn bị phát hiện đâu khiêm tốn một chút không được a thật làm cho người nhọc lòng a đến dưới đáy bãi đỗ xe triệu lộ thi đi tới xe của mình bên cạnh mở cửa xe sau lại ngừng lại ta cứ như vậy đi qua có cái gì sử dụng đây người truy kích chi ít chín người trừ phi vận khí đặc biệt tốt tại ven đường trông thấy nếu không khuyết thiếu phương thức liên lạc tình huống dưới chẳng khác gì là tìm vận may nghĩ được như vậy nàng lại đóng lại cửa xe ngay tại không biết làm sao xử lý thời điểm điện thoại v a n g tranh thủ thời gian cầm lên nhìn một chút kết quả là cái không biết dãy số xin hỏi là thi thi công chúa a ngươi giao hàng tại cửa ra vào đem việc này cấp quên được ngươi đặt ở cổng liền tốt tạ ơn triệu lộ thi thở dài một tiếng còn tưởng rằng là ninh chu gọi điện thoại tới đâu không đúng không biết nên làm sao xử lý lúc tiểu tỷ tỉ, tỉ nhữ mày ta vì sao quan tâm như vậy người đào vòng đâu chạy trốn hoặc là bị bắt đều không liên quan gì đến ta đi lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng lo lắng lại một chút cũng không ít lộ thơ lộ thơ triệu lộ thi sau lưng truyền đến tiếng hô hoán tiểu tỷ tỷ nhìn lại không phải hoàng lôi là ai chỉ gặp hắn phía trước bên cạnh cách đó không xa trong xe vẫy gọi đâu triệu lộ thi vội vàng chạy tới ngồi vào trong xe không nhìn thấy lâm dung cùng chu tấn đ o á n chừng tại một cái khác chiếc xe bên trên không phải cái gì tình huống vì cái gì nói phát hiện linh chu cùng tiểu bạch ừng hoàng lôi ngẩn đầu ngươi làm sao biết hà lao sư đến nguyên bản định ở ta nơi này nhi ăn cơm triệu lộ thi giải thích nói kết quả năm phút đến đây điện thoại nói tại siêu thị trông thấy hai người bọn họ lập tức đi ngay không phải hai người bọn họ làm gì vì cái gì ra ngoài ở chỗ này ở lại không tốt sao hiện tại nên làm sao xử lý hoàng lôi vốn định trả lời tới kết quả triệu lộ thi ném một đống vấn đề hắn hiện tại có thể xác định trước mắt lo lắng tiểu tỉ tỉ tuyệt đối là đứng tại bọn hắn một bên loại quan tâm này là trang không ra đừng nóng vội đây là ninh chu chủ ý hầu minh hạo hiển nhiên cũng phải ra một dạng kết luận triệu lộ thi vừa nghiêng đầu ninh chu chủ ý đúng hoàng lôi gật gật đầu nói tiếp chúng ta lúc xuống lầu ngay tại thảo luận muốn thế nào mới có thể đem n g ư ờ i chỗ này chế tạo thành an toàn địa điểm tỷ như đ ê m q u a chúng ta đi t r ư ơ n g tính gì bằng hữu chỗ ấy bất quá y nguyên có phong hiểm cho nên khai thác đi hướng cửa đối diện phương thức nếu không phải xảy ra chút ngoài ý mới này sẽ khẳng định còn tại kia t r ố n g tránh người truy kích nhất thời bán hội khẳng định tìm không thấy ngươi nơi này tạm thời xem ra an toàn nhưng là thật muốn t r a giám sát cái gì lại không có như vậy an toàn ninh chu quyết định tạo biểu hiện giả dối làm bộ mua sắm vật phẩm cố ý bị phát hiện sau đó rời đi ba ba ba trong xe vang lên tiếng vô tay triệu lộ thi Ta vẫn ừ hoàng lôi nói còn chưa dứt lời có chiếc xe lai tới mấy người đồng thời hướng xuống ngồi triệu lộ thi học theo cẩn thận một chút không có vấn đề đã quyết định tại ngươi chỗ này tránh né một đoạn thời gian an toàn nhất phương thức tự nhiên là tạo nên chúng ta đã rời đi hiện tượng cho nên xuống lầu về sau hai người bọn họ lập tức ra cư xá trực tiếp tiến về siêu thị mua sắm một đống đồ vật sau đó không cẩn thận bị phát hiện hiện tại xem ra thành công đúng vậy thành công tin tức là từ tổng bộ chuyển đến trước đó không phải nói lý đồng thủ hạ có mấy vị công cụ nhân hỗ trợ nhìn giám sát cùng sảng chọn tin tức gá kỳ thật đều là tiết mục t ổ người thông qua trực tiếp thu hoạch được manh mối tin tức tại bọn hắn nơi này sẽ bị trực tiếp chặn đường sẽ không cung cấp cho truy kích đội nhưng trên mạng một chút có thực tế trợ giúp nội dung thì là có thể lợi dụng dù sao có chút tội phạm chính là từ đại địa run g i y g i y âm cuối cùng bị bắt thuộc về thông thường thao tác sáu giờ rưỡi trên mạng ra một đầu tin tức nói tại toàn mặt trông thấy bạch kính đỉnh có đồ có chân đồ tướng. xác định về sau lý đồng lập tức đem tin tức đồng bộ để truy kích các đội viên lập tức tiến về nhất nhanh đến chính làng ụ y thần ba người tuy nói đã ra d o i thuốc n g ự a tận chính mình cố gắng chạy tới chỉ là chờ bọn hắn đến thời điểm người đã rời đi một hồi lâu vốn định ra ngoài truy kích bất quá bị lý đồng hâu ngừng để hắn trước xem xét giám sát bởi vì hiện trường nhìn thấy bạch kính đỉnh hai người dân chúng không ít có thời gian chuẩn bị nhìn lên giám sát đến thuận tiện rất nhiều hai người này có thể nói vô cùng cẩn thận đều đội mũ cùng khẩu trang mục tiêu rất rõ ràng mua đều là l ư ợ n ô mà lại lượng không ít tiếp lấy đi đến trang bị khu mua ba cái giản dị lều vải cùng mấy trương chăn lông bị phát hiện chủ yếu là bạch kính đình quá có lễ phép này thời gian trong siêu thị sinh ý tương đối tốt rất nhiều dưới người ban về sau thuận tiện đến mua gọi món ăn hai người bọn họ đồ vật tương đối nhiều chậm c h ễ thời gian tương đối dài tiểu bạch lên đường lời xin lỗi chưa từng nghĩ phía sau tiểu cô nương là hắn phan hâm mộ thông qua thanh em hình thể cái gì lập tức nhận ra được trực tiếp hô to vài tiếng sau đó liền biến thành vây xem trạng thái mặc dù bạch kính đình nhiều lần phủ nhận nhưng còn có non nửa xe vật phẩm không có mua đơn trực tiếp rời đi hành động chứng minh không có vấn đề thông qua quẩy thu ngân giám sát ngụy thành cũng xác định không nhìn lầm chính là hai người bọn hắn sau khi ra cửa hai người bọn họ lập tức c ơ i bên trên một chiếc taxi rời đi mặc dù chỉ kém hơn nửa giờ bất quá này sẽ muốn truy rất khó khăn nhận được tin tức về sau lý đồng nơi này lập tức liên hệ xe taxi công ty chuẩn bị tìm tới vị kia lái xe hỏi thăm xuống xe điểm n à y sẽ lại nhìn chung quanh giám sát ý nghĩa không lớn rất nhanh chín vị truy kích các đội viên tụ hợp bao quát đi xe lửa đứng ba vị cũng đang đổi về lý đồng cảm thấy người đào vong hẳn là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là cái gì khó mà nói tỷ lệ lớn sẽ không cưới xe lửa liên để mấy người trước chờ lệnh tùy thời chờ điều khiển không đến năm phút xe taxi công ty kêu phát tới lái xe điện thoại đối với vừa xuống xe đồng thời mang một đống lớn đổ vật hai người trẻ tuổi hắn tự nhiên quên không được mà lại hai người này còn có chút kỳ quái sau khi lên xe cũng không nói đi đâu để hắn trước tùy tiện mở tầm m ộ ư ơ i phút cuối cùng tại một cái bãi đỗ xe bên cạnh xuống xe về phần hỏi thăm có phải hay không có người tiếp lái xe biểu thị không có chú ý cái này thao tác không tính ngoài ý m u ố n chương đã sớm bốn mươi đ cường tráng những con chuột chương bốn mươi cường tráng những con chuột cũng không thể trách những người truy kích không góp sức quả thực là địch nhân quá giàu hạn hai người tựa hồ đang tiến hành ma đô du lịch một ngày xe taxi đổi ba lần còn có hai lần tích tích tích, tích hay h là dùng di động của người khác tìm tiểu điếm nói mình điện thoại không có điện để hắn giúp đỡ hạ cái đơn l i n h chu giả bộ đáng thương lại dựa theo lộ trình cho thêm mấy khối tiền đều có thời điểm khó khăn giúp một chút không có gì cuối cùng thì là tại cái nào đó đặc biệt phồn hoa cửa hàng bãi đỗ xe lâm dung cùng chu tấn đã sớm đi tới chỗ này trở lấy trực tiếp tiêu sái rời đi người xem sau khi xem đều yên lặng đau lòng những người truy kích dù là đằng trước tung tích toàn bộ đ ổ i theo ở chỗ này làm sao lâm dung xe là đã sớm tới lại cái này cửa hàng một phút ra vào xe liền có mười mấy chiếc nhiều thời điểm hai ba mươi chiếc thời gian dài như vậy ngươi muốn từng cái truy tung đi qua không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực rất nhiều người đều đang nghĩ bước kế tiếp những người truy kích đến cùng nên làm cái gì người đúng là to gần a cuốn một vòng lớn ninh chu trở lại triệu lộ thi trong nhà tiểu tỷ tỉ, tỉ dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái bởi như vậy đối phương hẳn là khẳng định các ngươi muốn rời khỏi ma đô đi ninh chu từ chối cho ý kiến mỗi người ý nghĩ khác biệt ta có thể nghĩ đến đều làm còn lại phải xem bọn hắn tại mọi người xem ra ninh chu quá khiêm tốn liền nhìn hắn chạy trốn lộ tuyến đều có chút t r o đầu húng chi còn muốn đi cha nay sẽ công phu mọi người cảm giác an toàn kéo căng tuy nói không biết người truy kích này sẽ ở đâu nhưng khẳng định về b ộ i nhiều việc đến ăn cơm đi hoàng lôi mấy người đã sớm lên lầu bất quá ninh c h u bọn hắn không có trở về liền một một chờ này sẽ đem trước đó điểm đồ ăn làm nóng một phen mới bắt đầu hiệu dụng triệu lộ thi chỉ chọn bốn p h ầ n cơm hiện tại mười người còn tốt trong nhà nàng có chút mì sợi bọn quen trực tiếp bỏ vào thủy nấu bên trong đào vòng nhà dạng này đã rất không thể ăn uống no đủ đoàn người xếp hàng tắm rửa hôm nay tại bên ngoài bôn ba đã hơn nửa ngày mồ hôi ra không ít đều có hương vị không có điều kiện thời điểm không đề cập tới này sẽ có thể tẩy tự nhiên sẽ không bỏ qua còn t h ư a người thì là sớm chạy tốt che phủ ngắn ngủi hai ngày để bọn hắn cảm nhận được có thể không áp lực nằm xuống liền đã rất hạnh phúc bước kế tiếp chúng ta làm sao hầu minh hạ hỏi ra mọi người quan tâm vấn đề tuy nói trước mắt an toàn cũng chỉ là tạm thời ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh triệu lộ thi cũng tại bên cạnh ngồi những người chạy trốn đối nàng hiện tại là tuyệt đối tín nhiệm hợp n h ư u hợp sức nhà ta cảm thấy trước tiên có thể ở lại lâm dung cái thứ nhất mở miệng dựa theo các người nói người truy kích hiện tại tỷ lệ lớn cho là chúng ta đã rời đi ma đô lục soát trọng điểm tự nhiên không ở chỗ này tương đương với dĩ giật đãi lao người ra ngoài ngược lại r a tăng bại lộ phong hiểm ta đồng ý người khác không nói chuyện triệu lộ thi trước n h ấ t tay ta cái này gần nhất đều vô sự địa phương cũng an toàn cơ bản không ai đến trừ phi các ngươi có lựa chọn tốt hơn dương mật thì là nhìn về phía ninh chu có thể ninh chu cũng không phải không q u á quyết người tại không có lựa chọn tốt hơn trước chúng ta tạm thời ở chỗ này khi tất cả người đều coi là tối nay cứ như vậy thời điểm biến hóa lại lần nữa xuất hiện chính như ninh chu suy đoán lý đồng đi theo hắn tiết tấu ở phía sau đau khổ truy cha cái này thuộc về bình thường thao tác lớn như vậy một cái ma đô truy ự nhiên đến thuận đã có manh mối đã t có tung. Thế nhưng kích như các như người hung ác. Các đội viên không có cam lỏng nhưng cũng biết dạng này tốt nhất có lẽ nay sẽ người đào vong đã sớm rời đi ma đô nội thành tại không biết đi cái kia trên đường trước mắt đều là vô dụng công không ai có thể dám nhắc tới ra lao đầu hạ lệnh tự nhiên phải tuân thủ thế là từng cái mang theo tiếc n ố i cùng không cam l ò n g chuẩn bị kết thúc ngày thứ hai truy tung mà tại trên đường trở về hà lao sư đánh rẽ phải hướng đèn dừng xe ở ven đường ai quên một sự kiện chúng ta không phải muốn tại triệu lộ thi kia ăn cơm sao còn điểm không ít đồ ăn tới bên cạnh lộc hàn ngáp một cái chạy một ngày b u ồ ngủ n n à y sẽ đã sớm ăn xong đi thế nhưng là lễ phép bên trên nếu không ta vẫn là đi một chuyến đi ngược lại không phải vì ăn cơm chúng ta hoài nghi nàng nguyên bản liền không tốt lắm kết quả còn lỡ hẹn điểm trắng nhiều như vậy ăn các ngươi nếu là vừa ngủ liền đi về trước dương dung lập tức lắc đầu ta thật đi bất động trở về tùy tiện ăn một chút đồ vật liền muốn đi ngủ nếu không ngày mai khẳng định dậy không nổi ta cũng thế lộc hàn cũng biểu thị không đi vậy được hà lao sư cũng không m i ễ n c ư ỡ n g các người đem xe trước lái trở về cùng người khác nói một tiếng ta đón xe tới đi ngoa tạo tiết mục tổ nơi này bạo tạc không có kịch bản tống nghệ chính là như thế người vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì giờ phút này đạo truyền bá trong sảnh đem hai cái ống kính đặt ở trên màn hình lớn bên trái là triệu lộ thi ra mười người hoặc là ghế sofa hoặc là trên mặt đất tương đương nhàn nhã bên phải ra sao lao sư ngay tại ven đường chờ đợi xe taxi chẳng lẽ muốn chính diện đụng tới rồi cũng chính là hà lao sư đổi lại người khác đại khái cũng sẽ không quan tâm cái gọi là một bữa cơm cùng lê không lễ phép đều biết là bởi vì có việc ra ngoài không đến cũng không đến nội sinh khí hoàn toàn có thể hiểu được nhưng hắn ra sao lao sư có thể nói đi qua nếu không trong vòng mình tinh làm sao đều thích hắn đâu tuy nói còn không có xuất phát nhân viên công tác đều khẩn trương lên nếu quả thật muốn mặt đối mặt sẽ phát sinh chuyện gì chứ ven đường hà lao sư chờ đại khái tầm m ư ơ i phút rốt cục ngăn lại một chiếc taxi báo địa điểm trực tiếp xuất phát chẳng lẽ muốn gọi điện thoại trước khi đi thông báo một chút cũng bình thường nhưng hà lao sư cũng không phải là cái giới hạn trong quy của người đã muốn đi qua không bằng cho niềm vui bất ngờ dọa năng nhảy một cái thế là lại đem điện thoại bỏ vào trong t ú i quần nhắm mắt lại nghỉ ngơi một phen mặc kệ là nhân viên công tác vẫn là người xem bao quát tất cả tuyển thủ cảm giác bên trong người truy kích là mẹo người đào vong là chuột thuộc về truy đuổi cùng chạy trốn quan hệ nhưng cái này có cái tiền đề người truy kích cần đem người đào vong không chế lại mới tính thành công bắt được đây cũng là vì sao ngụy thần bọn người lúc ấy muốn gắt ga ôm lấy tại trước mắt phát sinh mặt bên tiếp xúc bên trong truy kích một phương đều chiếm hữu nhân số ưu thế đêm nay rất có thể sẽ xuất hiện một loại khác tình huống khi một con m h o bị một đám cường tráng chuột vây quanh thời điểm sẽ phát sinh cái gì đâu xe taxi một mực tại hành xử trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n tương đương thuận lợi đến cư xá hai lần soát mặt hà lao sư rất dễ dàng tiến vào đồng thời nhấn hạ mười chín lâu thang máy lại một lần nữa đi tới triệu lộ thi cửa nhà gõ vang đại môn chương bốn mươi mốt vị thứ nhất tuyển thủ bị bắt chương bốn mươi mốt vị thứ nhất tuyển thủ bị bắt cốc cốc cốc. ninh chu vừa vặn tắm rửa xong từ trong phòng vệ sinh ra nghe tới tiếng đập cửa về sau lập tức dừng bước trong phòng khách đám người không cần nhắc nhở đều ngậm miệng lại ai vậy tiểu bạch dùng miệng hình hỏi thăm triệu lộ thi cũng là một mặt mộng bức đều nhanh m ộ ư ơ i một giờ v ậ t nghiệp không biết cái này sẽ lên cửa trợ lý không có gọi điện thoại người nhà liền càng không khả năng chẳng lẽ người truy kích giết cái hồi m ã t thương người đ à o vong sắc mặt biến tương đương khó coi triệu lộ thi liền vội vàng đứng lên đi tới ninh chu bên người ta thật không biết là ai có lẽ là dưới lầu hàng xóm đâu xem trước một chút ninh chu dùng đến chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh n m nói triệu lộ thi gật gật đầu lặng lẽ meo meo đi tới cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn mấy giây trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ ai chờ một chút nàng lấy điện thoại cầm tay ra điểm một cái thật đúng là liền hà lao sư một người đúng vậy triệu lộ thi quên cửa nhà mình có lắp camera bên ngoài hà lao sư tựa hồ có chút sốt ruột triệu lộ thi ở nhà a ta đến tiểu bạch hầu minh hạo mau tới linh chu vẫy vây tay chuẩn bị bắt người a không đợi hai người kịp phản ứng linh chu để tay tại tay cầm cái cửa bên trên nhanh chóng đếm ngược ba số lượng g á p g á p cửa mở ta coi là ngọa tạo hà lao sư dọa sợ cười hì hì dự định chào hỏi đâu kết quả liền trông thấy bên trong những người chạy trốn b à n ă n g lui về sau một bước nhưng chân vừa bước một nửa bạch kính đỉnh cùng hầu minh hạo liền liền xông ra ngoài đây là lần thứ ba phối hợp tương đối thành thục hà lao sư cái đầu vốn cũng không lớn rất nhẹ nhàng cho bắt vào gian g i á c c ử a lại đóng lại tranh tài tiến hành đến ngày thứ hai mười một giờ đêm mười bảy phân vị thứ nhất tuyển thủ bị bắt chỉ là ai cũng không nghĩ tới bị bắt thế mà là người truy kích vê t tờ hà lao sư thế mà bị bắt có phải là cầm nhầm kịch bản a ha ha, ha. Ta hà i tại ệ n d lao sư gật n gật đầu ninh chu cũng hướng phía tiểu bạch hai người gật đầu ra hiệu bọn hắn vung tay ra không nghĩ tới a hà lao sư là người thông minh chín vị người đ à o vong đều ở chỗ này hắn không có một chút cơ hội chạy thoát cho nên căn bản không cân nhắc chạy trốn sự tình chớ khẩn trương tất cả ngồi xuống đi lộ thơ g i ú p một chút giữ cửa cho k h ó a trái hà lao sư nhìn về phía đi ra triệu lộ thi tâm tình đặc biệt phức tạp ai ai đừng nhìn việc đã đến nước này nếu không chúng ta hảo hảo tâm sự chứ sao hoàng lôi cùng hắn ngồi đối diện địa bộ này tất nhiên muốn bắt đầu thẩm vấn một mình ngơi ư đến mặc dù ta rất muốn nói không phải hà lao sư thở dài một tiếng bất quá trong thời gian ngắn đồng đội của ta hẳn là sẽ không liên hệ ta cho nên nói láo không dùng được、ừ. ta thích ngươi dạng này phối hợp thái độ làm hảo h ữ u trí g i a o hai người nhận biết mấy chục năm có phải là tại nói dối nhiều khi có thể nhìn ra cho nên vì cái gì này sẽ tới đừng nói hoài nghi nếu quả thật hoài nghi giết hồi m ã t h ư ơ n g sẽ không chỉ một người các ngươi muốn thế nào xử trí ta hà lao sư không trả lời thẳng mà là phản x á c h cái vấn đề đem ngươi thả thôi còn có thể thế nào ta không tin hà lao sư lắc đầu ninh chu ngươi nói nghe tới gọi mình danh tự đang nghiên cứu màu đạn thương ninh chu quay đầu từ đâu lão sư trên thân tìm ra một bộ điện thoại một khẩu súng một chi đồng hồ cùng v ụ n vặt đồ vật Đến, t r cảm giác bất lực hà lao sư tương đương hối hận tại sao phải tâm huyết dâng t h à o tới đây chứ hiện tại chàng cảnh căn bản không nghĩ tới càng đừng đề cập nên như thế nào giải quyết ninh chu có chút hung ác đánh đòn phủ đầu vốn chỉ muốn nếu là có một hồi không có trở về các thành viên sẽ đánh điện thoại tới bây giờ xem ra thời gian ngắn thậm chí đêm nay cũng sẽ không có người liên hệ chính mình cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là cái gì những người chạy trốn có súng hắn đeo chính là một thanh màu đạn súng ngắn bên trong hết thệ có sáu phát đạn p h â n tử phạm tội có thương mặc dù trong phòng điều hòa không khí đánh rất đủ nghĩ được như vậy hà lao sư mồ hôi lạnh đều xuống tới l i n h chu tựa hồ đã nghĩ đến điểm này cầm thương đi tới trước mặt hắn tiết mục bên trong vẫn là có khác nhau nếu quả thật thực trong sinh hoạt ta cầm thương đối đầu của ngươi để ngươi bàn giao một số việc ngươi cảm thấy sẽ nói à. hà lao sư hầu kết trên dưới giật giật đáng tiếc cái này vẫn là tiết mục ta có thể làm được thấy chết không s ờ n tốt h ta ninh chu lại thu thương ta đoán ngươi đại khái là cảm thấy ấ y náy cho nên đến tìm triệu tiểu thư nếu không sẽ không một người tới n à y sẽ tất cả truy kích các đội viên tỷ lệ lớn tan tầm mà lại là không phải cho là chúng ta đều rời đi ma đô rồi nói thật cho ngươi biết tại siêu thị lúc ta cùng tiệm mạch ngươi có thể không dùng cùng ta nói hà lao sư bịt lấy lỗ thay lớn tiếng đáp lại vươn dai hiên cười thế nào cùng tiểu hại như còn đùa nghịch tính tình đâu nhưng bên cạnh triệu lộ thi cùng hoàng lôi lại mặt lộ vẻ ngưng sắc ninh chu thật muốn dạng này a lâm dung có chút ngóc anh ý gì muốn kiểu gì ta làm sao nghe không hiểu ninh chu quay đầu chẳng lẽ còn có lựa chọn tốt hơn a hoàng lôi trầm mặc không nói triệu lộ thi cắn ngôi hà lao sư mồ hôi trên mặt càng là hào hào chạy kỳ thật hai ngươi l ầ một m sự kiện trong cuộc sống hiện thực các vị là bạn tốt không sai hà chính lao sư cũng nói hiện tại là đang quay n h i p tiết mục hắn có thể làm được thấy chết không sờn như vậy ta cũng có thể làm đến xem nhân mạng như cỏ rác ông trời của ta a ninh chu muốn làm gì không phải cái này liền muốn giết người không đến m ứ c đi muốn tàn nhẫn như vậy à. ông trời của ta vốn là duy trì ninh chu hiện tại cảm giác các thành viên trầm mặc khi ninh chu nói ra xem nhân mạng như có rác lại xuẩn cũng biết hắn muốn làm gì trói đến một cái không ai địa phương không thực tế trả về phe mình nơi này tin tức sẽ bại lộ sở dĩ không thể tiếp nhận trừ cùng con tin quen biết bên ngoài mọi người còn không có chuyển biến ý nghĩ người đào vong dân l i ề u mạng cả hai có bản chất khác nhau ta người này rất công bằng trừ cái này phương thức giải quyết ai có tốt hơn mời nói ra chỉ cần có thể giải quyết ta không có bất kỳ cái gì ý kiến chương bốn mươi hai các ngươi thắng chương bốn mươi hai các ngươi thắng t i ế n tĩnh t i ế n tĩnh như chết mỗi người đều giữ im lặng muốn trước khi nói nhập hộ bắt g ó c bởi vì biết là giả cũng sẽ không có người bị thương tổn trong lòng còn có thể tiếp nhận n à y sẽ như n g là muốn giết người h à i chỉ cần không phải tâm lý biến thái ai có thể trong thời gian ngắn lập tức liền có thể vui sướng đồng ý đâu dù là biết không phải là thất giết chỉ là từ tiết mục hạ tuyến mà thôi thế nhưng là hà lao sư này sẽ thật hồi hộp hắn cố gắng t ạ i động lên đầu góc nghĩ đến có hay không có thể bảo trụ phương án của mình nếu không ngươi tùy tiện nhắc tới hỏi ta cam đoan biết mà không nói dù sao tối nay không quay về cũng không có việc gì các ngươi có súng túc chạy trốn thời gian cũng không ảnh hưởng trang bị cái gì đều có thể lấy đi mà lại trong túi ta còn có một ngàn khối tiền đ ộ n g thủ đối các ngươi kỳ thật bất lợi ninh chu cười cười có phải là sẽ tăng lên đẳng cấp thế nhưng là coi như không tăng lên chẳng lẽ các ngươi liền không bắt chúng ta rồi một câu nói kia đỗi hà lao sư á khẩu không trả lời được là ai từ một loại ý nghĩa nào đó mặc kệ là cấp dê vẫn là cái gì khác đẳng cấp đều là muốn bị bắt có khác nhau à? đơn giản là các ngươi có thể được đến cái gì trợ giúp tỉ như thêm người trang bị thêm chuẩn bị cái gì hà lao sư n g n g đầu nhìn trước mắt không có gì đặc điểm người trẻ tuổi trong lòng trận trận rét run lý đồng nói không sai xem ra đang chạy trốn người bên trong đáng sợ không phải hoàn g lôi mà là hắn có thể khẳng định người đào vong cũng không biết người truy kích chỗ này tình huống tại toàn thể nhân viên lên tới cấp x â lúc cho ra chỉ lệnh là trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không, không cho phép nổ súng cứ thế mà suy ra nếu như người đảo vong tiếp tục thăng cấp đối với người truy kích v ư ơ n g tự nhiên sẽ có khác tăng cường dù sao đối mặt phạm nhân càng thêm nguy hiểm chưa từng nghĩ ninh chu trực tiếp cho suy đoán ra nhưng các người đối mặt áp lực khác biệt ăn ngay nói thật tại các vị vẫn là cấp dê đảo phạm thời điểm chúng ta là không cho phép sử dụng súng ống ninh chu bình tĩnh như thế dáng vẻ để hà lao sư không hoài nghi chút nào hắn sẽ nổ súng hiện tại chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tự vệ nếu như tăng lên về sau nhìn thấy người trực tiếp nổ súng các người liền chạy trốn cơ hội đều không có không thể không nói hà lao sư nói có đạo lý điểm này rất dễ giải quyết để các ngơi có áp lực là được lâm dung không tự giác mà run lên run ninh chu mặc dù đang cười thế nhưng là cho chuyện tiếp trò chuyện đi hắn cầm điện thoại di động lên vị này lý động hẳn là các vị sau lưng người đi cái gì thân phận hà lao sư không nói kỳ thật ngươi không cần phải nói ta cũng có thể đại khái đoán được hẳn là một ít nhân sĩ chuyên nghiệp mà lại có chỗ giam cầm chỉ là phát ra mệnh lệnh cũng không tham dự thực tế đổi bắt về phần nguyên nhân ta đoán được hai cái thứ nhất công bằng chiếu cố chúng ta những người đào vong này có nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo cũng không tệ lại thêm vào đổi bắt hành động tiết mục tổ cho g i n g quá không công bằng thứ hai, thân thể hoặc là tuổi tác không thích hợp đổi bắt lớn mật suy đoán một chút có phải hay không là thám tử về h ư u nhân sĩ hoặc là thám tử tư về h ư u nhân sĩ hà lao sư nét mặt của ngươi đã nói rõ ta đoán đúng Sắp thực lợi hại hà lao sư giơ ngón tay cái lên ngươi cho rằng chỉ những thứ này ninh chu tiếp tục lộ ra được hắn có chút lệnh người sợ hãi tiểu dung ta biết cũng không ít thành viên của các ngươi có trần vĩ đình đại trương vĩ xe của các ngươi dùng chính là hồng kỳ đồng hồ tay của các ngươi có g á m sát n h i ệ tim hiệu quả ai hà lao sư nét mặt của ngươi làm sao thay đổi không có ý tứ mời xem nói đem tiểu bạch tay cầm hoàng lôi bọn người trần kinh hiện nhiên đây là hà lao sư chuẩn bị ở sau nếu như lúc ấy gỡ xuống đồng hồ về sau không có mang trở về kiểm tra không đến nhịp tim có khả năng người truy kích đã tại tới trên đường kỳ thật phát hiện đồng hồ có chức năng này cũng không khó bởi vì trên màn hình có biểu hiện khó liền k h ó tại cương c h à o đến người truy kích đoàn người l ự c chú ý tự nhiên đều ở trên người hắn ninh chu có thể tỉ mỉ phát hiện các ngươi thắng hà lao sư lấy bốn chữ nói có thể nói là mất hết can đảm cuối cùng át chủ bài bị phát hiện không có lật bản khả năng mà ngươi cái gọi là tình báo ninh chu đưa điện thoại di động đưa cho tiểu bạch gờ rút chặt trong cơ bản đều có cho nên ngươi tại ta chỗ này không có bất kỳ cái gì tác dụng a không đúng có một chút chấn n h i ế p đang lúc tất cả mọi người còn đang suy nghĩ lấy vì sao kêu chấn n h i ế p lúc triệu lộ thi điện thoại vang không tính đột ngột lại đem tất cả mọi người giật này mình nàng vội vàng biểu hiện ra điện báo tin tức là ta quản lý công ty l á o bản kia không có việc gì người tiếp đi thôi tiểu bạch thì là cầm điện thoại bắt đầu ghi chép tuy nói bình thường những người truy kích đa số trực tiếp điện thoại liên hệ bất quá bảy bên trong cũng sẽ các loại báo cáo cùng tiếp thu lý đồng chỉ lệnh nói chuyện nội dung không ít có cơ hội này được đến người truy kích điện thoại khẳng định sẽ có lợi dụng giá trị tỷ như này sẽ có thể nhìn ra những người truy kích xác thực đã trở lại khách sạn hôm nay đổi bắt tạm thời có một kết thúc hiểu rõ đến có một cái toàn bộ còn tại phân tích video theo dõi có một chút thành viên còn tại thảo luận đến cùng những người chạy trốn là tại mado vẫn là đã rời đi nếu như rời đi tỷ lệ lớn là thu hoạch được phương tiện giao thông lại biết người đào vong thỉnh thoảng sẽ từ tiết mục tổ chỗ thu hoạch được nhiệm vụ sau khi hoàn thành thu hoạch được tương ứng bất h ư ờ n g a các ngươi cũng có nhiệm vụ g ơ giúp chặt phòng trong cho không ít nhưng duy chỉ có trông thấy những người truy kích có nhiệm vụ để trắng kính đình giật này cả mình bên trong kỳ thật nói chuyện rất rõ ràng hà lao sư cũng không có gì tốt dầu dếm đại khái nói một chút ninh chu ngươi liệu sự như thần a hoàng l ô i càng là đang quay tay lúc ấy ninh chu chính là dựa vào đồng hồ chuyền đến thăng cấp tin tức đánh giá ra đã bại lộ vị trí cho nên lập tức để đám người rời đi mình còn cảm thấy có chút khoa trường không có khả năng đến ma đô bây giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ nếu là không có kịp thời rút lui đoán chừng này sẽ đã trong nhà nhìn trực tiếp、tốt. ninh chu cảm thấy không sai bị lắm liền đứng người lên hoàng lão sư các ngươi trước tiên đem đồ vật dọn dẹp một chút xuống dưới lai xe sau khi ra cửa tiểu b ạ c h ngươi đem đồng hồ đưa cho các cổng để hắn nhớ kỹ nhất định phải mang một đêm mấy người đoán được sau đó phải phát sinh sự tình muốn nói lại thôi không có việc gì không có việc gì ngược lại là hà lao sư chủ động cùng mấy người ôm cố lên a nhất định không muốn bị bắt lấy ngươi lúc nào xuống tới phút cuối cùng hoàng l ô i hỏi hai giờ đi câu trả lời của hắn để đám người hiểu lầm không cần thiết tra tấn hà lão sư đâu ninh chu bật cười ai nói muốn tra tấn nửa đêm hoặc là ngày mai được ta minh bạch hoàng lôi chỉ trì đằng trước kia nàng làm sao xử lý nay sẽ triệu lộ thi điện thoại đã đánh xong đầu tiên nói trước nàng thế nhưng là giúp chúng ta đại ân không thể như thế không đợi ninh chu trả lời triệu lộ thi phát ra đêm nay không biết lần thứ mấy thở dài không cần lo lắng cho ta bởi vì từ giờ trở đi c hà n cũng g ta l người đào vòng. đào Chương lao i nói ra, h phất phất sư y nguyên ngồi trên ghế hắn rất phối hợp mặc dù trên tay chân cái gì đều không có nhưng là bị trói lấy tâm tình có chút kỳ quái có lúc ta cũng sẽ suy nghĩ một chút người trước khi chết đến cùng trong đầu là ý tưởng gì hiện tại giống như có đáp án nghe nói lời ấy ninh chu đi tới trong tay ý nguyên cầm thương là cái gì tiếp nối đi hà lao sư cười cười ta coi là sẽ sụp đổ sẽ bạo tạc sẽ không biết làm sao nhưng giờ phút này lại rất bình tĩnh ta coi là ba ai cũng không nghĩ tới một màn phát sinh ninh chu trực tiếp dơ thương đối hà lao s ư ngực bóc cỏ có chút tê dần đây là hà lao sư phản ứng đầu tiên dù sao cũng là màu đạn hắn chỉ mặc một kiện ngăn tay cả hai ở giữa khoảng cách không đến nửa mét hà lao sư không dám tin túi đầu xuống một vòng màu đỏ chậm rãi tan hẳn ra giống như là một đoá diễm lệ bông hoa thử vong chi hoa thật xin lỗi hà lao sư ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo người xem thấy cảnh này lúc trực tiếp bạo tạc cứ làm như vậy rơi một người rồi vì cái gì ta nhìn cái tống nghệ sẽ cảm thấy sợ hãi a tay chân đang phát run ta hà lao sư hải ninh chu người này thật đáng sợ ta cảm thấy cái tiết mục này hải t ử không thể nhìn không phải đến cùng vì cái gì a đều coi là đêm nay sẽ là cái đêm giáng sinh ai về nhà đấy ngày mai lại tiếp tục đấu trí đấu dũng ai có thể nghĩ tới thế mà lại phát sinh lớn như thế biến cố trước đó mấy người trong lúc nói chuyện với nhau có thể cảm giác ra ninh chu đã động sát tâm ai có thể nghĩ tới hắn cư nhiên như thế quyết tuyệt tại hà lao sư còn tại nói gì ngôn thời điểm ninh chu thế mà không giảng võ đức nổ súng cái này liền treo rồi có ít người còn ôm lấy một tia hy vọng dù sao hà lao sư vẫn ngồi ở kia nhưng sở tiêu đi ô bên trong m ộ ư ơ i hai vị người truy kích bên trong ảnh chân dung của hắn từ thải sắp biến thành màu xám đồng thời phụ bên trên hai chữ hy sinh không phải vì cái gì a theo lý thuyết hà lao sư này sẽ không thể nói chuyện bộ ngực khoảng cách gần như vậy chúng đạn coi như nhất thời bán hội không chết cũng tuyệt đối t r ư ơ n g không được miệng nhưng hắn nhịn không được linh chu đem thương b u ô n g xuống trước một giọng nói thật có lỗi bởi vì ngươi làm một cái rất giỏi về nói chuyện p h i ế người ta lo lắng nếu như một mực trao đổi đi ta mới đồng đội sẽ bị ngươi ảnh hưởng thậm chí ta cũng có khả năng động lòng chắc g ầ n đem ngươi thả đi triệu tiểu thư trong nhà có đỏ mực nước cá xem ra khẳng định không có son môi đâu triệu lộ thi máy móc chỉ chỉ phòng ngủ linh chu cầm tới son môi tiếp lấy tìm đến trăng giấy viết hai chữ tử vong hà lao sư còn muốn nói điều gì bất quá hắn rất kinh nghiệm lại nuốt trở vào sau đó triệu lộ thi cầm điện thoại di động của hắn dựa theo ninh chu yêu cầu mở ra video muốn truy đây chính là đại giới video ngắn ngủi mười mấy giây xuất hiện chính là dơ thương ninh chu cùng tử vong hà lao sư đây chính là người muốn chấn nhiếp hiệu quả a triệu lộ thi rốt cục có chút thanh tỉnh ừ m ninh chu gật đầu hai ngày này truy kích các đội viên đối với chúng ta đuổi bắt có thể nói là không có bất kỳ cái gì áp lực phải cảm tạ hà lao sư đưa một khẩu súng có khẩu súng này bọn hắn hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình mặc kệ làm cái gì đều sẽ nghĩ lại ngươi liền không sợ kích thích đám người lầu trí ta càng sợ bị hư bắt ai có thể nghĩ tới triệu lộ thi tiếp xuống một câu để hà lao sư nghẹn h ọ g nhìn chân chối ta cảm thấy ngươi làm như vậy không đúng căn bản không cần thiết dùng súng lãng phí một viên đạn ta trong phòng bếp có đau cái này liền hắc hóa rồi triệu lộ thi hà lao sư khí đứng người lên tiểu tỷ tỷ vội vàng nói xin lỗi hà lao sư ta chỉ là đứng tại tiết mục góc độ đến nói sự tình cũng không phải là nhằm vào ngươi thật xin lỗi thật xin lỗi nói xong mau tới trước ốm an ủi mà tiết mục tổ cũng rất tri kỷ trực tiếp thông chi ba người tiếp xuống mười lăm phút nơi này tình trạng sẽ không bị trực tiếp để bọn hắn nói một chút lời trong lòng dù sao hà lao sư là đại tiền bối nhanh như vậy bị đào thải khẳng định phải n h ả danh cái gì ai ta cũng không nghĩ tới sẽ cái thứ nhất hạ tuyến vẫn là chết tại súng của mình hạ ninh chu cho hắn đổ nước kết quả được đến một cái l ấ t mắt hai ta t h ủ xem như kết lên a quay đầu ngươi hạ tuyến nhất định phải tới lần trước ta tiết mục để ta hào h ả o thẩm vấn một phen có thể tới bây giờ địa vị nói do hà lao sư khẳng định có lòng dạ cùng độ lượng hà lao sư ngươi nói ngươi thế nào liền nghĩ quẩn mình đưa tới cửa đầu nói chưa dứt lời triệu lộ thi đồng dạng được đến một cái lướt mắt kỹ xảo của ngươi coi như không tệ à hắn có chút nghiến răng n g h i ế n lợi chập tối chập kia chúng ta ba đều không có hoài nghi cảm thấy là sai quái cho nên kết thúc về sau nghĩ đến tới cùng ngươi phiếm vài câu biểu thị ấ y nay cái gì kết quả đem c h í n h ta cho đưa tiễn ai chúng ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đến vẫn là đơn thương đ ộ c mã gõ cửa vậy sẽ đều sắp bị hủ chết ta thật hối hận nếu là đem bọn hắn đều mang đến đoán chừng tiết mục đã kết thúc đi chín người tất cả đều ở chỗ này tận diện hà lao sư hiện tại ý nguyên cảm thấy tiếc v ớ i vặn thời gian đến hà lao sư lại muốn giả chết người ninh chu thì là lặp lại một lần vấn đề này việc này muốn từ hai cái phương diện đến nói thứ nhất ta từ chở ngươi rời đi thời điểm coi như t ò n phạm chỉ là cái này thuộc về tiết mục người truy kích không cách nào định tội tiếp lấy đem các ngươi mời được trong nhà rõ ràng là bao che che giấu k i ê n một điểm nữa đâu trước đó tiết mục tổ tới t ì m ta kỳ thật có dành ngăn nhưng không có đồng ý chủ yếu là bởi vì chưa có xem dạng này tiết mục cảm thấy quá khó biểu hiện không tốt dễ dàng bị mắng ninh chu nghe nói như thế c ư i phân tích của ngươi năng lực vượt qua ngươi tưởng tượng ta cũng là cảm thấy như vậy bị khen triệu lộ thi có từng điểm từng điểm đắc ý phát hiện giống như cũng không phải khó như vậy không phải mới vừa tiếp vào lão b ả n của ta điện thoại a không phải thương lượng mà là trực tiếp thông chi ta gia nhập tranh tài trở thành hạng m ộ ư ơ i người đào vong cho nên hôm nay bắt đầu ta chính là đồng bọn của ngươi xin chiếu cố nhiều hơn nói đưa tay phải ra l i n h chu nhẹ nhàng nắm chặt lại chiếu cố lẫn nhau bên cạnh hà lao sư không vui lòng n h ữ n môi đã cải biến không được hắn cũng không đi x o a n suýt chỉ là vì chính mình đồng đội cảm thấy lo lắng nhiều một vị người đào vong thương còn mất đi chính như ninh chu lời nói tiếp theo những người truy kích không có khả năng giống trước đó như mãng p h u như cứ việc sông liền tốt nếu không hạ tuyến chính là hạ tuyến không có khả năng lại trở lại tiết mục sau đó thời gian tiểu tỷ tỷ n h ặ t cái bao tùy ý thu thập mấy bộ y phục nhìn xem không sai bị lắm liền cùng ninh chu quay người rời đi bất quá hai người còn rất chi kỷ lo lắng hà lao sư một người trong phòng ở lại nhàm chán đem tv cho mở ra các ngươi người còn quái tốt lạc chương bốn mươi b ố ta hoài nghi hai người bọn họ chương bốn mươi b ố ta hoài nghi hai người bọn họ ninh chu hai người rời đi rất bình tĩnh thậm chí đi vẫn là cửa hồng một trước một sau cách xa nhau năm phút hắn liền quyết định một cái lý nhi chỉ cần có thể cho người truy kích chế tạo phiền phức là được r a cư xá về sau hai người rất nhanh tụ hợp vẫn là như cũ đ ổ i ba chiếc taxi cuối cùng mới đi đến hoàng lôi bọn hắn vị trí lúc này đã là trong đêm một điểm mười phần nhìn thấy hai người đến đám người nỗi lòng lo lắng rơi xuống thuật tay trước đưa lên một thanh thịt nướng đều biết tối nay hẳn là muốn rời khỏi ăn một chút gì không quá phận hà lao sư dư mật thấy người khác muốn nói lại thôi liền chủ động đứng dậy hắn đã hạ tuyến hà tuy nói không ngoài ý mớn nhưng nghe đến ninh chu chính miệm thừa nhận vẫn cảm thấy có chút cái kia từ người đào vong góc độ hắn làm không có bất cứ vấn đề gì nếu như bỏ mặc tự do phe mình tin tức sẽ bị hoàn toàn bại lộ không có cách nào giấu không có cách nào thả còn lại lựa chọn không cần nhiều lời nguyên nhân vì hoàng lôi sẽ nói thứ gì kết quả hắn muốn n h ấ t mở cũng tốt hà lao sư chỉ là nhìn xem trẻ tuổi kỳ thật cũng tuổi đã cao sớm một chút hạ tuyến nghỉ ngơi rất không tệ triệu lộ thi ngươi là tình huống gì tiểu tỷ ngay tại gặm thì đâu nghe tới gọi mình vội vàng dùng mu bàn tay lao đi khoe miệng đem trước lại cho lặp lại một lần trong lúc đó ninh chu đã nhanh chóng đem trong tay đồ ăn xử lý đồng thời ngồi xuống vị trí lái để tiểu bạch đuổi theo chúng ta đi đâu không biết đi trước chỉ cần chúng ta không biết đi đâu người truy kích liền càng khó tìm đến chúng ta t h ư ợ n như là có chút đạo lý đi trước lấy đi khi người đào vong hai bộ xe t ạ i trên đường cao tốc lao v ộ t lúc rất nhiều người xem đã thấy b u ổ i tối hôm qua phát sinh sự tình đối bọn hắn mà nói nguyên bản muốn ngủ gà ngủ gật kết quả trực tiếp tỉnh lại chân kinh hà lao sư trở thành đại đào vong thủ vị hạ tuyến tuyển thủ ninh chu tâm văn thủ lạc bắn chết hà lao sư có thương người đào vong lưng nô lên đến to lớn biến cố hà lao sư cáo biệt đại đào vong có trang web trong đêm ra đầu đề người xem thì là không ngừng tại sở t i ê u đi âu bên trong soát bình phong có chút minh tinh thấy cảnh này nhịn không được trực tiếp cho người truy kích đội viên gọi điện thoại đáng tiếc tiếp chính là bọn hắn người đại diện trong trận đấu sử dụng điện thoại đều là tiết mục tổ cung cấp chính là vì phòng ngừa một màn này công cụ nhân là hai mươi bốn giờ luân phiên chế mạng lưới bên trên sở vạ lở tin tức trực tiếp bị loại bỏ cũng sẽ không cáo chi người truy kích bởi vì lúc này mười một vị đội viên cùng lý đồng đều trong giấc ngộng nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn không có khả năng biết được hiện tại tình trạng cũng trách ninh chu giảo h ạ t tại triệu lộ thi trong nhà tận lực ở lâu một đoạn thời gian trừ để phía sau truy kích đội môn tìm không thấy chuẩn xác thời gian điểm bên ngoài còn có một cái mục đích cùng hà lao sư ngủ một cái phòng là lộc hàn hai người bọn họ là cùng cái tiểu đội cùng cái gian phòng tương đối dễ dàng trở lại khách sạn lộc hàn tại bãi đỗ xe gặp phải đội viên khác thuận tiện cáo chi hà lao sư đi tìm triệu lộ thi mọi người cũng chưa phát giác có cái gì, gì thường mệt m ỏ i một ngày đều tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi lộc hàn chỗ này đến gian phòng ăn chút gì tắm rửa một cái về sau h ệ chặt bên trên còn đơn độc hỏi một tiếng chỉ là hắn không nghĩ tới đầu bên kia điện thoại hồi phục đã không phải là hà lao sư đ ổ i thành minh chu quá t h ế ta tại lộ thơ chỗ này đối phó một đêm sáng sớm ngày mai điểm đi qua có người hỏi ngươi thuận tiện nói một chút lộc hàn không nghi ngờ gì tắt đèn đi ngủ cái này không thể trách bất luận kẻ nào ai có thể nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy cho nên ngoại r ơ i náo là trời mười hai người lại tại p h ủ p h ủ p h ủ ngủ cứ như vậy trời dần dần sáng tích tích tích tích, tích theo í c tích, t h trói hai chung báo văn g lên lộc hàn định lấy đầu ổ gà rời giường lý đồng quy định mỗi sáng sớm bảy điểm mới lên hắn là sáu điểm hai mươi đồng hồ báo thức tình lại cái đầu tiên nhìn về phía bên cạnh rừng chiếu chỉnh chỉnh t ề tề hà lao sư khẳng định là không có trở về cũng không nghĩ nhiều đứng dậy nhanh chóng đi rửa mặt lấy được trang bị mặc quần áo tử tế xuống lầu ăn điệp tâm bất quá đang định lúc ra cửa tiếp vào tiết mục tổ thông c h i không cho phép xuống lầu điệp tâm sẽ đưa đến riêng phần mình gian phòng đây là tiết mục tổ biện pháp hà lao sư ngoài ý muốn khẳng định không g ạ t được nhưng nhất định phải lấy bình thường phương thức để lộ nhưng như thế đại sự nếu như mấy người một khối đến dưới lầu ăn đ i ệ tâm khẳng định sẽ bị người xem chỗ sở p a l e làm sao liền ngươi một cái hà lao sư đâu lộc hàn gõ mở ngụy thành cửa phòng hắn nơi này là thương vụ phòng thuận tiện lấy ra h ọ c này sẽ đã có vượt qua một nửa thành viên đến đối với không thể xuống lầu ăn cơm yêu cầu đám người cũng không có hoài nghi cái gì tỷ lệ lớn là cảm thấy có không ít f a n hâm mộ cùng đi qua còn chưa có trở lại a lộc hàn gãi gãi đầu buổi tối hôm qua ta hẹn tra hỏi hắn nói quá mệt mỏi l ờ i nhắc chạy tới chạy lui ngay tại triệu lộ thi n g ủ ở đâu một đêm n à y sẽ đ o á n chừng trên đường ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút đi nhiệt ba xuất ra điện thoại di động người khác tiếp tục nói chuyện phiếm chờ đợi bữa sáng không ai tiếp đâu có thể hay không, không có điện rồi không nhưng không ai tiếp nhật ba lại lặp lại một lần ngụy thành cầm quả táo tại kia ăn có phải hay không là quá mệt mỏi chưa t ỉ n h ngủ cái này liền nửa giờ các ngươi a i có triệu lộ thi điện thoại để nàng hô một chút nếu không chờ sẽ bị lý lao sư phê bình vẫn là không có thông người trẻ tuổi này sẽ cái kia lên đến mà lại ta hoài nghi hai người bọn họ hôm qua đại lao sư so cái uống rượu thủ thế quen thuộc hà lao sư nếu biết bình thường không có làm việc thời điểm thích uống rượu hai chén hôm qua q u a mệt mỏi uống một chút giải giải p h ạ m cũng không phải là không có khả năng nay sẽ bữa sáng đưa tới còn thừa thành viên toàn bộ đến đoàn người ăn trước dậy sớm cơm bảy điểm vừa đến tv kết nối toàn bộ lao đầu xuất hiện tại trong màn hình hà lao sư đâu chỉ là nhìn lướt qua hắn liền phát hiện thiếu người buổi tối hôm qua đi triệu lộ thi trong nhà dù sao chập tối đi qua cha n à n g điểm cơm cũng không ăn hà lao sư cảm thấy không có ý tứ đi qua trò chuyện một hồi về sau ngay tại ngủ ở đâu này sẽ lý đồng gật gật đầu cũng không nói cái gì chỉ là thuận tiện để công cụ nhân nhìn xem vị trí buổi tối hôm qua chúng ta một mực tại tìm kiếm bất quá hiệu quả quá mức vé nhỏ từ siêu thị bị phát hiện tổ hai người mua sắm vật phẩm đến xem những người chạy trốn tỷ lệ lớn được đến phương tiện giao thông đồng thời rời đi mado chúng ta lúc này mới nói vài câu công cụ nhân phát hiện không đúng hà lao sư điện thoại định vị tại hai mươi cư xá nhưng đồng hồ tay của hắn lại tại bên ngoài mấy cây số một cái khác cư xá từ buổi sáng sáu điểm bắt đầu liền không hề đọc qua lộc hàn đều không cần lý đồng cảm thấy là người đều có thể phát hiện không hợp lý triệu lộ thi ở đây hai mươi cư xá người biết ý y cư xá a lộc hàn lắc đầu khả năng xảy ra chuyện các ngươi hiện tại lập tức xuất phát tiến về hai mươi cư xá tại online bên trên tiến hành thời gian thực chỉ huy phân phật mười một người vọt ra khỏi phòng không có tấn cấp vòng thứ hai đề cử truy đọc không đủ khó chịu bên trong chương bốn mươi năm đại đan chương bốn mươi năm đại đan Ô a nước nào đó đạo ven đường thái dương vừa mới dâng lên ninh chu nửa người tắm rửa tại ánh nắng bên trong n à y sẽ đại khái là trong một ngày lúc thoải mái nhất phía sau hầu minh hạo đi tới trên mặt là mắt trần có thể thấy mọi mệt mà hai chiếc xe bên trong các thành viên có còn đang trong giấc mộng xe của ngươi mở thực h ữ a hầu minh hạo biểu thị bội phục tối hôm qua hơn một điểm xuất phát lúc hai chiếc xe vẫn là một t r ư ớ c một sau mở không đến năm phút phía sau tiểu bạch liền mất đi tầm mắt còn tốt có điện thoại liên hệ về sau trực tiếp tại cao tốc cửa vào tụ hợp tiểu bạch cảm thấy mình kỹ thuật điều khiển theo không kịp đầu tiên là đổi hoàng lôi lão sư phía sau là hầu minh hạo dù là như thế ninh chu vẫn là tại khu phục vụ chờ đợi một hồi chạy nghiệp vụ xe mở nhiều cũng liền thuần t h ủ ninh chu vẫn eo bẻ cổ còn tốt chiều hôm qua uống mấy chén cà phê nếu không thật chịu không được không chỉ có là cà phê hắn còn làm hai bình châu đỏ t ó lại một câu ngựa không dừng vó chạy trốn chúng ta đến đó rồi ghế sau triệu lộ thi buông xuống cửa sổ r ù i mắt một cái sau hỏi nhanh đến đài châu ta sớm hạ cao tốc quốc lộ đi qua đại khái còn muốn hơn một giờ đây là dự định về ngươi quê q u á n a làm đồng đội hoàng lôi biết ninh chu ra ngay tại đài châu phụ cận hắn lắc đầu không thể về nhà trong nhà đoán chừng là trọng điểm giám sát mục tiêu hôm qua cùng hà lao sư nói chuyện thời điểm cảm giác để mắt tới ta n à y sẽ chúng ta phải tìm cái địa phương chỉnh đốn một chút mười người hai chiếc xe tương đương chen trúc cũng không ra thế nào ngủ ngon thế nhưng là chúng ta những ngày a người muốn đi đâu ở đâu tìm thôn nhỏ tiểu hương chỗ ấy có chút nhà khách mặc dù cần đưa ra thẻ căn cước nhưng chỉ là đăng ký tại sách bên trên được ngươi nghỉ một lát ta lái xe an toàn trên hết ninh chu một người suốt đêm mở năm tiếng xác thực cũng mệt mỏi không tiếp tục kiên trì dù sao thành viên bên trong cơ hồ đều có bằng lái làm sơ nghỉ ngơi hai chiếc xe lại lần nữa xuất phát ninh chu này sẽ đổi đến tay lái phụ mệt mỏi m ỹ mắt đánh nhau nhưng hắn còn muốn lựa chọn nghỉ ngơi địa phương nhiều như vậy người bên trong hiểu rõ quốc lộ đại khái chỉ có hắn cùng hoàng lôi hai người đằng trước có cái làng hai cây số mở mười mấy phút giữ mật nhìn thấy cột mốc đường ninh chu để nàng đánh cái đèn nhắc nhở phía sau cỗ xe chờ chút rẽ ngoặt cái này chân thế nào nghe tới dương mật v ẫ n đ ể ninh chu sửng sốt một chút không biết chưa từng tới thậm chí chưa nghe nói qua ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu đâu đừng hiểu lầm dương mật không có trào phúng ý tứ chủ yếu là ninh chu cái này hai trời biểu hiện quá tốt đùi nha cái gì đều hiểu cũng bình thường ha ha ha quá đ ể cao ta nếu là chỗ này ở không được làm sao xử lý phía sau triệu lộ thi có chút bận tâm ninh chu bẹ mẹ cổ mình có thể nghe thấy ken kép tiếng vang kia liền ăn n i ệ m tâm tiếp tục tìm chữ sao đam tiếu ở giữa bên tay phải xuất hiện một tòa cầu nhỏ trôi qua về sau chính là tên là trước miếu thị trấn phương nam đa số tiểu trấn đều có cái cộng đồng đặc điểm người ít lại t u ổ i già hóa nghiêm trọng cơ bản không nhìn thấy cái gì người trẻ tuổi đều ra ngoài đi làm làm công đây đối với người đ à o vong là cái tin tức tốt có thể nhận ra bọn hắn người biết ít trước miếu cũng là như thế hết thể liền ba con đường cũng không có gì đặc sản rất nhiều mặt tiền cửa hàng chỉ có bảng hiệu đại môn lại giam giữ đi không bao lâu ninh chu nhìn thấy ven đường nhà khách bảng hiệu ra hiệu dương mật sang bên dừng xe các ngươi đừng xuống xe tà trước đi nhìn xem không có người phản đối linh chu tại trong mấy người nhất không đáng chú ý mặc dù hai bộ xe đều là bình thường nhất cỗ xe nhưng đến tiểu trấn bên trên y nguyên hấp dẫn một chút người ánh mắt hết thể lấy điệu thấp làm chủ linh chu không có chủ mũ ngươi càng phổ thông càng không ai chú ý triệu lộ thi quần áo đến đổi lạc dù là nàng mặc chính là t ư phục vẫn là quá đáng chú ý chút nhà này nhà khách không biết mở bao nhiêu năm cổng trên biển hiệu sơn rơi không sai biệt lắm căn bản không nhận ra gọi cái gì bất quá bên trong đồng dạng cũ nát quầy ba cùng n h i ê n phía trên đặt vào tv chứng minh hẳn là còn tại kinh doanh ngươi tốt có người a quầy ba rất cao ninh chu thăm dò qua thân nhìn không ai ngồi ở kia thế là hô, hô vài tiếng đến đến một vị phụ nữ trung niên mặc t ạ p thể từ hậu viện đi tới ở trọ a một ngày ba mươi ninh chu cảm thấy mình rất may mắn bởi vì tại quầy ba cái kia không có máy tính chỉ có tán loạn sách bánh bí quy cùng hải tử đồ chơi đúng ở trọ có phòng đ ô i a có đối phương xe nhẹ đường quen xuất ra một cái đại sách thẻ căn cước ta chỗ này mười người ninh chu chỉ chỉ bên ngoài ra chơi mở một đêm xe m u ố n sáu cái gian phòng nghe nói lời này phụ nữ trung niên nụ cười trên mặt ngăn không được đương nhiên là có a các ngươi tìm đúng địa phương ta chỗ này điều kiện so đằng trước nhà kia thật nhiều bọn hắn ngay cả tắm rửa địa phương đều không có nói cầm qua ninh chu thẻ căn cước những người khác mệt mỏi thẻ căn cước cái gì đều đặt ở trong ba lô cầm phiến p h ứ c ninh chu một bên nói một bên bỏ tiền cái kia phụ nữ trung niên làm sơ do dự các ngươi mở điều hòa a mở phải thêm mười đồng tiền mở mở ninh chu lại móc ra một t r ư ơ n g một trăm chúng ta còn không có ăn điểm tâm đâu ngươi chờ chút rút một chút mua một điểm đúng cơm trưa cơm tối ngươi chỗ này có làm a có đều ở chỗ này ăn Tốt, mở. phụ nữ trung niên con mắt đều nhìn không thấy đây chính là đại đàn A mười phút sau mười người đi tới lầu ba vừa vặn sáu cái gian phòng tương đương với bao s n g dưới gian phòng không lớn mười m hai t ả hữu mặc kệ là giường bàn trà vẫn là cửa sổ cái gì không một không lộ ra niên đại cảm giác con tốt lão bản không có gặt người vệ sinh quét dọn không tệ không có gì mùi vị k h á c thường chăn m ề n tính sạch sẽ xuyên tấu qua cửa sổ phía dưới là cái không nhỏ v i ệ n tử viện bên trong có cây đại thụ trên cây có không biết tên chim chóc ngay tại kêu to ngươi nói nhiều như vậy minh tinh đều không chê vậy khẳng định là giả bình thường không nói cầm y ngọc thực điều kiện khẳng định so hiện tại gấp mấy lần chỉ là sẽ không có người xuẩn biểu hiện ra ngoài ba mươi khối tiền còn muốn như thế nào nữa điểm cái giao hàng cũng không chỉ cái giá tiền này có thể để ngươi ở một ngày không sai ngươi là tại tham gia tiết mục chịu không được ở khách sạn năm sao chứ sao cho nên nhìn một chút về sau đều chuẩn bị tắm rửa cái gì chúng ta hôm nay liền không đi ở đây chỉnh đốn một ngày triệu tiểu thư y phục của ngươi đến đổi một bộ phổ thông điểm người khác không có việc gì đừng xuống lầu có cái gì muốn mua giao cho ta vương g i a hiên còn có lâm dung nếu là lão bảng cái gì đi lên thống nhất đường k í n h cái này hai trời đều đang đi đường cho nên mệt mỏi muốn bao nhiêu ngủ một lát hỏi chúng ta tính toán đến đâu rồi tam á t ử giá du linh chu bàn giao một phen về sau cũng không cần phải nhiều lời nữa đều cần nghỉ ngơi chờ hắn tắm rửa ra phát hiện triệu lộ thi ở trong phòng của m ạ i nhờ trường bốn mươi sáu tranh tài giai đoạn thứ hai chương bốn mươi sáu tranh tài giai đoạn thứ hai ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện gì chứ điện thoại rơi vào triệu lộ thi trong nhà tình có thể hiểu nhưng đồng hồ định vị quá kỳ quái có hai giờ không có di động t r ư đ ư n g suy nghĩ nhiều đi qua nhìn một chút lại nói mười một người bên trong Khẩn trần ư g n h vĩ đình i ê n cái Hàn, h này một đội tới trước đạt mục đích một cái cũ kỹ thậm chí không cứ gọi được cư xá cư xá không có chút nào ngăn cản sau khi tiến vào căn cứ địa vị đi tới một tòa nhà trệt đằng trước người tốt có người ở nhà a t r u n g quanh có chút cư dân đang nhìn náo nhiệt những người này ở đây làm gì quay phim a gõ vài tiếng về sau bên trong chuyền đến đáp lại ai vậy chúng ta trần vĩ đình hơi hơi do dự cha đồng hồ nước mấy vị khác đội viên thì là phân tán đứng tại cửa hai bên trong tay đều cầm màu đạn thương đến ế a theo cửa gỗ mở ra năm người phần phật v ọ o vào g ơ tay lên khá lắm cái này nhưng làm đại gia hạ nhảy một cái hắn mặc hoa q u ầ n đường rẽ để trần cái cánh tay con mắt nháy mắt chừng càng tròn hết sức phối hợp g ơ tay lên hà lao sư đâu t r ừng p đại gia liên tục gật đầu gặp qua à hôm qua hai mươi cư xá hai lần hắn đi vào tìm bằng hữu đây là từ lâu đến trần vĩ đình lôi kéo tay của hắn trên cổ tay chính là truy tìm đồng hồ đại gia rất là hoan uổng không phải ta trộn là hoàng lôi hoàng lôi lão sư đưa ta buổi tối hôm qua ta trực ca đêm nha đại khái hơn m ộ ư ơ i một giờ hắn đi tới cổng nói muốn đưa ta một món lễ vợt chính là cái này đồng hồ ta liền không d á mớn thế nhưng là hắn phải tự mình đeo lên cho ta còn dặn đi dặn lại không thể thoát các ngươi m u ố n trả lại cho các ngươi nói đại gia liền vội vàng đem đồng hồ cởi hoàng lôi thế mà tại hai mươi cư xá trần vĩ đình không có chút nào tìm tới đồng hồ vui sướng loại k i a cảm giác bất an mạnh hơn hà lao sư đã chết động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn đến càng nhiều quần chúng vây xem có người trực tiếp hô to đừng nói vậy đứng tại cổng kia đại lao sư bất mãn đáp lại còn có thể nguyền rủa các ngươi có chút thất đức đại lao sư không có lừa ngươi hà lao sư thật treo chết trong tay ninh trù buổi tối hôm qua sự t ì n h mà lại bọn h ắ n cùng tốt các ngươi đừng nói mặc dù đại lao sư rất muốn nghe nhưng quy tắc không cho phép vội vàng đóng cửa lại mấy người hai mặt nhìn nhau nếu một người có lẽ là lừa bọn họ nhưng mấy vị đều nói như vậy đừng nghĩ nhiều như vậy cho ngụy thành gọi điện thoại chẳng phải sẽ biết nhiệt ba lo lắm nói ta đến ta tới thành ca a a các ngươi dưới lầu đúng không hào hào ngụy thanh chờ sáu người tại tổng bộ chỉ dẫn xuống tới đến triệu nghĩ lộ ra dưới lầu đông đông đông đông Đông Đông. liên tục gõ cửa cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại sáu m ư ơ bốn tám m ộ t chín ba lý đồng kia cho ra mật mã hắn đã đoán được có thể sẽ xảy ra vấn đề thế là tìm người liên hệ với triệu lộ thi trợ lý được đến mật mã hà hà lao sư mở cửa bên trong yên lặng chỉ có một cái nam nhân nằm trên mặt đất ngực đỏ tươi rất là đáng chú ý dương dung vào tới mấy người khác thì là cầm thương tìm kiếm gian phòng phòng vệ sinh không ai phòng bếp không ai phòng ngủ không ai phòng giữ quần áo không ai dương dung ngồi dưới đất đem hà lao sư ôm vào trong ngực hà lao sư rất phối hợp từ từ nhắm hai mắt hắn nhưng là phi thường k í n h nghiệp một đêm đều không hề rời đi hiện trường đương nhiên khẳng định là ngủ một giấc như là đã bị đào thải cũng sẽ không có nơi này ô n g tính tiết mục tổ kia đều có thể liên hệ thậm chí còn ăn điểm tâm tại các thành viên nhanh đến lúc hắn nằm xuống nghiêm túc đóng vai một cỗ thi thể hà lao sư ngươi làm sao rồi mặc dù biết đây hết thể đều là giả dương dung y nguyên nhịn không được rất xuống nước mắt lý lao sư có thể hay không cấp cứu lý đồng lúc này ngồi yên trên ghế đang trước màn hình bên trong nhìn rõ ràng hắn làm sao cũng không nghĩ đến người đào vong một cái không có bắt lấy truy kích đội thành viên lại hy sinh một vị lý lao sư lý lao sư lộc hàn hai tiếng hô to mới gọi hắn thức dậy tiếp lấy đưa điện thoại di động bên trong video chuyển quá khứ bên trong ninh chu phách lối dơ t h ư ờ n g đôi ống kính c ư ờ i khẩy có lá gan liền tiếp tục theo đuổi ta c h ờ các ngươi lý đồng nơi này sau khi xem xong được đến tiết mục tổ nhắc nhở trải qua phán định hà lao sư tuyển thủ đã hy sinh lời này mới ra tất cả mười một vị những người truy kích trở mặc tích, tích tích ba tiếng còi báo động trói hai tại tuyển thủ cùng sợ tự đi ô bên trong vang lên Bởi vì người vì thứ năm đi đi điểm thứ sáu điểm thứ bảy vì ẩn dấu tin tức phát động sau công bố trở lên vì giai đoạn thứ hai cải biến sở tiêu đ i ô sẽ tại nửa giờ sau c o n bế lượng tin tức rất lớn nhưng giờ phút này những người truy kích nhưng không có bất luận cái gì tâm tình từng cái cúi đầu trên mặt đau thương mắt trần có thể thấy các đồng chí lý đồng thanh âm chuyển đến hà lao sư hy sinh là chúng ta đoàn đội tổn thất thật lớn ta cũng không nghĩ tới người đào vong cư nhiên như thế cùng hung cư gác một thường chúng đích trái tim từ hôm nay trở đi hắn sắp rời đi người truy kích đội ngũ từ cái nào đó phương diện đến nói người truy kích hà lao sư vĩnh viễn rời đi thế giới này chiến đấu không có khả năng không có hy sinh mặc dù hắn không thể tiếp tục bồi tiếp chúng ta tiếp tục đuổi bắt người đào vong nhưng là chúng ta lại sẽ không cũng không thể bị hy sinh dọa lùi sẽ không bị tội phạm đe dọa ngươi một một trốn mặc kệ chân trời góc biển đều sẽ đem các ngươi trói lại mười một vị những người truy kích dứt khoát quyết nhiên ngầm đầu hà lao sư ta sẽ vì ngươi báo thủ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn ngươi sẽ không hy sinh vô ích chương bốn mươi bảy mới tài nguyên chương bốn mươi bảy mới tài nguyên giai đoạn thứ hai là tiết mục tổ đã sớm kế hoạch xong mở ra điều kiện chính là tùy ý một phương phát sinh giảm quân số tình huống chỉ là tiến độ có chút nhanh hoàn toàn không nghĩ tới tranh tài tiến hành đến ngày thứ ba nói đúng ra là ngày thứ hai ban đêm liền đem ra không có kịch bản không chỉ có là tuyển thủ đối với tiết mục tổ đồng dạng là khảo nghiệm ai cũng không nghĩ tới vị thứ nhất bị đào thải sẽ đang truy kích người đội hình mấu chốt nhất vẫn là chết đang chạy trốn người trong tay vậy b t r ư ớ c mười nóng lục soát tất cả đều là tiết mục tương quan mà lại có không ít cái gọi là chuyên gia đưa ra chất vấn dạng này tiết mục thật được chứ còn nữa triệu lộ thi gia nhập cũng là ngoài ý muốn đang chạy trốn người phương diện tiết mục tổ có mặt khác can bài nhưng nàng nếu như không gia nhập cứ như vậy đi qua vẫn cảm thấy kỳ quái chính như l i n h chu tại ngày đầu tiên gặp được cảnh sát giao thông bắt nha ngươi để chỗ nào đi không bắt nha giống như lại không thích hợp hành trình phù hợp người có ý nguyện gia nhập cũng liền gia nhập mà trực tiếp chỉ hoán hai mươi bốn giờ cũng là bất đắc dĩ ngươi thời gian kéo quá dài trực tiếp hiệu quả không tốt quá ngắn dễ dàng sờ bà l ờ khi cái này bốn điều nội dung tuyên bố về sau trong lúc nhất thời mạng lưới bên trên loạn thành hỗn loạn có tiếp hận hà lao sư rời đi có cảm thấy l i n h chu quá hung tàn có bất mãn ý trực tiếp ăn bài có quan tâm nhiệm vụ ăn bài nhưng tiết mục bởi vì hà lao sư tại sáng sớm thời điểm chính thức đột phá một trăm triệu người khí mà sở tiêu dio góc dưới bên trái đếm ngược cũng bắt đầu khởi động lại có hai mươi mấy phút sở tiêu dio đem quan bế hai mươi bốn giờ tiết mục tổ cũng rất xấu không có đem người truy kích nhiệm vụ công bố muốn biết buổi sáng ngày mai tới đi trần vĩ đình bọn người biết được tin tức đem đại gia mang lên một đường chạy như đ i ê n chạy tới lý đồng thì là bắt đầu hỏi thăm hoàng lôi là hơn m ộ ư ơ i một giờ một người đi cổng điểm này đại gia có thể xác định bởi vì hắn đi ra cửa cương vị trò chuyện mấy phút việc nhà không biết là đập tiết mục chẳng qua là cảm thấy mới lạ cũng không cảm thấy có gì không ổn đi đến một nửa để đại lao sư lái xe lại cho đưa trở về người bên trên chính là ca đêm ban ngày đến đi ngủ mặc dù đại lão sư không quá tình nguyện muốn đi gặp lại thấy hà lao sư bất quá vẫn là nghe theo an bài đợi đến trần vĩ đình mấy người đến cư xa lúc sở tiêu đi ô đ a đen dạng này quá mức đều do sở bã lở chó điện tử cải bệ đến tạm dừng một ngày cũng tốt nếu không đối với người đảo vong không công bằng k h thật đều là lẫn nhau tốt ta rất nhiều người xem đều không nỡ rời đi như cũng tại sở tiêu đi ô bên trong khoác l á c đánh cài rắm mà khi trần vĩ đình bọn hắn đến triệu lộ thi trong nhà hà lao sư đã đứng người lên cùng đoàn người nói chuyện kiếm cảm giác này tương đương kỳ quái hắn đã hạ tuyến nhưng lại hào hào ngồi tại kia đây là tiết mục tổ cho đặc quyền hà lao sư cùng vừa tới các đội hữu p h á t tay tiếp theo nếu như lại có người đào thải không có bất luận cái gì di ngôn cùng t ư biệt thời gian trực tiếp rời đi ta đây có chút tiếp nối cũng không nghĩ tới ai không thể nói hà lao sư kịp phản ứng kém chút nói bọn hắn giấu ở triệu lộ thi trong nhà đối với người truy kích mà nói nơi này đến cùng đến mấy người lúc nào đến đều không rõ ràng biết các ngươi có thiên ngôn v à n g ữ bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu ta đi trước một bước tiếp theo các ngươi nhất định phải cố lên đem người đều cho bắt trở lại báo thù cho ta hà lao sư nói xong những n à y từ biệt lời nói cũng không còn lưu luyến cùng mỗi người ôm về sau quay người rời đi nhiệm vụ tại một giờ bên trong suy đoán ra hà lao sư tử vong trải qua độ hoàn hảo đạt tới tám mươi tức tính nhiệm vụ hoàn thành có tiếp nhận hay không lý đồng kia trực tiếp giúp đỡ cho tiếp ta chỗ này đã điều đến hôm qua cùng dạng sáng vậy sẽ giám sát ngay tại thẩm tra các ngươi cố lên chú ý kết hợp tình huống thực tế trần vĩ đình nhìn đám người biểu lộ đều không phải đặc biệt sáng tỏ chủ động đứng người lên sự tính đã phát sinh chúng ta hối hận vô dụng Quan t r ọ lộc hàn n h l dương dung các ngươi hôm qua cùng hà lao sư tới năn nỉ một chút hướng đi dương dung không hổ là từ minh chính thám ra ta cảm thấy đại khái là hai loại khả năng thứ nhất buổi chiều khi đi tới những người chạy trốn còn không có liên hệ triệu lộ thi cho nên không thể nhìn ra máy khỏe thứ hai bọn hắn từ sông hoàng phổ bên cạnh lúc rời đi đã hoàn thành nhiệm vụ được đến hẳn là cốt xe tuy nói triệu lộ thi thẳng thắn điểm hộ ninh chu rời đi sự thật nhưng cũng không đại biểu cho phía sau không có tiếp tục liên hệ điểm này từ triệu lộ thi trở thành người thứ m ộ ư ơ i người đào vong có thể suy đoán khả năng lớn hơn bởi vì thành t o à n p h ạ m nha cho nên ta cảm thấy là người đến kết quả tiếp vào điện thoại trốn ở vị trí nào dựa theo phân tích của ngươi ngụy thành xoa cảm k i ê u thị bị phát hiện ninh chu giải thích như thế nào rất đơn giản nếu như ta là người đào vong dù là cảm thấy nơi này an toàn đó cũng là tạm thời sớm dự trữ một chút vật tư cũng không ngoài ý mớn chỉ là có một chút ta cảm thấy kỳ quái tuy nói không có chính diện giao phong nhưng ninh chu người này không đơn giản tại hắn cùng đi mua sắm tình h ô n giới bạch k í n h đ ì n h sẽ còn bị phát hiện lại bị chụp hình có phải là có chút kỳ quái nhật ba biểu thị đồng ý lý lao sư đều nói hắn phản trinh sát ý thức rất mạnh chúng ta tận lực tìm kiếm chín người vòng vây đều bị thoát đi một u dâu diếm được không biết rõ tình hình q u ầ chúng đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó hẳn là chế tạo rời đi giả tượng để chúng ta đem lực chú ý đặt ở ma đô bên ngoài địa phương sau đó ẩn thân tại triệu lộ thi trong nhà n g ắ m lại xem giao phó tất cả hẹn hò hành trình đồng thời buổi chiều có ba vị truy kích đội viên tới qua triệu lộ thi chỗ này thuộc về vô cùng an toàn địa phương mà ai cũng không nghĩ tới hà lao sư sẽ ở buổi tối tới ta suy đoán ngụy thành đi đến ngoài cửa các ngươi là người đào vòng ta già sao lão sư đóng lại về sau gõ cửa một cái mà bên trong những người truy kích biểu hiện cùng thực tế cơ bản không sai bị lắm cũng là thông qua mắt mèo trước xác nhận sau khi xem xong mở cửa đem ngụy thành bực vào k i u đại khái chính là toàn bộ gây án quá trình trần vĩ đình biểu thị đồng ý về phần tại sao muốn xử lý hà lao sư đơn giản là lo lắng hắn tiết lộ tin tức ghi nhớ một cái thời gian điểm đại gia nói hoàng lôi lão sư là hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya đi tìm hắn lộc hàn các người mấy điểm cách ra đem mấy cái thời gian điểm kết hợp về sau những người truy kích cho ra một cái kết luận hà lao sư là tại rất ngắn thời gian bên trong liền được quyết định xử lý chúc mừng những người truy kích nhiệm vụ hoàn thành tiết mục tổ nhắc nhở cũng không có để mười một người cảm thấy vui vẻ Các n g ư ơ i hai vị đội viên mới ngay tại trên đường chạy tới mà mới t ạ i nguyên là chương bốn mươi tám người muốn làm gì chương bốn mươi tám người muốn làm gì ăn điểm tâm triệu lộ thi n g n g đầu miệng bên trong túi nói chuyện đều có chút mập mờ, mờ trên bàn bày biện mấy cái cái túi có bánh bao hấp cháo thịt sữa đậu nành nhìn xem rất phong phú một cái điểm tâm ăn chừng một trăm khối tiền vừa rồi lại bổ ba mươi cho lão bản đ ư ơ n g đối nàng họ trịnh tiểu tỷ cầm lấy sữa đậu nành đem thức ăn trong miệng đưa vào trong bụng bọn hắn để ta đưa cơm cho ngươi thuận tiện hỏi hỏi chờ chút muốn hay không thương lượng một chút một bước kế hoạch linh chu cũng n ó i ngồi xuống về sau phủ p h ủ p h ủ tới trước một thanh thịt vịt cháo m ù i vị không tệ chỉ là có chút bỏng không nóng n ả y chờ đoàn người nghỉ ngơi tốt lại nói người đào vong nơi này cũng tiếp vào tiết mục tiến vào giai đoạn thứ hai thông chi bất quá nội dung có một chút tinh giản biết trì hoãn hai mươi bốn giờ biết người truy kích chỗ ấy nhiều hai vị t u y ệ t thủ linh chu không tuyển chọn hiện tại cùng mọi người giao lưu chủ yếu là mình cũng chưa nghĩ ra bước kế tiếp động tĩnh còn nữa đều mệt mỏi một đêm n g ư ờ i này sẽ h ọ c đánh một châm máu gà cái gì đợi lát nữa hưng phấn ngủ không được làm sao xử lý tốt, triệu lộ thi biểu Ta tối bởi h ô nếu a、okay. như g thế tự giác ninh chu cũng không nói nhiều sửa chữa bản thành hai mươi bốn giờ trì hoãn tăng lên người đảo vong ưu thế về phần nhiều hai người kỳ thật ảnh hưởng không lớn rất mau ăn xong điểm tâm triệu lộ thi cũng không nhiều cái giày đem cái túi cái gì thu thập về sau đóng cửa lại tiếp lấy đi đến người khác gian phòng có chút đã nằm xuống có còn tại nói chuyện phiếm chuyện đặt ninh c h ú ý tứ về sau kêu lên lâm dung đi xuống lầu đoán trừng chiêu này đợi sở sinh ý không hề tốt đẹp gì chúng ta ở chỗ này hẳn là rất an toàn nguyên bản còn muốn hỏi hỏi lão bản nương trên trấn nào có bán quần áo kết quả người không biết đi đâu đi mãi mãi ta ra chính là như vậy lâm dung che miệng cười thị trấn nhỏ hiểu rõ có chuyện gì bên cạnh hàng xóm đều sẽ hỗ trợ đi thôi tùy tiện nhìn xem hẳn là có thể tìm được hai nàng đều mang theo mũ lươi chai cùng khẩu trang một cái h i ể u điệu một cái đầy đặn dù là ở trong thành thị một khối ra ngoài đều sẽ hấp dẫn ánh mắt thống chi bình thường hiếm có ngoại nhân đến tiểu trấn không có việc gì nữ hải tử muốn quen thuộc có khi cũng rất nhanh triệu lộ thi kéo lâm dung cánh tay nhìn ra nàng rất hồi hộp chúng ta xinh đẹp cho nên bị chú ý rất bình thường cũng không phải là hoài nghi cái khác ừ mừng chỉ là cái c h ấ n này thật quá nhỏ cái gọi là tiệm bán quần áo bán chính là chăn mềm ủng đi mưa thu á o thu quần căn bản không có bình thường xuyên trang phục muốn mua quần áo có hai lựa chọn đi chợ đầu năm mùng m ộ ư ơ i đều sẽ có tiểu thương đến đây nhưng là thời gian đã qua hoặc là đi sát vách thị trấn cách nơi này đại khái bảy tám cây số kia là cái có hai vạn nhân khẩu đại trấn cái gì đều mua cuốn một vòng không có thu hoạch hai người trở lại nhà khách vốn muốn tìm các thành viên nói một tiếng chỉ là đoàn người đều ngủ nếu không hai ta mình đi dù sao chỉ là mua chút quần áo lại là tại sát vách trên trấn vừa đi vừa về mười mấy cây số tăng thêm mua đồ thời gian nhiều nhất một c á i đến, đến giờ xác định không cùng ninh chu hoàng lão sư nói một tiếng a triệu lộ thi dừng dưng cầm lên chìa khóa xe ngươi muốn một đêm không có thế nào nghỉ ngơi ngủ lại bị chút chuyện nhỏ này hô lên có thể hay không không vui câu nói này thuyết phục lâm dung chúng ta đi hai đội xuống lầu lúc gặp phải trở về lao bản nương biết được hai nàng muốn đi sắt vách trấn mua quần áo về sau rất nhiệt tâm chỉ đường lộ tuyến cũng không phức tạp ra tiểu trấn hướng phía trước mở đại khái mười phút bên tay trái có cái cái đ ỉ n h thuận cái đ ỉ n h bên cạnh đường xi、si、m a n g lại mở hai phút liền đến gồ gồ g khởi động cỗ xe triệu lộ thi tương đương nhẹ nhõm bả vai đều đang lay động thậm chí còn thả lên đ ô n n h ạ đương nhiên không có mở cửa sổ lão bản nương không có g ặ n người Sắp thực gần mở sau khi liền phát hiện đình nghỉ m á t m ư ờ i phần thuận lợi đến thị trấn so ra mà nói nơi này náo nhiệt nhiều dù là hôm nay không phải đi chợ thời gian trên đường đều có thật nhiều người đi đường đồng thời không ít cửa hàng đều đem sạp hàng bày ở bên ngoài lại có bán sầu riêng trên trấn bán đắt như vậy hoa quả nói rõ có tiêu phí năng lực bất quá hai nàng cũng chỉ là nhìn xem không có bỏ được mua mà là cầm cái trái dưa hấu cùng hai cái quả dứa trong đội ngũ một nửa là nữ sinh hộ thư bảo khẳng định phải mua một chút tuy nói hôm qua ninh chu tiểu bạch hai người ra ngoài thả bóng khói bất quá mua sắm cũng là thật lương khô cái gì đều có nhàn nhạt đi dạo về sau hai nàng tìm tới tiệm bán quần áo thật muốn nói quy mô nơi này không nhất định so nội thành tiểu cửa tiệm khả năng chỉ có ba bốn mươi m hai nhưng bên ngoài tre nắng dù hạn treo tất cả đều là quần áo cái này không sai phải món kia cũng vẫn được lão bản có thể hay không mặc thử lão bản nương không nhận ra triệu lộ thi có lẽ căn bản không biết chỉ chỉ trong phòng có cái phòng nhỏ bên trong cũng có tấm gương mấy chục trên trăm loại kiểu dáng để triệu lộ thi có chút đeo hoa mắt liền trước hết để cho lâm dung đi vào mình thì là lại chọn một chút nam sĩ quần áo a trông thấy cái này cái này còn có kia hai kia tiểu triệu đồng học định cho tất cả thành viên đều làm hai bộ thay giặt quần áo nam sinh tương đối đơn giản quần jean phối áo thun số đo có thể đại khái đánh giá ra lão bản lương xem xét cười hì hì đây là khách hàng lớn a một bên cầm quần áo một bên khen nàng ánh mắt tốt thuận tiện còn chủ động giảm xuống chút giá cả hoa a người vóc người này khi lâm dung đi tới lúc triệu lộ thi có chút chua lựa chọn quần áo rất tu thân nửa người trên vĩ nạn để nàng mặc cảm không hẳn là trên lệnh to lớn có chút cái kia ta vẫn là tuyển rộng rãi một điểm a người chung quanh không ít có chút nam nhân ánh mắt không chút nào kiên kỵ ném đi qua đặt ở đâu đều biết ừ m vẫn là đổi một k i ệ n đi nói còn chưa dứt lời có cái thân thể trần chuồng tay phải hoa văn hoa cánh tay người trẻ tuổi đi tới tiểu tỷ tỷ chưa thấy qua không phải người địa phương đi triệu lộ thi nhúng mày thế nào còn có loại người này đâu hiện tại là ban này chẳng lẽ đã uống say rồi thấy hai người không để ý hoa cánh tay nam y nguyên b u lại cách lâm dung chỉ có một mét không đến khoảng cách ngươi muốn làm gì lâm dung đống nhiên hô to một tiếng a mới không có việc gì đừng ở chỗ này làm càn còn như vậy ta và cha ngươi nói Ôi, trò chuyện cái trời n h a ta lại không phải người xấu q u ấ y dậy q u ấ y dậy hoa cánh tay nam ngoài cười nhưng trong không cười phất phất tay m ỹ n ữ h ư u duyên gặp lại chân bốn mươi chín m ỹ n ữ m ỹ n u chân bốn mươi chín m ỹ n ữ m ỹ n ữ thăng thêm cầu truy đọc nhìn thấy hoa cánh tay nam tài bọn rời đi lão bản nương cũng là ghét bỏ hướng trên mặt đất xì lấy nước b ọ n hai vị tiểu thư không có ý tứ a người này là chúng ta trên c h ấ n đường phố máng sợ nàng hai nghe không hiểu lại giải thích một câu chính là tiểu lưu manh trên chân liền không ai thích hắn trong nhà phụ mẫu cũng quản không được năm n g i bởi vì chôn đô bao ị c lớn ư u l ạ bao t nhỏ trung hai người vui vẻ dự định rời đi chưa từng nghĩ hoa cánh tay nam ở phía trước ven đường ngồi đánh cái vang dội huýt sáo về sau lập tức theo sau mỹ nữ đi đâu n ặ n g như vậy đồ vật ta đến giúp đỡ đi đừng nghe kia lão bà nói vậy ta thật là một cái người tốt mỹ nữ ta gọi a mới người tên gọi là gì mỹ nữ cần hướng dẫn du lời ta người còn như vậy ta báo cảnh lâm dung vốn không muốn phản ứng để chính hắn cảm thấy không thú vị tự hành rời đi không ngờ tới là khỏa kéo g a trâu nàng lớn giọng hấp dẫn những thôn dân khác chú ý mặc dù không ai nói cái gì nhưng hoa cánh tay nằm cởi dơ hai tay lên lùi lại một bước ta thật là một cái người tốt đơn thuần muốn giúp đỡ mà thôi gặp hắn lùi bước lâm dung không cần phải nhiều lời nữa lôi kéo triệu lộ thì bước nhanh lên xe Qua. vừa mới bắt đầu ta cũng cảm thấy sợ hãi nhưng phía sau ta biết đến loại sự tình này ngươi càng lùi co lại đối phương liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước về sau ta trực tiếp đều lựa chọn về đôi trở về có một lần còn lưu lại chứng cứ trực tiếp đem đối phương cho cáo điểm này không bằng ngươi triệu lộ thi giơ ngón tay cái lên muốn học tập đi thôi trở về chỉ là hai người làm sao đều không nghĩ tới có chiếc xe gắn máy đi theo phía sau nghe lão bản nương nói các người đi mua sắm rồi hai người mới vừa lên lâu đem đồ vật bung ô xuống đã nhìn thấy hầu minh hạo đi tới đúng a ngươi thế nào không ngủ đâu hầu minh hạo cầm trong tay đồ vật lắc lắc đi mua khối xà đ ô n g thơm còn có nước gội đầu còn nữa ta không khốn hôm qua nghỉ ngơi đủ rồi hôm nay nếu là ngủ quá lâu ban đêm lại ngủ không được tới tới tới nhìn xem cho ngươi chọn quần áo phù hợp không nay sẽ ở vào cách ma đô mấy trăm cây số bên ngoài tiểu trấn bên trên cảm giác an toàn bạo dạc ba người trên mặt cũng có tiêu dung khi hi ha ha thử quần áo triệu lộ thi càng đem sắt vách chấn tốt bao nhiêu thật nhiều hình dung một lần bất quá ở giữa nhạc đệm chưa hề nói lúc đầu phiền lòng sự tình liền nhiều không cần thiết một ngạt đến trưa đoàn người tất cả đứng lên nhà khách lao bản nương cho chuẩn bị đồ ăn mười người tám đồ ăn hai canh ba trăm khối tiền làm người đào vong lớn như thế chiến trận ra ngoài ăn cơm khẳng định sẽ hấp dẫn ánh mắt lao bản nương muốn kiếm ít tiền mình mừng rỡ sống yên ổn lại không cần ăn mì tôm cả hai cùng có lợi về phần vì sao nhất định phải trên lầu ăn cơm đối phương không có hỏi nhiều chỉ là khách khí hỏi thăm bữa tối như thế nào giải quyết được đến tiếp tục ở đây ăn đáp bành bành bành g õ bộ ngực c a m đoan đổi hoa văn nhất định có thể ăn được điểm này nàng ngược lại là không có kho lác cơm chưa có cá có thịt có cay không c a y hương vị cũng không tệ lắm ba ngày qua bữa thứ nhất có thể không có áp lực chút nào ăn cơm dương mật đều là một b á t r ư ớ i nhanh chóng giải quyết chiến đấu thu thập xong mọi người đi tới ninh chu gian phòng vương giai h i ê n thì là đứng tại cổng vừa vặn có thể nhìn thấy thang lầu thuận tiện t r ô n g chừng tạ ơn ninh chu tiếp nhận dương mật đưa tới dưa hấu gặp một cái rất ngọt chúng ta còn có bao nhiêu tiền tiền không có về a i q u ả n cái này vừa nói nguyên nhân rất đơn giản đều là tiền mặt đặt ở trên người một người nếu là rơi không đất mà khóc đi đ ừ n g nhìn này sẽ đều tại một khối vẫn là có phần mở khả năng mọi người trong túi đều thăm dò một điểm càng thêm thuận tiện nghe tới ninh chu tra hỏi các thành viên hoặc là móc túi hoặc là về phòng của mình cầm thính hai phút còn thừa lại hơn một vạn tám ngàn cho mọi người phân một chút đi điểm trung bình ninh chu đem tiền đưa cho triệu lộ thi nàng tích cực nhất tiền tạm thời đủ không dùng vì cái này phát sầu chúng ta tâm sự bước kế tiếp trước tiên nói một chút sáng nay nghe tới quy tắc đi tiểu triệu đồng học một bên ít tiền một bên lặng lẽ meo meo nhìn về phía hoàng lôi này t h điểm thứ nhất hai mươi bốn giờ trì hoãn nói cách khác hiện tại ông k í n h người xem muốn ngày mai lúc này mới có thể nhìn thấy đối chúng ta tuyệt đối có lợi chỉ cần tránh né đa số thay mắt liền có thể tại một nơi nào đó nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ nói cách khác buổi sáng ngày mai lại rời đi cũng không có vấn đề gì cũng thuộc về chúng ta tạm định kế hoạch đã nơi này an toàn vì cái gì không ở lâu thêm hai ngày đâu lâm dung hỏi ninh chu cười cười chúng ta nhiều người như vậy trang phục như vậy người nói ra đến từ giá du người ta sẽ không hoài nghi nhưng ở thêm hai ngày lại cũng là không đi người đoán lao bản lương có thể hay không sinh nghi đâu lâm dung gật gật đầu không hỏi thêm nữa ta cảm thấy hoàng lôi tiếp tục mở miệng chúng ta không thể bởi vì trực tiếp trì hoãn liền phớt l ở mặc dù trước mắt vẫn là đầy biên đội có thể nghĩ tưởng tượng lúc này mới ngày thứ ba có hai lần kém chút bị đoàn hàng diệt một lần là tại bờ sông một lần là tại triệu lộ thi trong nhà còn có một chút ta muốn nói nói mặc dù bình thường đoàn người đối ta ấn tượng có thể là tương đối g à u hạn hoàng lôi nạo h bám chính mình bất quá tới tham gia cái tiết mục này phát hiện căn bản không đủ dùng năng lực phân tích phản trinh sát năng lực ninh chu còn mạnh hơn ta rất nhiều cho nên về sau lấy hắn làm chủ ta đến phụ trợ có thể nói thằng mở hoàng lôi vẫn là rất đại khí đến ninh đội trưởng ngài tiếp lấy phân tích chạy trốn tuyệt đối là hợp n h u hợp sức ta một người cũng đấu không lại bên kia tí chút người truy kích húng chi bọn hắn còn có cái gọi lý đồng phía sau màn hất thủ ninh chu đắp đi đắp đi đem mình nắm giữ tin tức đều chia sẻ cho các thành viên tiếp theo ta dự định tiếp tục đi về phía nam lấy tiểu chấn cùng huyện thành nhỏ làm chủ sẽ mở gần một giờ mỗi cái thành viên đều nói một chút riêng phần mình cách nhìn cuối cùng vẫn là quyết định trước dựa theo ninh chu phương án chấp hành sau đó chính là tự do thời gian hoạt động nghĩ ngủ bù tiếp tục m u ố n tắm rửa có x ả bông thơm cùng nước gội đầu hay là ngồi một chút tâm sự một cái nháy mắt đến trong đêm bởi vì ninh chu quyết định ngày mai sáng sớm xuất phát cho nên đợi đến hơn tắm giờ riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi triệu lộ thi cùng lâm dung làm một cái phòng ban ngày cơ bản không ngủ trò chuyện sau khi cũng buồn ngủ trong mơ mơ màng màng nghe tới tiếng đập cửa mỹ nữ Mỹ nữ, chương á c vị lao bản, t ê m một năm mươi truy kích đội giúp đỡ chương năm mươi truy kích đội giúp đỡ hà lao sư đã rời đi đại lao sư tại tới trên đường còn thừa mười người ngồi tại triệu lộ thi trong phòng khách tuy nói tiết mục tổ nhắc nhở suy đoán chính xác hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại không có vui vẻ cảm giác dù sao hà lao sư là tất cả kẻ truy bắt bằng hưu lao sư hắn vẫn là lấy tử vong phương thức rời đi càng là khó mà tiếp nhận tốt chúng ta vẫn là đến giữ vững tinh thần ngụy thành đứng người lên hà lao sư rời đi nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nguyên bản chín người người đảo vong còn thêm một cái càng là gia tăng độ khó ngày thứ ba tin tưởng các vị đều có thể cảm nhận được bắt hành động so dự tính phải gian nan rất nhiều cùng một chỗ hô cái cố lên nhà người khác nghe vậy đứng người lên làm thành cái vỏng đưa tay ra cố lên ai ai ai cố lên không mang ta a ngoài cửa truyền đến đại lao sư thanh âm thương đương có nhận ra độ nhìn xem ta mang ai đến đại lao sư đi tới trong phòng cả người mở ra thành chữ to hạ tự nhiên rõ ràng hà lao sư đã hạ tuyến quen thuộc đại lao sư để biết yên vui phái Lại không phải không thật ra chúng u qua lầu y ệ n không cần thiết thương cảm, tìm cho mình không thoải mái. Vặt, dưới lầu gặp hai vị thành viên mới, liền một khối đi lên. Hoan nên chỉ mục cảm, cho c thôi, thiết thoải hai khối h là mà từ tiết tìm vặt, rời đi mái. Với dưới mới, đi một gặp vị ta phải tới h h à n viên m Vương thiện. Chúng Hạ Thiết chi Kheo Lệ. Lộ. ta tới rồi đến chính là hai vị người trẻ tuổi thể lực dồi dào tính cách hoạt bát không tính ngoài ý mớn mà bọn hắn không nghĩ tới chính là tổng bộ cũng nên đón k h á c h nhân lý đồng không có đi quáy dậy nhớ lại kiêm đón người mới đến truy kích các thành viên mà là đứng tại máy tính phía sau cùng công cụ nhân một khối nghiên cứu cư xá video theo dõi chính như ninh chu sở liệu độ khó rất lớn dựa theo hoàng lôi xuống lầu thời gian trước sau chỉ thấy bảy bộ xe ra vào xác minh về sau đều là cư xá chủ xí nghiệp chỉ có thể nói rõ một vấn đề đây là cái bong khói những người chạy trốn chân chính rời đi điểm khả năng tại hoàng lôi định ngày hẹn sau tùy ý thời gian bởi vì ngươi không thể xác định hà lao sư đến cùng là mấy giờ nộ hại bọn hắn quá thông minh thế mà có thể phát hiện đồng hồ ngoài định mức công năng từ đâu lão sư mười điểm ra mặt đến các thành viên phát hiện không đúng trong lúc đó bất kỳ một cái nào thời gian bọn hắn đều có khả năng rời đi mà lại lý đồng có thể xác định đối thủ nhóm có mới phương tiện giao thông bởi vì từ đầu tới đôi mấy giờ giám sát chỉ có hoàng lôi một người từ cổng đi ra không có thấy l i n h chu cùng với khác người tung tích kể từ đó lượng công việc liền lớn cái tiểu khu này cỗ xe cửa ra và có hai cái cần xem xét video gấp đội không đ ể cập tới còn phải phân tích những cái kia khả nghi cỗ xe vì cái gì không nhìn thang máy giám sát ngay lập tức xem xét chỉ thấy l i n h chu thân ảnh người khác tỷ lệ lớn đi thang lầu cho nên tạm thời cũng không có, có thể cấp cho truy kích các đội viên hữu hiệu, hiệu manh mối không nóng này đang lúc hắn nghiêm túc quan sát thời điểm sau lưng chuyển đến văn động vừa quay đầu lại có chút không hiểu đấu tiến đến sáu người xếp thành một hàng có chút túi đầu lý lao sư tốt ta là tới từ hoành c ẩ m tư nhân tổ trinh thám lưu đại lực ta là tới từ hàn quốc kim đại châu ta là tới từ nhật bản thâm điền nhất lang ta là tới từ italy v i n s u t c e r ta là tới từ nước mỹ lubid ta là tới từ hoa hạ lính trinh sát lưu kim thành sáu người ba loại màu da bất quá đều có thể nói một thanh lưu loát hàng ngữ lý đồng đang nghĩ hỏi thăm điện thoại vang nhìn thấy điện báo người lao đầu cười những người này là người tìm đến đối diện chuyển đến tiếng cười xem ra còn không có lao n h à nháy mắt liền đánh giá ra không tệ không tệ lý đồng ép một chút tay ra hiệu mấy người ngồi xuống trước ta nói ngươi thật muốn đến giúp đỡ mình làm sao không tự mình tới ta ta muốn thật đến tiết mục đoán trường ba ngày kết thúc sẽ bị l ư ớ i bạo ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người xem thích xem À ngươi cũng chớ xem thường mấy vị này trừ lưu kim thành bên ngoài cái khác năm vị đều là làm mười năm tháng t h tư kinh nghiệm phong phú sư mẫu gọi điện thoại cho ta nói sư phó ngươi cao tuổi rồi cái này tham gia cái tiết mục so trước kia đi làm lúc còn bật đ i ệ thể lực khả năng không thể chịu được lý đồng ngược lại là không có phủ nhận đi qua hai ngày đều là mười mấy tiếng thời gian làm việc lúc này mới vừa mới bắt đầu người đến chịu g i ả mà lại ta chỗ này tiếp cái mới bản án rất khó giải quyết cũng đẳng không già thời gian bọn hắn đều hiểu hắn ngữ cũng tại hoa hạ sinh hoạt qua mấy năm cho nên không cần lo lắng bắt đầu giao lưu có chứng n g ạ i cứ việc sai xử đi c ú p điện thoại lý đồng khỏe miệng rốt cục có chút t i ế u dung các vị hoan nên đi tới minh tinh đại đảo vong tình h u ố n g trước các ngươi phải trang hiểu rõ m ở miệng chính là giữ lại rĩa mép như đại lực ừ đã rất rõ ràng mà lại trên đường tới chúng ta cũng thương lượng qua nguyên h ữ n n nhân có hai một điểm là hưởng thụ loại cảm giác này nhìn xem ta phạm tội các ngươi lại bắt không được ta thuộc về bệnh trạng thỏa mãn một cái khác điểm là muốn biết bị nắm giữ bao nhiêu manh mối lại làm tốt đối ứng phương thức lớn mật lại thông minh cách làm minh tinh đại đảo vòng có một chút khác biệt rất lớn mặc kệ không bọn hắn phạm, phạm h p、so、dù tại trong video nhìn hắn đặc biệt tỉnh táo đồng thời nghĩ đến dùng súng đến áp chế chúng ta truy kích đội viên tính mệnh đến cho cho áp lực chỉ có thể nói tiết mục cùng hiện thực vẫn là có rất lớn trên lệnh nếu như trong hiện thực thật có một vị hạ thủ tàn nhẫn lại mang theo vũ khí phần tử phạm tội s ắ c thực phải vô cùng cẩn thận tình huống hiện tại sợ rằng chúng ta đội viên biết rõ có súng còn xông lên phía trước cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng không thỏa đáng nhưng cũng là ưu thế đã những người chạy trốn nhiệm vụ chủ yếu là chạy trốn bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do ở lại chỗ này dù sao ma đô là cái thành phố lớn siêu thị chỗ ấy bị nhận ra tương đương với để tình được đúng vậy lại đổi thành vìn sơ cơ chúng ta thương lượng về sau cảm thấy bọn hắn nhất định rời đi ma đô đồng thời hoàng lôi tìm tới gác cầu lúc án mạng đã phát sinh đ a n g trước điểm lý đồng cũng phân tích ra nhức đầu nhất chính là chạy trốn thời gian điểm nếu như chỉ là những vật này hắn cười cười mà thôi khi đưa ra án mạng chuẩn xác điểm hứng thú úc nói thế nào v ị n sợ cợ để công cụ nhân đưa di động bên trong video bỏ vào trên màn hình l ư ớ n g đầu tạm dừng lui về sau ba giây tốt tạm dừng hắn đi đến trước màn hình hai tay kéo một phát video một góc bị phóng đại thì ra là thế a chương năm mươi mốt phát hiện hiểm nghi c ố xe chương năm mươi mốt phát hiện hiểm nghi c ố xe bị phóng đại lý à tủ TV một góc. Nếu như n sử d ụ đồng vỗ i s tay thực rất chú cho một đoạn này phân tích từ bốn người phân biệt nói xong Nói người rõ mấy chỉ ó làm bài tập. p Về ầ đầu n không không quan hắn. muốn mảnh mình hẳn là cũng có thể nhìn thấy, phân tích ra kết quả giống nhau. có cái có cứu, cảm có tích c hay hệ Thật thấy thể thấy, h lao ra kết gì, gì sở và lỡ là với đi quả là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng cùng một chỗ hợp tác hai ngày đội viên đ ố n g nhiên hạ tuyến tăng thêm niên kỷ s á t thực đại phản ứng không kịp rất bình thường Kêu khác tiên lên đầu Sáu đều xuống, các còn chờ cái gì, bắt đầu làm việc đi. Sáu người lên tiếng, cấp tốc chỗ cầm hoặc máy bắt tiếng, tự tìm chỗ ngồi xuống, cầm lấy máy tính sinh, đi. người ngồi gì, làm lấy là tìm một,、no、một không không c h lý lão sư ngưu lại đại lực phụ trách hồi báo hắn đem cỗ xe tin tức ném đến màn hình lớn hết thẻ chín chức có hiểm n g h i xe chúng ta sàng chọn cỗ xe có hai cái tiền đề cái thứ nhất là xe hình trước đó các ngươi truy tầm qua một bộ xe van đúng không nói rõ tiết mục tổ cung cấp xe hình cũng không phải là đặc biệt xa hoa mà lại thâm điển nhất lang nhìn cái tiểu khu này giá p h ò n g phi thường cao có thể ở tại chỗ này thực lực kinh tế tất nhiên không kém đương nhiên đây chỉ là cái tham khảo thứ hai là biển số xe vừa vặn có năm cái nơi khác chụp ảnh đồng thời trong đó bốn chiếc không biết nguyên nhân gì phòng điều khiển hoặc là bông xuống c h e n n g tấm hoặc là đội mũ thấy không rõ tướng mạo ngươi không phải nói có chín chiếc úc cứ như vậy một hồi lưu kim thành đã liên hệ tiểu khu công nghiệp kia bốn chiếc đăng ký trong danh sách là chủ xí nghiệp xe nhưng gật gật nếu như không có trả được nói rõ khả năng còn trốn ở ma đô lý đồng cầm lấy chém trả lại để xuống các ngươi cảm thấy bọn hắn rời đi tỷ lệ lớn bao nhiêu hẳn là vượt qua tán thành lu ít là cái hảo hoa phong nhãng người da đen mang theo mắt kính và vàng còn mặc câu phục đánh lấy cả vạn từ người đào vong trước mắt biểu hiện đến xem có, có t lý đồng ư ợ c lựa chọn tin tưởng bọn họ phán đoán các vị ăn uống no đủ hiện tại tới trước cao tốc miệng t h ở lệ thời gian không bao lâu đường cao tốc phương diện truyền đến tin tức hết thể năm cái biển số xe có ba cái lên xa lộ nhưng nhìn đến thời gian nguyên bản lòng tin tràn đầy phân tích đoàn nhữ mày trong đêm một mươi hai giờ từ tiểu khu đến cao tốc miệng đại khái hơn bốn mươi cây số cân nhắc đến trong đêm giao thông hơi thông suốt một chút năm mươi phút tả hữu chiếc xe đầu tiên ngược lại là rất đúng giờ mà lại từ cao tốc phương diện chuyển đến ả n h trụ cho dù là ban đêm đi qua đằng trước chỗ ngồi vẫn là mang theo kính r â m cùng mũ căn bản thấy không rõ người thời gian trang phục đều phù hợp người đào vong đặc thù sở dĩ sẽ cảm thấy kỳ quặc nguyên nhân nó chỉ có một chiếc xe đối phương đoàn đội hết thệ có m ộ ư ơ i người đây là minh bài tin tức như vậy tiểu một cỗ trệ rô lẹn không có khả năng ngồi hạ mười người chẳng lẽ là phân tán rồi mà phía sau chiếc xe ngược lại là cùng một chỗ khả thi ở giữa t r ê n l ệ n h rất xa trong đêm hơn hai giờ mới lên đi trừ bỏ trên đường tiêu tốn thời gian còn có một giờ làm gì đi phải biết còn có cái tiền đề ninh chu cùng bạch kính đỉnh đến siêu thị mua một đống lớn vật tư chạy trốn người làm sao lại lãng phí thời gian dài như vậy đâu ninh chu nếu là biết mình thiết kế tỉ mỉ t r ê n l ệ n h thời gian bị không có chú ý đồng hồ báo thức làm hỏng nhưng lại ở chỗ này đưa đến mê hoặc tác dụng đ o á n chừng sẽ dở khóc dở cười đã cái này ba chiếc xe đều có hiểm nghi như vậy đều đổi u theo nhìn xem mặt khác hai chiếc còn tại nội thành xe trước quan sát lý đồng biết rõ thời gian quý giá cái này đều mười giờ đi qua Những、người h ữ n n g chạy trốn khác ô n h n g chạy c bao xa, mà đi nằm g đ i vùng nội thành cỗ xe đối với một mươi ba vị người truy kích mà nói buổi sáng vừa tổn thất một vị đội viên mà lại đặc biệt mê man g không biết người đảo vong trốn đi nơi nào dù là không ngừng khích lệ cho nhau trong lòng vẫn là có chút đà kích bất quá được đến chợ giúp về sau tình huống lập tức được đến cải thiện đoàn người thay đổi trước đó về mãi truy kích đội truy kích đội một mực ngừng lại tính chuyện ra sao nhất định phải truy đuổi bởi vì sớm chuẩn bị kỹ cảng hai bộ xe lập tức xuất phát có chuẩn xác địa điểm chuyện khác đều dễ nói trần vĩ đình hận không thể đạp cần ga tận cùng bất q u á trực tiếp tiết mục bọn hắn vẫn là người truy kích khẳng định phải tuân thủ luật pháp nếu không dễ dàng bị mắng tâu nguyên không xa cũng là so ra mà nói tò ma đều qua cũng phải ba cái đến giờ chỉ là dương dung sau khi xuống xe luôn có chút dự cảm bất tường nơi này không phải thành phố cũng không phải huyện vẫn là cái thị trấn ngay tại hôm trước nàng cùng hà lao sư cũng là đến cùng loại hoàn cảnh kết quả bị ninh c h u đuổi nghịch xoay quanh ngay cả bóng người cũng không thấy có như vậy ném một cái ném tờ tờ s giờ cảm giác bất quá lần này nhiều người mà lại có tổng bộ trực tiếp chỉ huy lòng tin gia tăng không í t hơn nữa còn học thông minh đem xe giấu đi tắm người hai hai một tổ chạm vào thị trấn có lục soát kinh nghiệm nàng cùng trần vĩ một tổ chủ yếu là xem xét cỗ xe v ề phần có thể hay không có thu hoạch khó mà nói dù sao đi qua thời gian dài như vậy có lẽ đã rời đi tìm vẫn là đ ế tìm ai đi có chừng mấy phút dương dung đông nhiên giữ chặt trần vĩ đình cánh tay vây bốn n g b á o cáo tổng bộ đã phát hiện hiểm nghi cốt xe tại vinh thành cửa khách sạn cái khác người truy kích nghe tới tin tức rất nhanh tập hợp đúng chỗ lúc này không thể để cho bọn hắn chạy chờ một chút chú ý điểm không biết có mấy người muốn đi vào trước hỏi một chút nhìn có hay không cửa sau tuyệt đối phải bọn hắn đẹp mắt khi tám vị người truy kích ma quyền sát trưởng chuẩn bị truy kích thời điểm lý đồng c h ỉ thì đến tất cả người truy kích chú ý tạm dừng hành động tạm dừng hành động mỗi ngày chạy bệnh viện thời gian qua hồ đồ Là hôm nay nhìn nay truy đừng c chương cảnh chương cảnh người người rồi, rồi. báo báo đ nói triệu lộ thi người bình thường bỗng nhiên đi tới điều kiện như thế nhà khách nhất thời bán hội cũng thích ư ớ n g không được bình thường trong nhà lúc nghỉ ngơi đều sẽ chơi đùa điện thoại vụ vụ video cái gì đến chỗ này điều kiện trở nên kém thói quen sinh hoạt cũng bị xáo trộn nếu không phải nghĩ đến ngày mai sáng sớm đạt được phát chưa chừng sẽ mất ngủ điều hòa không khí bên ngoài cơ ông ông t ắ c hưởng c h ó t mũi có thể nghe được chút không biết cái gì khí vị thật vất vả mơ hồ bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa ai vậy triệu lộ thi khẽ ngầm đầu nghĩ thầm có thể là vị nào thành viên mỹ nữ ta a a mới triệu lộ thi còn tại trong mơ hồ a mới ai là a mới ngoa tạo nháy mắt thanh tỉnh tên chó chết này làm sao tới rồi thời gian quay lại lại nói vô lại sở dĩ được xưng là vô lại cũng là bởi vì không muốn mặt tại một ít thời điểm phi thường chấp nhất buổi sáng không cẩn thận nhìn thấy lâm dung hắn kinh động như gặp thiên nhân tại bắt chuyện không có kết quả về sau chưa từ bỏ ý định liền gửi xe gắn máy đi theo hai người sau xe nếu là đi xa a mới tự nhiên sẽ từ bỏ chưa từng nghĩ chỉ là đến sắt vách thọ sân、chấn. đồng thời ở tại một cái tiểu chiêu đ ợ i trong sở đây không phải đến cơ hội sao bởi vì là giữa ban này g vẫn là không có to gan như vậy dù sao không phải tại nhà mình địa bàn cổng quan sát một trận trông thấy nam chủ nhân từ giữa đầu đi ra vừa rồi đi vào hai nữ nam chủ nhân số tuổi có chút lớn chỉ biết nhà mình nhà khách sáng sớm mở sáu cái gian phòng và o ở m ộ ư ơ i người lại cũng không thấy người đem nhầm a mới xem như m ộ ư ơ i người tổ một trong các nàng không phải đi nhà ra mua quần áo sao không cùng ngươi nói a a mới phản ứng nhanh không nói đâu cho nên lo l ắ n g đâu quên ở cái nào gian phòng tới chờ một lát ta xem một chút nam chủ nhân vẫn thật là đi lấy sách ba trăm linh sáu c h ó c nhất cái kia ở giữa thu hoạch được tin tức trọng yếu a mới lại lần nữa trở lại trên c h ấ n liên hệ với một vị đồng dạng vạn người ngại bằng hưu a vượng đưa điện thoại di động bên trong chụp lén ảnh chụp lấy ra về sau hai người phát tỉnh dự định đi kết giao bằng hưu kết quả là chờ a vượng lại tới đợi trái đợi phải đến t r ư a không thấy được người đem xuống mua một chút a i lợn làm bình rượu đế rượu tráng sợ người gan bình thường thật muốn hai bọn họ làm cái gì phạm pháp sự tỉnh không nhất định dám thế nhưng l ạ uống diệm đế sức mạnh đi lên nhìn xem lầu một t r ă n h a i liền âm thầm đi vào lên lầu ba đi tới ba trăm linh sáu thả cổng nghe tới bên trong truyền đến đáp lại a trong lòng mới vui mừng mở môn u thôi chúng ta không có ác ý liền n g h ị kết giao bằng hữu triệu lộ thi làm sao cũng không nghĩ đến buổi sáng gặp được tiểu lưu manh thế mà này sẽ tìm tới cửa a mới cái nào a mới vừa nói bên cạnh lặng lẽ đứng dậy đánh thức sắt vách giường l ầ m dung nhỏ giọng một chút buổi sáng tiểu lưu manh tìm tới cửa loảng xoảng chốt cửa truyền đến tiếng vang triệu lộ thi may mắn đi ngủ có khóa trái thói quen các mỹ nữ mở cửa a ta mang ăn ngon triệu lộ thi có chút ảo não bốn bộ điện thoại mình không có cầm một bộ ở bên người bởi vì hai nàng ở chính là chóp nhất một gian phòng không có sát vách chỉ có thể hy vọng bên ngoài vang động có thể đem các đội hư u hô lên ngắn ngủi thất thần lâm dung tỉnh lại thật sự là ăn hùng tâm báo t ử đ ả m n g h e tới bên ngoài vang động lâm dung giận không chỗ phát tiết lạch cạch trực tiếp mở đèn nhìn chung quanh một chút ánh mắt rơi vào góc tường tấm k i a đầu gỗ trên ghế vừa và ở thời điểm triệu lộ thi ngồi lên kết quả cái ghế nghiêng một cái kém chút ngã xuống thế là đặt ở nơi hẻo lánh người ở chỗ này đừng n ú c ních lâm dung phủ thêm bộ y phục chờ một lát lập tức mở cửa bên ngoài hai người lập tức vui vẻ ra mặt ai không đội ca ca chở ngươi lời còn chưa dứt môn mở không đợi a mới á vượng hai người làm ra phản ứng phanh lâm dung r ơ lên cái ghế hung hăng ném xuống đất tiếp lấy lập tức nhặt lên tản mát trần ghế các ngươi đến cùng muốn làm cái gì nàng giọng cùng hung á c sát mặt đem hai người bị hù lui về sau mấy bước trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tiếng vang ầm ầm trực tiếp để bên cạnh gian phòng đèn sáng lên chuyện gì xảy ra làm sao rồi cái gì tình huống phân p h ậ mấy cái cửa phòng gần như đồng thời mở ra ninh c h u bọn người từ trong phòng đi ra cái này hai là buổi sáng mua quần áo lúc gặp được lưu manh không nghĩ tới theo dõi chúng ta tới các minh đệ nhấn hoàng lôi nghe xong lời này cái kiên nhẫn vung tay lên bọn tiểu tử vọt thẳng đi lên nếu không nói cái này hai hàng ngoài mạnh trong yếu nguyên bản mượn tiểu kỉnh còn muốn phản kháng nhưng nhìn lại nhiều người như vậy trực tiếp xin tha chúng ta sai bỏ qua chúng ta đi văn cầu mắt thấy xin tha vô dụng hoàn toàn bị áp chế nửa gương mặt đều rán tại trên mặt đất lại khởi sướng h u m hát các ngươi biết ta là ai a đừng để ta muốn các ngươi để mắt nói còn không ngừng dãy ruộp bọt văng khắp nơi không biết như thế nào ninh chu nghe tới uy hiếp không hiểu trong lòng chuyển đến một trận bực bội phanh một quyền nặng nề g h mà đánh vào a mới bên mặt bên trên đối phương trực tiếp không có tiếng vang l ạ i hô ta trực tiếp đem ngươi từ trên lầu ném xuống hàn táo bạo đáp lại hai người lập tức i ê n tĩnh các thành viên thấy tình huống như vậy cũng thoáng kinh ngạc bất quá tay bên trong nhẫn lấy kình lại cùng đại mấy phần chuyện ra sao chuyện ra sao rồi thang lầu chuyển đến tiếng vang lão bản vợ chồng chạy tới vừa rồi dương mật mắt thấy không s e n tay vào được tranh thủ thời gian xuống lầu hơn người bởi vì không biết được là tình huống gì cho nên còn mang hai cây dây gai đi lên trước chói lên hầu minh hạo tiếp nhận dây thừng trực tiếp tới cái chói gô ôi điểm nhẹ điểm nhẹ ải ba ba ai cũng không nghĩ tới lão bản nương đi lên về sau cho cái này hai hàng một người một bàn tay gọi các ngươi trộm đồ ta đã báo cảnh lập tức tới ngay người báo cảnh rồi hoàng lôi lập tức nhìn về phía thành viên khác đúng a người các ngươi nhìn đến muốn nói ra cảnh tốc độ kia thật gọi một cái nhanh có thể không nhanh a trên trấn đồn công an khoảng cách chỗ này liền hai trăm mét không đến khoảng cách mới mười giờ không đến người cũng không có nghỉ ngơi Dương m ặ t xuống dưới thời điểm cũng không biết tình huống gì tưởng rằng tiểu thâu lão bản nương nghe xong trực tiếp gọi điện thoại vẫn là số điện thoại di động riêng trực tiếp mũ một vùng kêu lên hiệp sĩ bắt cướp xe vừa mở hai phút đến đứng tại lầu ba hành lang có thể trông thấy lóe lên lóe lên ánh đèn đang đến gần đến các ngươi về p h ò n g trước ninh chu nhìn xuống dưới thị trấn nhỏ phát sinh một chút việc nháy mắt có thể chuyển khắp xe cảnh sát xuất động dù là không có kéo vang còi cảnh sát giờ phút này đồng rạng để một chút bên đường ở các thôn dân mở đèn mở cửa sổ ra thậm chí có một chút ngay tại mặc q u n áo dự định tới đây chứ dù sao người đã cột không sợ chạy trốn lâm dung ngươi cùng ta ở chỗ này là được Tốt. người khác nghe lời vào phòng rất nhanh xe cảnh sát dừng ở dưới lầu lão bản nương tỏ đầu ra lý cảnh quan lầu ba lầu ba hai cái danh con đến trộm đồ chúng ta đã không chế lại chương năm mươi ba có tố chất trừ phi nhịn không được chương năm mươi ba có tố chất trừ phi nhịn không được là các người a lý cảnh quan mang theo hai vị hiệp sĩ bắt cướp lên lầu ba hành lang ánh đèn có chút thấu ám thấy không rõ liền mở ra đ è p tin đối hai người chiếu lên mặt nhận biết lão bản nương tại bên cạnh hỏi c gật gật hình hình như nhưng g é t b là vị này h n n cái lý cảnh quan nhìn như không thấy chuyện gì xảy ra lâm dung liền đem cả một cái trải qua đều cho giảng thuật một lần khi nhắc tới nhập tất dự mưu đồ làm lo lúc a mới rốt cục nhớ tới phản bác chúng ta thật không có lý cảnh quan chỉ nghĩ là đến k gật gật xem ra vị này lý cảnh quan có chút không chào đón hai người tiến lên lôi kéo dây thừng phát hiện trói rất kiên cố cũng liền không đổi tay cổng tay để một người khác dẫn đi cảnh sát một người không sợ bọn họ chạy rồi sao lâm dung có chút bận tâm lý cảnh quan cho nàng cái tiếu dung không phải bao lớn sự tình lại là hương thân hương lý muốn chạy mới là đồ đẩn chúng ta không chạy không chạy a mới hít mắt lộ ra lấy lòng t i ế u dung nữ nhân này quá dọa người vừa rồi cũng không biết chuyện ra sao cầm băng ghế chân liền muốn lên đến liều mạng vậy nếu là chịu một chút các ngươi không chỉ hai người a ninh chu dáng người không cao lớn lắm một nam một nữ có thể đem cái này hai lưu manh trói thành d ạ n g này lý cảnh quan không tin k i a cái gì ninh chu đem lý cảnh quan kéo đến trong phòng ngươi nhận biết nàng a dương mật phất tay sao lại thế ngoa tào tuy nói nhân viên công chức phải chú ý tố chất nhưng chứ không phải nhịn không được Tại một cái mấy ngàn người tiểu trấn trên, trong thấy mật. tình tĩnh, Một cái, tinh, tình A, cái người giờ khối ngươi Cái mấy đêm mực khách, ngàn bên hơn, nhà nhìn dương huống? bình tĩnh gì lý cảnh quan rủi cái, mắt một không t r u nói nhảm để hai vị hiệp sĩ bắt cấp lái xe mang theo người hiểm nghi phạm tội về trong sở hai vợ chồng cũng đi theo hoàng lôi trắng kính đình hầu minh hạo khi từng cái minh tinh đi tới trong phòng lý cảnh quan biểu thị không biết nên nói cái gì nguyên lai、like、là đang quay tiết m ụ ca đúng chúng ta buổi sáng hôm nay mới đến chỗ này đối với cảnh sát thúc thúc chỉ có thể nói lời nói thật còn lại là xảy ra chuyện trạng thái không cần thiết tự tìm p h i ê n phước bất quá hai người này thuộc về ngoài ý mớn căn bản không nghĩ tới xin lỗi à ta đại biểu thôn dân cho các ngươi xin lỗi kỳ thật tuyệt đại đa số đều là người tốt lý cảnh quan mặt hơi nóng cái này mẹ nó mất mặt ném đến cả nước đi còn tốt là sát vách t n không phải hắn khu còn hạt hhh <cười> cho chuyện một hồi điện thoại của hắn vang sắt vách thị trấn sở trường dẫn người tới ta biết các ngươi hiện tại không muốn đi đồn công an thế nhưng là lẫn nhau lý giải một chút có quy trình nhất định phải đi đây cũng là trước đó hoàng lôi lo lắng sự t ì n h cho dù là làm chứng cũng cần thẻ căn cước đến lúc đó như vậy đi các ngươi đem đồ vật thu thập một chút ta hoàng lao sư lâm dung triệu lộ thi bốn người đi đồn công an ghi khẩu cung người khác thu thập xong đem xe lái đến cửa vừa kết thúc chúng ta lập tức rời đi cho nên nói kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa ra cái này việc sự tỉnh đám người khẳng định cũng ngủ không được gật đầu trở về phòng thu lại đồ vật xin lỗi xin lỗi s ắ t vách sở t r ư ở n g đã đến trực tiếp đi ra ngoài tới đón tiếp mấy người hắn biết được đám người thân phận vừa rồi liền đem vượng mới hai người thống mạo một trận xác định ngay cả môn cũng không v à o mới có chút yên tâm lần này câu lưu khẳng định chạy không thoát đồn công an kỳ thật đều đi qua bất quá nhiều số thời điểm đều là làm t ư ờ n g quan giấy chứng nhận cho nên ít nhiều có chút hiếu kỳ bất quá ngược lại là không thấy được trong tưởng tượng cửa sắt cái gì vượng mới huynh đệ ngồi s ồ m ở góc tường dây thừng đã bị khứ trừ đổi thành c ò n tay nhìn thấy lâm dung về sau tỉ tỉ thật xin lỗi tỉ tỉ ta sai a không ai để ý tới hai người bọn họ hiệp sĩ bắt cướp đi qua trực tiếp để hai người bọn họ an tính chút đến u ố n g điểm t r à bốn người đi cùng đến phòng họp trừng t r ỗ đúng không hoàng lôi không nghĩ lãng phí thời gian sự t ì n h đã ra nên xử lý như thế nào các ngươi càng chuyên nghiệp cần như thế nào phối hợp chúng ta nắm chặt chút thời gian ở chỗ này ta chưa sách mấy cái yêu cầu thứ nhất nếu như có thể không sử dụng thẻ căn cước chúng ta liền không cần điểm này không được trương sở trường lắc đầu hết thẻ đều phải theo chương trình hai người các ngươi có thể không cần nhưng lâm dung tiểu thư nhất định phải đăng ký dù sao nàng xem như người bị hại、Tốt. hoàng lôi cũng chỉ là hỏi một chút cũng không ôm hy vọng đã không được không cần thiết có kẻ mặc cả kĩa tiếp theo hy vọng tốc độ nhanh một chút chúng ta sớm một chút kết thúc còn nữa nếu như phía sau có được rồi xuất hiện hồ sơ đoán chừng người truy kích cũng có thể đánh giá ra c h u y ệ n gì chúng ta liền nhanh chóng đi minh tinh vẫn là nhiều như vậy tương lai đến mình địa đầu thế mà bị tiểu lưu manh quầy rối trương sở trưởng mặt ngoài bình tĩnh trong lòng kỳ thật đã đang đánh c h ố n g đoán chừng dùng không được quá lâu thượng cấp đơn vị khẳng định sẽ đánh điện thoại tới kỳ thật cái này a mới một mực tại chúng ta trong sở có ký danh bình thường qua loa vài câu cái gì cảnh sát nhân dân cũng sẽ đi tìm hắn nói chuyện chỉ là chó đổi không được đức t ứ c hôm nay có lẽ là mượn tự t ì n h mới làm ra dạng này sự tỉnh các vị yên tâm tâm chúng ta tuyệt đối tự trọng xử lý sẽ không để cho lâm tiểu thư chịu một chút thủy khuất nghe nói lời này hoàng lôi cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là tại bên cạnh một khối bồi tiếp ghi khẩu cung hai mươi phút không đến lâm dung ký tên hoàn thành công tác mấy người không lại chỉ hoãn cùng dân cảnh môn nắm tay về sau quay người đi ra ngoài lên xe rời đi có lẽ là cảm thấy bởi lý đến cuối cùng trường châu cũng không có đưa ra hợp cái ảnh cái gì tiết mục tổ nơi này thì là không có bất kỳ cái gì can thiệp cử động cái này thuộc về đột phá tình t huống mà lại những người chạy trốn xử lý phi thường tốt chỉ là đang cảm thán chuyện ra sao a lại gặp được cảnh sát thúc thúc mà lại lúc này toàn thể hồi hộp nhìn thấy mấy người rời đi a mới lúc này mới n g n g đầu chứng chỗ mấy người kêu ai vậy ngươi vì sao như thế cung kính sau đó câu lưu cái gì chính là nói đùa a nói đùa trương sở trưởng cười lạnh một tiếng ngươi liền may mắn bây giờ không phải là nghiêm trị thời kỳ nếu không bắt ngươi quan cái một năm không có cái gì vấn đề về phần là ai liền đừng quản mà lại ta khuyên ngươi gần nhất đều đ ư n g đi ra ngoài vì sao chương năm mươi bốn không phải không mang cảnh sát chơi a chương năm mươi b ố không phải không mang cảnh sát chơi a mặc dù lẫn nhau ở giữa không có trò chuyện lên nhưng cơ hồ có thể khẳng định mỗi vị người truy kích đều ở trong lòng làm qua diễn thử nếu là gặp được người đào vòng ta đi lên là tới trước cái vấp chân đâu vẫn là bóp cổ đ á n h ngã dù sao cũng là địch giả tưởng bình thường cũng không có gì bắt người kinh nghiệm tăng thêm để l i n h chu từ bên người đào thoát coi là hai lần kỳ thật ba lần kinh lịch suy nghĩ một chút gặp được người nên thế nào làm không tính quá phận lúc này tám người tại nhà khách hai bên đứng lẫn nhau ở giữa đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt cảm giác hưng phấn vừa rồi ngụy thành đi và hỏi qua chiếc xe kia xuống tới năm người bốn nam một nữ buổi tối hôm qua và ở đến đến bây giờ còn không có lên cái này còn có thể có sai chờ một chút ta x o n g cái thứ nhất trần vĩ đình đem ngắn tay lột đến trên bờ vai lộ ra cường tráng cơ bắp hai người các ngươi trông coi thang lầu đợi lát nữa chúng ta không cho cơ hội phản ứng x o n g đi vào đóng cửa lại một người quyết định một cái chờ mong ba ngày rốt cuộc gặp phải trần vĩ đình biểu thị tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trốn thoát rồi tất cả người truy kích chú ý tạm dừng hành động tạm dừng hành động kết quả tạo hình b à y nửa ngày chung quanh đều có quần chúng vây xem tổng bộ mệnh lệnh khoan thai tới trượm hơn nữa còn là để bọn hắn kết thúc hành động không phải vì cái gì à? trần vĩ đình không thể lý giải hiện tại lập tức lập tức trở lại trong xe của các ngươi lý đồng thanh âm phi thường nghiêm khắc tám người mặc dù không cam tâm nhưng biết chắc là ra chuyện gì chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh lại ngồi trở lại trong xe lý lao sư ơ n g làm sao rồi phát sinh chút ngoại ý muốn tổng bộ lao đầu cũng là cười khổ vài tiếng chờ một chút đi đại khái tầm mười phút liền sẽ có đáp án trong xe mấy người hai mặt nhìn nhau không biết được tình huống cũng không biết nên nói cái gì không xem qua quang y nguyên đặt ở cửa khách sạn sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn lý đồng nói tầm mười phút còn sớm một chút đại khái qua tám phút phân phật đến năm chiếc xe đen nhìn xem chính là một đám chiếc xe đầu tiên xuống tới trung nhân nhân trực tiếp đi tới người truy kích nơi này gõ gõ cửa sổ tiếp theo từ trong túi móc ra giấy chứng nhận người tốt ta làm a đồ cảnh sát trần vĩ đình trực tiếp mộng không phải nói không mang thật cảnh sát chơi a cái này tình huống ì các ngươi không có tiến trong nhà khách a không có xảy ra chuyện gì trần vĩ đình hỏi không có việc gì nói xong trung n i ê n nhân quay người rời đi tay trái vung lên mười cái cường tráng hán tử xông vào nhà khách ngoa tạo tám vị người truy kích đều m ở t bức đây là gặp thật lý quỳ rồi trên lầu phát sinh cái gì không rõ ràng lại là một hồi qua đi người xuống tới đồng thời nhiều năm cái chỉ là hai tay bị còn ngược đầu trầm t h ấ p cái này đại lao sư dùng sức nháy mắt mấy cái hẳn không phải là chúng ta muốn bắt mục tiêu đi cảm ơn các ngươi gặp lại lúc gần đi vị k i a trung n i ê n nhân còn đặc địa tới lên tiếng c h à o tiếp lấy quay người rời đi lý lao sư đến cùng chuyện ra sao chỉ có thể nói chúng ta đến tri viện xác thực đáng tin cậy lý đồng thanh âm chuyển đến trải qua cố gắng của bọn hắn tìm tới chuẩn xác thời gian điểm cùng hiểm nghi cốt xe chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn đây mới thực là tội phạm người truy kích cũng không phải đ ồ đần nhìn thấy tình huống này còn có thể đoán không ra đại khái không thành đúng mấy người này là trộm cấp phạm lưu động gây án chuyên tìm những cái này cấp cao trong khu cư xá chủ nhân không ở nhà hạ thủ hai mươi cư xá đã quan sát ba ngày đêm qua hạ thủ hết t hệ cấp hai gia đình chúng ta không phải tìm kiếm giao thông bộ môn hiệp cha a kết quả công an bên kia phát hiện đây chính là bọn hắn phải tìm người hiểm nghi cho nên ông trời của ta á thiên môn v à n g ữ nhiệt ba chỉ nói ra bốn chữ làm sao lại khéo như vậy bắt người đào vong kết quả bắt được chân chính tội phạm bọn hắn không biết đạo diễn cái cầm đều muốn cởi rơi hai ngày này tiết mục t r u y ề n ra về sau rất nhiều người xem đều cảm thấy người truy kích yếu một chút rõ ràng chiếm hết ưu thế nhiều lần bị đào thoát đến cùng có được hay không lần này t r a được thật tội phạm hành tung đồng thời trợ giúp cảnh sát hóa chặt vị trí chỉ tiếc bây giờ không tại trực tiếp bên trong nếu không tuyệt đối bên trên nóng lục xoát nhìn xem cỗ xe rời đi trần vĩ đình từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại nơi này khẳng định là truy sai làm sao bây giờ l ụ c hàn kia đã bài trừ nội thành cỗ xe hiểm nghi chỉ là đi hảo hữu kia làm khách nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tại trước miếu cao tốc hạ hẳn là bọn hắn n i n h chu là đại châu người từ trước miếu đến đại châu còn có hơn một giờ có khả năng hắn lựa chọn trở lại quê hương của mình chỗ ấy hắn tương đối quen thuộc vậy chúng ta bây giờ xuất phát đi qua đúng l ụ c hàn đã xuất phát bản g số xe đã gửi tới trên đường nếu là gặp phải thôn trang cái gì có thể đi xem một chút dựa theo thời gian bọn hắn hẳn làm ở một đêm xe có khả năng sẽ tìm cái địa phương nghỉ ngơi nhận được mệnh lệnh tám người cũng không cần phải nhiều lời nữa không qua đường trình thế nhưng là tương đương xa hoàn toàn là hai cái phương hướng lần nữa lên đường lúc trong xe rất yên tĩnh đoàn người còn tại có chút mộng nói xong bắt người đảo vòng kết quả tìm tới chân chính phần tử phạm tội ai các ngươi nói nếu là vừa rồi chúng ta xông đi lên sẽ phát sinh chuyện gì đại lao sư hỏi ra một cái rất phù hợp người khác thiết vấn đề trộm cướp phạm m à thôi không phải cái gì kẻ l i ề u mạng trần vĩ đình lái xe cũng chưa quên đáp lại chúng ta nhiều người như vậy xông đi lên đ o á n chừng sẽ m ộ n g một trận ngụy thanh cho ra khác biệt đáp án sau đó bị hù một chết kết quả chúng ta nghiêm túc xem xét lập tức nói xin lỗi xin lỗi tìm nhầm người tiếp lấy rời đi lưu lại năm người này đần đ ộ n lẫn nhau nhìn xem ha ha ha có thể là tưởng tượng đến trắng cảnh trong xe mấy người nhịn không được cười ra tiếng đáng sợ nhất chính là đối phương phản kháng ta cũng không biết chuyện ra sao tiếp lấy móc ra màu đạn tường đánh chúng về sau còn điên cuồng gào thét ngươi không thể động đã chết rồi ôi nha bụng của ta nhật ba nguyên bản cười điểm lên i thấp hai người này kẻ s ư ớ n g người họa càng là không chịu được nổi tuy nói p h i công một chuyến nhưng cơ bản có thể minh sắc những người chạy trốn bảng số xe điểm này rất mấu chốt rất trọng yếu không cần giống không có đầu con rồi chạy loạn Chỉ ít có đầu mối. chốc nhất, có nhất, thể cảnh ít đầu đỡ Mẫu mối. giúp sau á t bắt tội, thể Trong ít được điểm đều người người có chém nghi này không diễn gió. hiềm phạm xe u q cảnh thực nhưng trong hiện thực vẫn sát, là đ ầ một、lần. Xem như hôm một tin tức tốt nhất một trong. lần. như nay Sau đó chính là mở ra cao tốc trạng thái lúc chạm vào tối cùng lộc hà nội đ ngũ tại khu phục vụ tụ hợp thuận tiện ăn cơm tối tổng bộ cho hành trình cũng không phải đặc biệt minh xác chỉ biết hạ cao tốc người tiếp theo phải làm sao đi còn không xác định dù sao ninh chu quê quán mặc dù tại đại châu nhưng người ta có lẽ chỉ là trải qua mà thôi hắn như vậy thông minh thức có can đảm về nhà a còn có một chút t ổ người này tố chất cũng quá thấp lý nghệ đồng một cước dừng ngay toàn xe người đều hướng phía trước nghiêng buổi sáng hơn sáu giờ một ngày đều đang bận rộn sống tất cả mọi người mệt mỏi hạ cao tốc về sau trông thấy có thị trấn bảng chỉ đường dự định lân cận nghỉ ngơi thuận tiện nhìn một chút trước đó lái xe chính là trần vĩ đình mệt mỏi lý nghệ đồng bằng lái vừa cầm không lâu chỗ này quốc lộ cỗ xe ít thế là chủ động xin đi nay sẽ vừa lúc tại nhập c h ấ n cầu nhỏ phía trên đại khái liền sáu bảy m độ rộng kết quả đối diện đến xe tân thủ nha khó tránh khỏi hồi hộp mấu chốt nhất đối phương còn mở xa ánh sáng đằng trước hai người bị bắn con mắt đều không mở ra được đừng có gấp để bọn hắn trước đi qua trần vĩ đình ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ đạo đầu xe dừng lại phía sau hai chiếc xe tự nhiên cũng mở bất động đồng dạng hưởng thụ được xa ánh sáng uy lực xa ánh sáng theo hàm cái cuối cùng cầu chữ không nói ra đây chính là tại trực tiếp thật quá phận lý nghệ đồng nhìn kính chiếu hậu hai chiếc xe đã biến mất trong bóng đêm được rồi không có tố chất người thật nhiều chúng ta đi thôi trước miếu chấn những người truy kích đều chưa nghe nói qua tiến vào thị trấn về sau phát hiện là cái nhỏ đến không được địa phương trừ đèn đường bên ngoài hai bên đường nhà lầu cơ hồ đều là đ è n đèn sẽ không ngay cả nhà khách đều không có đi ai các ngươi nhìn đằng trước người thế nào nhiều như vậy đầu đường quặn cũ vẽ cùng đằng trước náo nhiệt hình thành mánh liệt so sánh mấy bộ xe đi thẳng tới bên cạnh dừng lại triệu lị dĩnh cùng lị thành xuống xe nhìn xem đến cùng tình huống gì thuận tiện hỏi hỏi nào có nhà khách cái kia a mới ta nghe nói qua không phải người tốt liền một vô lại thật bắt đi rồi sao còn là giả a tú mỹ các ngươi trong tiệm ở chính là ai vậy minh tinh đại minh tinh giống như có cái gọi hoàng lôi tuy nói thôn dân nói chuyện phiếm mang một ít khẩu âm bất quá ngụy thành vẫn là nghe hiểu hoàng lôi hai chữ dấm chân xuống cấp tốc tiến lên ngươi tốt ngươi gặp qua hoàng lôi lao sư n g ư ơ i là ai a phụ nữ trung niên nhìn hắn một cái ngụy thành tháo cái nó xuống ta ngụy thành hoàng lao sư bằng hữu ai người trẻ tuổi này ta tại trên tv gặp qua ngươi là hoa thiên quốc a di ngươi tốt triệu lị dĩnh cười đáp lại chuyện gì xảy ra xác định là hoàng lôi lão sư à. vừa nghe nói hai người này đều là minh tinh ở đây hai mươi mấy vị thôn dân đều x u ố n g tới trong xe còn thừa nhân viên không biết chuyện ra sao tranh thủ thời gian xuống xe chính là sát vách thị trấn đến hai lưu manh ta cho ngươi biết à, kia hai cái thật là xấu xấu ai cũng không nghĩ tới vị này a di như thế hay nói chỉ là hai lưu manh sự t ì n h nàng nói có mười phút mấu chốt bên trong đa số nội dung vẫn là tin đồn trong lòng mặc dù lo lắng nhưng đối phương không chút nào cho xen vào cơ hội lại bên cạnh các thôn dân nghe rất vui vẻ lại qua năm phút còn không có tiến vào chủ đề trần vĩ đình nhịn không được a di chúng ta chọn trọng điểm hoàng lao sư đi đâu rồi â phụ nữ trung niên quay người một chỉ tại đồn công an âu đại lao sư ngươi ở đây cùng a di lại nhiều hiểu rõ chút tình huống người khác theo ta đi đám người xem xét khoảng cách gần như vậy cũng không đói hoài tới lai xe trực tiếp mở ra chạy như điên hình thức đồng thời móc ra thương thuận tiện nhắc lên ninh chu đã bị liệt là cấp h tội phạm truy nã mà lại ban bố lệnh treo giải thưởng sẽ vào ngày mai mở ra trực tiếp sau cùng một thời gian tuyên bố đến mạng lưới bên trên nội dung cụ thể như sau ninh chu cấp a treo thưởng nguy hiểm c ấ p bóc giết người số tiền thưởng hai trăm n g u y ê n tiết mục tổ là không có tiền a chỉ treo thưởng hai trăm n g u y ê n dĩ nhiên không phải một trăm vạn bọn hắn cũng lấy ra được đến chỉ là cân nhắc đến công bằng vấn đề đừng nói một trăm vạn cho dù là m ộ ư ơ i vạn người truy kích cũng sẽ không là hiện tại là m ộ ư ơ i ba vị mà là biến thành một trăm ba mươi một n g h n ba trăm h o ặ c là càng nhiều t i ê n tài lực lượng vượt qua ngươi tưởng tượng cho nên trải qua nghĩ sâu tính kỹ tiết mục tổ thiết trí như thế một cái giống như là nói đ ù a số tiền thưởng kể từ đó đối với tranh tài cân bằng không có quá nhiều ảnh hưởng người xem muốn giúp ai mình định người có thể nói phần này lệnh treo giải thưởng đối với người xem mà nói chỉ là thân phận tượng trưng chỉ có bình xét cấp bậc tại a i trở lên mới xứng có được đương nhiên đang truy kích người góc độ vẫn là có biến hóa cấp hát tội phạm truy nã tại không thương tổn tới vô tội tình huống giới gặp được về sau có thể trực tiếp đánh chết kỳ thật tiết mục tổ cũng không có cùng bọn hắn nói rõ ràng còn thừa người đảo vong làm sao xử lý thế là đều ngầm thừa nhận muốn bắt sống đánh bậy đánh bạn được đến hoàng lôi bọn người tin tức đoàn người lập tức lại tinh thần hai trăm mét khoảng cách nửa phần nhiều chung đều chạy tới cẩn thận linh chu có súng đến cửa đồn công an trần vĩ đình đứng vững lặng lẽ thăm dò quan sát một phen đồn cảnh sát rất là sáng sủa bên trong còn có mấy người đang nói cái gì có hy vọng vậy chúng ta làm sao xử lý kêu gọi tổng bộ kêu gọi tổng bộ người tốt ta là ngưu đại lực tổng bộ có hồi âm bởi vì trong tay đối phương có súng chi thả trạm vốn không rõ ta đề nghị không nên tùy tiện vọng đậu có thể tại cửa ra vào trước trông coi ta chỗ này đem trực tiếp liên hệ bên trong nhân viên cảnh sát mặc dù lo lắng nhưng vị này ngưu đại lực đồng chí nói rất đúng vậy ngươi nhưng nhanh lên trần vĩ đỉnh chỗ này ép một chút tay đoàn người đều ngồi s ồ m ở đồn công an ngoài viện dưới tường bên cạnh ta có chút hồi hộp hôm nay vừa gia nhập tiết chi khiêm tựa hồ có thể nghe thấy tim đập của mình chờ một chút ta phải chú ý chút gì a tắt cũng bị hỏi một mặt m ộ n g không biết ta ta cũng mới đến ba ngày không đến mà thôi suýt ngụy thành đem ngón trò đặt ở ngoài miệng dù là hai người bọn họ đối thoại mình cách xa nhau hai mét đều nghe không được y nguyên cảm thấy giờ phút này phải gìn giữ yến tính còn tốt tổng bộ tốc độ đủ nhanh bên trong có vị ăn mặc đồng phục cảnh sát một bên gọi điện thoại một bên đi ra ngoài còn nhìn t r u n g quanh cũng không chính là lý cảnh quan a nơi này trần vĩ đình cũng mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp đem hắn cũng kéo đến dưới tầng đầu người tốt ta là minh tinh đại đảo vong truy kết đội xin hỏi hoàng lôi lão sư ở bên trong a hắn đã đi một hồi lâu a i ta cái gì cũng không biết lý cảnh quan phản xạ có điều kiện trực tiếp trả lời mới phát giác không thích hợp mình đã đáp ứng nói không lộ ra tin tức đi rồi hắn mấy người nghe cái rõ ràng cũng bất kể có phải hay không là đồn công an vọt thẳng đi vào ai các ngươi không thể dặn này lý cảnh quan khuyên can tương đương ônu thậm chí cả tay đều không du ố i chỉ là hô một câu bên trong chính là còn không có rời đi sát vách t r ư ờ n g sở trường còn có mấy vị nhân viên cảnh sát phân phật trông thấy một đám người xuống tới trong tay còn cầm vũ khí trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút lập tức đứng dậy một tiếng quát lớn các ngươi muốn làm gì đinh hay như góc trần vĩ đình lúc này mới phát hiện không thích hợp vội vàng giải thích đây không phải thật t h ư ờ n g chúng ta là truy kích đội tới truy hoàng lôi lão sư bọn hắn đám người tháo cái non xuống cái gì dù là nhận không hoàn toàn cũng có thể nhìn cái quên mặt mà lại từ người đảo vòng cái kia cũng biết phát sinh chuyện gì hoàng lao sư không tại t r ư ơ n g sở trưởng đổi cái biểu lộ hắn đi đâu rồi khi nào thì đi ngay tại hoàn toàn yên t ĩ n h thời điểm có cái hiệp sĩ bắt cướp mở miệng bọn hắn nửa giờ trước rời đi không biết mục đích tháng mười hai chúc các vị đại đại tâm tưởng sự thành thuận tiện cầu cái n g u y ệ i phiếu t r ư ơ n g năm mươi sáu có thể là thiên ý t r ư ơ n g năm mươi sáu có thể là thiên ý trương chỗ quay đầu trận mắt nhìn trẻ tuổi hiệp sĩ bắt cướp nhìn nhật ba tựa hồ đến r ũ n khí các ngươi duy trì hoàng lao sư ta duy trì nhật ba tiểu thư không có vấn đề gì trương chỗ đang muốn nói chút gì mới phát hiện vị này hiệp sĩ bắt cướp không phải hắn trong sở mà trần vĩ đình bọn hắn nhưng không để ý tới cái gì duy trì đã nghe tới nhiệt ba danh tự liền tại phía sau đẩy một cái thiểu ca nhiệt ba thế nào lại không biết cần nàng làm cái gì dùng đến đặc biệt ôn nhu ngựa khí lôi kéo nên hiệp sĩ bắt cướp cánh tay lắc lắc cùng chúng ta cẩn thận nói một chút chứ sao cái này hai tiểu lưu manh theo triệu lộ thi đi tới chúng ta trên c h ấ n vừa rồi len lén sờ lên lầu ba sau đó bị phát hiện xoay đưa đến đồn công an hoàng lôi lão sư sốt ruột làm xong ghi chép về sau lái xe rời đi đại khái nửa giờ không đến dạng này tiểu hỏa tử tổng kết năng lực s o nhà khách lao bản n ư ơ n g mạnh rất nhiều không được ngụy thành hô to một tiếng còn nhớ rõ chúng ta qua cầu lúc gặp được hai chiếc xe phía a là người đào vong trần vĩ đình không quá khẳng định các ngươi cái này chấn còn có đường đi ra ngoài a có đầu thôn cuối thôn đều có thể ra ngoài cái này cũng không thể khẳng định mà bên ngoài không phải có giám sát chúng ta t r ư ớ c nhìn một chút ngụy thanh l ắ t đầu h i e u hàm các ngươi tổ cùng ta một khối trước đuổi theo t i ế t chi thiện a tát các ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem giám sát không dùng dạng này tổng bộ chuyển đến chỉ thị các ngươi chia binh hai đường truy tung m ộ ư ơ i phút bên t r o n g ta sẽ cho ra phương hướng chính xác sau đó tới điều chỉnh làm ơn tất chú ý an toàn sau đó đổi một vị thành viên lái xe lý nghệ đồng có sáu người tổ hiệp trợ lý đồng có thể nói nhẹ nhõm rất nhiều ban đêm có thể không dùng canh giữ ở tổng bộ tiết mục tổ cũng biểu thị rất hài lòng ai có thể nghĩ tới liên tục hai ngày ban đêm đều phát sinh như thế đặc sắc kịch bản chẳng lẽ lập tức sẽ tiến hành trong truyền thuyết đường cái truy đuổi thi đấu đúng vậy ngụy thành phán đoán không có vấn đề tại trên cầu gặp được chính là m ư ơ i vị người đào vong nếu như nói trước đó tại sông hoàng phổ một bên ninh chu cái khó lo cái không cứu mình cũng hoàn thành nhiệm vụ tối nay có thể nói là vật khí. tại bọn hắn góc độ bên trong cũng không biết trong video bại lộ thời gian cụ thể tự nhiên cho rằng cùng ở sa ma d ô những người truy kích có vài giờ đường xe tuyệt đối an toàn nghỉ ngơi một đêm không gì đáng trách nếu là ninh chu không có điểm bình triệu lộ thi mặc nếu là hai vị tiểu thư tị không có đi sắt vách thị trấn nếu là không có a mới tổng đạo diễn ở phía sau sợ đây cũng quá xào đi kịch bản cũng không dám như thế viết hắn đã có thể đoán được ngày mai truyền ra về sau sẽ nhắc lên loại nào sóng to gió lớn cho bộ môn tuyên truyền gọi điện thoại để nó thông chi một chút quen biết ký giả truyền thông nhất định phải chuẩn bị kỹ cảng tương đương đặc sắc trực tiếp muốn hiện ra trong lòng hơi có chút hối hận nếu là đặt ở này sẽ đình chỉ trực tiếp tuyệt đối bạo tạc nhất nhất nhất mấu chốt một điểm giống như người trong suốt không có gì tồn tại c ả m vương gia hiên cũng là đêm nay mở vở tờ một trong nếu không nói vô xảo bất thành thư đâu tại đồn công an bên ngoài chờ đợi thời điểm hắn chủ động ngồi tại vị trí lái bên trên cùng người truy kích lý nghệ đồng tám lạng nửa cân bằng lái cầm hai năm bất quá lái xe số lần có thể đ ế m được trên đầu ngón tay vương gia hiên cảm thấy các thành viên đều mệt mỏi hắn muốn ra một phần lực dù sao ban đêm quốc lộ xe ít mở trận một chút cũng không có vấn đề bạch kính đình biểu thị duy trì có lao tài xế tại bên cạnh ngồi chỉ đạo một chút cũng được lấy khẩu cung xong về sau vương gia hiên lái xe liền đi còn thừa các thành viên cũng không có chú ý đi là lúc đến đường mà lại đánh lấy xa q u a n đèn chỉ là trò chuyện bên trong tình huống ôi ngươi xe này trước giao hội muốn mở gần quang á kia là xoay trái hướng được rồi được rồi đối phương bị ngươi chiếu không dám đi trước đi qua đi bạch kính đình đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến chính là bởi vì không thuần thục vương gia hiên mới khiến cho bọn hắn trốn qua một tiếp chỉ bất quá mở mười phút vương gia hiên bị đổi nhìn thấy đối diện đến xe liền một cú đạp nặng nề g h phanh lại đường thẳng bên trên mở năm mươi chuyển biến hắn ra tốc thính ta đến ta đến không chỉ có là bạch kính đỉnh trên xe người khác đừng để cập đi ngủ tay thật chặt nắm lấy năm tay so lái xe còn muốn hồi hộp không đúng tiểu bạch ngồi lên vị trí lái ngầm đầu nhìn thấy đằng trước bảng chỉ đường ai chúng ta giống như lại lái về các ngươi nhìn đây không phải t r ư ớ c miếu cao hơn nhanh c h â u ngồi à. phía sau ninh chu gật gật đầu chỉ có thể nói đường cái sát thủ lực sát thương quá lớn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý sửng sốt không có phát hiện đi trở về chúng ta hiện tại làm sao xử lý quay đầu a ninh chu quay đầu nhìn một cái hoàng lôi bọn hắn ở phía sau mấy mét chỗ đang đợi muốn nói nếu không quay đầu nhưng lại thoáng nhìn v ư ơ n g g i a hiên mười phần ấ y n ấ y biểu lộ được rồi không trở về nguyên bản liền không có định ra đi đâu tốt hiên dạng này mở có thể là thiên ý tiếp tục hướng phía trước không đi cao tốc được rồi đều t h ắ t chặt dây an toàn tiểu bạch mở cửa sổ ra đưa tay trái ra vượt mức quy định cơ cơ xuất phát đổi lái xe triệu lộ thi rốt cục giải phóng hai tay xuất ra điện thoại di động tiếp theo mở bốn mươi phút tả hữu sẽ tới một cái gọi nạ gạ xạ kỳ làng không đề nghị tiến vào bởi vì chính là cái thôn nhỏ đại khái liên t r i ê u đợi chốt đều không có một giờ hai mươi điểm nam hà là cái hương nổi danh chính là dưa chua phở b ỏ nhưng cũng không đề nghị t i ế n bảo nhân khẩu thiếu hai giờ phong thành huyện nói đến chỗ này triệu lộ thi quay đầu lấy t u ổ i trò thọc linh chu ta có một ý tưởng chúng ta không có khả năng một mực tại nông thôn ở lại mặc dù người ít nhận biết người của chúng ta cũng ít nhưng hôm nay ta cùng lâm dung hai người đi đến sát vách trấn bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra là người bên ngoài tới ấn tượng tương đối khắc sâu trái lại thành thị bên trong rất nhiều người ở nhiều năm thậm chí mười mấy năm cũng không biết cửa đối diện là ai những cái kia nhà khách cái gì nhân viên lưu động tính mạnh khả năng an toàn hơn tiểu bạch nhìn kính chiếu hậu hắn lái xe không bằng linh tru phía sau thành viên có thể cùng bên trên nếu như có thể ở lại nội thành tự nhiên càng tốt hơn một chút t h như ma đô thật muốn trên đường bị phát hiện bọn hắn muốn đuổi theo chúng ta cũng khó khăn thế nhưng là luôn không khả năng giống trước đó đi ăn cướp cái gì a giống như là cái kia tiểu trang người bình thường đều có công việc của mình cùng vòng sinh hoạt người thật đi vào vẫn là có bại lộ khả năng còn nữa vì chỗ ở nhập thất cướp bóc trong lòng ta cửa này vẫn là không qua được triệu lộ thi bị môi mặc dù không biết ngươi nói tiểu trang là ai nhưng ta cũng không có nói muốn nhập hộ à liền không thể đơn giản điểm ở cái khách sạn cái gì sao bạch kính đình bật cười còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra cái gì ý kiến hay tìm môn ngươi có phải hay không quên chúng ta vì sao muốn tới trước miếu cũng là bởi vì chỗ này không có mạng lưới liên lạc nhìn cái thẻ căn cước là được huyện cấp trở lên thậm chí có chút đại trấn bên trên nhà khách đều có máy tính cùng ngành công an mạng lưới liên lạc triệu lộ thi nháy mắt mấy cái đúng a thế nhưng là ta cũng không nói muốn dùng chúng ta thẻ căn cước các ngươi quên chúng ta ninh chu đội trưởng sẽ còn một hạng kỹ t r ư ơ n g năm mươi bảy bỏ lỡ cơ hội t r ư ơ n g năm mươi bảy bỏ lỡ cơ hội u i các ngươi người đâu cái gì tình huống trên xe n h i ệ t ba tiếp vào đại lao sư phát tới video chỉ gặp hắn khoa tay mua chân rất là phẫn nộ liền đem ta ném khỏi đây như rồi đám người lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi để đại lao sư tiếp tục nghe ngóng tình báo tới đều cấp quên đại lao sư ngươi đ ừ n g nội ta lập tức để t i ế t chi thiện tiếp ngươi đi có cái gì thu hồi ta đương nhiên là có đại lao sư này sẽ còn tại bên đường sau lưng có mấy cái xem náo nhật ta di người đào vong tất cả mười người vào hôm nay bảy giờ sáng tả h ư u đến trước miếu trấn sau đó và o ở h ư u n g h ỉ nhà khách nói về sau chỉ chỉ bởi vì là thị trấn nhỏ căn bản không có máy tính mạng lưới liên lạc cho nên chúng ta tổng bộ không thể tiếp thụ lấy báo cảnh tin tức chỉ đăng ký một cái thân p h ậ n chứng thuộc về ninh chu ta đã n g h i ệ p qua sau khi đến liền đi đến trong phòng nghỉ ngơi hẳn làm ở một đêm xe trong lúc đó lâm dung cùng triệu lậu nghĩ hai người đi đến sát vách trên trấn mua quần áo bị lưu manh a mới để mắt tới sau đó sờ đi qua kết quả bị mấy người chế phục bởi vì đến cảnh sát hòa tảo nói đến đây đại lao sư kinh hô một tiếng có phải là cái này hai tiểu lưu manh không có tới cửa chúng ta liền có thể bắt được bọn hắn n h ậ t ban ơ i này mấy người cũng mới kịp phản ứng có lẽ chúng ta không ăn cơm tối tốc độ hơi mau một chút bây giờ nói những thứ vô dụng này đ ằ n g trước ngụy thành kỳ thật đã sớm nghĩ đến mà lại tính toán thời gian vừa rồi trên cầu gặp được tỷ lệ lớn chính là những người chạy trốn chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới bỏ lỡ cơ hội nay sẽ nhắc lại sẽ chỉ đả kích đoàn người tự tin không có khác ý nghĩa ngưu tiên sinh có manh mối rồi sao tổng độ sáu vị người mới bọn hắn đều chưa thấy qua chúng ũ n g k i ta tuổi cái tắc g phân tích người đào vong hiện tại có hai lựa chọn ban ngày tại sở chiêu đãi bên trong ở lại hẳn là nghỉ ngơi đủ rồi có thể sẽ đi đường suốt đêm dù sao trong đêm tiến lên càng thêm an toàn nhưng là có cái tiền đề bọn hắn chỉ là bởi vì xảy ra ngoài ý mớn mới lâm thời quyết định rời đi dù là sẽ bại lộ thân phận cảm thấy bên ta muốn tòng ma đều tới cũng phải mấy giờ tâm tính bên trên sẽ có chỗ bưng lỏng cho nên cũng có khả năng tiếp tục tìm cái hương chấn bên trên không có máy tính mạng lưới liên lạc chỗ ở một đêm ta đem một đường này đi qua thị trấn hướng dẫn phát đến các ngươi trên xe bởi vì trước mắt cũng không rõ ràng bọn hắn mục đích thậm chí như đại lực làm sơ do dự vẫn là nói ra phán đoán của mình lý đồng lao sư cùng cái khác hai vị phân tích viên cảm thấy ninh chu có thể là đánh địch phản tâm lý đều biết người đảo vong không dám về nhà kể từ đó người truy kích sẽ không đi trà cho nên về nhà cũng chính là dự phán dự phán nhưng cá nhân ta cho rằng bọn hắn hẳn không có mục đích rõ ràng điệp nói thế nào có thể hiểu thành cái gì người đào vong sẽ tại trước miếu hạ cao tốc vì an toàn bọn hắn cũng không biết chúng ta đã nắm giữ tin tức tương quan mặc dù trực tiếp cao tốc đi qua chỉ cần nửa giờ đi quốc lộ đến hoa một giờ hai mươi phút nói rõ người đào vong phi thường cẩn thận nhưng là từ thời gian tuyến đi lên phán đoán mấy người tại bảy giờ đồng hồ đến trước miếu c h ấ n cũng vào ở nhà khách chỉ là vì cái gì khẳng định không phải mọi mệnh hết thảy mười người không có bằng lái chỉ có lâm dung một cái đổi lấy mở một cái đến giờ lộ trình tính không được cái gì ngụy thành n h ữ mày có phải hay không là không có chỗ thực chế. thành nhất định phải ở đâu, đi đến nội ngươi tên、chế. không không không, lưu đại lực dùng sức lắc đầu cái này thuộc về tư duy theo q u ò n tính ai trong sinh hoạt không có mấy người bằng hữu ninh chu không giống cái khác minh tinh các bằng hữu đa số là nghệ nhân chúng ta muốn nắm giữ hắn vòng tròn kỳ thật rất khó chỉ cần tìm phát tiểu cái gì ở cái hai ngày kỳ thật chúng ta rất khó phát hiện tình huống tựa như ngày đầu tiên bọn hắn tại tiểu trang ra cùng loại lý nghệ đồng có chút không rõ dựa theo ngươi nói như vậy hắn hẳn là muốn trở về mới đúng đâu tìm bằng hữu an toàn nhất vì cái gì cảm thấy lại đi trở lại rồi vừa rồi nói thời gian điểm vấn đề có tài xế tình hồ dưới hắn không có gấp đổi cái này hơn một giờ con đường nói do khẳng định có vấn đề dù là t r ư ớ c miếu chấn đặc biệt nhỏ người đặc biệt ít nhưng hoàng lôi giữ mật bọn hắn nổi tiếng tuyệt đối có bại lộ nguy hiểm đã có lựa chọn tốt hơn nhưng không có đi qua ta cho rằng hoặc là có khác kế hoạch hoặc là dứt khoát không có kế hoạch như đại lực nói có lý có cứ mười ba người không có người đưa ra ý kiến phản đối tại không có xác thực manh mối điều kiện tiên quyết như thế phân tích không có ma bệnh kia、yeah, chúng ta từng cái thị trấn tìm đi qua sẽ hay không có chút lãng phí thời gian chuyện không có cách nào khác bất quá có thể ưu hóa Tỷ như kế tiếp thôn nhỏ là nạ kể từ đó có thể tiết kiệm không ít thời gian đồng thời nếu như phát hiện người đào vòng tuyệt đối không được tự tiện hành động chờ đợi thành viên khác đến về sau lại tiến hành bước kế tiếp hành động phân tích đến tận đây đám người đã không còn gì để nói tối nay xem ra nhất định là một đêm không ngủ dù là không lái xe cũng nghỉ ngơi không được bởi vì ngươi không biết lúc nào có thể liền cùng người đào vòng mặt đối mặt không phải nói đùa đếm kỹ một chút ngày đầu tiên kim lăng đông ngai miệng ninh chu khiêu khích nhiều lần xuất hiện ở bên người bỏ lỡ ngày thứ hai hoàng bộ bờ sông khoảng cách của song phương chỉ có mấy mét bị một nụ hôn phá hư hôm nay tại trên cầu giao hội bởi vì đối phương xa q u a n đèn không thể nhìn thấy biển số xe cùng người trên xe lần nữa bỏ lỡ chỉ có thể nói trên trận hình thức thay đổi trong né mắt ai cũng không dám cam đoan sau một khắc phát sinh cái gì tại không có manh mối thời điểm những người truy kích như không có đầu con u ồ i quả thực không biết bước kế tiếp nên làm cái gì Có m a không mối về sau, tồn tại trong phim ảnh thân chúng lấy súng còn có thể thuyết địa phản kích tình huống đây cũng là không có cách nếu như xuất hiện bắn nhau tình huống ai trúng đạn Đến. chương năm mươi tám thật sự là đặc sắc kế hoạch chương năm mươi tám thật sự là đặc sắc kế hoạch khi ngụy thành mở hồng kỳ đi tới tên là nạ gạ xạ kỳ chỗ này lúc trong lòng phản ứng đầu tiên người đào vong không tại sắp vách trước miếu tính lấy đi nhưng ít ra có đường phố chính chỗ này đâu hơn ba mét rộng đường cũng không biết có phải là đường lớn lý nghệ đồng dùng di động tra một chút ân là cái hương nhưng thường ở nhân khẩu chỉ có hơn một ngàn n à y sẽ mười hai giờ trừ mấy ngọn đèn đường bên ngoài cơ hội không có một gian đèn sáng pháo ốc mà lại còn đặc biệt tán loạn đông một hộ tây một hộ tại trên mạng cũng cha không ra chỗ này đến cùng có hay không nhà khách hoặc là nhà khách căn cứ đến đều đến ý nghĩ cỗ xe chậm rãi trên đường đi tới ven đường ngược lại là ngừng một chút cỗ xe bất quá liếc mắt một cái liền biết không phải hoa hai mươi phút đem toàn bộ làng đi dạo một lần tự nhiên là không thu hoạch được gì mà tiết mục tổ chỗ ấy căn bản không dám nghỉ ngơi tổng đạo diễn đều nổi đang theo dõi đằng trước bởi vì người đảo vòng cũng không có quyết định đến cùng đi đâu y nguyên chẳng có mục đích đi tới chủ yếu là rời samado tăng thêm tối hôm qua m ộ ư ơ i giờ hơn h ạ cảnh tới cho ninh chu tin tức sai lầm cho rằng người truy kích có khả năng m ộ ư ơ i một giờ trước liền nghỉ ngơi không còn tiếp tục tất cả mọi người là người nhà còn tốt ban ngày ngủ rất dài thời gian tăng thêm trẻ tuổi không cảm thấy mệt mỏi trước mở ra lại nói nếu không chúng ta đi huyện thành đi triệu lộ thi nhìn xem lại qua một cái cột m ú t đường ta thật không nghĩ vào hôm nay loại kêu hoàn cảnh bên trong đi ngủ tìm người làm cái thẻ căn cước sau đó tìm hai gia nhà khách thuê phòng dù sao trong đêm người trực tiếp đi vào cũng không gặp quá hỏi liền sợ trong đêm bên ngoài không người gì à ninh chu trả lời như vậy cũng là tương đương với đồng ý lộ trình cũng không xa trước đi nhìn xem thôi hơn m ộ ư ơ i hai giờ lại là đại h ạ trời hẳn là sẽ có người ăn khuya ta nhìn cái tiêu huyện thành không nhỏ có mười mấy vạn người ta không có ý kiến bạch kính đỉnh dơ tay phải lên lâm dung cũng tại gật đầu vậy được ninh chu cầm điện thoại di động lên cho hoàng lôi đánh qua trực tiếp thông báo mục đích phong thành huyện có mục tiêu tiểu bạch dấm chân ga chân đều hữu đ ư c chút nguyên bản hai giờ con đường bất m ư ơ i phút đến nơi này lúc đã nhanh một chút mười mấy vạn nhân khẩu huyện thành để tại trước miếu ở một trời những người chạy trốn cảm giác tiến hành rộng lớn đường cái s a n g tỏ đèn đường cùng ven đường a bia ăn đổ nương đám người để các minh tinh nhìn chung quanh không ngừng ra đây là thế nào mới ba ngày cảm giác hoàn toàn khác biệt hầu minh hạo đều tại nhà danh chính mình hoàng lôi cười cười chúng ta góc độ khác biệt người đào văng nhà khẳng định là kinh hồn tán g đảm ngươi không nhìn trên tv à, những cái này chân chính đào phạm có trốn ở núi non dày đặc lão lâm bên trong cầm cá lấy được đ ổ i vật tư có đi giếng mỏ làm việc lưu tại thành thị bên trong cơ hồ đều là nhặt ve chai có đạo lý ai đ nhưng g trung trước tâm tắm rửa có cái c ai, ỗ ấy muốn căn thẻ cơ ca. Không xác định, hoàng lôi lắt đầu, nhưng là ta dám không ẳ n định, chúng ta mặc quần áo đều sẽ bị nhận ra, quần áo ra. Nhưng g đều bị hởi mặc ta ta ra, ra. áo áo sẽ k nói hầu minh hạo tự giác n g ậ m miệng ai bọn hắn rẽ ngoặt đêm khuya trong công viên cơ bản không người gì tại ven đường quan sát sau một lúc ninh tru xuống xe dỗi cái đại đại lưng ơ mọi về sau vây tay để đoàn người đuổi theo tiến vào trong công viên mặc dù đã là trong đêm một điểm trong không khí như cụ tại truyền đạt hai chữ nóng bức nhất là đoàn người vừa rồi mở ra điều hòa không khí trong xe ra thân thể nháy mắt biển lên dính khó chịu không nói ra được có gió đều không được kế hoạch của ta là như thế này trước đi làm thẻ căn cước tiếp lấy vào ở a triệu lộ thi nhịn không được nhà ránh thật sự là đặc sắc kế hoạch đâu cho nên ngươi dự định muốn đi đâu làm đâu ninh chu chỉ chỉ đằng trước hai cờ tờ v ở hoàng lôi ngạc nhiên ninh chu cười giải thích bình thường các ngươi lúc ở nhà đi ra ngoài sẽ mang thẻ căn cước r a đám người hơi cân nhắc về sau lắc đầu cho nên đến tìm đúng chính xác đối tượng xác suất thành công tối cao tự nhiên là nhà khách bản thân bất quá này sẽ quá trễ không nhất định có thể gặp được mướn phòng người đi cờ tờ vờ có khả năng uống nhiều liền không quay về đi ngủ so ra mà nói xác suất thành công sẽ cao một chút mà lại say rượu trạng thái dưới cũng tiện hạ thủ hầu minh hạ bổ sung một câu hắn hai năm trước có lần uống nhiều túi tiền liên quan điện thoại cùng một chỗ rơi thật là phiền phức thấy mọi người không có ý kiến ninh chu xuất phát phút cuối cùng vẫn không quên căn dặn nói tạm thời đừng có chạy lung tung hoặc là về trên xe đi nếu như bị nhận ra nhưng phiền phức ai chờ một ha thấy ninh chu đang muốn rời đi d ư ơ n g mặt hô một tiếng ta nói các ngươi trên đường đều không ai nhìn đồng hồ a đồng hồ ninh chu cúi đầu tay trái lên t、like、các vị người đ à A. vong trao buổi tối hiện tuyên bố có thể lựa chọn nhiệm vụ thủ vướng vẫn là rời đi lựa chọn cái nào đó thành phố hoặc là thành phố cấp trở xuống địa điểm toàn viên vượt qua bốn mươi tám giờ nửa đường phải chăng có thành viên bị bắt giữ không ảnh hưởng thắng bại nhiệm vụ thành công ban thường một ngẫu nhiên chọn lựa sáu vị người truy kích tạm dừng hoạt động bốn mươi tám giờ ban thường hai định tốt về sau có thể tùy thời bắt đầu sáu tiếng sau hết hiệu lực k i u cái gì các người thương lượng trước ninh chu vừa vặn trông thấy một đám nam nữ loạn trà loạn trạng m à từ cờ tờ vào bên trong đi ra hẳn là dự định cưỡi taxi quẳng xuống một câu về sau tranh thủ thời gian đi theo người khác xem xét hắn động cũng không kém như thế một hồi muốn nhìn một chút đến cùng hắn là như thế nào hành động chỉ thấy ninh chu đi đến đối diện lấy điện thoại c ầ m tay ra giả ý gọi điện thoại chậm rãi đi về phía trước thường xuyên uống nhiều đ ề u biết có đôi khi không có cách nào khống chế cước bộ của mình sẽ lảo đảo hắn nguyên bản liền cách không xa chỉ có chừng một mét nhìn thấy có nam nhân khuynh hướng mình về sau chủ động nên đón tiếp lấy một lần va chạm hình thành ngược lại là không có xuất hiện nói một đám người xông tới tình huống bị đụng nam tử trực tiếp một cái dám đôn ngồi trên mặt đất các đồng bạn của hắn chẳng những không có gây chuyện ngược lại tại bên cạnh cười ha ha nói hắn uống nhiều vân vân càng là có vị nữ sinh chủ động tiến lên nói câu không có ý tứ không có việc gì không có việc gì ninh chu k h o á t k h o á tay chứa bề bộn nhiều việc dám vẻ quay người rời đi cái này liền là rồi cách một con phố kỳ thật khoảng cách không xa tăng thêm có chuẩn bị tình huống dưới đám người y nguyên nhìn cái tình mình linh chu đã tại so cái kéo tay nói rõ khẳng định đã đắc thủ nhưng ở giữa quá trình căn bản thấy không rõ thật sự là nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt thôi triệu lộ thi dùng một câu tổng kết đoàn người trước mắt tâm lý hoạt động đến chúng ta rời đi trước chỗ này linh chu sau khi tới trực tiếp tiến vào trong xe người mất còn không có rời đi đâu vạn nhất sờ mó túi có lẽ sẽ phức tạp mà khi hắn xuất ra túi tiền một khắc này trên xe vang lên thưa thất tiếng vô tay triệu lộ thi vội vàng tiếp tới mở ra nhìn một chút a chương năm mươi chín chẳng á c c ngươi ơ lẽ triệu lộ thi trong tay đều cầm lấy một chương trên mặt tất cả đều là chính nghĩa biểu lộ chúng ta ngăn cản một vị nữ sinh bị cái kia không nhất định đều là trưởng thành không có gì tốt trang ninh chu nhận lấy nhìn nhìn có lẽ người ta vốn chính là nam nữ bằng hữu hoặc là quan hệ vợ chồng ta nhìn đám người kia đều rất trẻ nữ sinh đi ra ngoài đều mang bao đơn độc cho thẻ căn cước nói rõ tín nhiệm đối phương trừ phi người này cũng là trộm nhưng không có ý nghĩa triệu lộ thi sau khi nghe cả người chìm xuống không có ý nghĩa rất tốt giải quyết chúng ta đại phiên thái ninh chu ngược lại là thật hài lòng ta vốn chỉ muốn chính là đạt được ở tại hai cái khách sạn hiện tại xem ra không cần sàn nhà tất cả mọi người ngủ qua năm người một cái phòng không ai sẽ có ý kiến vậy chúng ta ở đâu vẫn là tìm tiểu tân quán a không linh chu lắc đầu điều tra thêm nơi này khách sạn tốt nhất là cái kia một nhà tốt nhất có thương vụ phòng cái chủng loại kia được rồi không đến hai phút có kết quả cùng rất nhiều huyện thành đồng dạng khách sạn tốt nhất dùng chính là huyện thành danh tự hai chiếc xe mở tầm m ộ ư ơ i phút đến nơi xác thực rất khí phái không chỉ có t ư ờ n g vây bên trong thế mà còn có cái suối phun chỉ là hiện tại không có đang làm việc các ngươi chờ lấy linh chu trên l ư n g bao một thân một mình đi vào nhà khách cùng dự đoán đồng dạng đại đường dông t u y ế t bất quá điều hòa không khí vẫn mở người tốt trong huyện thành nhà khách quản lý không có như vậy n g h i ê m nhân viên lễ tân t ỉ tại đằng sau quậy ba bên cạnh trong căn phòng nhỏ ngủ đâu nghe tiếng tỉnh lại lau con mắt đi ra muốn phòng như thế nào có thương vụ phòng a đối phương gật gật đầu hai trăm tám mươi tám một gian mấy người ở ta một cái ninh chu đưa qua thẻ căn cước cùng dự đoán đồng dạng vẫn còn mộng bức bên trong nhân viên lễ tân t ỉ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp đăng ký cũng không biết tiết mục chuyển ra về sau có thể hay không bị ban ngành liên quan coi trọng một nghìn một trăm linh bảy rất nhanh thủ tục làm tốt mặc dù ninh chu nói là một người nhưng vẫn cho hai tấm bữa ăn phiếu điểm tâm sáu giờ d ư ớ i bắt đầu cung cấp phòng ăn tại lầu hai chung quanh có hay không đồ nướng hoặc là quả vặt cái gì ninh chu hỏi đi ra ngoài rẽ trái một trăm l i n có cái hai mươi bốn giờ quán cơm nhỏ ta chỗ này nổi danh t i ế n ngươi hoặc là tạ ơn có thể không ra khỏi cửa tự nhiên tốt đúng ninh chu đi vài bước lại quay đầu còn có thương vụ phòng a ngày mai ta có mấy cái bằng h ư u tới đối phương lắc đầu phòng chúng ta chỉ có hai gian bất quá một tầng một còn có chút phòng chống được ngày mai đến lại nói ninh chu tiếp tục hướng phía trước nhưng không phải đi đến đối diện thang máy mà là đi ra ngoài t r ự chúng t i ta không cần thiết một khối đi lên gian phòng của ta là một nghìn một trăm linh sáu hắn đem thẻ phòng đưa cho triệu lộ thi mấy người các ngươi nữ sinh ở tiêu ở giữa sau đó mình ăn bài đừng chở mình một cái đi vào vất vả chút đi cái thang lầu tốt nhiên ngươi cùng hầu minh hạo hai cá biệt xe lại đi đừng ngừng chỗ này tốt nhất có thể tìm bãi đậu xe dưới đất không ai cảm thấy ninh chu là quá phận cẩn thận người muốn thời gian dài đào vòng nhất định phải để ý những chi tiết này sau khi nói xong ninh chu cùng hoàng lôi dẫn đầu đi vào tiếng vang căn bản dẫn không d ậ y nổi nhân viên lễ tân tỷ chú ý người ta đã thành thói quen mà lâm dung mơn phòng quá trình cũng tương đương thuận lợi cầm tới thẻ phòng dây v ò mấy giờ n à y sẽ còn phải leo thang lầu sau khi tới đều là thở hồng hộc chúng ta muốn hay không thay cái gian phòng ninh chu hỏi đừng chúng ta chỗ này tốt xấu là hai tấm dưỡng thương vụ phòng xếp hẳn là một cái giường đi chúng ta cất ký đồ vật liền đi lên rất nhanh ninh chu cũng không còn kiên trì cùng hoàng lôi hai người tiếp tục đi lên tích tích một thanh âm văng lên cửa mở ninh chu đem t h ẻ phòng cầm xuống ba ba ba mở đèn n h a cũng không tệ lắm nha cùng phổ thông gian phòng khác biệt sau khi đi vào là một cái đại khái tầm mười m vương phòng tiếp khách đồng thời bày b i ể n hai tấm ghế s o f a cùng bàn t r à xuyên qua về sau mới là phòng ngủ cùng triệu lộ thi nói đồng dạng chỉ có một t r ư ơ n g rừng lớn mệt mỏi quá a gian phòng cũng không có gì tốt tham quan đừng nói rõ tinh ninh chu cũng ở qua nhiều lần quán rượu cấp năm sao cơ bản giống nhau đương nhiên phòng tổng thống vẫn không có thể kiến thức ba người đem ba lô cái gì vừa để xuống hoàng lôi đi nấu nước hắn trông thấy miễn phí lá trà tiểu bạch thì là trước đi nhà vệ sinh ngẹn một đêm đều không có có ý tốt sách chờ mấy phút tiếng đập cửa nhớ tới ninh chu thói quen nhìn mắt mèo mở cửa năm vị tiểu tỷ tỷ nối đuôi nhau mà vào hai vị giấu xe nam sinh còn chưa có trở lại bất quá không có việc gì dù sao đều ở một trong đó thời gian cũng không sớm ninh chu điểm một cái trên bàn điện thoại trong đêm hai điểm lẻ một phân nói ngắn gọn ta chỗ này có điện thoại là sát vách quán cơm nhỏ bắt đầu từ ngày mai đến n ó có thể gọi cú điện thoại này mua thức ăn tận lực không muốn ra khỏi cửa mặt khác đem xin đ ừ n g q u ấ y g i à y đèn đều cho mở ra tuy nói đến quét dọn vệ sinh đồng dạng là đại tỷ a di cấp có thể bảo vệ không đủ sẽ nhận biết chúng ta thấy mọi người gật đầu ninh chu tiếp tục nói tiếp xuống chính là tiết mục tổ cho nhiệm vụ tại cái nào đó khu vực dừng lại bốn mươi tám giờ ngẫu nhiên chọn lựa sáu vị người truy kích tạm dừng hoạt động bốn mươi tám giờ cái này có chút ý tứ cá nhân ta ý nghĩ là tiếp chính như lúc ấy đập c h ấ n n h ấ p video nếu như hoàn thành nhiệm vụ cũng coi là một loại khác chân nhất mà lại từ tiết mục tổ mấy ngày nay cho nhiệm vụ đến xem ban thưởng đều rất không tệ có tiền có xe cái này đánh dấu hỏi ban thường ta cảm thấy hẳn là không tệ nếu như lựa chọn đón lấy nhiệm vụ chẳng khác nào tiếp theo 48 giờ liền ở tại phong thành bởi vì không kịp đi địa phương khác ta đại khái chính là như vậy quan điểm các ngươi cảm thấy thế nào tới tham gia tiết mục chính là vì hiện ra chính mình tuy nói các loại loại hình tống nghệ đều có đặc điểm nhưng ngươi phải bắt được trọng điểm h u ố n hồ dựa theo trước mắt hình thức xem ra người truy kích rất có thể còn tại ma đô không biết lúc nào mới có thể có phe mình manh mối chỉ cần cẩn thận một chút b ố giờ có thể nói tương đương nhẹ nhõm hoàng lôi bọn người phát biểu tương quan cái nhìn về sau Người nhất trí thông qua. tuy nói g ư lưu đại lực phân tích cũng không có vấn đề nhưng đơn giản nhất một điểm từ trước miếu cầu nhỏ đi ra ngoài là quốc lộ đi phía trái là cao hơn nhanh con đường hướng phải là đi đài châu dù là ninh chu không có về nhà y nguyên có hướng phải đi khả năng trên bản đồ biểu hiện trên đường cũng có mấy cái thôn trấn chưa chừng ngay tại một trong số đó cho nên tiết chi thiện trở lại đón bên trên đại lao sư về sau vẫn là quyết định chia binh hai đường n h ư n đại lực cũng không có ngăn cản làm như vậy không có vấn đề trước miếu vốn là cái thị trấn nhỏ vì sao lựa chọn tại ngụ ở đâu hạ tự nhiên là cảm thấy người trong thôn ít không dễ dàng bị nhận ra mà lại không cần thẻ căn cước nguyên nhân chính là như thế để người truy kích lượng công việc lớn hơn rất nhiều một đường đi qua cùng loại làng quả thực không ít cho dù là hơn nửa đêm người ít sẽ ít nhưng từng cái tìm đi qua vẫn là tương đối tốn thời gian phí sức có chút làng hộ gia đình tương đương không tập trung mà lại trong đêm còn tìm không thấy thôn dân hỏi thăm phải chẳng có chiêu đái chỗ nhà khách tồn tại cứ như vậy đến trong đêm hai giờ đồng hồ nếu không các ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi như đại lực thông qua tuyển thủ ở giữa ố n g k í n h có thể nhìn ra trên mặt bọn họ vẻ mệt mỏi buổi sáng hơn sáu giờ lên vẫn bận sống đến nay gần hai mươi tiếng đều là người lại không phải làm bằng sát lục soát thời điểm lẫn nhau ở giữa đều không có lời nói trò chuyện đi truy kích các đội viên không có ý kiến đúng là mệt、mỏi. các o n m ắ vị người truy kích xin chú ý những người chạy trốn đã tiếp nhận nhiệm vụ thủ vương vẫn là rời đi từ giờ trở đi bọn hắn sẽ tại nơi nào đó thủ vương bốn mươi tám giờ lại không thể rời đi nhiệm vụ thành công ban thường một ngẫu nhiên chọn lựa sáu vị người truy kích tạm dừng hoạt động bốn mươi tám giờ ban thường hai đột nhiên xuất hiện thông c h i để những người truy kích lập tức thanh tỉnh tình huống gì hơn nửa đêm nhận nhiệm vụ còn cùng chúng ta có quan hệ có phải là k ê n h xuyên đem nhiệm vụ thông chi sai lầm nói cho chúng ta như đại lực phản ứng rất nhanh đây nhất định không phải các thành viên suy đoán xuyên đại, rõ ràng là cố ý mà làm chi các vị hiện tại các ngươi không cần phải để ý đến người đào vong nhiệm vụ tương quan lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi ta căn đoan buổi sáng ngày mai sẽ cho đến mọi người tương đối có khả năng đ ị vị như lão sư tiết chi thiện rất sinh động chúng ta này sẽ đi tìm địa phương cũng cần chút thời gian nếu không ngươi sớm lộ ra điểm ban đêm ngủ cũng an tâm điểm hắn thuyết pháp được đến không ít thành viên duy trì cũng được như đại lực để lưu ý cho bốn vị khác gọi điện thoại phân tích một chút nhiệm vụ vừa ra nói rõ người đảo vong tuyển định bọn hắn muốn ngốc bốn mươi tám giờ địa điểm còn nhớ rõ các ngươi tiến thị c h ấ n lúc gặp được hai chiếc xe a tỷ lệ lớn là người đảo vong liền có thể lấy t r ư ớ c miếu c h ấ n làm trung tâm lấy một trăm tám mươi bảy quốc lộ làm bàn kính ba giờ ngồi trong xe h u y thị chính là chúng ta chủ yếu lục soát mục tiêu chúng ta ban đêm sẽ tăng ca sửa sang lại thuận tiện các ngươi tìm kiếm vì cái gì sẽ không là thị trấn đâu thiết chi thiện tiếp tục hiếu kỳ đặt câu hỏi nếu như người đào vong bên trong có giỏi về suy nghĩ tuyển thủ hẳn phải biết đại ẩn ẩn tại thành thị càng nhiều người đối bọn hắn mà nói kỳ thật càng an toàn giống như là các ngươi vừa rời đi trước miếu trấn t u y tiện đến mấy cái người xa lạ đều sẽ trở thành chú ý mục tiêu người đều không cần nhận biết ngươi ở nơi này hai ngày cái gì cũng không làm đoán chừng đều có thể trở thành đề tài nói chuyện mà lại hơn nửa đêm các ngươi tìm kiếm tiểu trấn quán trọ cái gì cơ bản đều đóng cửa thuận tiện nhắc lên vì cái gì bài trừ hoang dã khả năng ngẫm lại xem hiện tại là mấy điểm Trong bọn họ cũng không có giỏi họ h có về mà n lại tại ninh chu hai người mua sắm vật tư bên trong cũng không có phát hiện nấu cơm tương quan khí cụ cho nên có thể trực tiếp bài trừ đương nhiên còn có một chút k ỹ thật xem như tiết mục tổ nhắc nhở còn nhớ rõ thông chi thảo luận người nào vong tại nơi nào đó thủ vương bốn mươi tám giờ thật muốn trong núi bao lớn diện tích tính ở bên trong đâu không hổ là mời đến ngoại viện chỉ là một cái thông chi liền phân tích ra như thế rất nhiều cho nên lúc này người đào vong tỷ lệ lớn đều tại một khối lại chọn một cái tương đối đại trô đặt chân các ngươi cũng không cần g ấ p tiếp xuống hai ngày sẽ là một trận trực tiếp v à chạm chỉ có thể nói hôm nay qua quá mức muôn màu muôn vẻ buổi sáng biết được mất đi một vị đội viên tiếp lấy lâm vào mê mang rất nhanh lại tìm đến manh mối không ngừng đi đường tiếp r ẻ cùng người đào vong giao thoa mà qua tiến vào thức đêm hình thức đang chuẩn bị tìm địa phương đi ngủ lại tới cái đại kích thích quá kích thích thành ca các ngươi đến đó rồi chúng ta còn có mấy cây số liền đến đài châu nội thành dự định tối nay ngay tại ngụ ở đâu nhìn thời gian xem chừng nơi này cũng là phạm vi bên trong ngụy thành nhìn hướng dẫn ta cũng không biết cụ thể ở đâu dự định đi đằng trước một cái gọi phong thành huyện thành qua đêm trước đó nhìn mấy cái thị trấn nhà khách cái gì cơ hồ đều đen đèn ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút chứ sao t ố t ta vừa tới kia ta sáng mai mấy điểm chín giờ rơi đi thời gian nghỉ ngơi phải bảo đảm tổng bộ nếu là có manh mối khẳng định sẽ đánh điện thoại cúp máy về sau ngụy thành lại liên hệ với phía sau trần vĩ đình đi phong thành trên đường còn có hai thị trấn đã tổng bộ cảm thấy người đào vòng tại tiểu trấn bên trên ở lại tỷ lệ không lớn hôm nay tạm thời từ bỏ nghỉ ngơi trước lại nói liên hệ hoàn tất ngụy thành tăng tốc tốc độ xe thực tình mệt mỏi tại nhanh ba điểm lúc đi tới phong thành huyện đồng thời tìm cái diện than vừa chờ đồng đội vừa ăn chút ăn khuya khi nhìn thấy trần vĩ đình bọn người lúc song phương đều là lộ ra c ư ờ i khổ lẫn nhau ở giữa khắp khuôn mặt đầy mọi mệnh trần vĩ đình bản nhân càng làm ở gần mười giờ xe trong hai mắt tất cả đều là thơ máu m ta thật không nghĩ tới truy kích đội sẽ như thế mệt mỏi phù phù phù ăn miệng m ì sợi lập tức đối diện than lão bản dơ ngón tay cái lên quạt h ơ m có thể không thể ăn a g i chưa dùng bánh mì đối phó bình thường cao tốc khu phục vụ bữa tối lao tài xế nhóm nếu biết này sẽ là dạng sáng. có miệng nóng hầm hập lại dùng xương đầu bò canh loãng nấu mị sợi xem như đối với hôm nay tốt nhất an ủi lão bản c á i bên này có rượu gì cửa hàng a cùng mị thành hai người ăn ba bát mì về sau trần vĩ đình chùi miệng hỏi một chút nhiều như vậy minh tinh tới đem lão bản vui vẻ xấu liên tục gật đầu các ngươi hướng phía trước mở một mực đi thẳng trải qua hai cái đèn giao thông về sau cái thứ nhất giao lộ hướng rẽ phải là huyện chúng ta tốt nhất nhà khách phong thành nhà khách chương sáu mươi mốt ta nhìn thấy trần vĩ đình chương sáu mươi mốt ta nhìn thấy trần vĩ đình ngoại tạo a đây không phải hố người à vì cái gì trước đó không nói đâu c h ú nhưng g ta tiếp n i mới chi. lôi cái biệt ệ m vụ sau mới cáo chi. Hoàng lôi kỳ thật cũng Hoàng thật không tính cái đặc biệt tốt tính tình n g kỳ tốt đặc ờ i tuổi trẻ lúc đó, ó n này đây, Hải Thanh,、Diêu、Thần, Hải ba có nhất cái, tính nhất hàn Lớn nhiều nghĩ đây, đều Hải Hải hai thứ thoáng, Diêu cái cái, tới. tuổi, rất rất Ba có sợ sẽ khi ô n g đ tiếp í n toán h h c ly. Nhưng khi i t nhận nhiệm vụ đ ỗ n g nhiên cáo chi ngươi những người truy kích cũng biết được nhiệm vụ này nháy mắt bạo cái nói t ụ mấy người khác cũng là sửng sốt vốn cho rằng nhiệm vụ lần này đơn giản không phải liền là bốn mươi tám giờ à những người truy kích không nhất định biết phe mình đã rời đi ma đô đến không biết tên huyện thành ở hai ngày hoàn thành nhiệm vụ đắc ý kỳ thật không cần quá mức bối rối ninh chu an ủi lắm người hắn có chút hậu chi hậu giác bởi vì tiếp tiết mục tổ nhiệm vụ về sau hệ thống cũng đồng thời tuyên bố nhiệm vụ thành viên chính là tài nguyên bốn mươi tám giờ về sau có thể được đến thành viên số năm trí lực ban t h ư ở n g người truy kích chỉ biết chúng ta không thể di động mà thôi muốn bắt đến chúng ta đến có cái điều kiện tiên quyết nắm giữ vị trí cụ thể tiếp theo hai ngày các vị làm việc nhất định phải cẩn thận nếu như bị người qua đường cái gì phát hiện liền nguy hiểm chuyện này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở tiết mục tổ cho không hoàn toàn là m ộ t đường có thể bên trong còn l n giấu độc dược việc đã đến nước này hối hận kỳ thật cũng không có gì dùng tùy tiện nói vài câu về sau ninh chu liền để các nữ sinh nhanh đi về nghỉ ngơi vừa rời đi một hồi xẽ hai cái dừng xe trở về ninh chu ở bên trong tắm rửa hoàng lôi giản yếu giải thích tình huống trước mắt đã đoàn người đều đồng ý hai người bọn họ không có gì ý kiến kia、yeah, chúng ta đêm nay thế nào ngủ hầu minh hạo nhìn chung quanh một chút giường lớn ngủ nhiều nhất hai người ba người quá kỳ quái hai ghế s o f a mặc dù n g ắ n chút có thể đem liền tương đương với có nhất cái phải ngủ trên mặt đất ta đánh cái ổ rơm là được vương gia hiên chủ động nói cái này hai trời cơ hồ đều là hoàng lao sư cùng ninh chu đang lại xe khẳng định mệt mỏi nếu không hai người dừng ngủ không đợi hoàng lôi nói cái gì cái khác hai vị cũng biểu thị không có ý kiến ninh chu mau mau vọt vào tắm về sau đã nhìn thấy người khác ai vào chôn ấy nghe nói hảo ý cũng không còn cự tuyệt đánh cái đại đại ngáp về sau trước nằm đi lên cái này một giấc ngủ không có chút nào an tâm luôn luôn đang nằm mơ hơn nữa còn nhớ không rõ đến cùng mơ tới cái gì sau khi tỉnh lại trong phòng vẫn là đen bất quá bên ngoài mơ h ầ nghe thấy trò chuyện âm thanh chín năm điểm trong đầu nghĩ đến có phải là lại h i ế p mắt một hồi nhưng bụng, bụng cụp kêu to quá đói lao con mắt mở cửa bên ngoài ngược lại là thật náo nhiệt đại đa số người đều tại ai làm sao ngủ không nhiều sẽ hoàng lao sư nhìn thấy linh chu lại lấy ra cái chén chứ k u ố n g t r à có phải là đói tốt hiên cùng lâm dung đi mua ăn buổi tối hôm qua cho cái kia trong tiệm này sẽ không có gì ăn mặt khác cùng tiếp tân nói chúng ta cái này hai gian phòng không dùng quét dọn linh chu kỳ thật cũng không hoàn toàn thanh tình ngoài cửa sổ ánh mặt trời trói mắt để hắn hít mắt lại thẳng đến uống hai chén trà và bụng lúc này mới hơi lấy lại tinh thần thế nào ngủ không nhiều xe đâu nhận dường có chút ngủ không được dù sao muốn ở nơi này hai ngày có nhiều thời gian nghỉ ngơi mỗi người cho ra khác biệt đáp án ninh chu hoàng lôi cho hắn nối liền nước trà chúng ta học thôi học ninh chu hoạt động bà vai cái giường này quá mềm ngủ có chút không nỡ học gì ngươi không có gì muốn truyền đặt cho chúng ta à. triệu lộ thi y nguyên ngồi xếp bằng ở trên ghế salon lộ ra nho nhỏ một con ninh chu cười cười nào có nhiều chuyện như vậy muốn nói dựa theo hoàng lao sư nói làm là được cái khác không có gì hai người bọn họ đi bao lâu đói không có việc gì mới là chuyện tốt hoàng lôi giúp đỡ tổng kết vừa xuống lầu đứng túi tiền cầm lên thuận tiện cho hắn đơn vị gửi đi qua ninh chu xứng sở muốn nói gì lại nuốt trở vào lúc đầu vừa vặn cùng triệu lộ thi ánh mắt đối đầu nhìn nàng còn muốn nói cái gì khẽ lắc đầu minh hạo hôm qua q u y ế n hỏi các ngươi sẽ ngừng cái kia rồi hầu minh hạo vươn tay nghĩ chỉ cái phương hướng tới bất quá không biết thân ở nơi nào theo yêu cầu của ngươi dừng ở dưới mặt đất nhưng không phải cửa hàng mà là nhất cái cư xá không sao chứ cư xá liền tốt hơn ninh chu giơ ngón tay cái nhân viên lưu động không lớn lẫn nhau ở giữa cũng không biết không ngừng người ta chỗ đậu à. không hỏi qua canh cổng đại gia ngừng một ngày hai mươi khối tiền tiểu bạch cầm một bình thủy ra vậy chúng ta tiếp xuống hai ngày đều ở chỗ này ở lại lạc trên đồng hồ có thêm một cái đến ngược còn có bốn mươi một giờ không đến lấy bất biến ứng và biến ninh chu gật gật đầu tùy tiện đi ra ngoài sẽ chỉ gia tăng chúng ta bại lộ cơ hội ban đêm trễ một chút ra ngoài nhiều một chút chút ăn uống kể từ đó ngày mai liền không cần đi ra ngoài đúng tiền p h n g đã thông báo trực tiếp đều nối liền tuy nói hoàng lôi tại chạy trốn phương diện biểu hiện không phải đặc biệt tốt nhưng khác chi tiết cơ bản đều có thể cân nhắc đến mình có thể thiếu thao điểm tâm cũng là tốt nói thật ra đều là người trưởng thành có thể làm đào phạm đều là lần thứ nhất có ít người y nguyên vẫn là dựa theo bình thường tống nghệ hình thức đi suy nghĩ vấn đề điểm này thật không tốt nhưng chỉ là dùng miệng không có khả năng để bọn hắn cải biến ninh trụ cũng lời nói thấy không có gì chính sự muốn trò chuyện người khác cũng bắt đầu nói chuyện kiếm thỉnh thoảng sẽ nhìn cửa một chút trước đó trong siêu thị có mua một chút ăn uống bất quá đều không mang tới đặt ở trong xe gian phòng bên trong ngược lại là có mì tôm năm cái nữ sinh phân một chút ăn nhưng không giải quyết vấn đề hôm qua cái cơm tối ăn sớm lại đổi đường ban đêm vì an toàn không ăn ăn khuya đều đói cứ như vậy trò chuyện chờ lấy rốt cục tiếng đập cửa văng lên triệu lộ thi từ trên ghế xã lòn nhảy lên biểu hiện của nàng thực là không tội đầu tiên là từ mắt mèo bên trên nhìn một chút lúc này mới mở cửa đến chính là lâm dung cùng vương gia hiên gặp hắn hai bàn tay bên trong tràn đầy đồ ăn người khác cũng tới trước hỗ trợ xảy ra chuyện gì rồi khi tất cả người lực chú ý đều tại đồ ăn bên trên lúc ninh trù bỗng nhiên dò hỏi nghe tới cái này có chút một nụt tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác mới phát hiện trên mặt bọn họ mang theo bối rối phi thường bối rối nhất là vương gia hiên mồ hôi không ngừng chạy xuống lâm dung càng là tại thở hồn hển theo lý thuyết chỉ là ra ngoài mua cái bữa sáng gửi cái ví tiền không phải cái đại sự gì bị phát hiện rồi vương gia hiên lắc đầu muốn nói gì lại bởi vì hết hầu q u á khâu giáo cũng bất kể là ai cái chén cầm lấy l i ề n uống đừng có gấp từ từ nói triệu lộ thi càng là lui về phía sau mấy bước đem cửa phòng khóa trái rốt cục chậm tới vương gia hiên dùng đến khá thấp chìm thanh âm nói cái có thể so với kinh lôi tin tức ta tại lầu một trông thấy trần mỹ đình đến điểm n g u y ệ n phiếu thôi